Vô số kiên cường dẻo dai xúc tu bao phủ cái mảnh này không gian, tuyệt đế lĩnh vực tên là tề Thiên Đại Thánh lĩnh vực, phóng thích ra vô số phân thân của hắn tràn ngập trong đó, nhưng mà, những thứ này phân thân tại cấp đoạt Tam tinh phân thân trước mặt, cũng không có quá nhiều ngăn cản chi lực, chỉ có thể là phát ra nổi quấy rối tác dụng. Ba gã pháp lực vô biên cường giả kết hợp ở một chỗ lực lượng, không ngừng đem lĩnh vực của hắn xé nát, tuyệt đế một lần nữa lấp đầy, nguyên bản ưu khuyết xu thế đã bắt đầu nghịch chuyển. Tuyệt đế lộ ra vô cùng trầm ổn, trong tay kim cô đồng triển khai Thiên quân đồng pháp, mỗi một lần công kích đều thế lớn lực trầm cấp đoạn tam tinh ba đại phân thân phối hợp ăn ý, tử hồng đế hậu phân thân hóa thân thành vô số quá ảnh, cũng là khống chế không gian chi lực, không ngừng tại trong không gian hóa đổi, đánh lén tuyệt đế. cấp đoạn đế phi phân thân thì là lơ lửng tại tử hồng đế quân phân thân phía sau, khống chế được thời gian biến hóa. cấp đoạn tam tinh có thể tiến hóa đến bây giờ loại trình độ này, đối với vũ trụ bên trong đủ loại pháp tắc tự nhiên lại rõ ràng bất quá. sáng tạo, hủy diệt, thời gian, không gian, đây đều là tối bản nguyên lực lượng. cho nên, bọn chúng tại tiến hóa trong quá trình, cũng vẫn luôn là hướng phía cái phương hướng này phát triển đấy. Từ Hồng Đế quân toàn thân hiện lên là màu tím đen, khuôn mặt không có ở đây anh Tuấn, nhưng tràn đầy âm trầm khí tức. Hai tay hóa thân thành vô số xúc tu, chỗ nào cũng có triển khai công kích. Lĩnh vực của nó càng là không ngừng tại sinh diệt giữa luân chuyển, cùng tuyệt đế khí tức va chạm. Tuyệt đế tu vi tuy mạnh, nhưng là đồng dạng hay vẫn là cực hạn tại pháp lực vô biên cái này cấp độ bên trong đấy. Tại đây cấp độ bên trong, đối mặt đồng cấp bậc ba gã đối thủ, hơn nữa cũng đồng dạng có sẵn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn đều muốn thay đổi cục diện cũng là vô cùng khó khăn đấy. Phần đông cường giả, chia làm 3 phương hướng tiến hành chiến đấu. Trong vũ trụ lập tức hào quang nguồn mảnh. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ thừa dịp bọn hắn đại chiến công phu đã nhanh chóng quay về bay, hướng phía chủ chiến trận bên kia đi. Bên này nhân loại cường giả không chiếm thượng phong, nhưng cuối cùng miễn cưỡng chặn lại công kích của đối phương. Chỉ có tại chủ chiến trận bên kia đạt được thắng lợi, ít nhất là cấp cho đối phương đầy đủ suy yếu, mới có thể giảm xuống tuyệt đế bọn hắn bên này thừa nhận áp lực. Lam huynh không có tham dự đến chúa tể giả đại chiến, không phải là hắn không muốn, mà là hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ đã trở về, cái kia 24 tên cường đại cướp loạn giả nhưng không có đi theo mà quay về. Không hề nghi ngờ, cái này cho nhân loại đại quân càng lớn tin tưởng. Tổ ong hình dáng họng pháo bỗng nhiên một phát, nương theo lấy mặc nguyên tố một lần nữa bị ổn định xuống dưới, trung cực hào phi thuyền mẹ thể hiện ra cường hãn vô cùng lực công kích. Cùng lúc đó, trung cực hào phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ nhau nhau quay về bay, bổ sung năng lượng. Chiến đấu bắt đầu thời gian dài như vậy, ba tòa phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ năng lượng tiêu hao cũng đã không sai biệt lắm, đều cần phản hồi phi thuyền mẹ bổ sung năng lượng. Mà trong khoảng thời gian này, cũng là nhân loại đại quân tương đối suy yếu thời điểm. Nhất định phải đứng vững đợi đến lúc vũ trụ chiến cơ có thể một lần nữa gia nhập vào chiến trường mới được. bởi vậy, trung cực hào phi thuyền mẹ trở về vừa đúng. nguyên bản cấp đoạt giả đại quân tại nỗ lực nhất định đại giới dưới tình huống đã nhảy vào đến rồi nhân loại liên quân bên trong. nhân loại liên quân bắt đầu xuất hiện lớn hơn tổn thất. nhưng trung cực hào phi thuyền mẹ trở về, thoáng một phát sẽ đem chút ít phụ cận ra hỏa quét sạch không còn. một lần nữa ổn định lại chiến cuộc. lúc này, chỉnh thể trên chiến trường một mảnh giang co, song phương ai cũng không thể nói chiếm cứ thượng phong. đã dần dần chuyển hóa đã trở thành một cuộc tiêu hao chiến. từ trước mắt đến xem cướp đoạt giả tiêu hao tự nhiên muộn lớn, tầm bắn ưu thế, làm cho nhân loại liên quân tại tiền kỳ tiêu hao ít. nhưng mà bị đánh chết đều là thực lực yếu kém cướp đoạt giả, cường đại cướp đoạt giả thân thể phòng ngự năng lực cũng là rất mạnh đấy. bởi vậy, cướp đoạt giả chỉnh thể thực lực cũng không có bị suy yếu quá nhiều. Phúc. một tiếng kỳ dị vù vù vang lên. ngay sau đó, sáu vòng ý lam sắc vầng sáng ở trong không gian khuyết tạng ra, mảng lớn cướp đoạt giả vì vậy mà biến thành màu lam, ngưng kết tại giữa không trung. hải hoàng hào phi thuyền mẹ chủ pháo rút cuộc đã phát động ra, sáu miếng nhược thủy pháo đạn tách ra chói mắt quan huy lại để cho nó bên kia cướp đoạt giả quá thanh trừ ra một mảng lớn từ chủ pháo uy năng đến xem nhược thủy pháo chưa hẳn thì có mạnh như thế nào nhưng mà tại đây dạng trên chiến trường nhược thủy pháo tác dụng rõ ràng liền muốn so với khủng long hào phi thuyền mẹ chủ pháo mạnh hơn nhiều khủng long hào phi thuyền mẹ bên này vẫn luôn không có phóng ra chủ pháo cũng là bởi vì tính giá so với quá kém địch nhân tương đối phân tán chủ pháo phóng ra chỉ có thể là đại pháo đánh con muỗi hiệu quả cũng sẽ không quá tốt nhưng lại sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao năng lượng cùng kia như thế không bằng đem càng nhiều nữa năng lượng gia nhập vào vòng phòng hộ bên trong. Ngược lại có thể làm cho khủng long hảo phi thuyền mẹ duy trì càng dài thời gian chiến đấu. Cục diện tương đối mà nói đối với nhân loại một phương là bất lợi đấy. Chúa tể giả bên kia chiến đấu, rõ ràng cho thấy nhân loại một phương chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Một khi một điểm xảy ra vấn đề, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến tang vỡ. Điểm này không chỉ là Lam Khuynh biết, Khang Huy cùng Hoa Lệ cũng đều rất rõ ràng. Lam Khuynh, bên kia ta đi a bên kia không thể ra vấn đề. Hoa Lệ có chút cấp thiết muốn trong màn hình Lam Khuynh nói ra. Chương 830, toàn lực ứng phó. Chúa tể giả ở giữa chiến tranh, chỉ có chúa tể giả mới có thể chính thức tham dự vào nhân loại bên này chúa tể giả còn không có gia nhập trong đó trên thực tế cũng chỉ còn lại có lam huynh hoa lệ cùng sở thành ba người rồi ba người đều ở đây bên cạnh chiến tranh chỉ huy bên trong lam huynh trong mày hoa lệ bên người đã xuất hiện một cái bất đồng thanh âm không ngươi không thể đi ngươi là tinh thần của chúng ta biểu tượng nếu như ngươi xảy ra chuyện hải hoàng hào phi thuyền mẹ nội bộ sẽ tan vỡ không thể nghi ngờ thanh âm đến từ mặc tiểu cho dù là lam huynh không thừa nhận cũng không được mặc tiểu nói đúng Tựa như trung cực hào phi thuyền mẹ nhất định có hắn tỏa chấn chỉ huy giống nhau, thân là đương đại hải hoàng. Nếu như hoa lệ đã đi ra hải hoàng hào hơn nữa xảy ra vấn đề, như vậy, sa mạc gỗ bị tập đoàn bên kia quân đội chỉ sợ đều muốn tiếp theo ra vấn đề lớn. Mặc tiểu nói đúng, ngươi không thể đi. Lam Khuynh trầm giọng nói ra. Hoa lệ vội la lên, tổ lật không có chứng lành, nếu như bên kia xảy ra vấn đề, chẳng lẽ chúng ta bên này có thể ngăn cản được sao? Ta phải đi tới, a tuyệt bọn hắn đã đã nhận lấy áp lực quá lớn, ta ở chỗ này cũng không có gì dùng. Mặc tiểu, ngươi che giấu bí mật. Đừng cho bất luận kẻ nào biết ta đã đi ra." Nói xong câu đó, Hoa Lệ liền dập máy thông tin. Hải Hoàng hào phi thuyền mẹ. "Không, ngươi không thể đi." Mặc Tiểu kéo lại Hoa Lệ, trong ánh mắt không có cường thế, lại tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hoa Lệ ánh mắt lại hết sức kiên định, "Ta nhất định phải đi, thời điểm này, ta có thể nào bỏ qua huynh đệ của ta? Hơn nữa, trận này chiến dịch có thể hay không đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, chúng ta Chúa Tể giả trọng yếu phi thường. Nhiều ta một cái, nói không chừng chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ." Mặc Tiểu còn muốn nói gì nữa? Nhưng nàng cầm lấy hoa lệ cũng đã hóa thành một đạo màu thủy lam vầng sáng, liền như vậy tại trước mặt nàng tiêu tán. Nước mắt không bị khống chế từ mặc tiểu trong đôi mắt đẹp dịu dàng trào lên mà ra, tại ánh mắt của nàng ở chỗ sâu trong, càng nhiều một vòng nồng đậm bi thương cùng không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Ta cũng đã là thê tử của ngươi nữa a. Hải Hoàng bên này xuất động, bên kia, hầu như cùng hắn đồng dạng tâm tư khác một vị cũng đồng thời bay ra ngoài. Một lam một hồng, hai đạo thân ảnh tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Màu xám hỏa diễm phun bạc mà ra, cái kia màu đỏ thân ảnh đơn giản chỉ cần mở một đường máu bay đến vũ trụ bên trong mà hoa lệ bên này bởi vì có lúc trước nhược thủy phá uy năng gặp phải cản trở thì càng nhỏ một chút ta biết ngay ngươi nhịn không được chứng kiến người tới hoa lệ không khỏi cười lên ha ha Sợ thanh hư lạnh một tiếng cái gì gọi là nhịn không được cái này gọi là không biết sợ tinh thần ngươi không cảm thấy ca là anh hùng sao hoa lệ khinh thường nói là anh hùng hay vẫn là cẩu hùng trên chiến trường rồi nói sau đi mau hai người hóa thành hào quang thẳng đến chúa giả bên kia chiến trường mà đi Tuy rằng bọn họ đều là pháp tắc chi vực cấp độ chúa tể giả, nhưng nhiều hơn hai người tổng có thể vì phe mình chia sẻ một ít áp lực. Khi bọn hắn ly khai đồng thời, trung cực hào phi thuyền mẹ bên này đã lại có biến hóa, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, một vạn 5000 chiếc vũ trụ chiến cơ cũng đã xuất hiện lần nữa tại trên chiến trường. Tại vừa rồi trong chiến tranh, trung cực hào phi thuyền mẹ bên này vũ trụ chiến cơ tổn thất vượt qua 1 phần 10, cho nên bây giờ thực tế số lượng còn có 1 vạn 3000 chiếc tà hữu, có thể coi là là loại này số lượng, trong một khẩn trường trên chiến trường cũng có thể phát ra nổi gần như tính quyết định tác dụng a. Sở dĩ nói là một và năm, bởi vì trừ bọn họ ra bên ngoài còn có mặt khác hơn một nghìn chiếc cơ giáp đồng thời xuất hiện trên chiến trường. Cự Lisa truyền tống đã đến không chỉ là các vị chúa tể giả, đồng thời còn có thiên hỏa quân đoàn. Vì trận này thắng lợi, liên quân đã đem tất cả có thể điều động chiến lược tất cả đều điều động đã tới. Thiên hỏa quân đoàn đi ngang qua rồi thiên sứ tinh bên kia đánh một trận xong, trước sau nghỉ ngơi và hồi phục vẫn chưa tới một giờ, liền truyền tống đến nơi này tiếp tục tham dự trận này chiến dịch. Nhưng bọn hắn nhưng là sĩ khí vang dội, rút cuộc đã có đất rụng võ, chỉ cần có thể sống trở về. Như vậy, tương lai bọn họ đều là nhân loại anh hùng. Thiên Hỏa quân đoàn có thể tại bên kia trên chiến trường ngăn trở đánh lén cướp đoạt giả chủ lực, cũng đã đầy đủ thể hiện ra rồi lực chiến đấu của bọn hắn. Tuy rằng đi tới nơi này bên cạnh, không lại có chúa tể giả đám bọn chúng ủng hộ, nhưng bọn hắn bản thân sức chiến đấu cũng là không chút nào yếu. Phối hợp trung cực hào phi thuyền mẹ nhanh chóng ổn định lại thế cục, lại để cho cướp đoạt giả không cách nào nhảy vào đến phe mình trận doanh bên trong. Lang Khuynh cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh rất đơn giản, bổ sung đối trọng. Nhân loại liên quân hỏa lực tuy rằng dày đặc, nhưng cũng không thể có thể ngăn cản trâu ở có cướp đoạt giả chắc chắn sẽ có cấp đoạt giả xuống tới. Mà một khi cẩn thận, bọn chúng phá hư tính không thể nghi ngờ. Hiện tại Thiên Hỏa quân đoàn muốn làm đấy, chính là dùng tiểu đội làm đơn vị, xen kẽ trên chiến trường đi tiêu diệt những thứ này cá lọt lưới. Phương thức chiến đấu như vậy không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bọn hắn, cá thể sức chiến đấu cường hãn, trên thực tế cũng không thích hợp ở mặt trước trên chiến trường. Đối phó những thứ này lạc đàn cấp đoạt giả nhưng lại như cá gặp nước. Bởi vậy, đã có Thiên Hỏa quân đoàn gia nhập, trên chiến trường lập tức ổn định lại. Lúc Hàng Huy Nguyên xoáy chứng kiến Trung Cực Hảo Phi thuyền mẹ bên kia Vũ Trụ Chiến Cơ chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian bổ sung năng lượng cũng một lần nữa gia nhập vào chiến trường lúc, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Điều này sao có thể? Bọn hắn bên này Vũ Trụ Chiến Cơ còn cần hơn 20 phút bổ sung năng lượng mới có thể một lần nữa đưa vào chiến trường. Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn tình huống bên kia tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là cũng cần nhất định được thời gian mới được. Nhưng vì cái gì Trung Cực Hảo Phi thuyền mẹ Vũ Trụ Chiến Cơ bổ sung năng lượng chỉ cần thời gian ngắn như vậy? Cái này đã vượt qua hắn đối với trước mắt khoa học kỹ thuật nhận thức. Đây là thuộc về Hoa Minh Cơ Mật. Lang Khuynh đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết rồi. Trên thực tế, trung cực hảo phi thuyền mẹ bên trên vũ trụ chiến cơ là không có biện pháp phục chế đấy, bởi vì mỗi một cái trung cực hảo phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ bên trên đều lắp đặt có một cái cỡ nhỏ mạc nguyên tố lò phản ứng, thông qua hấp thu phi thuyền mẹ nội bộ mạc nguyên tố với tư cách năng lượng khu động lực, phi hành cùng chiến đấu. Loại này mạc nguyên tố lò phản ứng mình là không có biện pháp sinh ra mạc nguyên tố đấy, lại có thể đem mặc nguyên tố năng lượng vận dụng đến thay đổi rất lớn. Lò phản ứng bản thân không có biện pháp trường kỳ chứa đựng, nguyên tố ở trong đó sẽ trôi qua. Đơn giản mà nói, Những thứ này vũ trụ chiến cơ chỉ có thể là tại trung cực hào phi thuyền mẹ bên trong mới có sức chiến đấu, một khi ly khai, sức chiến đấu sẽ biến mất, sẽ trở thành phế vật. Cho nên, coi như là hoa minh, cũng không có biện pháp phục chế loại phương thức này. Bất quá, tại trung cực hào phi thuyền mẹ bên trong, bọn chúng ngay cả có hiệu quả đòn sát thủ rồi. Không xứng chuẩn bị đạn đạo, là vì đạn đạo bị mặc nguyên tố ảnh hưởng sẽ có không ổn định khả năng, tùy thời có khả năng bạo tạc nổ tung. Mặc nguyên tố bức xạ lực quá mạnh mẽ. Nhưng Mạc Nguyên Tố cho mặt Nguyên Tố lò phản ứng bổ sung năng lượng tốc độ đúng là muốn vượt xa bình thường vũ trụ chiến cơ bổ sung năng lượng thời gian. Toàn bộ bổ sung năng lượng quá trình chỉ cần 3 phút, tăng thêm vũ trụ chiến cơ bay trở về lại bay ra, toàn bộ quá trình 5 phút đồng hồ dĩ nhiên là đã đủ rồi. Lúc này mới đã có như thế làm cho người kinh ngạc một màn. Khang Huy trọn vẹn ngốc trệ mấy giây, mới khôi phục bình thường. Trong lòng hắn, không tự giác lại điều cao đối với trung cực hảo phi thuyền mẹ sức chiến đấu. Vũ trụ chiến cơ có thể duy trì liên tục gia nhập vào trên chiến trường, như vậy sức chiến đấu Có thể đã không phải là bình thường ba tòa phi thuyền mẹ có thể đối kháng được rồi. Chớ nói chi là Lam Khuynh Quỷ Thần khó lường chiến thuật tán bài. Lúc vũ trụ chiến cơ lần nữa bay ra về sau, trung cực hảo phi thuyền mẹ cũng triển khai hành động. Hiện tại, đối với nhân loại liên quân mà nói là thời cơ tốt nhất, cấp đoạt giả cường giả chia làm hai bộ phận, một bộ phận đánh lén tiên sứ tinh về sau còn không có trở về. Một bộ khác phận bị nhân loại chúa tể lấy tạm thời còn lấy, một lát cũng không cách nào gia nhập vào trên chiến trường. Lúc này trên chiến trường cấp đoạt giả số lượng tuy rằng không ít, nhưng không có cá thể thực lực quá mức cường đại tồn tại dưới loại tình huống này, đúng là cho cấp đoạt giả trọng thương tuyệt hảo cơ hội. Lam Khuynh thông qua chính mình đặc thù thông đạo ra lệnh, chiến tinh trạng thái mở ra. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ nội bộ lập tức vang lên chói hai âm thanh cảnh báo. Tất cả nhân viên, toàn bộ đến nơi. Nếu có người có thể chứng kiến lúc này Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ nội bộ tình huống, sẽ phát hiện, tại đây tòa phi thuyền mẹ bên trong, mỗi người đều bị kim loại dây an toàn trừ tại trên chỗ ngồi. Không lại như lúc trước tình huống, Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ bắt đầu rất nhỏ rung động, nội bộ mặc nguyên tố năng lượng hoạch tại đặc thù đâm kích xuống, bắt đầu bắn ra ra khổng lồ năng lượng chấn động. Cái kia không ổn định năng lượng khí tức, tại chỗ rất xa đều có thể xem tới được. Toàn bộ trung cực hào phi thuyền mẹ không ngừng lóe ra không ổn định màu vỏ quýt hào quang. Những cái kia tổ ong hình dáng họng pháo chậm rãi quay về cô lại, mà phi thuyền mẹ mặt ngoài, nhưng dần dần bị kín rồi một tầng màu vỏ quýt, nhìn qua, giống như là lúc trước buộc phát qua trung cực thái dương pháo về sau tình huống. Mặc tiểu, Thần Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ cũng toàn lực ứng phó công kích. Nếu như ngươi hy vọng Hoa Lệ có thể bình an vô sự trở về, chúng ta bên này nhất định phải muốn lấy được đầy đủ thành quả chiến đấu mới được. Lam Khuynh Âm thanh lạnh như băng thông qua đưa tin chuẩn xác truyền tống đến mặc tiểu trong thay mặc tiểu lạnh lùng nhìn hắn một cái đối với lam vinh lam tuyệt cái này hai huynh đệ nàng vẫn luôn rất không thích thế nhưng lúc cân đoán cá nhân có thể trở thành sa mạc gỗ bi tập đoàn cầm lái người nàng có đầy đủ cơ trí hơn nữa lam khuyên nói đúng đều muốn lại để cho hoa lệ bình an trở về như vậy bọn hắn bên này nhất định phải muốn đạt được thắng lợi hải hoàng hào phi thuyền mẹ tam xoa kích hình thức khởi động hải hoàng hào phi thuyền mẹ rất nhỏ chấn động thoáng một phát ngay sau đó phi thuyền mẹ bản thân liền bắt đầu xuất hiện kỳ diệu biến hóa nguyên bản hình cầu phi thuyền mẹ Nội bộ bắt đầu hướng ra phía ngoài quỹ trường, sau đó vậy mà chỉnh thể bắt đầu phát sinh hình thái biến hóa. Đây chính là một tòa phi thuyền mẹ a. Biến hóa của nó thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi. Khang Huy tại khủng Long Hào phi thuyền mẹ nội bộ đều có chút nhìn chằm váng, với tư cách rất truyền thống phi thuyền mẹ, khủng Long Hào phi thuyền mẹ chỉnh thể năng lực vô cùng cân đối, hầu như có sẵn rồi truyền thống phi thuyền mẹ tất cả yếu tố. Thế nhưng là, lúc này hiện ra tại trước mắt hắn cái này hai tòa phi thuyền mẹ hiển nhiên đều cũng không truyền thống. Trung Cực Hào phi thuyền mẹ bên kia còn không biết đang làm gì đó. Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ bên này cũng đã xuất hiện lòng trời lở đất biến hóa. Đang không ngừng quá trình biến hóa ở bên trong, Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ vậy mà dần dần biến thành cùng loại với dáng vẻ hình người, hơn nữa, trong tay còn ra phát hiện ra một thanh khổng lồ vũ khí, rõ ràng là màu vàng tam xoa kích. Chương 831, biến hình Hải Hoàng Hào. Biến hóa như thế đừng nói là Khang Huy rồi, coi như là Lam Khuynh chứng kiến, cũng là lắp bắp kinh hãi. Bây giờ Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ nhìn qua giống như là một máy khổng lồ cơ giáp, trước những cái kia cấp độ giả quái thú thể tích đã vô cùng đáng sợ, có thể cùng Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ so sánh với thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Phát sinh sau khi biến hóa Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ, độ cao trọn vẹn vượt qua lớn nhất cấp đoạt giả quái thú mấy chục lần, dù là ở trong không gian, nhìn qua cũng là cự không bá cấp bậc tồn tại a. Nhất là cái kia rực rỡ màu vàng tam sao kích, càng la tản ra chói mắt hào quang, sáu cửa nhược thủy pháo tại nó hai sườn vị trí, toàn thân cao thấp đều tản ra nhu hòa màu thủy lam vầng sáng. Riêng là cái này biến thân, Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ tổng giá trị chế tạo liền nhất định là trung cực hào phi thuyền mẹ gấp 2 trở lên. Lam Khuynh thân là quân đội cao tầng Đã sớm biết tại phi thuyền mẹ trong nghiên cứu có người đưa ra qua phi thuyền mẹ cơ giác hóa loại này đề án, cơ giác hóa phi thuyền mẹ chỗ tốt không thể nghi ngờ là phần đông đấy, đầu tiên chính là chiến đấu thủ đoạn trở nên càng thêm linh hoạt, phong phú. Đồng thời, cũng có thể rất tốt mà thông qua phòng sinh học đến cường hóa phi thuyền mẹ công thủ năng lực. Cái này đề án cũng tiến hành qua kỹ càng luật chứng, phân tích. Cuối cùng bị ước định là không cách nào áp dụng. Đầu tiên, phi thuyền mẹ cơ giác hóa cần giá trị chế tạo rất cao, hơn nữa, cơ giáp hóa về sau phi thuyền mẹ, tại vũ trụ bên trong phi hành trạng thái cùng với cân bằng trạng thái đều bị ảnh hưởng rất lớn. Sa không bằng hình, cầu phi thuyền mẹ kinh tế lợi ích thực tế. Phi thuyền mẹ nội bộ lực hút hệ thống là phi thuyền mẹ bảo trì hình tròn nguyên nhân căn bản một trong một tòa thể tích khổng lồ phi thuyền mẹ là bắt trước tinh cầu nội bộ lực hút trạng thái tiến hành tiến tạo. Đây cũng là hợp lý nhất phương thức. Nhân loại nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng đều là vây quanh cái phương hướng này tiến hành đấy. Nhưng một khi phi thuyền mẹ cơ giác hóa như vậy, lực hút hệ thống liền muốn phức tạp quá nhiều, quá nhiều. Cái này không chỉ là kỹ thuật vấn đề, cũng là tài nguyên vấn đề. Về sau cái này đề án liền không giải quyết được gì rồi. Cho dù là có tiên nhất. Khoa học kỹ thuật thực lực mạnh nhất Bắc Minh cũng không có tiến hành phương diện này nghiên cứu, mà là thông qua mặt khác phòng sinh học phương thức tại nghiên cứu bất đồng loại hình phi thuyền mẹ. Có thể giờ này khắc này, Hải Hoàng Hào biến hóa, tựa như toàn bộ thế giới tuyên bố, bọn hắn chẳng những hoàn thành phi thuyền mẹ cơ giáp hóa, nhưng lại hoàn thành là biến hình cơ giáp hóa. Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ chẳng những có sẵn lấy truyền thống hình tròn phi thuyền mẹ đủ loại diệu dụng, còn có thể trên chiến trường hóa thân thành cơ giáp hình thái, đây là hạng gì rung động một màn a. Quả thực chính là vượt thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Lam Khuynh giờ mới hiểu được vì cái gì hoa lệ đối với hải hoàng hào phi thuyền mẹ tin tưởng như vậy đầy đủ chỗ này phi thuyền mẹ quả nhiên không giống người thường hoa lệ trước không có nói rõ lam Huynh cũng là lý giải đấy đối với sa mạc gỗ bị tập đoàn mà nói bí mật này thật sự là quá trọng yếu không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hải hoàng hào phi thuyền mẹ nhất định không biết dùng loại này hình thái tiến hành chiến đấu đấy màu vàng tam xoa kích hướng phía một cái phương hướng đâm tới phi thuyền mẹ thể tích tuy rằng khổng lồ nhưng mà nó nhìn qua tính linh hoạt nhưng là một điểm không kém cái kia khổng lồ màu vàng tam xoa kích giống như là có thể trèo chống bầu trời trụ trời bình thường cái này một đâm ra lập tức một đạo khổng lồ song song kim quang mãnh liệt bắn mà ra đâm xuyên qua một mảng lớn cấp đoạt giả hải hoàng hào phi thuyền mẹ hai tay nắm ở tam xoa kích tung hoành đóng mở trên người chủ phó pháo càng là bộc phát ra cường thịnh hào quang trong lúc nhất thời sức chiến đấu đâu chỉ gia tăng lên gấp đôi ngay tại nó hoàn thành biến hóa đồng thời trung cực hào phi thuyền mẹ bên này dị biến cũng đã hoàn thành từng đạo màu vỏ quít hào quang phụt lên mà ra lại để cho trung cực hào phi thuyền mẹ triệt để biến thành một cái lớn gai nhím Mỗi một đạo màu vỏ quyết hào quang nhìn qua đều giống như một thanh lưới dao sắc bén, chiều dài đều vượt qua 3 cây số trở lên, những thứ này lưỡi dao sắc bén răng đầy tại phi thuyền mẹ mặt ngoài. Sau đó trung cực hào phi thuyền mẹ liền bắt đầu xoay tròn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, nó xoay tròn nhìn qua còn không mau, nhưng chỉ là trong chốc lát công phu, toàn bộ phi thuyền mẹ giống như là con quay bình thường, bằng tốc độ kinh người xoay tròn lấy. Sau đó hướng phía cấp đoạt giả đụng đánh tới. Không lộ như thế phi thuyền mẹ tăng thêm lưới dao sắc bén, còn có tốc độ cao xoay tròn, giống như là cối xay thịt bình thường. Lúc này đây, Trung cực hào phi thuyền mẹ không chút nào lại cấm kỵ cướp đoạt giả cận thân công kích, mà là chủ động tìm kiếm cận thân, trực tiếp liền sông ra ngoài. Vô luận là trung cực hào phi thuyền mẹ hay vẫn là hải hoàng hào phi thuyền mẹ, tại trước mắt trong công kích, chủ yếu nhất đều là lợi dụng chính mình khổng lồ thể tích. Không hề nghi ngờ, bọn chúng tại loại công kích này trạng thái phía dưới đều tiêu hao cực kỳ khổng lồ năng lượng. Trung cực hào phi thuyền mẹ bên này có mặc nguyên tố hạch tâm với tư cách trèo trống. về phần hải hoàng hào phi thuyền mẹ bên kia là bằng vào cái gì có thể số lượng tiến hành trèo trong đấy, cũng chỉ có hải hoàng hào phi thuyền mẹ chính thức cao tầng mới biết. Sa mạc gỗ bị tập đoàn có thể sừng sững tại nhân loại thế giới nhiều năm như vậy, kia nội tình chi thâm hậu, cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn bày ra. Hai đại phi thuyền mẹ biến hình, nhất thời làm trên chiến trường cục diện biến đổi. Nguyên bản rằng có tình thế lập tức bị chuyển, trung cực hào phi thuyền mẹ đang xoay tròn trong quá trình, tốc độ phi hành hầu như so với lúc trước nhanh gấp đôi, đung nhiên đụng vào cướp đoạt giả trong đại quân, lập tức như là dễ như trở bàn tay bình thường. Hải Hoàng hào phi thuyền mẹ bên kia tình huống cũng kém không nhiều lắm, cái này khổng lồ Hải Hoàng mạnh nhất không phải là chủ pháo pháo phụ, mà là trong tay cái kia tam xoa kích. Cái đồ vật này không biết là dùng cái gì đúc bằng kim loại mà thành, lúc trước tại phi thuyền mẹ biến hóa thời điểm, có thể rõ ràng nhìn ra được, nó là đi qua nhiều đoạn liên tiếp mà thành. Có thể khổng lộ như vậy tam xoa kích, trên chiến trường lộ ra cực kỳ cứng cỏi. Phía trên phóng xuất ra kim sắc quang mang đến mức, cấp đoạt giả thân thể đều lập tức phá toái, phân giải. Cho dù là thực lực đặc biệt mạnh mẽ cấp đoạt giả, cũng chỉ có thể là bị bay đi vận mệnh. Lam Khuynh bên này đơn giản nhìn một chút hệ thống phân tích, chỉ có thể mơ hồ phân tích ra, Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ cái kia trên tam xoa kích hẳn là có phản vật chất năng lượng tồn tại. Cái này muốn bao nhiêu năng lượng mới có thể duy trì như thế trạng thái tiến hành chiến đấu. Chiến cuộc phát sinh lịch chuyển, chủ chiến trên trận biến hóa cũng đồng thời ảnh hưởng đến bên kia chiến trường. Nhân loại chúa tể giả chỉ có thể dùng đau khổ chèo chống để hình dung bọn hắn trạng thái. Tuyệt đế dùng một đối ba, rõ ràng còn có thể có công có thủ, tuy rằng rơi vào hạ phòng, thực sự không phải là không có sức phản kháng. Hơn nữa, hắn bằng vào kim cô đồng thiên biến vạn hóa công kích, cưỡng ép nốt chặt cái này ba gã pháp lực vô biên cướp đoạt tam tinh phân thân, không cho bọn hắn dính đến mặt khác trên chiến trường. Nhưng mà mặt khác mấy phương diện tình huống liền đều có chút không ổn. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm ngăn trở Ba Đại Cướp Đột Giả, mới vừa lúc mới bắt đầu bọn hắn còn chiếm theo thượng Phong, nhưng mà Vạn Tinh vô cực lĩnh vực cường đại là thành lập tại năng lượng khổng lồ tiêu hao trên cơ sở. Lam Tuyệt mặc dù có Chu Thiên Lâm phụ trợ, duy trì cái này lĩnh vực thời gian gia tăng lên rất nhiều, có thể đồng thời ngăn cản Ba Đại Bao La và Tượng, tiêu hao cũng đồng dạng là khổng lồ đó a. Song kiếm hợp bích tuy mạnh mẽ, nhưng cái này hai cái cấp đột giả thêm một cái cự thú liên hợp lại, cũng đem bọn chúng sinh diệt lĩnh vực uy lực triển khai đến rồi cực cao cấp độ. Quyết không kém hơn pháp lực vô biên một loại phân thân. Song vương rằng co, hay vẫn là tu vi đang ở hạ phong lam tuyệt cùng chu thiên lâm dần dần bị đối thủ phản áp chế tới đây. Tử vi đại đế một bộ áo trắng, tại từng đạo dị sắc lôi điện làm nổi bật hạ tràn ngập uy nghiêm. Ba đại cướp đoạt giả hình thành sinh diệt chi lực hóa thành màu tím đen vòng xoáy, không ngừng ăn mòn lấy vạn tinh vô cực lĩnh vực bao phủ phạm vi. Ngũ lôi chính pháp duy trì liên tục anh kích phía dưới, cái phạm vi này lại không ngừng tăng vỡ, sập có lại, giảm bớt. Đến nơi này cấp độ chiến đấu, kỹ xảo tác dụng đã bị giảm xuống tới trình độ nhất định. Trừ phi là song kiếm hợp bích loại này có thể sinh ra biến chất tăng phúc, thuần túy năng lượng va chạm, pháp tắc va chạm mới là chủ yếu. Tu vi không ngừng giảm xuống, làm tuyệt đối với pháp tướng duy trì đã bắt đầu trở nên khó khăn. Chu Thiên Lâm Thiên Hậu lĩnh vực tuy rằng tăng phúc hiệu quả tuyệt hảo, nhưng nàng muốn chiếu cô không chỉ là bên này chiến trường, Thiên Hậu lĩnh vực phạm vi lớn bao trùm lấy toàn bộ chiến trường. Các vị chúa thể giả đúng là tại trợ giúp của nó xuống, mới có thể vững chắc phát tác, gia tốc khôi phục. Tại thực lực rõ ràng kém hơn đối thủ dưới tình huống, miễn cưỡng ngăn cản cướp đoạt giả điên cùng tấn công. Tuyệt đế cùng lạc tiên mi càng là tại thiên hậu lĩnh vực dưới sự trợ giúp mới có thể tận khả năng triển khai toàn lực, mà đối phương ba vị pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạn giả lại chịu lấy đến vũ trụ quy tắc áp chế. Nếu không có như thế, toàn trường sớm đã tan vỡ. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, Chu Thiên Lâm tiêu hao cũng thật nhanh. Nếu như không phải là có đầy đủ tín ngưỡng lực ủng hộ, dùng năng hiện tại pháp thiên tướng địa cấp độ đã sớm gánh không được rồi. xa xa chủ chiến trận thế cục đột nhiên biến hóa, làm bên này cấp đoạn giả cũng là khẩn trương. Nhưng mà Lam Quyên không nghĩ tới chính là. Cấp đoạt Tam Tinh phân thân tại phát hiện chủ chiến trận tình huống không ổn dưới tình huống, cũng không có trực tiếp đi tới trợ giúp, ngược lại là tăng cường thế công. Khi bọn hắn xem ra, chỉ có trước giải quyết hết những người này cường giả, cứu viện bên kia mới có chính thức ý nghĩa. Chương 832, cưỡng ép tiến dai. Lam Tuyệt đám người chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, cấp đoạt giả công kích lập tức liền trở nên điên cuồng lên. Hừ. Giáo Hoàng kêu lên một tiếng buồn mực, trong tay quyển trượng bên trên xuất hiện từng đạo khe hở, trung quanh thân thể hắn thánh quang cũng rõ lộ ra ảm đạm xuống. Một đám thơ máu từ khóe miệng nhỏ xuống. Sa tàn chết rồi hắn một mực có vài phần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác quang minh tổng cần hất gám đi làm nổi bật một trận chiến này hắn cũng đồng dạng là đem hết toàn lực nhất là lúc hắn nhìn đến âu đức tinh biến thành cái kia bộ bộ dáng thời điểm trong nội tâm càng là vô cùng thống khổ giáo hoàng tòa thành nhất mạnh truyền thừa đã lâu cũng tại hắn thế hệ này chịu hủy diệt với hắn mà nói đả kích có thể nghĩ hắn thánh quang đối với cấp đoạt giả lực sát thương tương đối không tầm thường nhất là tại thiên hậu lĩnh vực tăng phúc xuống hiệu quả tăng nhiều nhưng mà địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ vừa mới hắn bởi vì bản thân tiêu hao quá lớn hơi chút chậm nửa nhịp đã bị một cái cự thú phụt lên ra năng lượng đánh bay, trong lúc nhất thời ngũ tạm như lửa đốt, pháp tắc hỗn loạn. Nếu không phải Thiên Hậu lĩnh vực ổn định pháp tắc công hiệu, lúc này liền muốn bị thương nặng rồi. Các vị chúa tể giả ngăn cản cướp đoạt giả vốn là đã vô cùng khó khăn, đột nhiên một khâu xảy ra vấn đề, lập tức đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Lạc Tiên ni liền phóng đại chiêu, cưỡng ép đem mấy cái cướp đoạt giả đưa đi xa xôi không gian, lại để cho bọn chúng tạm thời không cách nào trở về. Có thể coi là như thế, mọi người vẫn còn có chút ngăn cản không nổi. Đó cũng không phải các vị chúa tể giả trận đầu chiến đấu. Tại đối mặt Tử Hồng Vương Tử bọn hắn thời điểm, mọi người cũng đã có chỗ tiêu hao. Lại tới đây, càng là một mực tại cứng rắn treo lên cường giả công kích. Giáo Hoàng về sau, cổ giả cùng lão mọt sách cũng là năng lượng suy tuyệt, bị địch nhân cường đại sinh diệt lĩnh vực đánh bay ra ngoài, trọng thương phun máu. Mắt thấy, bên này chiến trường liền muốn triệt để tan vỡ. Tiếng thét dài đúng lúc này vang lên, một đạo sáng ngời mà chói mắt hào quang đột nhiên nở rộ ra. Đó là một tầng sáng chói mà óng ánh hào quang màu tím. Tại nó sáng lên trong ngay mắt, một cỗ không gì sánh kịp cường thịnh khí tức cũng tiếp theo bạo phát. màu tím vọt thiên cái điệu màu tím, cao quý chính là màu tím, tại đây một cái chớp mắt tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trên. Cho dù là đang tại giao thủ các vị pháp lực vô biên cấp độ cường giả cũng vô cùng bị kia hấp dẫn. Làm Tuyệt sắc mặt trầm ngưng, hạ tạo thành trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế pháp tướng đột nhiên trở nên rõ ràng, xa xa, từng khỏa hàng tinh hào quang lập tức cảm động, đã liền đang tại vây quanh Âu Đức tinh tiến hóa cấp đoạt tam tinh, tản mát ra ánh sáng tím đều trở nên mở đi vài phần. Hắn bản thân khí tức thì là bằng tốc độ kinh người bành trướng lấy, tăng lên, trong vũ trụ dường như đột nhiên hơn nhiều một cô ý niệm một cố làm tất cả ngôi sao chịu thần phục ý niệm lúc cái này ý niệm xuất hiện thời điểm lam tuyệt khí tức lập tức dùng gấp bao nhiêu lần bành trướng pháp tướng trong tay hãm tiên kiếm bên trên nguyên một đám màu vàng phủ văn càng là nhanh chóng sáng lên ngay tại hắn xuất hiện biến hóa đồng thời ở bên cạnh hắn thiên hậu quan âm chu thiên lâm trên người cũng đồng dạng xuất hiện biến hóa trên chán một cái tiểu tiễn hình dạng màu vàng phủ văn sáng lên ngay sau đó nàng cái kia màu trắng pháp tướng dần dần biến thành màu vàng nhạt từ xa soi nhân loại mặt khác tinh cầu phương hướng vô số màu vàng quang điểm rõ ràng có thể thấy được hướng phía bên này tập trung tới đây Chu Thiên Lâm pháp tướng chẳng những trở nên rõ ràng, càng là có vô số tàn. Ảnh ở sau lưng nàng thoáng hiện. Thiên hậu lĩnh vực uy năng lập tức bạo tăng, tất cả chúa tể giả đều chỉ cảm thấy tu vi của mình tựa hồ lập tức tăng lên 10%, mấy vị kia bị thương chúa tể giả càng là cảm giác được bản thân pháp tắc bằng tốc độ kinh người khôi phế. Hừ lại, cái này là, bọn hắn tiến giai rồi hả? Nhìn xem một màn này, cướp đoạt giả kinh ngạc, nhân loại chúa tể giả đám cảm giác không phải là giật mình mở to hai mắt nhìn đâu. Lam Tuyệt khuôn mặt biến mất, thay vào đó là một trương cùng hắn có 8 phần giống nhau lại muốn uy nghiêm hơn nhiều khuôn mặt. Hàng thiên kiếm bên trên, màu vàng phù văn sáng rõ. Tại đây một phương thời gian, tử sắc quang vầng sáng lưu chuyển trong vũ trụ, lập tức hiện ra sao lốn đốn đầy trời hào quang thế giới. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt này tất cả đều áp xúc tại cái này nhỏ hẹp trong không gian. Mỗi một ngôi sao rồi hướng đáp lời ở đây mỗi một vị cường giả, nhân loại cường giả là như thế, cấp đoạt giả cũng là như thế. Vô Kịch liệt tiếng nổ vang tại mỗi một vị linh hồn của cường giả ở chỗ sâu trong nổ vang, trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế thân hình lập tức tăng vọt gấp trăm lần, coi như là nơi xa hải hoàng hào phi thuyền mẹ tựa hồ cũng ở trước mặt hắn trở nên nhỏ hẹp rồi trong tay hãm tiên kiếm chậm rãi chém ra một đạo khủng bố cực kỳ hào quang từ trên trời giáng xuống cái kia màu đỏ giống như máu màn bình thường trải tại cái mảnh này ở giữa thiên địa các vị cướp đoạt giả cường giả chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh lực bằng tốc độ kinh người bay nhanh biến mất lấy một cái cánh cổng ánh sáng hư không xuất hiện phía trên có hám tiên môn ba chữ to ở đằng kia trong cửa lớn màu đỏ như máu hào quang lấp lè giống như là một cái khổng lồ vòng xoáy cắn nuốt ở đây mỗi một vị đoạt giả linh hồn căn bản không cho phép muốn đi mời đến Đầu tiên làm ra phản ứng đúng là cái kia ba vị pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt tam tinh phân thân, thân thể của bọn hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, sinh diệt lĩnh vực không có chút nào giữ lại bộ phát. Ở đằng kia cánh cổng ánh sáng chưa hoàn toàn xuất hiện trước, đã là chạy sang ngàn dặm. Mặt khác cấp đoạt giả cũng ý đồ chạy trốn, nhưng mà, cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong ẩn chứa hấp lực thật sự là quá khổng lồ. Đứng núi chịu sao, một cái cự thú bị hút vào trong đó, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị thôn phệ vô tung vô ảnh. Đã có cái thứ nhất thì có thứ hai. Hai gã động tác chậm chạp cướp đoạt Tam tinh phân thân cũng tại sau một khắc bị tấn bức, ba gã bao la vạn tượng cấp độ cướp đoạt giả, cứ như vậy tại lập tức vẫn lạc. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, nơi xa cướp đoạt Tam tinh đột nhiên một lần nữa phát sáng lên, cường thịnh màu đỏ tím, tại cướp đoạt Tam tinh mặt ngoài nở rộ, giống như là lập tức hơn nhiều một tầng sương mù dày đặc. Vậy công mọi người các vị cướp đoạt giả cường giả trên người cũng đồng dạng xuất hiện cái kiêm màu đỏ tím sương mù, tiếp theo trong mấy mắt, xương mù tan đi, bọn chúng cũng tiếp theo bỏ đi không một dấu vết. Hàng thiên môn ba chữ to dần dần trở nên hư ảo uy nghiêm trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế cũng từ từ tiêu tán một lần nữa nhỏ đi pháp tướng thu liễm nhưng mà vô tận ý niệm cũng tại vũ trụ bên trong lơ lửng kích lay động lam tuyệt xuất hiện lần nữa lúc đang khoanh chân ngồi ở vũ trụ bên trong hai tay cùng chu thiên lâm tương đối hai người đều mấp máy hai mắt trên khuôn mặt lộ ra không bình thường ngưng hồng tuyệt đế cho mày trong tay kim cô đồng huy động một đạo ám kim sắc hào quang xoáy lên ở đây tất cả chúa thể giả hóa thành lưu quang lập tức biến mất không thấy gì nữa mà nơi xa cướp đoạt tam tinh màu đỏ tím cũng dần dần rút đi tựa hồ hết thể đều hồi phục rồi bình thường. Có thể cái kia tam tinh nhìn qua như trước tràn đầy thâm sâu khí tức, ai có thể nói, đang tại tiến hóa lấy bọn chúng sẽ không có sức chiến đấu nữa nha. Hầu như chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp về sau, lúc trước truyền tống rời đi cấp đoạt giả các cường giả một lần nữa xuất hiện, hơn nữa không chỉ là bọn hắn, còn có đã từng đi công kích thiên sứ tinh tử hồng vương tử, tử hồng công chúa một đám cực hạn cấp đoạt giả cũng tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ, hướng phía chính diện chiến trường bay đi. Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ cùng Trung Cực hào phi thuyền mẹ toàn diện bộc phát, còn có Hải Hoàng Hào cùng Khủng Long Hào hai tòa phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ cũng trước sau bổ sung năng lượng hoàn tất một lần nữa đưa vào chiến trường, lập tức áp chế cấp đoạt giả đại quân dần dần tan vỡ. Hải Hoàng Hào cùng Trung Cực hào phi thuyền mẹ lực công kích thật sự là quá cường đại, không có cực hạn cấp đoạt giả ủng hộ, bình thường cấp đoạt giả căn bản ngăn cản không nổi. Nhất là Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ cái kia khủng lô tam sát kích, đến mức đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cho cấp đoạt giả đã tạo thành tổn thất thật lớn. Ồ ồ ENJ. Trầm thấp vũ vũ âm thanh ở phía xa vang lên mặc dù bại không lùi cướp đoạt giả đại quân rút cuộc như là thủy triệu bình thường rút đi xa xa tử hồng vương tử cưỡi cái tiêu cự thú chậm rãi về phía trước phần đông cướp đoạt giả cường giả phân tán ra đến ánh mắt sáng rực nhìn xa nhân loại một phương bọn hắn cũng không có lại tiếp tục tiến công mà nhân loại bên này trung cực hào phi thuyền mẹ cùng hải hoàng hào phi thuyền mẹ cũng bảo trì tại vị trí của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch một trận chiến này nhân loại tổn thất không nhỏ nhưng cướp đoạt giả tổn thất càng lớn từ chiến tổn hại so với đến xem rõ ràng cho thấy nhân loại đã lấy được thắng lợi nhưng mà một trận chiến này tiếp tục nữa. Ai thắng ai thua sẽ rất khó nói. Nhân loại phần đông chúa tể giả, tại trên chỉnh thể thực lực, đúng là vẫn còn không bằng cướp đoạt giả những thứ này cờ giả. Cướp đoạt giả đại quân lui ra phía sau đến tử hồng vương tử đám cực hạn cướp đoạt giả phía sau. Một lần nữa bày trận, song vương bảo trì tại nhất định khoảng cách lẫn nhau giằng co. Vũ trụ chiến cơ bay trở về, bổ sung năng lượng. Song vương lại lần nữa tiến vào đến rồi trạng thái giằng co. Một trận chiến này, có thể nói là đánh thiên hôn địa ám, song vương đều cần thở dốc thời gian. Lam tuyệt cùng chu thiên lâm tại nhiếp ảnh ra dưới sự trợ giúp trực tiếp truyền tống về đến trung cực hào phi thuyền mẹ nhưng hai người tình huống như trước bảo trì lúc trước trạng thái trên người pháp tác biến hóa vô cùng không ổn định chu thiên lâm thiên hậu lĩnh vực chợt tẩn chợt lộ ra khuôn mặt thỉnh thoảng toát ra vẻ thống khổ tình huống lúc đó quá mức nguy cấp vì cứu vãn bổn phương các vị cường giả lam tuyệt rút cuộc vẫn phải lựa chọn cưỡng ép đột phá hắn năng lượng cũng sớm đã đến rồi pháp thiên tướng địa biên giới chu thiên lâm cũng thế hai người một mực tại cố gắng áp chế không cho cảnh giới tăng lên có thể lúc trước dưới tình huống nếu như không có đặc thù thủ đoạn đều muốn thoát khỏi những cái kia cấp đoạt giả hầu như là không thể nào đấy nhiều như vậy cấp đoạt giả cường giả đã phong kín không gian, truyền thống đào tẩu thông lộ đều không có. Nếu là những thứ này vị chúa tể giả như vậy vẫn lạc, như vậy nhân loại liền thật sự một điểm cơ hội cũng không có. Cho nên Lam Tuyệt quyết định thật nhanh, lựa chọn cương ép đột phá. Cảnh giới tăng lên, tự nhiên sẽ dẫn động bản thân pháp tắc biến hóa, cho nên làm cho mình chuyển thừa Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế Nguyên Thần mảnh vỡ lần nữa bị hấp dẫn đến đây. Chính như Lam Tuyệt đoán trước như vậy, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế Nguyên Thần quả nhiên bị lần nữa tác động, làm hắn tạm thời thực lực bạo tăng, vạn tinh vô cực lĩnh vực cũng là uy thế tăng nhiều. Thậm chí thôi phát ra hám tiên kiếm áo nghĩa dẫn động hám tiên môn xuất hiện, cắn nuốt ba đại cướp đột giả. Nhưng mà, lúc này đây đột phá cùng lần trước trực tiếp đưa tới lôi kiếp rõ ràng bất đồng, lần này là chúa tể giả cảnh giới tăng lên, lần trước là từ dị năng giả đến chúa tể giả tăng lên. Cảnh giới nhảy lên tính là không đồng dạng như vậy, chỗ mang đến lực ảnh hưởng cũng bất đồng. Hơn nữa lần trước hắn là dày tích mà phát, lần này là cưỡng ép tăng lên. Cho nên, đưa tới trung tiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế nguyên thần chấn động cũng không mấy liệt. Xa không có lần trước như vậy mạnh mẽ. Chương 833, vẫn là nguy cơ là trọng yếu hơn là, lần này đưa tới lực lượng làm tuyệt tuy rằng miễn cưỡng khống chế, nhưng lực khống chế cũng không quá mạnh mẽ. Nếu không, hắn nếu như có thể cùng Chu Thiên Lâm cùng một chỗ tại loại này trạng thái hạ thi triển ra song kiếm hợp bích, chỉ sợ ở đây cấp đoạt giả ít nhất phải lưu lại 1 phần 3 trở lên. Cương ép đột phá, tuy cứu được mọi người, nhưng di chứng cũng cơ hồ là tại lập tức liền hiện ra. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đồng thời sa vào đến rồi bản thân pháp tắc bất ổn trong trạng thái, lúc này thì bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình tùy thời cũng có thể bị bản thân pháp tắc tổn có khả năng triệt để phá toái. Loại cảm giác này thống khổ có thể nghĩ. Lam Tuyệt còn hơi chút đỡ một ít, dù sao hắn căn cơ thâm hậu, Chu Thiên Lâm vấn đề liền có chút nghiêm trọng rồi. Lam Tuyệt đột phá, tất nhiên sẽ kéo nàng cùng một chỗ đột phá. Hai người bọn họ tu luyện là hỗ trợ lẫn nhau đấy, từ ý nào đó bên trên mà nói, vốn chính là nhất thể. Nếu như không phải là cùng một chỗ đạt tới bình cảnh, đơn độc một người là căn bản không có cách nào khác hoàn thành đột phá đấy. Chu Thiên Lâm căn cơ bất ổn, lúc này trung quanh thân thể pháp tắc không ngừng vỡ vụn, phá hương nếu như không phải là thiên hậu lĩnh vực bản thân liền có sẵn lấy siêu cường tính ổn định cùng chữa trị năng lực nàng cũng sớm đã muốn qua đời lam tuyệt lúc này chính là đang không ngừng mà hấp thu nàng bên này năng lượng cùng pháp tắc hết mọi khả năng trợ giúp nàng tiêu hóa hấp thu hắn gánh chịu hai người tổng áp suất lực vượt qua 7 phần 10, nếu như không phải là vì cứu chu thiên lâm hắn kỳ thật hay vẫn là miễn cưỡng có thể khống chế được chính mình pháp tắc đấy Cấp đoạt giả đại quân hiển nhiên cũng không biết tình huống như vậy trong mắt bọn hắn chỉ có đột nhiên trở nên mạnh mẽ lam tuyệt cùng chu thiên lâm sợ ném chuột vỡ bình phía dưới mới không có tiếp tục tiến công Làm sao bây giờ? Lạc Tiên Nhi thấp giọng hướng Tuyệt Đế hỏi. Tuyệt Đế lắc đầu, không có biện pháp khác, loại tình huống này chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn giải quyết xong vấn đề, đem đột phá sau pháp tắc dưới sự không chế đến, mới xem như chính thức hoàn thành đột phá. Bây giờ nhìn đi lên tình huống tuy rằng rất kém cỏi, nhưng miễn cưỡng còn có thể trèo chống được. Duy trì liên tục thời gian càng dài, dưới sự khống chế đến khả năng lại càng lớn. Nghe hắn mà nói, Lạc Tiên Nhi chẳng những không có cao hứng, ngược lại hoảng sợ biến sắc, ý của ngươi là nói, bọn hắn tùy thời có khả năng tăng vỡ? Tuyệt Đế yên lặng nhẹ gật đầu đứa nhỏ này là vì cứu mọi người chúng ta. Tình huống lúc đó đã liền hắn cũng không chế không được, cướp đoạt giả cường giả nhiều lắm. Lam tuyệt lựa chọn có thể nói kịp thời, khi đó tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa hẳn là đã trở về. Chậm một chút nữa, lúc bọn hắn cũng gia nhập vào chiến trường mà nói, chỉ sợ bổn vương chúa tể giả sẽ nhanh chóng xuất hiện đại lượng tử thương, khi đó lại bộc phát cũng không kịp rồi. Lam tuyệt quyết định thật nhanh, cho tất cả chúa tể giả đám đã mang đến sinh cơ hội. Lạc Tiên Nhi nói, liền không có biện pháp nào sao? Chúng ta không thể giúp bọn hắn thừa nhận một ít. Tuyệt đế quả quyết nói, không được. Như vậy sẽ dẫn đến bọn hắn pháp tắc càng thêm hỗn loạn. Hắn mới vừa nói đến đây, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai người trung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, kinh khủng pháp tắc chấn động lập tức xuất hiện. Không tốt! Lạc Tiên Nhi khẽ quát một tiếng. Nàng không chút do dự phóng xuất ra chính mình không gian chi lực, tiếp theo trong mấy mắt, nàng cùng Tuyệt Đế cùng với Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm cũng đã xuất hiện ở phi thuyền mẹ bên ngoài không vực bên trong. Nàng không thể không đưa bọn chúng truyền tống đi ra, bằng không mà nói, hai vị bao la vạn tượng cấp độ chúa thể giả pháp tắc tự buộc chỗ sinh ra lực phá hoại trực tiếp có thể lại để cho trung cực hào phi thuyền mẹ từ bên trong tan vỡ. Lam Khuynh lúc này sớm đã nhận được tin tức, hắn đứng ở chủ không trong quang thuyền hai đấm nắm quá chặt chế đấy, trước mặt màn hình chuyển hóa đi ra bên ngoài, ánh mắt đúng lúc là tại Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trên người. Lam Tuyệt trung quanh thân thể, từng đạo lôi điện hào quang lập lòe, Chu Thiên Lâm bên người thì là bạch quang chói mắt, giống như từng đạo màu trắng kia chớp không ngừng sáng lên. Hai người pháp tắc đều đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tốc độ tu luyện chậm đương nhiên là vấn đề, nhưng nếu như quá nhanh, sẽ xuất hiện bọn hắn hiện tại chỗ đối mặt tình huống, pháp tác bất ổn. Lạc Tiên ni trước ngực nhấp nhô thập phần kịch liệt, Tuyệt Đế cũng ở đây chút bất chi bất giác nắm chặt hai đấm. Giờ này khắc này, lòng của mỗi người tình đều cực kỳ khẩn trương. Lam Khuynh đột nhiên hồi tưởng lại đã từng chiêm bạc sư nói lời, Lam Tuyệt là nhân loại đại kiếp nạn khó khăn nơi mấu chốt, có hắn tại, nhân loại thì có hy vọng. Như vậy, trái lại, nếu như hắn vẫn lạc? Lam Khuynh thống khổ nhắm hai mắt lại, bởi vì dùng sức quá độ, hai tay móng tay cũng đã khảm vào trong lòng bàn tay. A Tuyệt, chịu đựng. Lam Tuyệt thật là muốn chịu đựng, thế nhưng là, hai người pháp tắc buộc phát thật sự là quá cường liệt rồi. Bao La và Tượng Không chỗ nào không có. Đó là một loại pháp tắc chia liệ cảm giác, ngàn vạn pháp tắc xuất hiện ở bốn phương tám hướng, mỗi một cái góc nhỏ, tựa hồ tại toàn bộ vũ trụ bên trong, chính mình không chỗ nào không có. Cái này cấp độ lý giải, hắn chỉ có phi thường cạn bạc lĩnh ngộ, Chu Thiên Lâm thậm chí ngay cả cái này tiện bạc một chút cũng không có. Hai người đối với cái này cấp độ pháp tắc hoàn toàn không biết ta. Dưới tình huống bình thường, một vị chúa tể giả tu vi duy trì liên tục tăng lên, đối với mình vốn có pháp tắc, tại thực lực tăng lên trong quá trình sẽ từng bước hoàn thiện, không ngừng gia tăng lý giải, sau đó tiến thêm một bước tăng lên cảnh giới. Mà Chu Thiên Lâm cùng Lam Tuyệt tại ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian trước sau từ dị năng giả cảnh giới một bước lên trời, vượt qua pháp tắc chi vực, trực tiếp đạt tới pháp thiên tướng địa cấp độ. Sau đó lại đang tín ngưỡng lực đẩy mạnh xuống, càng tiến một bước, từ pháp thiên tướng địa lần nữa bùng phát, tăng lên tới bao la vạn tượng cảnh giới. Một bước này cửa khẩu liền thật sự là quá lớn. Phải biết rằng khi bọn hắn trước, cả nhân loại thế giới cũng chỉ có ba vị cảnh giới này trở lên cường giả. Chung kết giả tại chúa tể giả bên trong là phi thường uy tín lâu năm tồn tại, hắn dùng rồi bao nhiêu năm thời gian, mới cuối cùng tìm được cơ hội đột phá đến cái này cấp độ a. Mà Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm, cũng tại vài ngày như vậy liền hoàn thành hắn mấy mươi năm quá trình. Đây quả thật là quá là nhanh. Trung quanh thân thể pháp tắc khe hở càng ngày càng nhiều, không bị khống chế pháp tắc giống như là quả cầu tuyết bình thường không ngừng biến lớn, không ngừng mà tăng cường, để cho bọn hắn thừa nhận càng lớn thống khổ. Pháp tắc tan vỡ về sau, sẽ liên tục dẫn đến bọn hắn tinh thần tan vỡ, một khi bọn hắn ý chí của mình khống chế không nổi, như vậy sẽ triệt để mất đi tại chính mình pháp tắc bên trong. Một tia bi ý tại Lam Tuyệt đấy lòng bay lên, tuy rằng trở thành chúa tể giả không lâu sau, Nhưng hắn từ lúc năm đó hay vẫn là thần vương rẻ ở thời điểm cũng đã bắt đầu tiếp xúc pháp tắc cảnh giới, cho nên, đối với pháp tắc lý giải thập phần sâu, hắn hiện tại đã rõ ràng cảm giác được, chính mình pháp tắc tan vỡ đã đến không thể nghịch trạng thái. Nếu như hắn không cứu Chu Thiên Lâm, ban đầu sẽ không như thế. Thế nhưng là, hắn thật có thể thấy chết mà không cứu sao? Hắn không thể. Rốt cuộc vẫn phải không thể cùng nàng cùng một chỗ vượt qua bình tĩnh thời gian, liền muốn cùng một chỗ ly khai cái thế giới này sao? Làm tuyệt có chút không cam lòng, cũng không phải là hắn e ngại tử vong có thể cùng Chu Thiên Lâm cùng một chỗ ly khai cái thế giới này, hắn cũng không cảm thấy thương cảm. Hắn không cam lòng là, chính mình không thể ngăn cơn sóng giữ, chiến thắng cướp đoạn giả, làm cho nhân loại một lần nữa mang đến phồn diễn sinh sống cơ hội. Lam Tuyệt thân thể đầu tiên trở nên mở đi, cái kia hư ảo thân ảnh bắt đầu bị trùng quanh thân thể pháp tắc khe hở hấp xả, trở nên không lại nguyên vẹn. Nhìn đến đây, Tuyệt Đế đã thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn biết, hết thảy đã không thể nghịch rồi, Lam Tuyệt đúng là vẫn còn không thể khống chế được bản thân pháp tắc. Chu Thiên Lâm tình huống hiện tại ngược lại so với Lam Tuyệt rất tốt một ít, bởi vì Lam Tuyệt chủ động đem nàng bên kia khống chế không nổi pháp tắc cũng hấp thu đến rồi chính mình bên cạnh. Đã xong, hết thể đều đã xong. Lạc Tiên Ni trong mắt đẹp nước mắt phóng ánh nhưng, vì cái gì? Vì cái gì khi đó bộc phát không phải mình, nếu như mình không tiếc sinh mệnh mà nói, cái này hai cái hải tử cũng liền không cần chết. Vì cái gì khi đó muốn do dự? Đột nhiên, Lam Tuyệt chỗ ngực có đổ vật gì đó lóe lên một cái, ngay sau đó, một cái thanh thúy phá toái âm thanh tại độ ngực hắn chỗ vang lên, đó là một đoàn kim sắc quan mang. Hào quang vừa mới xuất hiện lúc còn không tính mấy liệt, nhưng rất nhanh, một cái tinh hình vầng sáng liền từ bộ ngực hắn chỗ hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm thân thể ở đằng kia kim quang bao phủ xuống cũng biến thành màu vàng, hơn nữa, thân thể bọn họ trùng quanh pháp tắc khe hở chấn động cũng tiếp theo trở nên trì hoan bài phần, lại để cho thân thể của bọn hắn một lần nữa trở nên rõ ràng. Tiếp theo trong nháy mắt, vũ trụ đột nhiên sáng, xa xa, tầm mắt có thể bằng hàng tinh, tất cả đều tản mắt ra chói mắt mà chói mắt hào quang. đem cái mảnh này vũ trụ chiếu rọi hết sức sáng ngời. Xa xa, vốn đang tại dục dịch cướp đoạt giả đại quân Đối mặt cái này không rõ ràng cho lắm tình huống nhanh chóng lựa chọn tránh lui, bọn chúng tại Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa dưới sự dẫn dắt rất nhanh lui về phía sau, hướng phía cấp đoạt tam tinh phương hướng lui bước đi tới. Tinh quang phổ chiếu, từng đạo tinh tuyến bắt đầu xuất hiện ở Lam Tuyệt trên người. Đang nhắm hai mắt trong nội tâm tràn ngập thống khổ tuyệt đế lập tức cảm thấy không đúng, một lần nữa mở to mắt. Hắn thấy rõ ràng, Lam Tuyệt sau lưng, tinh quang lượn lờ, sau đó xa xa viên hướng kia khối trở nên cực kỳ sáng ngời hàng tinh bên trên, từng đạo tinh tuyến hướng phía hắn bên này hội tụ mà đến, những cái tia tinh quang rơi vào trên người hắn. Giống như là keo dính bình thường, dính không ngờ như thế trung quanh thân thể hắn nguyên một đám pháp tắc khe hở, hơn nữa không ngừng mà dỗ dành lấy hắn thân thể. Lam Tuyệt Hư hảo thân hình một lần nữa vững chắc xuống, tinh quang phổ chiếu, tại phía sau hắn, trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế pháp tướng cũng dần dần nổi lên. Pháp tướng vừa ra, nơi xa tinh quang lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt rồi, hòa lẫn, khổng lồ tinh lực trào lên mà đến, ổn định người Lam Tuyệt pháp tắc, củng cố lấy cảnh giới của hắn. Thậm chí còn duy trì liên tục rót vào trong cơ thể hắn, những thứ này tinh lực, cải tạo hắn thân thể, cũng vô hình trong cải tạo hắn pháp tắc. Lam Tuyệt thân thể dần dần sáng lên, đó là nguyên một đám khiếu huyệt, từng cái khiếu huyệt bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa một ngôi sao, lúc này, sao lốm đốm đầy trời không chỉ là tại vũ trụ, cũng đồng thời tại trên người hắn. Mà xa xa cái kia mỗi một viên hành tinh bên trên, cũng tựa hồ cũng có hắn quang ảnh lập lòe, đã trở thành rồi phân thân của hắn. Bao la và tượng, không chỗ nào không có. Tuyệt Đế thở dài một hơi, trên mặt vẻ thống khổ bị kinh hỉ chỗ thay thế, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại lúc này rõ ràng sẽ xuất hiện như thế này một Lam Tuyệt vậy mà tại hẳn là không thể nghịch pháp tắc vỡ vụn trong một lần nữa sống lại. Hắn cũng không biết là Lam Tuyệt một mực đeo ở trước ngực sợi dây truyền tinh rượu, tại thời khắc này đã lặng yên phá toái, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 834, tuyệt đế khâm phục. Lúc trước, Triệu Bạc Sư đã từng đưa cho bọn họ bốn thần quân mỗi người một quả dây truyền. Những người khác dây truyền cơ bản đều tại tiến giai thời điểm dùng xong rồi, chỉ có Lam Tuyệt này cái tinh rượu còn một mực không sử dụng. Dù là tại hắn đột phá trở thành chúa thể giả thời điểm cũng không có sử dụng, tinh rượu tác dụng cũng không thể trợ giúp Lam Tuyệt khôi phục, nhưng mà nó nhưng có thể dẫn động ngàn vạn tinh quang. Lam Tuyệt truyền thừa chính là vạn tinh giáo chủ. Tử Vi Đại Đế, Vạn Tinh Giáo Chủ tự nhiên có thể khống chế Vạn Tinh, nhưng mặt khác, Vạn Tinh cũng có thể phụng dưỡng lại Tử Vi Đại Đế. Lam Tuyệt tại pháp tắc sắp tan vỡ thời điểm, được Vạn Tinh chi lực tầm bổ, một lần nữa thoát thai hoàn cốt, vớt xôi pháp tắc, rút cuộc hoàn thành bội phá, hơn nữa càng thêm thành công hấp dẫn Vạn Tinh chi lực, vững chắc cảnh giới. Hắn bên này vừa vững vững chắc xuống, Chu Thiên Lâm tình huống bên kia liền tốt hơn nhiều. Tinh lực tầm bổ, hơn nữa lại để cho Lam Tuyệt làm rõ rồi chính mình pháp tắc, hắn cũng nhanh chóng đem chính mình pháp tắc biến hóa truyền lại cho Chu Thiên Lâm, trợ giúp nàng vớt xuôi bản thân pháp tắc. Chu Thiên Lâm Thiên Hậu lĩnh vực vốn là có sắn vững chắc pháp tắc tác dụng, chẳng qua là lúc trước đột phá đối với nàng mà nói, năng lượng cùng pháp tắc đều thật sự là quá cường đại. Nương theo lấy bản thân pháp tắc một mảnh dài hẹp bị vớt xuôi, Chu Thiên Lâm khí tức cũng dần dần bình phục lại. Thiên Hậu lĩnh vực tự động phát ra, hóa thành màu trắng khí lưu cuốn lấy hai người thân thể, pháp tắc vững chắc, tinh lực ngưng tụ. Hai người pháp tắc tu vi đều tiếp theo vững chắc xuống, thậm chí còn dần có dần dần tăng lên cảm giác. Thở dài một tiếng, tuyệt đế nhẹ nhàng lắc đầu. Lạc Thiên Mi lúc này cũng đồng dạng trầm tĩnh lại, vui đến phát nói, đám hải tử tốt rồi. Ngươi thắng tức giận cái gì? Tuyệt đến nói, trước kia ta cho tới bây giờ không có đem lao Thần Côn nhìn ở trong mắt, trong mắt của ta, hắn càng nhiều nữa cũng chỉ là khoe khoang khoe khoang hắn thuật xem bói mà thôi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy tiên đoán đều là vô căn cứ đấy. Hiện tại xem ra là đã từng ta quá mức tình huống. Hắn thuật xem bói, đúng là có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lần này là lực lượng của hắn trợ giúp ta tuyệt khôi phục lại. Tuy rằng người khác đã không lại, nhưng như cũ có thể chủ đạo tương lai của nhân loại, không thể không nói, hắn cái này tương lai chi nhãn bốn chữ, thực chí danh quy Lạc Tiên Mi mỉm cười, buồn bã nói, "Đúng vậy a. Nếu như hắn còn sống, có lẽ chúng ta tại ứng đối cấp đoạt giả thời điểm sẽ càng dễ dàng hơn nhiều." Tuyệt Đế hừ lạnh một tiếng, "Chết đều chết hết, còn sống cái gì?" Lạc Tiên Mi phủi hắn một cái, "Ta có thể lý giải ngươi là đang ghen phải không?" Tuyệt Đế nhếch miệng, "Ta chỉ thích ăn xì dầu. Cấp đoạt giả cũng rút lui, xem ra bọn họ là muốn rượt vào cấp đoạt Tam Tinh cố thủ. Chúng ta đằng sau còn có chính là phiền phải đâu. Lạc Tiên Mi ánh mắt theo sau hắn nhìn ra xa nơi xa cấp đoạt Tam Tinh, sắc mặt cũng một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Cấp đoạt giả chỉnh thể thực lực quá mạnh mẽ, tập trung binh lực phía dưới, bọn hắn đều muốn chiến thắng cấp đoạt giả hầu như là không thể nào đấy, hơn nữa, coi như là chiến thắng thì như thế nào? Kết quả sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Cấp đoạt giả đại quân coi như là hàng mất, bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu. Là trọng yếu hơn là, cấp đoạt tam tinh tựa hồ còn bảo trì nhất định được thực lực, tại thời khắc ngấu chốt còn có thể cứu viện cấp đoạt giả, thậm chí là tăng phúc bọn hắn. Ai cũng không biết cấp đoạt tam tinh hay không còn có sức chiến đấu, hơn nữa, bọn hắn tiến hóa lại còn cần bao lâu thời gian để hoàn thành. Bây giờ liên quân Thật không có sẵn đưa bọn chúng đánh tan thực lực ra, Chúng ta hết sức nỗ lực là được, nếu như thật sự không được, vậy cũng không có biện pháp. Lạc Tiên Nhi trầm giọng nói ra. Tuyệt Đế lãnh đạo nói, không đổi, tốc đoạt giả nhất định là có sơ hở đấy. Cái kia cấp đoạt tam tinh khí tức tuy rằng cường đại, nhưng ta suy đoán, bọn hắn cũng không có chính thức gia nhập vào chiến trường năng lực, nếu không, chúng ta cũng sớm đã thất bại. Hơn nữa, Lam Khuynh hẳn là có một chút kế hoạch, tính nhắm vào rất mạnh. Nói không chừng còn có cơ hội. Bây giờ là chúng ta công kích, bọn hắn phòng ngự. Hơn nữa tấn công địch trôi nhất định cứu tìm kiếm sơ hở a nếu như chúng ta những người này hy sinh ở chỗ này có thể đánh tan cướp đoạt giả cũng là đáng được đấy đến rồi thời điểm mấu chốt không thể nói trước nói đến đây hắn trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc lam huynh cũng chứng kiến lam tuyệt cùng chu thiên lâm trạng thái vững chắc xuống đại đại nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là không có ra vấn đề lớn chỉ cần lam tuyệt cùng chu thiên lâm không có việc gì như vậy vừa rồi một trận chiến này liên quân coi như là đại hoạch toàn thắng rồi chiến tổn hại công tác thống kê đi ra sao lam huynh lúc này mới có tâm tư muốn tham lưu hỏi thăm đã đi ra Một chương chiến tổn hại bề ngoài nhanh chóng xuất hiện ở Lam Khuynh trước mặt. Nhân loại liên quân tổn thất không thể bảo là không nhỏ, lúc trước chính diện trên chiến trường, nhân loại tổng cộng tổn thất vũ trụ chiến cơ vượt qua 5000 chiếc, các loại chiến hạm bị phá hủy hơn 300 chiếc, bị thương chiến hạm vượt qua 600 chiếc. Trong đó một chiếc nguyên thủ cấp ngô hạm trọng thương, tạm thời đã mất đi tái chiến năng lực. Ba đại phi thuyền mẹ năng lượng tiêu hao khổng lồ, nhất là Hải Hoàng Hảo phi thuyền mẹ, căn cứ bọn hắn theo như lời, thời gian ngắn bên trong không có khả năng lại biến hình chiến đấu, cần tiến hành năng lượng khôi phục. Khủng Long Hảo phi thuyền mẹ năng lượng tiêu hao cũng là không nhỏ. Cuối cùng ba đại thành lũy buộc phát thời điểm, nó cũng trước sau hai lần bắn chủ pháo. Trung cực Hào Phi thuyền mẹ nhìn qua hẳn là tiêu hao lớn nhất, nhưng cũng tiếp theo Mặc Nguyên Tố Hạch tâm tác dụng, năng lượng bổ sung phải nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mặc Nguyên Tố Hạch tâm tính ổn định sẽ tiếp theo giảm xuống. Nhân loại liên quân tuy rằng không thể dùng tổn thất vô cùng nghiêm trọng để hình dung, nhưng tổn thất cũng là tương đối không nhỏ. Chết trận tướng sĩ số lượng vẫn còn công tác thống kê bên trong. Thiên Hỏa quân đoàn cũng có vượt qua 30 người thương vong, đây là Thiên Hỏa quân đoàn xây dựng đến nay, lần thứ nhất xuất hiện nhân viên tử vong tình huống. Thế nhưng là Tại loại này cường độ vũ trụ chiến dịch bên trong, ai có thể cam đoan mình nhất định có thể sống xuống đâu? Đây là vô cùng thê thảm một trận chiến, nhưng mà nhân loại một phương tuy tổn thất vô cùng nghiêm trọng, địch nhân tổn thất cũng đồng dạng không nhỏ. Cướp đoạt giả đại quân tại thiên sứ tinh cùng chủ chiến chiến trận vứt bỏ rồi ít nhất vượt qua 6 vạn thi thể, cái này đều là thật có thể tiến hành vũ trụ tác chiến cường đại cướp đoạt giả. Tại đây chút ít cướp đoạt giả bên trong còn bao gồm 5 vị đỉnh cấp cướp đoạt giả, đáng tiếc chính là chỉ có hai cái đỉnh cấp cấp đoạt giả sinh mệnh thủy tinh bảo vệ giữ lại. Mặt khác ba vị đỉnh cấp cấp đoạt giả là bị làm Tuyệt phóng xuất ra Hãm Tiên môn tuấn phệ, sinh mệnh thủy tinh chẳng biết đi đâu. Có thể nói, một trận chiến này ít nhất tiêu hao cấp đoạt giả đại quân vượt qua một phần 4 lực lượng, liên quân tại binh lực không chiếm ưu dưới tình huống còn có thể làm được điểm này, đã đủ để tự hào rồi. Quân địch lưu lại, hiện tại liên quân đang tại khu chiến gõ chống tiến hành chữa trị công tác. Hiện tại càng sốt ruột chính là liên quân, cấp đoạt tam tinh tiến hóa lúc nào có thể hoàn thành không ai biết, một khi bên này trì hoãn quá mức đến, nhất định phải muốn lại lần triển khai toàn diện tiến công mới được. Nhưng mà, cấp đoạt tam tinh bên kia co như là cấp đoạt tam tinh bản thân không thể ra tay. Đỉnh cấp cấp đoạt giả số lượng như trước vượt qua mà là, Từ Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa trở về, lại để cho bọn hắn hơn nhiều hai gã pháp lực vô biên cấp độ cường giả, tại cảnh giới này bên trên, nhân loại đúng là muốn rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, cho dù là Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tu vi tiến hóa đến bao la vạn tượng cấp độ về sau cũng là như thế. Hết thể nhất định còn muốn bàn bạc kỹ hơn, chỉ có càng kế hoạch hoàn mỹ, mới có đánh bại địch giành chiến thắng khả năng. Một trận chiến này sau khi thắng lợi, Âu Đức Tinh cùng cấp đoạt tam tinh đã gần ngay trước mắt, tuy rằng trước mắt cục diện bất lợi, Nhưng nhưng lại không thể không nói, đây đã là nhân loại tiếp cận nhất thắng lợi thời điểm rồi. Khang Huy đã hướng Bắc Minh bên kia đưa ra tăng phái viện quân thân Thỉnh, tuy rằng bây giờ nhìn lại hơi chế rồi, nhưng mà, nếu như chiến tranh duy trì liên tục thời gian càng dài, cấp đoạt giả tiến hóa thời gian vẫn là dài dòng buồn chán lời nói, viện quân ngay cả có ý nghĩa. Bắc Minh bên kia trả lời thuyết phục nhất định sẽ tăng phái viện quân tới đây, nhưng về phần bao lâu thời gian có thể đến, không có ai biết. Thiên Hỏa quân đoàn. Hơn ngàn tên thiên hỏa quân đoàn chiến sĩ, xếp đặt lấy chỉnh tề trận hình, mỗi người đều thao xuống chính mình ngủ, túi đầu Vì chết trận đồng bạn mặc niệm. Vũ trụ chiến, thậm chí không có để lại thi thể khả năng, rốt cuộc vẫn phải xuất hiện thương vong. Tuy rằng cùng mặt khác quân đội so sánh với, Thiên Hỏa quân đoàn thương vong tỷ lệ là nhỏ nhất đấy, thế nhưng là, nhưng như cũng làm mỗi một vị chiến sĩ đau lòng. Mặc niệm xong, Tô Tiểu Tô trầm giọng nói ra. Lúc này, tất cả mọi người mới đều một lần nữa ngẩng đầu. Tô Tiểu Tô trầm giọng nói, chết trận chiến sĩ, quân công đều có tỉ mị xác thực ghi chép, người nhà của bọn hắn sẽ kế thừa công trận của bọn hắn. Lúc này đây, chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn đạt được sinh mệnh thủy tinh, đủ để cho bọn hắn mỗi một vị người nhà đều ưu tiên đạt được lộ sát thuật. Các ngươi cũng giống như vậy. Nhưng mà chiến tranh còn muốn tiếp tục nữa. Chúng ta bây giờ là vì toàn bộ nhân loại mà chiến. Nếu như chúng ta thua như vậy, hết hệ quân công đều muốn không có chút ý nghĩa nào, lộ sát thuật cũng đồng dạng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nhân loại đem không còn tồn tại. Cho nên các chiến sĩ đồng bạn, chúng ta bây giờ vẫn không thể bị thương. Chúng ta muốn đem càng nhiều nữa tinh lực dùng trên chiến trường. Tin tưởng mọi người tại đây hai trận vũ trụ chiến dịch về sau đều không nhỏ thu hoạch. Hiện tại tại chỗ giải tán nghỉ ngơi, 12 giờ về sau, một lần nữa tập kết huấn luyện. Vâng. Thiên Hỏa Quân đoàn giải tán. Mọi người riêng phần mình phản hồi nghỉ ngơi. Trên chiến trường, nghỉ ngơi tuyệt đối là xa xỉ nhất sự tình. Thiên Hỏa Quân đoàn trước sau đại chiến hai trận, bọn hắn đã thập phần mệt mỏi, nhất là tại phe mình có chết trận đồng chí dưới tình huống, càng làm cho lòng của bọn hắn cũng nhận được rồi nhất định được đả kích. Nhìn xem các tướng sĩ rời đi, Tô Tiểu Tô mới đặt mông ngồi dưới đất, rất không có hình tượng thờ hào hẹn. Nàng lại làm sao không mỏi mệt đâu? Trận này chiến dịch Thiên hỏa quân đoàn bên này tất cả đều là nàng tại chỉ huy, nàng muốn chiếu cố toàn trường. Nếu như không phải là nàng điều động hợp lý, lẫn nhau lẫn nhau cứu viện, chỉ sợ tổn thất sẽ tăng lớn. Cuối cùng, Thiên hỏa quân đoàn tại đây trận chiến dịch bên trong phát huy trọng yếu tác dụng. Nếu như không phải là bọn hắn bổ sung đối trọng, chính diện trên chiến trường, chỉ sợ liên quân tổn thất còn có thể gia tăng một thành trở lên. Thiên hỏa quân đoàn rút cuộc tìm được rồi tại liên quân trong thích hợp vị trí của bọn hắn. Quyết chiến trận đầu đã chấm dứt, đằng sau nhất định còn muốn tiếp tục. Cấp đoạt tam tinh có thể hay không bị chính thức đánh tan đâu? Tô Tiểu Tô hiện tại mệt mỏi chỉ nghĩ lập tức tiếp đi. Đúng lúc này, một cô ôn hòa năng lượng chuyển khắp thân thể của nàng, làm nàng tinh thần chấn động. Ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên hỏa Đại Đạo thầy thuốc đi vào bên người nàng. Như thế nào đây? Ngươi không sao chứ? Thầy thuốc cân cần hỏi han. Chương 835, Ma Vương Mị Cả. Tô Tiểu Tô lắc đầu, không có việc gì, chẳng qua là trên tinh thần có chút mỏi mệt. Phiền thoái ngươi đỡ ta thoáng một phát. Thầy thuốc đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Tiếp theo chúng ta còn muốn đối mặt càng mạnh hơn nữa đối thủ. Ân cũng không biết đoàn trưởng thế nào. Hắn bên kia càng thêm hung hiểm, Tô Tiểu Tô có chút lo lắng nói ra. Thầy thuốc mỉm cười, không có việc gì. Hắn bên kia nếu như có chuyện, trận này chiến dịch chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào khác đạt được thắng lợi rồi. Tô Tiểu Tô cũng cười, đúng vậy à. Lão bản là bách chiến bách thắng đấy. Bách chiến bách thắng cái từ này, Khang Huy càng muốn đưa cho Lam huynh. Lần này xuất lĩnh khủng long hào đến đây, Khang Huy nhưng thật ra là đã làm xong dùng thân hy sinh cho tổ quốc chuẩn bị. Nhưng từ trận đầu chiến dịch bắt đầu, nhân loại liền quay vòng cùng cấp đoạt giả đối chiến thế cục. Rõ ràng bắt đầu chiếm cứ Thượng Phong. Đoạt lại 7 khối hành chính tinh, chỉ vượt qua 10 ước Tây Minh dân chúng, đại quân thẳng tiến, tính toán không bỏ sót. Bảo hộ thiên sứ tinh đồng thời, trọng thương địch quân chủ lực, cho liên quân sáng tạo ra một cái trước mắt có khả năng đạt tới tốt nhất của diện. Bây giờ Khang Huy đã đối với Lam Khuynh vui lòng phục tùng. Người trẻ tuổi này, lúc được với toàn bộ nhân loại quân thần danh sư rồi. Nếu như không phải là hắn, trận này chiến dịch chỉ sợ sớm đã đã hỏng mất. Mục tiêu cuối cùng nhất gần ngay trước mắt, Khang Huy bây giờ tâm tình ngược lại trầm tĩnh lại. Chạy tới rồi một bước này, tiếp theo muốn làm đấy? Liên chỉ có một việc rồi, dốc sức liều mạng. Nghĩ đến chết trận chi chu hảo phi thuyền mẹ cùng chung kết giả hảo phi thuyền mẹ nguyên soái, hồi tưởng đến cái kia từng chiếc từng chiếc vẫn lạc trên chiến hạm chính mình quen thuộc thông soái. Trong lòng của hắn âm thầm thề, cho dù là chiến đến cuối cùng người nào, cũng tuyệt không lùi bước, nhất định phải đem cướp đoạt tam tinh triệt để hủy diệt ở chỗ này. Bắc Minh bên kia, hiện tại đã hoàn toàn thừa nhận bọn hắn hành động lần này. Trên thực tế, Khang Huy chính mình vô cùng rõ ràng, nếu như lần này bọn hắn đã thất bại, như vậy, hắn chính là tự tiện hành động, thắng lợi mới là Bắc Minh phái. Cuối cùng Cái này liên chàng thắng lợi coi như là cho mình chính danh rồi. Tiếp theo, cho dù chết, hẳn là cũng cũng coi là anh hùng rồi a nghĩ tới đây, hắn không khỏi nở nụ cười, anh hùng, lần này vô luận thắng bại, tham dự trận chiến tranh này mỗi một vị tướng sĩ đều là nhân loại anh hùng. Trung Cực Hào Phi truyền mẹ đại hội nghị phòng. Lam Khuynh không có nghỉ ngơi, tại xử lý một loạt công vụ về sau, hắn liền lập tức mời rồi tất cả chúa tể giả đến đây họp. Ngoại trừ Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm như trước ở trong không gian hấp thu hành lễ vương pháp tác bên ngoài, chỉ có Lạc Tiên Nhi ở lại nơi đó làm bạn hơn nữa thủ hộ lấy bọn hắn. Mặt khác tất cả chúa tể giả, tất cả đều tụ tập tại nơi đây. Lam Khuynh đi đến chủ vị, hắn không có trước tiên ngồi xuống, mà là hướng ở đây chúa tể giả đám thật sâu bái. "Cảm ơn chư vị. Nếu như không có các ngươi quên cả sống chết mà liều đấu, chỉ sợ một trận chiến này chúng ta đã thua." Lam Khuynh tự đáy lòng nói. Phẩm Tiểu Sư nói, "Lam Khuynh Nguyên Soái không cần phải khách khí. Nếu như không phải là chỉ huy của ngươi thỏa đáng, chúng ta cũng triển khai không ra cái tác dụng gì." Lam Khuynh lúc này mới tại chủ vị ngồi xuống, trầm giọng nói, "Hôm nay mời các vị đến đây, là muốn thương thảo tiếp theo nhằm vào cấp đoạt giả đối sách." Từ hôm nay một trận chiến đến xem, Thiên Hỏa quân đoàn trên chiến trường tác dụng biết tròn biết méo, bọn hắn tại đối kháng cấp đoạt giả cận chiến thời điểm, vừa vận đền bù liên quân chỗ thiếu hụt. Cho nên, ta hy vọng Bắc Minh phương diện cũng có thể đem cải tạo người máy giáp sư đưa vào tiền đến, làm đồng dạng sự tình. Nói như vậy, chúng ta có thể càng lớn trình độ khắc chế cấp đoạt giả nhảy vào chúng ta chiến hạ bẫy trong phá hư. Trung kết giả nhẹ gật đầu, cái này không có vấn đề, hội nghị sau khi kết thúc ta sẽ lập tức phân phó số dưới. Không chỉ là Bắc Minh Ta sẽ điều động tất cả trước mắt chúng ta có thể điều khiển cơ giáp dị năng giả gia nhập vào tiếp theo chiến dịch bên trong. Cái này rất có thể là chúng ta cuối cùng một trận chiến, tất cả lực lượng đều muốn đưa vào trong đó. Giáo hoàng nhẹ gật đầu, giáo hoàng tòa thành bên này tuy rằng lực lượng còn thừa không nhiều lắm, nhưng là nguyện ý toàn bộ đưa vào. Về phân xạ tàn hắc ám tòa thành bên kia, hắn mới vừa nói đến đây, bên ngoài truyền tới một thanh âm, hắc ám tòa thành tương ứng, cũng muốn tham gia đằng sau chiến đấu. Cửa phòng họp bị đẩy ra, bị cạ từ bên ngoài đi nhanh đi đến Mặc dù tại trong phòng họp ngồi đều là đương kim nhân loại thế giới cao cấp nhất tồn tại, nhưng mỉ cả tại khí thế bên trên không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nàng xài bước đi tới đến, tại cuối cùng chỗ chống bên trên ngồi xuống. Nàng màu đỏ tóc dài nhìn qua màu sắc sâu xa rất nhiều, một đôi mắt đẹp hiện lên là màu đỏ sậm. Trên người năng lượng như ẩn như hiện. Tuy rằng còn chưa tới chúa tể giả cấp độ, cũng đã thỉnh lình đạt đến cựu cấp đỉnh phong cảnh giới. Phải biết rằng, từ xạ tản chết trận đến bây giờ, cũng không quá đáng là mấy ngày thời gian mà thôi. Nhưng mỉ lại như là thay đổi cá nhân tự như, ánh mắt của nàng lạnh như băng. Trên người ma lực bắt đầu khởi động tựa như chiều tịch bình thường. Có thể trong thời gian thật ngắn liên tục đột phá, chỉ có thể có nghĩa là một sự kiện, cái kia chính là, nàng chính thức đã tiếp nhận Ma Vương truyền thừa, hờ bỏ rồi chính mình một mực đè nén lực lượng. Sở Thành cùng Mỹ Thực Gia liếc nhau, Mỹ Thực Gia hướng hắn đưa ra rồi hỏi thăm ánh mắt. Tuy rằng hắn là thúc thúc, nhưng mà, hiện tại Sở Thành mới là Minh Vương nhất mạch chính thức gia chủ. Sở Thành không chút do dự hướng Mỹ Thực Gia lắc đầu. Nhân loại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, ngay tại lúc này, không có khả năng lại nội đấu rồi. Mika có thể trong một ngắn ngủi trong thời gian không chế xạ tàn lưu lại hắc ám tỏa thành lực lượng, kia năng lực có thể thấy được lâu đốm. Mỹ thực gia thoáng có chút lo lắng, tương lai cô nương này rất có thể sẽ trở thành một đời mới ma vương. Lam Khuynh ánh mắt cũng tiếp theo nhìn về phía Mika, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hướng nàng nhẹ gật đầu. Lam Khuynh truyền thừa chính là đại Nhật Như Lai pháp tướng, đối với tà ác sinh vật là có trời sinh bài xích đấy. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Mika tuy rằng tựa hồ hơn nhiều một vòng tràn ngập hắc ám khí tức, nhưng ánh mắt thanh tịnh, thần trí tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Khẽ gật đầu ý bảo bày tỏ chính mình đã tiếp nhận nàng đến, mỹ cạ cũng hướng hắn nhẹ gật đầu, lại mặt không biểu tình, ánh mắt tại trong phòng họp tìm tòi một vòng, không có tìm được chính mình chính thức muốn tìm người, đôi mắt ở chỗ sâu trong không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm pháp tác xảy ra vấn đề sự tình là liên quân nghiêm mật phong tỏa tin tức trọng yếu bí mật, chỉ có tham dự trận kia chiến dịch chúa thể giả đá mới biết được. Lam Quyên nói, nếu như các vị miện hạ đều không có bất kỳ ý kiến, chúng ta liền thống nhất điều phối thoáng một phát, phân công rõ ràng. Hội nghị chương trình hội nghị. Tiếp theo chính là thảo luận như thế nào điều động hiện hữu dị năng giả tham dự đến vũ trụ tác chiến bên trong. Chiến tranh cho tới bây giờ cái này hồi hạ, đã tiến vào đến gây cấn trạng thái, một bước thiên đường, một bước địa ngục, mỗi người đều rất rõ ràng loại tình huống này nhất định phải toàn lực ứng phó. Cấp đoạt giả cường giả phân đông, so với chúng ta dự phán trong còn muốn thêm nữa một ít, tiếp theo, ta sẽ tiến hành chủ tính trung an bài, hi vọng các vị miện hạ phối hợp. Một mình tác chiến, chúng ta rất khó đạt được cơ hội, như vậy, liền chỉ có dựa vào tập đoàn tác chiến đến thu hoạch ưu thế. Cục diện trước mắt đến xem, chỉnh thể thực lực Nhân loại phương diện như trước không chiếm thượng phong, thậm chí nói là như trước đang ở hạ phong, đây là tại không cân nhắc cấp đoạt tam tinh điều kiện tiên quyết. Nhưng mà, lúc trước trận chiến ấy, nhân loại liên quân cũng đúng là tại trình độ nhất định bên trên suy yếu cấp đoạt giả chỉnh thể sức chiến đấu, nhất là sau khi biến thân Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ cùng trung cực Hào phi thuyền mẹ, đưa cho cấp đoạt giả đại quân dùng trọng thương. Dưới loại tình huống này, bình thường cấp đoạt giả số lượng bên trên ưu thế đã thấp xuống một ít, nhân loại bên này mặc dù không có đầy đủ lính tiếp tế, nhưng ba đại phi thuyền mẹ bản thân mang theo tiếp tế đều rất nhiều, đầy đủ đền bù một bộ phận lúc trước tổn thất. Phải biết rằng đến rồi phi thuyền mẹ loại này cấp độ bản thân cũng là có thể tiến hành một ít công nghiệp quốc phòng sản xuất đấy nhất là phi thuyền mẹ nguyên bộ công nghiệp quốc phòng thiết bị nghe hắn mà nói trung kết giả khẽ gật đầu đỉnh cấp cấp đoạt giả số lượng xa xa vượt ra khỏi trước phán đoán đều muốn ở mặt trước ngăn cản vô cùng khó khăn lần này nếu như không phải là lam tuyệt cùng chu thiên lâm đột nhiên đột phá đưa tới trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế nguyên thần lại để cho hãm tiên kiếm phát huy ra cường đại uy năng chỉ sợ bọn họ cũng đã là đại bại thua thiệt thậm chí có thể có mấy người còn sống trở về đều rất khó nói tiếp theo một trận chiến. Tuy bọn hắn không tiếc sinh mệnh, nhưng là muốn hy sinh được có giá trị mới được, đạt được thắng lợi cuối cùng nhất mới là trọng yếu nhất. Hội nghị tiến hành vô cùng thuận lợi, các vị chúa tể giả thập phần phối hợp, cũng đã tiến hành thống nhất phân phối. Nhân loại bên này lớn hơn ưu thế ngay ở chỗ dị năng giả khắc chế cấp đoạt giả hiệu quả rất tốt, các vị chúa tể giả dùng ba đại phi thuyền mẹ làm cơ sở tiến hành phòng ngự mà nói, coi như là đỉnh cấp cấp đoạt giả số lượng phần đông cũng chưa chắc có thể nhất định chiếm được tiên nghi. về phần cuối cùng ai thắng ai thua, liền thật đúng là muốn đánh qua mới biết được. Mà hết thề này điều kiện tiên quyết đều là cúp đoạt tam tinh cũng không tham dự đến trận này chiến dịch bên trong các vị miện hạ trước sau đã đi ra phòng họp lam khuynh cũng đi ra ngoài lại bị mỹ cạ ngăn cản đường đi lam khuynh nguyên Soái lão bản của ta đâu hắn như thế nào không có tới họp mỹ cạ không tìm được lam tuyệt tại họp trong quá trình nàng thử nghiệm dùng sở tát thông tin dụng cụ tiến hành liên lạc qua lại không có tin tức gì điều này làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy bất an xa tản chết đi đối với nàng đã là đả kích thật lớn nếu như lam tuyệt ra lại xong việc nàng kia thật có thể muốn qua đời tại vừa mới hội nghị trong thời gian Nàng thậm chí đã cảm giác được bởi vì chính mình tâm tình ảnh hưởng mà có chút áp chế không nổi chính mình ác ma huyết mạch rồi. Lam Khuynh trong mắt hảo quang lập lòe, đột nhiên đưa tay chỉ điểm một chút tại mi cả chỗ mi tâm. Mi cả chỉ cảm thấy toàn thân một hồi, một cỗ lửa nóng khí lưu từ mi tâm rót vào, cái kia dục dịch ác ma ý niệm lập tức như là gặp cái gì rất chuyện đáng sợ, lập tức tiêu tán, để cho nàng thần trí cũng là chịu trống trơn. Lam Khuynh trầm giọng nói, nếu như lựa chọn con đường này, như vậy, đầu tiên liền muốn khống chế tốt chính mình, không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. A tuyệt không có việc gì, đang tại bế quan Tiếp theo hắn sẽ có những nhiệm vụ khác, cũng không tham dự thống nhất hành động, cho nên cũng không cần tham gia hội nghị hôm nay. Nói xong câu đó, hắn đi nhanh mà đi. Nghe được Lam Tuyệt không có việc gì, Mị Cạ Tâm Tình lập tức buông lòng rất nhiều. Lam khinh vừa rồi cái kia một chỉ nhìn qua đơn giản, nhưng mà vì nàng giải quyết xong vấn đề thật lớn. Mấy ngày nay, chỉ có chính nàng mới biết mình là như thế nào đi tới. Chương 836, đột phá hoàn thành. Tại làm ra sau khi quyết định, nàng trước tiên liền cởi bỏ rồi bản thân phong ấn, đem trong cơ thể Ma Vương huyết mạch đầy đủ kích phát ra đang cùng ác ma ý niệm dây dỗi trong điên cuồng tu luyện, chỉ dùng ngắn ngủn hai ngày thời gian, liền đem bản thân tu vi tăng cao rồi cựu cấp đỉnh phong cảnh giới. Trên thực tế, xạ tạn lựa chọn lại để cho mị cạ tiếp nhận chính mình, tự nhiên không phải là hành động bất đắc dĩ. Từ lúc mị cạ vẫn còn hắc ám tỏa thành thời điểm, xạ thì có cái ý nghĩ này. Mị cạ thiên phú tuyệt hảo, tại phía xa tỷ tỷ của nàng phía trên, thậm chí còn muốn vượt ra khỏi xạ Tàn lúc còn trẻ. Về sau nàng chạy trốn hắc ám toả thành, tại lam tuyệt dưới sự trợ giúp phong ấn ma vương huyết mạch, có thể coi là là như vậy. Thực lực của nàng hay vẫn là duy trì liên tục tăng lên, đột phá đến cửu giai, hơn nữa một đường thăng lên đến cửu cấp lục giai tiêu chuẩn. Không có Ma Vương huyết mạch từng hộ, còn có thể đi đến một bước này, cái này là cường đại thiên phú. Nếu như nàng một mực như vậy tu luyện có thể trở thành chúa tể giả mà nói, thậm chí có thể đem huyết mạch ảnh hưởng triệt để loại bỏ mất. Đáng tiếc, không như mong muốn, xạ tàn chết trận, lại để cho Mỹ cả không thể không đã nhận lấy phần này áp lực cùng trách nhiệm. Nàng một lần nữa tỉnh lại huyết mạch, áp chế đã lâu huyết mạch đống nhiên bộc phát, mang cho nàng cường đại lực lượng, nhưng đồng thời, cũng mang cho nàng áp lực cực lớn. Ác ma ý niệm điên cuồng đều muốn thôn vẽ lý trí của nàng, đều muốn triệt để ảnh hưởng nàng. Mị Cạ bằng vào kiên cường dẻo dai nghị lực kiên trì được. Lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng loại thống khổ linh hồn dai dụa, nàng vĩnh viễn cũng không muốn lại đối mặt lần thứ hai. Hơn nữa ác ma ý niệm cũng chỉ là tạm thời bị hạn chế trụ mà thôi, tương lai lúc nào sẽ lần nữa bộc phát, Mị Cạ cũng không biết. Đột phá sau khi hoàn thành, nàng đã tìm được tại khủng long hảo phi truyền mẹ bên kia Hắc ám tỏa thành đám thuộc hạ. Hắc ám thành thực lực giữ lại tương đối nguyên vẹn, hấp huyết quỷ nhất mạch, lang nhân nhất mạch hầu như đều hoàn toàn bảo tồn xuống còn có hắc ám thuật sĩ các loại cường đại hắc ám chủng tộc, cũng cơ bản đều lưu lại. Những thứ này hắc ám sinh vật hiển nhiên không phải là tốt như vậy không chế, bởi cả tuy rằng đến rồi cựu cấp đỉnh phong tu vi, đều muốn ngăn chặn bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. May mắn, tại lúc kia, nàng vẫn cho rằng có khả năng nhất trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh đọa lạc thiên sứ lũ sở ở vậy mà đứng ở chính mình bên cạnh, này mới khiến nàng tại lũ sở ở phối hợp xuống, rút cuộc chế trụ mặt hắc ám tỏa thành cường giả, một lần nữa nắm trong tay cái này bộ phận lực lượng. Âu Đức tinh ma hóa, không chỉ là làm giáo hoàng thống khổ, với tư cách hắc ám tỏa thành tư ứng mắt nhìn xem chính mình ra viên biến thành cái dạng kia, hắc ám nhóm sinh vật tâm tình càng thêm cuồng bạo. bọn hắn luôn luôn đều là có thủ tất báo đấy. Lúc Mị Cả đưa ra muốn thân thỉnh cùng liên quân cùng chung thời điểm chiến đấu, cũng không có đụng phải bất luận cái gì phản đối thanh âm. Mấy ngày nay Mị Cả vẫn luôn tại bận rộn chuyện này, thật vất vả mới xem như ổn định lại. Hôm nay sau đó đi tới, không có nhìn thấy Lam Tuyệt. Lúc trước ngăn chặn Ác Ma ý niệm lập tức trào lên mà ra. Lam khuynh cái kia một chỉ, nhưng mà vì nàng cưỡng ép hóa giải Ác Ma ý niệm mang đến áp lực, thậm chí còn trong lòng nàng để lại một điểm phật tính, đã có điểm này phật tính. Có thể rất lớn trình độ trợ giúp nàng khắc chế ác ma ý niệm, ít nhất đang đột phá đến chúa tể giả trước, không cần lo lắng ác ma ý niệm tiến hành cắn trả rồi. Lão bản, ngươi nhất định phải tại trận chiến tranh này trong sống sót a." Mị Cạ trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Lam Tuyệt tình huống hiện tại phi thường tốt, từ khi dẫn động tinh lực mà đến một lần nữa vững chắc pháp tắc về sau, hắn và Chu Thiên Lâm hãy tiến vào đến rồi bình thường tu luyện trạng thái xuống. Chu Thiên Lâm trên người bộ phát pháp tắc chấn động bị hắn hấp thu đại bộ phận, bằng vào tinh lực khắc chế, cưỡng ép khiến cái này hỗn loạn pháp tắc trở nên xuôn sẻ đứng lên. Chu Thiên Lâm thiên hậu lĩnh vực cũng được giải thoát bắt đầu phát huy ra tác dụng của nó. Sau đó Lam Tuyệt lại đem những thứ này pháp tắc từng chút từng chút một lần nữa rót vào Chu Thiên Lâm trong lĩnh vực, để cho nàng chính mình tiêu hóa hấp thu, bởi như vậy, Chu Thiên Lâm cảnh giới cuối cùng là từng bước ổn định lại rồi, chính thức bước vào đến bao la vạn tượng cấp độ. Mà Lam Tuyệt cũng ở đây hấp thu vạn tinh chi lực trong quá trình, đối với mình vạn tinh vô cực lĩnh vực đã có càng thêm khắc sâu lý giải, học được mượn nhờ tinh lực tu luyện pháp môn. Cái này tiến bộ cũng làm cho hắn chính thức cảm giác được chính mình bắt đầu có được tử vi đại đế truyền thừa. Tại trong vũ trụ, tinh lực không chỗ nào không có. Bất kỳ địa phương nào đều có tinh quang phổ chiếu. Dùng hắn vạn tinh giáo chủ truyền thừa, tùy thời có thể dẫn động những thứ này tinh lực cho mình dùng. Cái này lại để cho tốc độ tu luyện của hắn xa xa đã vượt qua cùng cấp độ đối thủ. Tiến vào bao la vạn tượng cái này cấp độ, Lam Tuyệt đã có thể tinh tưởng cảm giác được đến từ vũ trụ quy tắc áp lực. Đó là một loại vô hình vô tướng lực lượng. Lúc hắn không sử dụng chính mình pháp tắc thời điểm, vũ trụ quy tắc tựa hồ căn bản cũng không tồn tại. Nhưng lúc hắn năng lượng tăng lên tới nhất định trạng thái, pháp tắc trở nên mạnh mẽ thời điểm, vũ trụ quy tắc sẽ đột nhiên xuất hiện. Đó là một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Giống như là người bình thường trái tim đột nhiên xảy ra vấn đề, tim đập lập tức ra tốc tự như. Tác dụng tại chúa tế giả trên người, chính là sự trao đổi chất lập tức tăng tốc, thân thể bắt đầu ra tăng tốc độ già yếu, bản thân pháp tắc cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Chỉ có chính thức cảm nhận được, mới có thể minh bạch vũ trụ quy tắc lại đáng sợ cỡ nào, làm tuyệt lúc này đây liền rõ ràng cảm thụ. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì lao phụ chọn ẩn cư, hơn nữa tại sử dụng lực lượng thời điểm cẩn thận như vậy rồi. Liên hắn cái này vừa mới bước vào bao la vạn tượng cấp độ chúa giả đều có thể có mãnh liệt như thế cảm giác chớ nói chi là cũng sớm đã tiến vào đến pháp lực vô biên cảnh giới lao phụ rồi. Lao phụ giả yếu, rất lớn trình độ bên trên đều là tới từ ở vũ trụ quy tắc gáp chế mới đúng. Bất quá cũng không đều là chuyện xấu. Lúc vũ trụ quy tắc gáp chế xuất hiện thời điểm, lam tuyệt vạn tinh vô cực lĩnh vực cũng sẽ tự động kích phát. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, vạn tinh chi lực sẽ tự động tại chính mình trung quanh thân thể hình thành một tầng bình chướng, đem cái kia vũ trụ quy tắc che đợi bên ngoài. Giống như là có ngàn vạn khối hàng tinh tại thủ hộ lấy chính mình tự như. Loại tình huống này đừng nói hắn không thể tưởng được coi như là dẫn đạo hắn đã lấy được cái này chuyển thừa tuyệt đế cũng đồng dạng không thể tưởng được tử vi đại đế thật không hổ là vạn tinh giáo chủ vô cực nguyên hoàng a năm đó tiên giới có thể phát triển đến loại kia trình độ những thứ này đại năng thực lực nhất định đã khủng bố đến có thể đơn giản dung chuyển thế giới trình độ a lam tuyệt hiện tại đã bắt đầu đối với tử vi đại đế năng lực sơ dòm con đường hơn nữa lấy được chỗ tốt càng ngày càng nhiều đối với lĩnh vực linh ngộ tại đây trong khoảng thời gian ngắn có nhảy vọt tiến bộ tinh lực tại hắn dưới sự không chế chính là nhất thuần túy lực lượng có thể chuyển hóa làm bất luận cái gì hình thức Hắn không chỉ là tác dụng tại trên người mình, cũng giúp đỡ Chu Thiên Lâm trải vớt lấy nàng pháp tắc. Thiên hậu biến dị năng đúng là một loại tương đối kỳ diệu tồn tại. Tại ngắn ngủi pháp tắc bạo động về sau, rất nhanh liền bình phục lại, tự động chữa trị lực cũng tương đối kinh người. Đồng thời cũng vì Lam Tuyệt vững chắc Tu Vi làm ra trọng yếu phi thường tác dụng. Không biết qua bao lâu thời gian, lúc hai người hoàn toàn vững chắc cảnh giới, đồng thời cảm nhận được bản thân sung mãn thời điểm, theo bản năng, đồng thời từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại, Lam Tuyệt mỉm cười, nhìn về phía đối diện Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm trên mặt đẹp cũng là toát ra vẻ tươi cười như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có thể cùng ngươi đang ở đây một cái thế giới khác làm phu thế nữa nha. Chu Thiên Lâm thẹn lưỡi, Lam tuyệt cười nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. bất quá vô luận đi chỗ nào, ta cuối cùng sẽ cùng theo ngươi là được. Chu Thiên Lâm nói, đúng vậy a, có ngươi ở bên cạnh ta, ta thật sự không có cảm giác đến sợ hãi đâu. Tựa Hồ Tử vong đối với chúng ta mà nói, cũng không coi vào đâu, trải qua một lần về sau, Tựa Hồ hết thảy cũng liền trở nên thông thấu rồi. Lam Việt lôi kéo nàng tay, hai người đồng thời lơ lửng mà lên đem nàng ôm vào chính mình trong ngực, trong nội tâm phong phú làm nội tâm trở nên càng thêm bình thản. Được rồi, nhất định có rất nhiều người xem chúng ta đâu. Chu Thiên Lâm tại trong ngực hắn dây dãy. Hai người từ trong khi tu luyện sau khi tỉnh lại, tự nhiên liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Phi Thuyền Mẹ. Trung Cực Hào Phi Thuyền Mẹ bên kia nhất định sẽ có người quan sát đến bọn hắn bên này hướng đi, đây là không thể nghi ngờ đấy. Lam tuyệt Ha Ha cười cười, nhìn liền nhìn quá, chẳng lẽ chúng ta còn sợ người khác xem không thành? Chúng ta thế nhưng là phu thế đâu? Chu Thiên Lâm mân mê cặp môi đỏ mọng, ta còn không có gả cho người đâu. Hơn nữa, ngươi đừng quên rồi, ta bây giờ là nữ thần á, ngươi dám lấy ta sao?" Lam tuyệt nói, "Đương nhiên dám, có như là ngươi biến thành nữ hoàng, cũng như trước chỉ có thể là ta một người nữ hoàng." Cũng không biết qua bao lâu, "Đi thôi, chúng ta trở về." Hắn tuy rằng rất muốn cùng Chu Thiên Lâm hảo hảo thân mật một phen, nhưng trung cực hảo phi thuyền mẹ còn ở nơi này, cũng liền có nghĩa là cuối cùng tổng tiến công còn chưa có bắt đầu, hơn nữa hắn và Lam Khuynh sớm có ước định, chính sự quan trọng hơn, tự nhiên hay là muốn mau đi trở về. Hai người phi thân lên, mấy lần lập đi vào trung cực hảo phi thuyền mẹ một cái lối đi chỗ. Giống như bọn hắn đoán trước như vậy, sớm đã có người chú ý bọn hắn bên này, thông đạo trực tiếp mở ra, nên đón hai người phản hồi phi thuyền mẹ bên trong. "Ngươi không sao?" Lam Khuynh Thanh âm tại sở tạc thông tin dụng cụ trong vang lên. Lam Tuyệt nói, "Không có việc gì, chúng ta đã ổn định lại cảnh giới, hoàn thành đột phá." "Ca, ta cuối cùng xem như vượt qua ngươi rồi. Thật sự là không dễ dàng a. Chờ mong ngày hôm nay, ta đã đợi quá lâu quá lâu." Lam Khuynh lạnh nhạt nói, "Chúc mừng ngươi." "Bất quá, tiếp theo, ngươi chỉ sợ cũng muốn gặp phải càng lớn phiêu chiến." Lam Tuyệt trong nội tâm dùng mình Hắn đương nhiên biết Lam Khuynh mà nói chỉ chính là cái gì, ta biết. Bây giờ cách bên trên một cuộc chiến dịch trải qua bao lâu? 5 ngày. Chương 837, trước khi quyết chiến. 5 ngày. Lúc Lam Tuyệt nghe được Lam Khuynh nói ra thời gian này thời điểm, không khỏi lắp bắp kinh hãi, 5 ngày. Vậy mà đã qua 5 ngày sao? Đã lâu như vậy đã? Chẳng lẽ một mực là vì đang đợi ta, cho nên mới? Lam Tuyệt lập tức liền nghĩ đến, là không là bởi vì chính mình cùng Chu Thiên Lâm Nguyên Nhân, mới đưa đến đại quân tổng tiến công thời gian hướng về phía sau chỉ hoãn, không chỉ là đang đợi các ngươi một cuộc chiến dịch thắng bại là từ nặng hơn nguyên nhân dẫn đến đấy. bất quá hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm. các ngươi tới trước ta đây mà một chuyến, chúng ta đem kế hoạch hoàn thiện. tốt. lam tuyệt đáp ứng một tiếng, mang theo chu thiên lâm trực tiếp đi lam khuynh xử lý công thất. tại đi tới 5 ngày trong thời gian, liên quân mặc dù không có lần nữa triển khai công kích, nhưng vẫn luôn tại tốc độ cao vận chuyển, chăm sóc người bị thương, nghỉ ngơi và hồi phục chiến hạm, tích lũy năng lượng, điều động, huấn luyện. tựa như một cái khổng lồ máy móc đang không ngừng vận chuyển, xa xa cướp đoạt tam tinh phương hướng cướp đoạt giả đám trận địa sẵn sàng đón quân địch làm ra tùy thời chuẩn bị nên chiến chuẩn bị nhưng lại cũng không có chủ động xuất kích không thể nghi ngờ đối với bọn hắn mà nói một mực như vậy kéo dài xuống dưới cũng không có gì không tốt xuống ruột chính là nhân loại bên này mới đúng lam huynh đang đợi hoàn toàn chính xác thực không chỉ là lam tuyệt cùng chu thiên lâm có rất nhiều sự tình đều cần có thời gian thí dụ như hải hoàng hào phi thuyền mẹ biến hình năng lượng đó là cần đầy đủ thời gian mới có thể tích lũy hoàn tất đấy trước đó lần thứ nhất nó biến hình là chính diện trên chiến trường có thể chiến thắng cấp đoạt giả tính quyết định nhân tố một trong không hề nghi ngờ, tại tiếp theo tổng tiến công lúc bọn hắn như trước sẽ là chủ lực. Cùng lúc đó, lang Khuynh còn đang đợi mặt khác một ít đánh bại địch giành chiến thắng nhân tố đến năm ngày thời gian đã đầy đủ tiến hành rất nhiều sự tình rồi. Từ đằng xa quan sát, cướp đoạt tam tinh cùng Âu Đức tinh phương hướng tình huống cũng không thể xem trọng quá rõ ràng, chỉ có thể thông qua gia đa cảm giác được bên kia thủy chung có mãnh liệt năng lượng chấn động xuất hiện. Sở Dĩ không thấy rõ lắm, rất lớn trình độ nguyên nhân là bởi vì cướp đoạt giả đại quân tại vũ trụ bên trong tạo thành một tầng bình chướng, tầng này bình chướng vừa vặn cách trở ở bên này ánh mắt, điều này hiển nhiên là cố ý chịu đấy làm cho nhân loại đại quân không cách nào gần một bước chứng kiến tình huống bên kia. Lam Khuynh cùng Lam Truyền huynh đệ hai người mật đàm rồi một giờ về sau, Lam Khuynh lần nữa triệu tập quân đội cao tầng họp, tổng tiến công thời gian sơ bộ định ra. 12 giờ về sau chính là tổng tiến công bắt đầu thời điểm. Rất có thể, cái này là cuối cùng đánh một trận. Tại Lam Khuynh xác định tổng tiến công thời gian về sau, tất cả liên quân tướng sĩ nhận được đầu thứ nhất mệnh lệnh, đều là lưu lại một phần điện tử file. Phần này file có thể từ bọn hắn tự động chế định cho bất luận kẻ nào. Điện tử file sẽ truyền tống cho Bắc Minh cùng Hoa Minh hai bên đồng thời đảm bảo. Vô luận là ai, chỉ cần tại tiếp theo trận này chiến dịch trong chết trận, như vậy, bọn hắn chỉ định chính là cái người kia sẽ bắt được phần này phai. Không hề nghi ngờ, đây là cùng loại với di thư bình thường tồn tại, cũng gần một bước lại để cho liên quân đã có đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Lên tới Lam Vinh, bỏ vào mỗi một tên binh lính, đều đã làm xong vì nhân loại tương lai chịu chết chuẩn bị. Không có người không sợ chết, nhưng mà, tại trước mắt loại này bầu không khí xuống, các binh sĩ cảm nhận được hơn nữa là nhiệt huyết sôi trào. 3 giờ sau, phai truyền tống mà đi. Sau đó liền từ trung cực hảo phi thuyền mẹ bắt đầu toàn quân chặt đứt rồi cùng ngoại giới hết thể liên hệ. bất luận cái gì dao động quân tâm đồ vật cũng không thể trong tương lai 9 giờ trong xuất hiện. mỗi người đều muốn tại đây 9 giờ trong điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. chờ đợi nên đón tiếp theo đại quyết chiến. tất cả huấn luyện toàn bộ đình chỉ, tất cả vũ khí trang bị, chiến hạm điều chỉnh thử công tác tiến vào đến cuối cùng khâu cuối cùng. hết thể đều tại khu ở trên gõ chống tiến hành. không khí khẩn trương, tựa hồ liền nơi xa cướp đoạt giả đều có thể mơ hồ cảm giác được. đây là một cái khổng lồ không gian, toàn bộ không gian hiện lên là nửa hình cung, mái võng trường cao mấy trăm thước hoàn toàn do đúc bằng kim loại mà thành. Trên mặt đất là một cái nhìn qua khó phân phức tạp đồ án, phía trên phát họa lấy các loại phức tạp đồ hình. Trong đó không thể nghi ngờ có rất lớn khoa học kỹ thuật hàm lượng, nhưng càng nhiều nữa, còn có một chút nói không rõ đến không rõ hoa văn. Từng cái hoa văn tiết điểm bên trên đều lắp đặt có hảo quang sáng chói năng lượng bảo thạch, làm cái này một mảnh mặt đất tràn đầy mỹ lệ sắc thái. Cái chỗ này, đối với trung cực hảo phi thuyền mẹ mà nói, là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ quân sự trọng địa. Chưa cho phép, cho dù là tướng quân cấp bậc tướng lĩnh cũng không được đi vào. Giờ này khắc này, Ở chỗ này đã có 5 người tại. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ? Lần này chính xác vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, các ngươi không có đủ thực lực phản hồi. Hay vẫn là ta và các ngươi cùng đi chứ? Lạc Tiên Mi hướng trước mặt Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. Lam Tuyệt lắc đầu, "Không, mẹ, bên này càng cần nữa người. Một khi quyết chiến toàn diện triển khai, như vậy, người cùng lao phụ chính là tọa trấn trung ương trụ cột vững vàng, nếu như thiếu đi người, chúng ta chính diện trên chiến trường rất có thể liền muốn ăn nhiều thiệt thòi. Người yên tâm đi, chúng ta coi như là không thể chiến thắng được nhân, nhưng ít ra tự bảo vệ mình vẫn còn có cơ hội." Lạc Tiên Nhi cao mày, nàng không rõ Lam Khuynh tại sao phải ở thời điểm này còn muốn phái Lam Tuyệt đi tiến hành lần này nguy hiểm nhiệm vụ trinh sát. Hắn rút cuộc đều muốn trinh sát cái gì đâu, nhưng Lam Khuynh lại đã nhận được tuyệt đế ủng hộ, Lam Tuyệt mình cũng nguyện ý đi. Lạc Tiên Nhi không lay chuyển được bọn hắn, chỉ có thể đáp ứng. Cái này không gian, chính là Trung Cực Hảo Phi thuyền mẹ trong không gian truyền tống đại trận, là từ Lạc Tiên Nhi một tay tạo dựng lên ấy. Cái này đại trận có thể tiến hành định hướng truyền tống, thí dụ như cùng Thiên sứ tinh bên kia, đồng thời cũng có thể tại trong phạm vi nhất định tiến hành khoảng cách dài truyền tống. Mặc dù không có định hướng truyền thống chuẩn như vậy xác thực, nhưng tại Lạc Tiên Ni đạt tới pháp lực vô biên cấp độ về sau, vẫn có nhất định độ chuẩn sắc đấy. Ở chỗ này năm người ngoại trừ Lạc Tiên Ni cùng Lam Tuyệt bên ngoài, còn có Lam Khuynh cùng luyện dược sư, cùng với vẻ mặt nghiêm túc tuyệt đế. Chu Thiên Lâm cũng không ở trong đó, không biết đi địa phương nào. Tuyệt đế ánh mắt sáng rực nhìn xem Lam Tuyệt, các ngươi thật sự đã nghĩ kỹ? Lam Tuyệt dùng sức gật đầu, đây thật ra là lớn nhất cơ hội một trong. Vì kẻ thắng lợi cuối cùng, mạo hiểm cũng là đáng được đấy. Tốt. Chờ các ngươi chiến thắng trở về. Tuyệt đế không có nói thêm nữa, chẳng qua là trầm giọng kích lệ. Lam Tuyệt quay người nhìn về phía luyện dược sư, tỷ đệ hai người tương đối gật đầu, sau đó bước đi đến rồi truyền tống pháp trận trung ương. Lam Khuynh ánh mắt thật sâu nhìn xem Lam Tuyệt, tuy rằng ngươi đã tiến giai rồi bao la và tượng, nhưng mà, ngươi còn cho tới bây giờ đều không có chính thức đánh bại ta. Cho nên, nhất định phải trở về, ta chờ ngươi trở lại đánh bại ta. Cơ hội này, ngươi không phải là đã đợi chờ đợi thật lâu rồi sao? Lam Tuyệt nở nụ cười, đương nhiên, yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn sống trở về đấy. Lam Khuynh tỏ sâu. Vĩnh đệ hai người hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau giữa tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ tại trong ánh mắt trao đổi. "Mẹ, bắt đầu đi." Một bên nói qua, Lam Tuyệt đột nhiên tại nguyên chỗ quỷ dạp xuống đất, hướng phía Tuyệt Đế cùng Lạc Tiên Nhi phương hướng dập đầu lại ba cái. Hắn động tác này nhất thời làm Lạc Tiên Nhi vành mắt đỏ lên, nhưng trên tay nàng màu hồng phấn hào quang tốt hơn theo chi sáng lên. Tuyệt Đế nhìn xem Lam Tuyệt, ánh mắt thâm sâu, tựa hồ là muốn đem nhi tử tướng mạo khắc ở sâu trong nội tâm mình. Từng quả năng lượng bảo thạch trước sau sáng lên, toàn bộ không gian truyền thống đại trận cũng tiếp theo long lanh đứng lên. Từng đạo hào quang bốc lên, Trong đại trận không gian bắt đầu bắt đầu vận mẹo. Không lồ năng lượng cùng pháp tắc sen lẫn nhau hô ứng, mấy giây thời gian về sau, tất cả hào quang tựa hồ bị một cỗ kỳ lạ lực lượng hấp thu không còn một mảnh, mà Lam Tuyệt cùng Luyện Dụ Sư cũng đồng thời biến mất tại không gian truyền tống đại trận phía trên. Lạc Tiên Mi sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, quay đầu nhìn về phía Lam Khuynh, tại sao phải để cho A Tuyệt ở thời điểm này đi trinh sát ta? Lam Khuynh đã trầm mặc thoáng một phát, "Thực xin lỗi, mẹ, ta không thể nói được quá kỹ càng. Người về sau sẽ biết đấy. Ta phải đi về rồi. Đại chiến sắp bắt đầu, với tư cách môn soái, Hắn không thể nghi ngờ là bận rộn nhất, cũng là thừa nhận áp lực lớn nhất chính là cái người kia. Lạc Tiên Nhi còn muốn nói cái gì đó, lại bị Tuyệt Đế kéo lại. Lam Khuynh quay người đi nhanh mà đi, bước tiến của hắn rất kiên định, như là đã làm ra quyết định, như vậy, vì đệ đệ sinh mệnh, hắn liền nhất định phải đem hết thể làm được hoàn mỹ nhất. Ngươi kéo ta làm cái gì? Bọn hắn còn có phải là huynh đệ hay không rồi hả? Vì cái gì có chuyện nguy hiểm hắn luôn lại để cho A Tuyệt đi? Nhất là lần này, ngươi chẳng lẽ không cho rằng đó là cựu tử nhất sinh cục diện sao? Đem A Tuyệt cùng luyện dược sư nha đầu kia truyền tống đến Âu Đức Tinh phía sau khoảng cách gần trinh sát cướp đoạt tam tinh tiến hóa tình huống, một khi bị phát hiện, bọn hắn nguy hiểm, có thể nghĩ. Tuyệt đế đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó nói, những thứ này ta cũng biết, hơn nữa bọn hắn cũng nói cho ta biết tại sao phải làm như vậy rồi. Ta tại vừa mới nghe được ý nghĩ của bọn hắn lúc cũng muốn ngăn cản, nhưng mà, về sau ta phát hiện, ta không ngăn cản được, bởi vì đây đúng là một cái cực lớn cơ hội. Về phần huynh đệ bọn họ quan hệ, ngươi căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi đừng quên rồi, ta chỉ là bọn hắn chân ôi, trên thế giới này, bọn hắn lẫn nhau giữa là huyết mạch duy nhất thân nhân. Nếu có lựa chọn Lam Khuynh chẳng lẽ nguyện ý lại để cho đệ đệ của mình đi mạo hiểm sao? Ngươi có phát hiện hay không, tại đây ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, Lam Khuynh Thái Dương trong đã có một ít tóc trắng xuất hiện. Không có người so với hắn càng về. Tê vả, so với hắn thừa nhận áp lực càng lớn, ở thời điểm này, chúng ta có thể làm đấy, chính là tận hết sức lực ủng hộ chúng ta hai đứa con trai. Lạc Tiên Mi ngẩn ngơ, nàng chậm rãi quay người lại, dung nhập vào tuyệt đế trong lực, lẩm bẩm tự nhủ, ta là không phải là có chút tiên vị rồi. Chương 838, chặn đường. Tuyệt đế mỉm cười, khắp thiên hạ cha mẹ lại có ai tuyệt đối sẽ không bất công đâu. Ngươi làm đã rất khá. Dù sao, người trước biết ra tuyệt, vào trước là chủ, ở một chỗ thời gian lại càng dài. Bất quá ngươi yên tâm, A huynh sẽ không để ý những điều này. Đi thôi, chúng ta cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, chúng ta bộ xương già này đều chưa hẳn có thể tại đánh xong một trận chiến này sống sót. Nếu như sống sót, ta liền mang theo ngươi, cùng đi thành lập thuộc về nhân loại chúng ta tiến giới, tin tưởng, cái kia cũng hẳn là kiện hết sức tốt chơi sự tình. Vài thập niên đều không có giống như bây giờ chiến ý dâng cao rồi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tuyệt đế trong đôi mắt thần thái sáng láng, đáy mắt ở chỗ sâu trong, kim hồng sắc hào quang như ẩn như hiện. Không gian kịch liệt bóp méo thoáng một phát, sau một khắc, một cái màu hồng phấn khe hở chậm rãi mở ra, hai đạo thân ảnh tại vạn vẹo quang ảnh trong dần dần rõ ràng. Trung quanh là vô tận vũ trụ. Xa xa khối khối tinh đấu đem vũ trụ thắp sáng, nhìn qua không còn là đen như vậy ám. Lam Tuyệt cùng luyện dược sư đứng sóng bay, thoáng ổn định mình một chút pháp tắc, liền từ cự ly xa không gian truyền tống mang đến không khỏe cảm giác trong hồi phục xong. Luyện dược sư thật sâu nhìn Lam Tuyệt một cái, chuyện này vốn phải là ta tự mình tới làm đấy. Ngươi vì cái gì nhất định phải tới? Lam Tuyệt mỉm cười, chúng ta tỷ đệ giữa chẳng lẽ còn phân lẫn nhau sao? Tỷ, ngươi rốt cuộc có hay không lấy ta làm người nhà a? Luyện dược sư cũng cười, khó được ngươi thời điểm này còn có thể nhẹ nhàng như vậy, không thể không nói, ngươi ảnh hưởng tới tâm tình của ta, ta hiện tại cũng cảm giác được vui lòng một chút rồi. Kỳ thật, chờ đợi ngày hôm nay, cơ hội này, ta sớm đã có chút ít đã đợi không kịp. Thật là muốn bắt đầu, ta nhưng có chút tâm thần bất định. Ta chính mình không sao cả, nhưng ta thật sự không muốn ngươi bị thương tổn. Mấy ngày nay tới giờ Từ khi ngươi đã trở thành quân nhi chăm nuôi, liền đối với ta trợ giúp rất nhiều. Có thể ta còn chưa có trở về báo ngươi cơ hội, rồi lại muốn cho ngươi cùng ta cùng một chỗ bước lên nguy hiểm tính mạng." Lam Điền nói, "Đừng nói những thứ này khách khí mà nói rồi, đều muốn báo đáp ta, đợi đến lúc chúng ta sống trở về, ngươi có rất nhiều cơ hội. Về sau, ngươi còn muốn làm ta cùng thiên Lâm Hải tử mẹ nuôi đâu? Về sau giúp chúng ta trông Hải tử a, tin tưởng ngươi kinh nghiệm mười phần." Luyện dược sư lập tức cũng cười, "Tốt. Trước kia vẫn luôn sinh hoạt tại trong thống khổ, quân nhi từ nhỏ lớn lên, ta mắc nợ nàng mắc nợ nhiều lắm." Vô luận lần này kết quả như thế nào, chỉ cần chúng ta có thể sống lấy trở về, ta đều lạc quan đối mặt hết thảy, tích cực đối mặt sinh hoạt. Lam Tuyệt đại hỉ qua lại, cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm giác được luyện dược sư nghị thông rồi. Điều này thật sự là quá không dễ dàng. Ánh mắt hai người quan hướng phương xa, ánh mắt của bọn hắn dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Từ mặt sau nhìn, Âu Đức tinh bộ dạng càng thêm dữ tợn đáng sợ, toàn bộ trên tinh cầu hiện đầy từng đám cây vừa thô vừa to mạnh máu, giống như là tại trong tử cung bình thường, không ngừng ngọ nguậy, nội bộ dường như đã không phải là một viên tinh cầu mà là một cái khổng lồ sinh mạng thể, tùy thời đều có phá kén mà ra khả năng. Lam tuyệt thở sâu, ánh mắt trở nên ngưng kết mà tỉnh táo. Chúng ta đi thôi. Hai người đồng thời khởi hành, hướng phía Âu Đức Tinh phương hướng bay đi. Bọn hắn nhiệm vụ lần này cũng không phải là trinh sát đơn giản như vậy, cho nên liên lạc Tiên mi cũng không biết bọn hắn thực tế nhiệm vụ là cái gì. Âu Đức Tinh trung quanh, cấp đoạt tam tinh rán hợp gấp vô cùng dày, ba khối trên tinh cầu, từ hồng sắc quang mang như ẩn như hiện, giống như là Âu Đức Tinh bên trên sinh trưởng ra dị dạng khối u bình thường. Hơn nữa, nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện cấp đoạn tam tinh hình thái nhưng thật ra là đang không ngừng mà xuất hiện biến hóa rất nhỏ đấy mang cho lam tuyệt tương đối trực quan cảm giác chính là cấp đoạn tam tinh giống như là ba đoàn khổng lồ quá đông lạnh tại âu đức tinh núp nick trong quá trình không ngừng mà biến hình tựa hồ muốn hướng trong đó bộ phận dung nhập tự như nhìn đến đây lam tuyệt trong nội tâm không khỏi hơi động một chút cấp đoạn tam tinh muốn tạo ra gia thuộc về bọn chúng tiên linh giới như vậy liền muốn có được một cái cường đại năng lượng hay tâm lời này là tuyệt đế đã từng nói qua đấy hẳn là không sai như vậy bọn chúng hiện tại loại này hình thái có phải hay không liền muốn đem Âu Đức tinh biến thành bọn chúng tiên giới đâu. Thấy bọn nó lúc này bộ dạng, rất có điểm giống là ở đem năng lượng của mình rót vào Âu Đức tinh bên trong, hơn nữa đối với Âu Đức tinh tiến hành cải tạo. Cái này là bọn chúng tiến hóa phương thức sao? Tuy rằng không biết rõ trong đó nguyên lý, nhưng như vậy phán đoán hẳn là hợp lý nhất một loại phương thức. Nếu là như vậy, nói cách khác, lúc cấp đoạt tam tinh hoàn toàn dung nhập vào Âu Đức tinh bên trong, bọn chúng tiến hóa liền đem chấm dứt. Như vậy, cái này dung nhập quá trình còn bao lâu nữa? Mặt ngoài nhìn lại, cấp đoạt tam tinh tựa hồ cùng nguyên lai thể tích không sai biệt lắm. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, bây giờ cấp đoạt Tam tinh tại hào quang lóe lên đồng thời, bản thân tựa hồ trở nên so với trước kia thông thấu đi một tí. Nói cách khác, bây giờ bọn chúng rất có thể là bề ngoài như trước bảo trì nguyên trạng, có thể nội bộ năng lượng đã có đại bộ phận rút vào Âu Đức tinh nội bộ rồi. Khoảng cách tiến hóa hoàn thành thời gian, nhất định sẽ không quá dài. Lam Tuyệt trong nội tâm một bên tiến hành phán đoán, hắn bên này cùng luyện dược sư khoảng cách Âu Đức tinh cũng bắt đầu càng ngày càng gần. Lam Tuyệt không ngừng mà thông qua trong tay đi qua cải tạo sở tạt thông tin dụng cụ đem chính mình chứng kiến đấy thứ đồ vật quay chụp xuống truyền cho trung cực hảo phi thuyền mẹ bên kia, đồng thời cũng đem phán đoán của mình bỏ thêm đi vào. Nếu như chẳng qua là đơn giản chính xác, tính nguy hiểm nhưng thật ra là không quá lớn đấy, đại lượng cấp đoạt giả đều lại âu đức tinh mặt khác, dùng Lam Tuyệt cùng Luyện Dược Sư tốc độ, chính xác qua đi nhanh chóng ly khai là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà, hắn hiện tại liền phát ra truyền tống tín hiệu cho trung cực hảo phi thuyền mẹ, dùng cấp đoạt giả tinh thần dò xét năng lực, phát hiện bọn hắn cũng không khó khăn. Bởi vậy, gửi đi hết tín hiệu về sau, Lam Tuyệt cùng Luyện Dược Sư quay đầu bỏ chạy. Lúc này, khoảng cách liên quân tổng tiến công bắt đầu còn có không đến 2 giờ. Luyện dược sư chân đạp thất tinh kiếm, Lam Việt thì là hóa thành một đạo điện quang, hai người hướng phía xa xa bên cạnh tốc độ cao phi hành. Cấp đoạt tam tinh bên kia nhìn qua cũng không có gì động tĩnh, hai người tốc độ phi hành cũng là càng lúc càng nhanh. Bọn hắn sẽ không trực tiếp phản hồi trung cực hào phi thuyền mẹ, từ nơi này bên cạnh phản hồi quá xa. Nhiệm vụ trinh sát đã hoàn thành, tiếp theo chính là chờ đợi tổng cộng đến. Đến lúc đó, đang ở mặt sau bọn hắn, nói không chừng sẽ có tốt hơn cơ hội. Đang bay lên, trong lúc đó, một đạo hào quang không có chút nào báo hiệu ra hiện tại bọn hắn phía trước cách đó không xa. Đó là một cái tử hồng sắc quan bóng, đường kính ước chừng tầm chừng 10 thước. Quang cầu vầng sáng lập loè, hai đạo thân ảnh cũng tiếp theo trở nên rõ ràng. Lam Tuyệt cùng Luyện Dược Sư đồng tử đều là một hồi co rút lại, cái này xuất hiện hai người thình lình đều là bọn hắn người quen cũ, đúng là Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa. Lam Tuyệt tuy rằng dự liệu được cấp đoạt Tam Tinh Phương diện sẽ phát hiện mình cùng Luyện Dược Sư, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn lại có thể kiên quyết như vậy trực tiếp phái ra Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa hai đại pháp lực vô biên cường giả. Tại cương địch mạnh như thế trước mặt, chạy trốn hiển nhiên đã đã, đã trở thành hy vọng xa vời, Luyện Dược Sư nhìn Lam Tuyệt một cái, hai người đồng thời phóng xuất ra bản thân pháp tướng, lục kiếm tiên tử pháp tướng so với trước kia rõ ràng nhiều. Đại chiến liên chàng giết chóc lĩnh vực không ngừng tại giết chóc trong tăng lên, cũng làm lục kiếm tiên tử luyện dược sư tu vi không ngừng tăng lên. Hiện tại pháp thiên tướng địa cảnh giới đã triệt để vững chắc, hơn nữa đang không ngừng mà nâng cao bên trong, nàng bản thân cùng lục tiên kiếm ở giữa liên hệ cũng trở nên càng phát ra chặt chẽ rồi. Lục tiên kiếm vừa ra, cường hãn giết chóc chi khí lập tức nở rộ ra, cái kia hơi nước trắng mịn mờ vầng sáng cùng thiên hậu lĩnh vực màu trắng hoàn toàn bất động, tại đây màu trắng trong vầng sáng tràn đầy kinh khủng giết chóc khí tức. Lam Tuyệt vạn tinh vô cực lĩnh vực cũng là tại trước tiên phong xuất ra, Pháp Thiên tướng địa, Tử Vi đại đế. Hãm Thiên kiếm hồng mang lập lòe, mũi kiếm phía sau xuất hiện một cái màu vàng phù văn, đây là ham Thiên kiếm bị kích phát ra 10 phần trăm trở lên mới có thể xuất hiện trạng thái. Bây giờ Lam Tuyệt đã không phải là trước Tu Vi, hắn chính thức đạt đến bao la vạn tượng cảnh giới. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám đơn giản tiến hành lần này chính sát. Đều muốn đào thoát, bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là bằng vào thực lực của mình cho mình tìm được một đường cơ hội chạy thoát. Tử Hồng Vương tử hư lạnh một tiếng, hư không một quyền hướng Lam Tuyệt hành kích mà ra. Ở bên cạnh hắn tử hồng công chúa cũng tại nghiêng đầu nhìn xem lam Tuyệt, một bộ hứng thú giặt giảo bộ dạng trước tiên động thủ nhưng là lục kiếm tiên tử luyện dược sư sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc pháp tướng chậm rãi giơ tay lên trong lục tiên kiếm trong chốc lát nàng toàn thân trở nên vô cùng lương thực pháp tướng cùng lục tiên kiếm lập tức hợp lại là một một đạo quan mang nhàn nhạt trên không trung hiện lên không có lấy trước kia dễ như trở bàn tay bình thường khí thế làm cho người ta cảm giác vô hình vô tướng nhưng mà một kiếm này chém ra vô luận là tử hồng vương tử hay vẫn là tử hồng công chúa cũng không khỏi biến sắc bởi vì bọn họ tin tưởng cảm giác được. Một kiếm này mục tiêu không phải là thân thể của bọn hắn, mà là linh hồn của bọn hắn. Lục Tiên kiếm tại Chu Tiên tứ kiếm bên trong, giết chóc thứ nhất, kia có thể tàn sát đương nhiên không chỉ là đối thủ thân thể. Tiến vào pháp thiên tướng địa cảnh giới, luyện dược sư đối với lục tiên kiếm cảm ngộ càng sâu một tầng, nắm giữ lục tiên kiếm bên trong Trạm Tam thi phương pháp. Chuyên chém giết địch nhân linh hồn là hắn. Tại các vị chúa tể giả bên trong, không tính tuyệt đế dưới tình huống, luyện dược sư giết chóc đệ nhất tên tuổi cũng liền chỉ có Lam Tuyệt vạn tinh vô cực lĩnh vực có thể so sánh rồi. Lần này bọn hắn chỉ có hai người đi ra. Nhưng thực lực cũng tuyệt đối là phần đông nhân loại chúa tể giả trong cực hạn tồn tại. Từ Hồng Vương tử được luyện dược sư một kiếm này ảnh hưởng, hắn bản thân vênh ra một quyền kia khí thế cũng liền tiếp theo giảm bớt vài phần. Lam Tuyệt Vạn Tinh vô cực lĩnh vực đột nhiên như là một cái đại thủ bình thường hướng phía hắn vênh ra màu đỏ tím quyền ảnh năm đi. Phúc, nhẹ vang lên trong tiếng, Vạn Tinh vô cực lĩnh vực nổ tung, Lam Tuyệt cung tiếp theo đã mất đi bóng dáng, nhìn qua, giống như là bị tử Hồng Vương tử một quyền này đánh kích thành mảnh vỡ tự như. Từ Hồng Vương tử cùng tử Hồng công chúa trên người đồng thời dâng lên cường thịnh tím hắc sắc quan mang. Cái này tím hắc sắc quang mang giống như thực chất, tại phía sau bọn họ hiện hóa ra thuộc về bọn hắn pháp tướng. Cái kia rõ ràng là hai cái khổng lô cá xấu bộ dáng pháp tướng, cùng cái loại này hình thể lớn nhất cướp đoạt giả cự thú thập phần giống nhau. Chỉ có điều nhắc nhở muốn càng lớn một ít. Từ Hồng Vương tử hai mắt phát sáng lên, tay phải hướng phía không trung một chỉ, một cố cường đại tinh thần ý niệm bỗng nhiên từ đầu hắn bộ phận bắn ra mà ra, cặp mắt của hắn trong khoảnh khắc đó đều biến thành tử kim sắc. Chương 839, toàn lực nên chiến. Luyện dược sư nguyên bản vô hình vô tướng một kiếm cũng ở đây cái kia tím kim sắc quang mang làm nổi bật hạ hiện ra rõ ràng hai đạo cường quang trên không trung bắn ra, tách ra không gì sánh kịp chói mắt hào quang. luyện dược sư kêu lên một tiếng buồn bực, ánh mắt thoáng ảm đạm rồi vài phần, pháp tướng cũng trở nên có chút hư đảo rồi. nhưng tử hồng vương tử vậy mà cũng ở đây vũ trụ bên trong lui về phía sau một bước, không thể hoàn toàn vững chắc ở thân thể của mình. dung luyện dược sư pháp thiên tướng địa tu vi đối mặt tử hồng vương tử pháp lực vô biên tu vi có thể làm được điều này cũng đủ để tự hào. tử hồng công chúa ngay tại tiếp theo trong nháy mắt xuất thủ, nàng hai tay mở ra, mười ngón kỳ diệu lượn động lên, một mảnh dài hẹp màu đỏ tím sợi tơ bình thường hào quang trên không trung nợ rộ ra giống như là liên tiếp lấy từng khỏa tinh cầu tinh tuyến, chẳng qua là trong nháy mắt công phu, liền đan vào thành một cái lưới lớn, xuất hiện ở bên trên bầu trời. Lam tuyệt thân ảnh tại lưới lớn bên trong xuất hiện, nhưng hắn vẫn không sợ hai không loạn, trong tay hám tiên kiếm chậm rãi chém đúng ra, tốc độ thập phần chậm chậm. nhưng tại một kiếm này phía trên, chống rỗng, tựa hồ hết thể đều không còn tồn tại, trước sau năm đạo hảo quang phân biệt tại hám tiên kiếm bên trên sáng lên, đúng là ngũ lôi chính pháp hảo quang chỗ. vạn tinh vô cực lĩnh vực tiếp theo trong nháy mắt một lần nữa tuyến, từng đạo mạnh mẽ lôi điện chi lực đơn giản chỉ cần xé nát rồi trước mặt màu đỏ tím sợi tơ. Cùng lúc đó, Lam Tuyệt một kiếm này cũng đã hoàn thành. Không gian lập tức sụp đổ, cùng trung quanh vũ trụ hình thành rõ ràng đối lập. Màu đỏ sầm vòng xoáy xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Tử Hồng công chúa tinh tuyến bị hoàn toàn hấp thu, thôn vệ hầu như không còn. Đồng thời bị cắn nuốt đấy, còn có Lam Tuyệt cùng luyện dược sư thân thể. Muốn chạy, Tử Hồng vương tử khinh thường hừ một tiếng, tay phải trên không trung hư bắt, một cái đường kính đạt tới nghìn mét màu đỏ tím cự thủ trực tiếp bắt phá nơi xa không gian, đem không gian bốn phía một cái khe hở. Lam Tuyệt cùng luyện dược sư từ cái kia trong cái khe vật ngã đi ra, thân hình lộ ra có chút tán loạn. Tử hồng công chúa cười duyên một tiếng, thân hình điện điểm, hóa thành một mảnh tử hồng sắc quang màn hướng hai người bao phủ đi tới. Lam Tuyệt xoay ngược lại thân hình, hãm Tiên kiếm bên trên hồng mang lập lòe, ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số hắn. Vạn tinh vô cực lĩnh vực lần nữa triển khai thời điểm, trong lĩnh vực không lại có lôi điện, ngược lại là ngàn vạn khối tinh quang lập lòe. Mỗi một đạo tinh quang chiếu rọi xuống đến, đều làm một cái Lam Tuyệt thân ảnh trở nên rõ ràng. Ngàn vạn Hãng Tiên kiếm cùng một chỗ chém ra, hội tụ thành một đạo nước lũ, cùng tử hồng công chúa màn sáng đụng vào nhau. Vũ trụ kịch liệt bóp méo thoáng một phát, Song phương năng lượng hầu như đồng thời mất đi. Tử Hồng Công chúa cùng Tử Hồng Vương tử trên mặt lần nữa toát ra vẻ giận mình. Bọn hắn vẫn luôn đối với Lam tuyệt gen rất cảm thấy hứng thú, nhưng mà cũng cũng không cho rằng cái nhân loại này có có thể cùng bọn họ chống lại lực lượng. Lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy Lam tuyệt thời điểm, tại Tử Hồng Công chúa trong mắt hắn còn thập phần nhỏ yếu, chỉ là bởi vì lúc ấy Lam tuyệt nên vì hắn hóa giải phiền thoái cái loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy thập phần mới lạ. Nàng kế thừa nhân loại gen, tự nhiên cũng biết nhân loại thế giới bên trong có cảm tình loại này tâm tình tồn tại, càng tiến một bước chính là tình yêu. Tại nàng bái kiến trong nhân loại, tựa hồ chỉ có trước mắt cái này so sánh tuần mắt, nếu để cho nàng lựa chọn giao phối đối tượng mà nói, không thể nghi ngờ người nam này tính nhân loại là phi thường phù hợp đấy. Đúng là đã có ý nghĩ này về sau, tử hồng công chúa liền phát hiện, chính mình một chút cũng không muốn giết chết người nam nhân này, coi như là muốn giết, cũng muốn thử qua cùng hắn giao phối về sau lại nói. Vô luận là người nào ghen, tại ghen ở chỗ sâu trong, đối với giao phối loại sự tình này đều có được vô cùng tuyệt vời trí nhớ cùng cảm thụ, điều này làm cho tử hồng công chúa cảm thấy vô cùng mới lạ. Tuy rằng tất cả cướp đoạt giả đều là cướp đoạt Tam Tinh gia đời xuống đấy, nhưng chính thức trên ý nghĩa truyền thừa nguyên vẹn gen đấy, cũng chỉ có nàng cùng Tử Hồng Vương Tử hai cái. Bọn hắn mới là cướp đoạt Tam Tinh chính thức hai tử. Tử Hồng Vương Tử là kế thừa Tử Hồng Đế quân cùng Tử Hồng Đế hậu gen, mà nàng thì kế thừa Tử Hồng Đế quân cùng Tử Hồng Đế phi gen. Cho nên tại cướp đoạt Tam Tinh tiến hóa sau đó, hai người bọn họ mới có thể trở thành cướp đoạt giả đại quân chính thức thống soái. Lúc này Lam Việt vừa mới một kích này thể hiện ra thực lực lại có thể cùng nàng địa vị ngang nhau, điều này làm cho Tử Hồng Công chúa cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Nàng có thể tiến hóa đến bây giờ trình độ này, chỉ dùng để rồi trăm ngàn năm thời gian đấy. Có thể cái nhân loại này, chẳng qua là ngắn ngủn vài năm, cũng đã phát triển đến trình độ như vậy. Dựa theo cái tốc độ này mà nói, dùng không được bao lâu, hắn liền muốn đạt tới đế quân cái kia tầng thứ a. Nhân loại ghen cùng tiềm năng, thật đúng là kỳ diệu đâu. Phát hiện những thứ này, cũng làm cho Tử Hồng Công chúa muốn cùng Lam Tuyệt Giao phối ý tưởng càng thêm cắt sâu. Hai tay chia ra, Tử Hồng sắc quang màn xuất hiện lần nữa, hơn nữa muốn so với lúc trước trầm trọng hơn nhiều. Phô thiên cái địa hướng phía Lam Tuyệt quét sạch tới. Làm tuyệt sắc mặt thoáng lộ ra có chút tái nhợt, hắn dù sao mới mới vừa tiến vào bao la vạn tượng cấp độ, vừa rồi cũng là toàn lực ứng phó mới ngăn trở Tử Hồng công chúa công kích. Lúc này Tử Hồng công chúa lần nữa tăng cường năng lượng, hắn bên này thừa nhận áp lực thì càng lớn hơn. Trong tay hám tiên kiếm chậm rãi vung ra, một cái vòng tròn xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Màu đỏ quang bên cạnh, nội bộ màu đen, một kiếm này giống như là ở trong không gian vẽ ra rồi một cái hắc động tựa như. Nhưng kỳ dị chính là, cái kia vô thiên cái điệu tử hồng sắc quang màn chính là được kia dẫn dắt, bị hóa giải đến một bên. Một kiếm thành công. Lam Tuyệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong tay hãm tiên kiếm triển khai, nguyên một đám vòng tròn không ngừng bay ra, có lớn có nhỏ, có đang hình tròn, có hình bầu dục, mỗi một đạo vầng sáng đều lóe ra kỳ quái chi sắc. Hóa thân ngàn vạn thân ảnh đồng thời vẽ ra khe hở trên không trung hữu cơ kết hợp ở một chỗ, tạo thành tầng tầng lớp lớp vầng sáng. Thái cực thân kiếm tại ham tiên kiếm diễn dịch hạ triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Không có chu thiên lâm tại, đây là Lam Tuyệt cường đại nhất năng lực, phối hợp vạn tinh vô cực lĩnh vực, đúng là đem tử hồng công chúa một đám lại một đám cường đại thế công hoàn toàn ngăn trở. Từ Hồng công chúa tìm tòi lấy chính mình trong đầu thuộc về nhân loại trí nhớ, nàng đột nhiên nghĩ đến một câu, để hình dung người nam nhân trước mắt này tại phù hợp bất quá. Chia tay 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ngắn như vậy tạm thời gian trôi qua, năng lực của hắn cũng đã có thể ngăn trở công kích của mình rồi, như vậy, nếu như một lần nữa cho hắn đầy đủ thời gian đâu? Hắn lại sẽ trở nên mạnh như thế nào? Tiếp theo gặp lại thời điểm, nói không chừng chính mình liền đánh không lại hắn rồi. Hôm nay, nhất định phải đưa hắn lưu lại, cùng hắn giao phối. Đã có ý nghĩ như vậy, từ Hồng công chúa con mắt cũng biến thành tử kim sắc. Cường đại tinh thần uy áp nương theo lấy nàng bản thân kinh khủng sinh diệt lĩnh vực Phô Thiên cái địa hướng Lam Tuyệt áp chế đi tới. Bên kia, Lục Kiếm tiên tử luyện dược sư thừa nhận áp lực thì càng lớn hơn. Một kiếm kia chạm tam thi tuy lại để cho Tử Hồng Vương tử chấn động, nhưng mà, Song phương tu vi chênh lệch thật sự là quá xa. Luyện dược sư Lục tiên kiếm tại Tử Hồng Vương tử sinh diệt lĩnh vực trước mặt giật gấu và vai, nghèo rất mông tơi, giống như là lâm vào một cái khổng lồ vũng bùn bên trong, cái này vũng bùn không ngừng trở nên càng thêm xệ, để cho nàng Lục tiên kiếm vận chuyển lại cực kỳ khó khăn, pháp tướng vận chuyển mất linh. Tử Hồng Vương Tử trong mắt tím kim sắc quang mang nồng đậm, tựa hồ có thể thấm nhuần hết thảy. Luôn tại luyện dược sư một kiếm đâm ra trước, có thể tìm được hướng đi. Luyện dược sư cắn đầu lưới một cái, trên mặt hơn nhiều một tầng không bình thường ngưng hồng. Lục Tiên Kiếm đột nhiên hảo quang tỏa sáng, màu vàng phù văn như ẩn như hiện, mạnh mẽ giết chóc chi khí lập tức bộc phát, đúng là mang theo nàng nhân kiếm hợp nhất lao ra lớp lớp vòng đây. Lục Tiên Kiếm thẳng đến Tử Hồng Vương Tử đâm tới, tại đây một kiếm đâm ra nháy mắt, luyện dược sư pháp tướng đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, nhưng là càng phát ra ngưng thực, pháp tướng nội bẩn, đúng là tại đây một kiếm sắp đâm đến từ Hồng Vương Tử trước đã biến trở về rồi chính mình ban đầu lớn nhỏ thân thể thu nhỏ lại lục tiên kiếm tự nhiên cũng tiếp theo thu nhỏ lại thế cho nên nguyên bản tử hồng vương tử đánh ra một trường liền rơi vào không trung luyện dược sư nhân kiếm hợp nhất vừa vặn đánh cho cái thời gian trinh lệnh nội quản pháp tướng bắt đầu khởi động năng lượng hoàn toàn rót vào lục tiên kiếm bên trong lục tiên kiếm giống như là đột nhiên biến dài gấp đôi lối vào kiếm quang phụt lên mà ra thẳng đến tử hồng vương tử châu mi tâm đâm tới đinh tử hồng vương tử ngón giữa tay phải đạn đánh vào kiếm quang bên trên giống như là chúng mục tiêu thật thể bình thường kiếm quang từng khúc vỡ vụn nhưng đằng sau lục tiên kiếm cũng đến rồi trước mặt hắn tử hồng vương tử tay kia trưởng thừa cơ mà lên chắp tay hành lễ ở trước ngực, ẹp lấy lục tiên kiếm mũi nhọn lục tiên kiếm sát khí bộc phát phun ra nuốt vào đều muốn lần nữa bắn ra suốt kiếm gai nhọn xuyên tử hồng vương tử thân thể nhưng mà màu tím đen từ mũi kiếm ra vòng lại mà lên đơn giản chỉ cần đem kiếm quang áp chế xuống dưới hơn nữa kéo dài lấy lục tiên kiếm hướng luyện dược sư phương hướng chậm rãi bước bách đi tới lục tiên kiếm bản thân hảo quang chớp động không ngừng mà rãy rủa đều muốn từ cái tiêm màu tím đen sinh diệt lĩnh vực bên trong rủa đi ra nhưng không biết làm sao tử hồng vương tử tu vi vượt qua nàng quá nhiều, chỉ có thể chớm mắt nhìn lục tiên kiếm một chút bị thối phệ. luyện dược sư trên mặt tử hồng dần dần rút đi, thay vào đó chính là trang sám, nàng đã đem hết toàn lực rồi, nhưng song vương tu vi trên lệch nhưng là không thể vượt qua cái hào rộng. lam tuyệt tình huống so với nàng đỡ một ít nhưng là rất rồi quá nhiều. toàn diện buộc phát tử hồng công chúa so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, tại dung hợp nhân loại gen về sau, nàng hiện tại đúng là càng giống một gã nhân loại nữ tử, nguyên lai đông cứng tất cả đều biến mất. trong chiến đấu hoàn mỹ dáng người không ngừng trên không trung biến ảo. Lam Tuyệt Viễn hóa ra thân ảnh tuy rằng không chỗ nào không có, nhưng không biết làm sao Tử Hồng Công chúa năng lượng cường độ vượt xa cho hắn, toàn diện đè ép phía dưới, chen ép Lam Tuyệt Thái cực Thần kiếm bao phủ phạm vi càng ngày càng nhỏ. Bất quá Thái cực Thần kiếm hóa lực phương pháp nhưng là cường đại, trong một bất lợi cục diện xuống, còn có thể miễn cưỡng giúp hắn duy trì lấy. Tử Hồng Vương tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, luyện dược sư chỉ cảm thấy đại não như trong tự truy, mãnh liệt tinh thần trùng kích làm đầu của nàng nửa ra sau, trước mắt một hồi trắng bệch. Chương 840 bị bắt, màu tím đen sinh diệt lĩnh vực lập tức phản công mà lên cắn nuốt trong tay nàng lục tiên kiếm. Hơn nữa thuận thế mà lên, nghiền ép luyện dược sư, đem thân thể của nàng cũng ôm trọn trong đó. Tỷ, lam tuyệt quá sợ hãi, trong tay hám tiên kiếm ánh sáng màu đỏ đại thịnh. ở thời điểm này hắn cũng không chú ý được nhiều nữa, một tầng màu lam quang diễm động nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra. cái kia màu lam lộ ra thập phân yêu dị, ánh sáng màu lam lượn lờ phía dưới, lam tuyệt khí tức vậy mà nhanh chóng kéo lên. đã liền tử hồng công chúa đều có chút áp chế không nổi hắn. kiếm làm truy dùng, một cái phiết thân chủy trên không trung buộc phát ra kịch liệt nổ vang, lam tuyệt nổ ra một đường nhỏ hở. Hạ Thiên kiếm hướng phía Tử Hồng Vương tử bên này lập tức chém ra, một kiếm này ẩn chứa hắn am hiểu nhất Thiên đô thần lôi, kiếm quang hồng lam hai màu đan bảo, vũ trụ văn mẹo, không gian sụp đổ, đem mấy nghìn mét vương phạm vi hoàn toàn bao phủ trong đó. Tử Hồng Vương tử lúc này đã xoay người lại, đầu của hắn đột nhiên về phía trước, biến lớn, biến thành dữ tợn như ca sấu bình thường khổng lồ đầu lâu, một viên màu tím đen quang cầu phụt lên mà ra, vừa vặn đụng vào làm tuyệt bổ tới một kiếm này bên trên. Màu tím đen sinh diệt chi lực điên cuồng nuốt hết thảy. Thiên đô thần lôi tuy rằng uy lực khổng lồ, nhanh chóng suy yếu lấy nó, nhưng bản thân cũng ở đây kịch liệt suy yếu. Từng đạo tím hắc sắc quang mang từ sau phương cuộn tất cả lên, cương ép kéo lại đột phá lớp lớp vòng vây Lam Tuyệt. Từ Hồng Công chúa không biết lúc nào đã đến Lam Tuyệt sau lưng, một trường hướng hắn phía sau lưng trục đi. Lam Tuyệt vừa xài bước trước, chân đạp thất tinh, tay trái phản vung mạnh, thất tinh truy. Và anh, Khoảng cách gần va chạm mới có thể cảm nhận được bao la vạn tượng cùng pháp lực vô biên ở giữa tranh lệch. Lam Tuyệt chỉ cảm thấy đối phương một trường này, trường lực cũng không phải tới từ ở một cái phương hướng, mà là từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới, trên ép hắn hô hấp khó khăn, toàn thân cốt cách dường như đều muốn phá toái bình thường. Thất tinh truy tuy rằng bá đạo, nhưng thực lực tuyệt đối trên lệch hay vẫn là áp chế hắn ở đây không Chung Lão đảo đứng lên. Tử Hồng Vương Tử lúc này đã đến hắn trên không, dây nặng một trưởng rơi xuống, chụp về phía chán của hắn. Ngay tại lúc này, Lam Tuyệt bản thân tiềm năng đã hoàn toàn bị kích phát đi ra. Mặc dù hắn vạn tinh vô cực lĩnh vực đã tại Tử Hồng Vương Tử cùng Tử Hồng Công chúa hai huynh muội sinh diệt lĩnh vực dưới áp chế có đầu rút cổ đến rồi nhỏ nhất trình độ, nhưng hắn vẫn như trước không có nửa điểm muốn ý tứ bung tha. Trên người nguyên một đám khiếu mở ra, từng điểm tinh quang sáng chói, tựa hồ tại đây một cái trước mắt, hắn mình đã biến thành ngân hà bình thường. Thiên Đô Thần Lôi trào lên mà ra, muốn phía trên anh tới, trong tay hãm tiên kiếm thì là phản trạm tử Hồng công chúa. Trên người hắn tiêu đốt lên màu làm quang diễm chính là bản thân pháp tắc, thông qua loại phương thức này, hắn tạm thời đem chính mình đẩy lên tới pháp lực vô biên cấp độ, nhưng cái này không khác uống rượu độc giải khác, coi như là hắn có thể cuối cùng đào thoát, một thân tu vi cũng phải vì to lớn hạ thấp, thậm chí là sinh mệnh lực chịu ảnh hưởng. Huống chi, đối thủ của hắn là hai gã pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt giả a. Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa đồng thời không có lựa chọn liều mạng, bọn hắn đồng bộ lui về phía sau. Lam tuyệt hai đánh rơi tại không trung, tuy rằng tạm thời mở ra đối phương lĩnh vực cấm chế, nhưng mà hắn cái kia pháp lực vô biên tạm thời lực lượng lại cuối cùng không thể thoát khỏi vòng dây. Hang tiên kiếm bên trên màu vàng phù văn đã bắt đầu trở nên mờ đi, đây là bởi vì Lam tuyệt tinh thần bắt đầu xuất hiện suy yếu, bản thân tiêu đốt lực lượng bắt đầu hạ thấp báo. Giống. từ hồng vương tử gầm lên giận dữ, dùng ra rồi lúc trước đối phó luyện dược sư đồng dạng phương pháp, từ hồng công chúa trong miệng thì là phát ra một tiếng thét lên. Cái này hai thanh âm đan vào ở một chỗ, vậy mà biến thành một loại quỷ dị phản sướng Lam Tuyệt chỉ cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ bị vật gì quấy rồi bình thường, toàn thân đều trở nên đần độn đứng lên, trung quanh thân thể màu lam quang diễm cũng ở đây lập tức giập tắt. Hai đạo tử hồng sắc quang ảnh đồng thời nhỏ tới, Tử Hồng Vương tử một chưởng đánh vào Lam Tuyệt sau lưng. Lập tức, Lam Tuyệt sau lưng y phục tan thành mây khói. Tuy rằng ham Tiên kiếm hóa thành một đạo hồng mang hộ chủ, nhưng bị Tử Hồng Vương tử bấm tay bắn ra. Lam Tuyệt sau lưng hơn nhiều một cái màu tím đen trường ấn, có thể thấy rõ ràng, ở đằng kia chưởng ấn bên trên vậy mà sinh trưởng ra rồi từng đám cây màu tím đen mạch máu, từ hắn chỗ lưng lập tức hướng toàn thân lan tràn ra. À, Lam Tuyệt trong miệng phát ra chói tai kêu thảm thiết, cái loại này có rút thức kịch liệt thống khổ làm hắn căn bản không cách nào nhịn được nhịn. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng bị xé nát như vậy, còn có một cỗ mạnh mẽ lực lượng liền điên cuồng như vậy dũng mãnh vào hắn thân thể, hướng hắn năng lượng hạch tâm quấy giày đi lên, y đổ khống chế năng lượng hạch tâm. Cảm giác đau đớn chẳng qua là rằng có thời gian không lâu, Lam Tuyệt liền phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn mất đi khống chế, mãnh liệt chết lặng cảm giác truyền khắp thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Giờ này khắc này, hắn coi như là liền một cái ngón út đầu cũng đã không nhúc nhích được rồi đã xong. Lam tuyệt trong đầu vừa mới bay lên ý nghĩ này, trước mắt một đen đã đã mất đi trí giác. Tử Hồng Vương tử nhìn xem trên không trung mất đi tri giác, mất trọng lượng trạng thái hạ trầm rãi lơ lửng tại đó Lam tuyệt trong mắt lại lộ ra vẻ suy tư. Tử Hồng công chúa nhưng là thập phần vui vẻ, một tay lấy Lam tuyệt kéo đến bên cạnh mình, tại trên mặt hắn nhéo nhéo, dùng nhân loại phương thức, ta hẳn là cảm ơn ngươi, ta muốn dẫn hắn trở về giao phối rồi. Tử Hồng công chúa rất hài lòng chính mình con ngồi. Tử Hồng Vương tử như mày trầm giọng nói, hắn năng lượng hạch tâm cũng không có bị hoàn toàn xâm chiếm. Trong đó có một chút đối với chúng ta rất khắc chế lực lượng, bài xích ta ghen xâm lấn, ngươi phải cẩn thận một ít. Cái nhân loại này cùng những nhân loại khác có chút bất đồng." Từ Hồng Công chỗ nói, "Ngươi không có ghen xâm lấn là được rồi, nói cách khác, ta không phải là tương đương với đang cùng ngươi giao phối sao? Chờ ta cùng hắn ra đời xuống hậu đại, nhất định có thể kế thừa ta cùng hắn cùng chung lực lượng. Đến lúc đó, ghen biến dị, hắn những cái kia khắc chế chúng ta lực lượng sẽ biến thành chúng ta một bộ phận." Từ Hồng Vương tử nhẹ gật đầu, "Hẳn là có thể xuất hiện loại tình huống này đấy, cái này nữ tính nhân loại ta cũng mang về." Vũ khí của nàng tựa hồ cùng đế quân lúc trước lấy được vũ khí có chút liên hệ. Đế quân lần trước nhắc nhở qua chúng ta, người nam nhân này vũ khí cũng giống như vậy, liền giao cho ngươi rồi. Một bên nói qua, hắn sắp bị chính mình lĩnh vực phong cấm ở hầm tiên kiếm đưa cho Tử Hồng công chúa, chính mình thì là cầm chặt lục tiên kiếm. Hai thanh thần kiếm không ngừng truyền đến rất nhỏ rung động lắc lư, hiển nhiên cũng không muốn khuất phục tại bọn hắn công chế. Nhưng mà, hiện tại bọn chúng dây rủa không thể nghi ngờ là phí công đấy. Tại hai đại pháp lực vô biên cường giả trước mặt, bản thân cũng không đủ năng lượng dốc vào dưới tình huống có như là bọn chúng nội tình cường thịnh trở lại cũng làm không là cái gì từ hồng vương tử cùng tử hồng công chúa hóa thành hai đạo hào quang một lần nữa bay về phía cấp đoạt tam tinh phương hướng bọn hắn rơi vào đế quân tinh bên trên lập tức bị một cỗ màu đỏ tím chất keo vật bao phủ chậm rãi chìm vào tinh cầu nội bộ đều muốn khống chế được ham tiên kiếm cùng lục tiên kiếm cũng không phải là kiện dễ dàng sự tình tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa đều đã từng cảm thụ qua chu tiên kiếm ý lực chế tạo vũ khí bọn hắn cũng không am hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đoán được như vậy vũ khí hẳn là, là tới từ ở đã từng nhân loại trong thiên giới. Có thể có được như vậy vũ khí, không thể nghi ngờ sẽ đối với bọn hắn tương lai thực lực có rất lớn tăng lên. Cũng có trợ ở tiến hóa. Cấp đoạt giả tiên giới một khi hoàn thành, như vậy, bọn hắn liền có thể không hề cố kỵ tăng lên bản thân tu vi. Cấp đoạt tam tinh kế hoạch, đây là trong đó một bộ phận. Sau đó chính là phát triển càng nhiều nữa cường giả, tăng lên chỉnh thể tiên giới lực lượng. Hướng phía vũ trụ bá chủ phương hướng phát triển. Bọn hắn đồng thời đi vào một cái màu đỏ tím trong không gian, đem đã bị màu tím đen chất dính vật bao trùm làm tuyệt cùng luyện dược sư đặt ở trên mặt đất. Người tới trước hay vẫn là ta tới trước? Tử Hồng Công chúa nhìn về phía Tử Hồng Vương tử, một bộ kích động bộ dáng. Tử Hồng Vương tử so đo trong tay lục tiên kiếm, trầm giọng nói: Ngươi tới trước đi, ta không đợi vàng. Ngươi ở phía ngoài loại, tựa hồ có chỗ động tĩnh. Tốt, vậy ta tới trước. Tử Hồng Công chúa cũng không khách khí, chẳng qua là trên người Tử Hồng sắc quang mang lóe lên, nguyên bản huyễn hóa ra đến y phục liền biến mất vô tung vô tích, lộ ra một cố hoàng mỹ thân thể. Bộ dạng này thân thể nếu như xuất hiện ở nhân loại thế giới, nhất định sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân. Có thể ở chỗ này, từ Hồng Vương tử nhưng lại ngay cả nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái. Tử Hồng Công chúa tay phải hướng phía Lam tuyệt trên thân thể một chỉ, lập tức màu tím đen chất dính vật từ từ rút đi, lộ ra Lam tuyệt thân thể. Hắn y phục trên người cũng tiếp theo biến mất. Lam tuyệt sau lưng bị Tử Hồng Vương Tử vỗ chúng một trường kia lưu lại màu tím đen trường ấn chỗ, sinh sôi ra từng đám cây màu tím đen mạch máu, đâm vào mặt đất, đưa hắn thân thể một mực cố định tại đó, thân không mảnh bại nằm. Tử Hồng Công chúa trong mắt toát ra một tia tia sáng quái dị, sờ lên mặt của mình, ta cảm thấy thân thể có chút nóng lên, cái này có phải là người hay không loại gen mang đến biến hóa? từ Hồng Vương Tử nói, vì tốt hơn tiến hóa. Chúng ta đều hấp thu quá nhiều nhân loại gen, có chút tác dụng phụ cũng là bình thường. Ngươi thông qua giao phối thử xem, xem một chút thân thể còn có hay không khác biến hóa xuất hiện." Từ Hồng công chúa nói, "Tốt, để cho ta ngẫm lại, nhân loại là thế nào giao phối cái mà." Một bên nói qua, nàng tại Lam Tuyệt bên người ngồi xổm xuống, xuống, giống như là tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật tựa như, nhìn xem trước mặt này là gần như hoàn mỹ nam tính thân thể. Từ Hồng Vương tử thân thể là dựa theo hoàn mỹ nhất nam tính chế tạo đấy, nhưng không biết vì cái gì, Từ Hồng công chúa nhìn xem hắn lại một điểm cảm giác đều không có bởi vì tại trí nhớ của nàng bên trong, tử hồng vương tử thủy trung đều là trước kia bộ dạng. nhưng trước mắt người nam này tính nhân loại cũng không giống nhau. lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, liền đã từng cho tử hồng công chúa để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. khi đó nàng mới vừa vặn có được nhân loại gen, thông qua nhân loại gen cải tạo chính mình gen. hơn nữa tại cải tạo trong quá trình không ngừng tiến hóa, đồng thời cũng là vừa mới tiếp xúc cùng loại với nhân loại tình cảm các loại thứ đồ vật. bọn hắn cướp đoạt giả cho tới nay cũng chỉ có tiến hóa một cái ý niệm trong đầu, thuần vệ tiến hóa trở nên cường đại, trừ cái đó ra không còn sở cầu. Nhưng nhân loại không giống với, nhân loại có phong phú tâm tình cùng tình cảm, tại tử Hồng Đế Quân xem ra, những thứ này quá nhiều tình cảm trên thực tế là chế ước nhân loại tiến hóa trọng yếu nhân tố, bằng không mà nói, dùng nhân loại tiềm năng, rõ ràng hẳn là so với hiện tại càng phải cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là, tử Hồng công chúa đang cùng nhân loại gen dung hợp lẫn nhau về sau, cảm giác nhưng dần dần phát sinh biến hóa, để cho nàng đã có một ít cùng loại với tình cảm của nhân loại xuất hiện, nàng rất ngạc nhiên, tình cảm của nhân loại đến tuột cùng là một loại gì bộ dạng đấy. Chương 841: Dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược kế hoạch. Về sau tiếp xúc đến Lam Tuyệt, Lam Tuyệt lúc ấy cứu được nàng một màn kia để cho nàng trí nhớ khắc sâu, cho nên, khi đó nàng kỳ thật rất có cơ hội đánh chết Lam Tuyệt đấy, hơn nữa về sau cũng giống nhau có cơ hội, nhưng nàng lại ngay cả có điểm không nguyện ý ra tay, ngược lại là càng chờ mong cùng người kia loại tiến hành giao phối. Thân thể của nàng hiện tại nhân cách hóa trình độ đã so với trước kia cao hơn, nhân loại tiềm năng kích phát tại nàng nơi đây cũng đã nhận được đầy đủ phong thích, nhưng là để cho nàng càng thêm khát vọng đi cảm thụ nhân loại những vật khác. Những cái kia tại đế quân xem ra hoàn toàn vô dụng đồ vật lại làm cho tử hồng công chúa cảm thấy một ít thuộc về nhân loại thế giới phân khích. loại này cảm thụ không chỉ là nàng có tử hồng vương tử cũng đồng dạng có được chỉ có điều cảm thụ của bọn hắn đều không giống nhau mà thôi đối với nhân loại bình thường tử hồng công chúa liền không có quá nhiều hảo cảm chết ở trong tay nàng nhân loại cũng có thể nói là ngàn vạn nhưng trước mắt cái nhân loại này lại hoàn toàn bất động rút cuộc phải thử một chút sao đưa tay sờ lên làm tuyệt cơ ngực tử hồng công chúa trong mắt cũng không có nhân loại bình thường cái chủng loại kia dục vọng phản mà là một loại hết sức tò màu ánh mắt nàng cố gắng nhớ lại chính mình ghen trong một ít gì đó Thời gian dần trôi qua, trên da rẻ của nàng bắt đầu có ửng hồng màu sắc xuất hiện, làm nguyên bản liền tuyệt sắc nàng xem đi lên càng thêm xinh đẹp rồi. Đúng lúc này, đột nhiên, Tử Hồng Vương Tử ánh mắt biến đổi, quay người nhìn về phía bên ngoài. Hắn cảm thấy, Tử Hồng Công chúa tự nhiên cũng cảm thấy, đậm đặc sát khí lập tức tại Tử Hồng Công chúa trong mắt tràn ra, những người này thật sự là không biết sống chết, lại vẫn dám đến công kích, Chết để đưa bọn chúng hủy diệt liền đi. Tử Hồng Vương Tử hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi, không thể làm cho nhân loại tới gần nơi này bên cạnh cơ hội. Bọn hắn tựa hồ có một chút lực lượng là chúng ta không biết. Hai đạo màu đỏ tím thân ảnh đồng thời biến mất, làm Vị Dị này động vật trở nên an tĩnh lại. Toàn bộ động vật đều tại rất nhỏ ngọ ngoại, giống như là một cỗ khổng lồ thân thể một bộ phận. Làm Tuyệt Như trước cởi bỏ thân thể nằm trên mặt đất, chính diện làn da nhìn lên đi lên không có gì bất đồng, nhưng sau lưng làn da cũng tại những cái kiêm màu tím đen mạch máu dưới tác dụng đã hoàn toàn liên tiếp trên mặt đất. Hồi lâu qua đi, hắn thân thể rất nhỏ nhuyễn bông núc ních. Sau đó, một vòng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng bắt đầu từ bộ ngực hắn chỗ tỏa khắp mà ra. Cái này màu trắng hào quang như tơ như sợi. Nhìn qua xương mù mịt mở đấy, chẳng qua là trong chốc lát cơ vu, nàng liền ngưng kết thành rồi hình người. Thinh Linh đúng là Chu Thiên Lâm, màu trắng lụa mỏng váy dài che lại thân thể của nàng, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất lam tuyệt, nàng không khỏi khuôn mặt bỏ bừng. Vừa mới một khắc này, nàng thật sự có chút ít không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Nếu như Tử Hồng Công chúa thật sự cùng với hắn, cái kia chính mình đến cùng ra không ra tay đâu, làm Chu Thiên Lâm có chút thống khổ là, nàng biết, nếu quả thật ở đằng kia thời điểm động thủ, chỉ sợ chính mình một điểm cơ hội đều không có, hơn nữa liền thật sự muốn hoàn toàn rơi vào tay địch rồi. Nàng sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, may mắn không có phát sinh, nói cách khác, chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn bọn hắn. Nàng nhắm lại hai con ngươi, Lăng Yên cảm thụ được ngoại giới hết thảy, thiên hậu lĩnh vực khí lưu thủy trung tại nàng trung quanh thân thể lượn lờ lấy, che đậy lấy nàng bản thân khí tức. Nàng quay đầu tìm thoáng một phát, vừa hay nhìn thấy bị ô nhiễm ham tiên kiếm cùng lục tiên kiếm liền rơi vào một bên, bị cái kia màu tím đen sinh diệt lĩnh vực chi lực nơi bao bọc. Thở dài một hơi, hết thệ cũng giống như dự phán trong như vậy, cuối cùng không có suất sai lầm. A Tuyệt, ta có một cái kế hoạch, kế hoạch này rất có thể sẽ uy hiếp được tính mạng của ngươi. Vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà kế hoạch này một khi thành công, sợ rằng chúng ta đại quân thất bại cũng có cuối cùng hủy diệt cướp đoạt giả cơ hội. Lam Quyên nghiêm túc nhìn xem Lam Tuyệt nói ra. Đối với đề nghị này, hắn đã do dự thời gian rất lâu. Nhưng mà từ tình hình chiến đấu đến xem, nhân loại liên quân chiến thắng cướp đoạt giả nắm chắc cũng không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Lam Tuyệt nhìn xem Lam Bình, ngươi nói đi. Cái gì kế hoạch? Chỉ cần đối với chúng ta có lợi, nguy hiểm không coi vào đâu. Lam Quyên trầm giọng nói, ngươi có không có khả năng lẻn vào cướp đoạt giả nội bộ? hoặc là nói là nghĩ biện pháp thu hoạch Chu Tiên kiếm trở về. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, ý nghĩ này hắn đương nhiên là có, lúc trước luyện dược sư trưởng phu liền đã từng đối với bọn hắn đã từng nói qua, Chu Tiên kiếm trận trận đấu ngay tại Chu Tiên kiếm bên trong, nói cách khác, nếu như có thể cầm lại Chu Tiên kiếm, bọn hắn thì có thể bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận để đối phó cấp đoạt tam tinh. Chu Tiên kiếm trận, cái kia tại thời kỳ thượng cổ cũng là có thể chém giết đại năng tồn tại a, coi như là Đại La Kim Tiên ở trong đó cũng khó có thể đào thoát. Ta minh bạch ý của ngươi, thế nhưng là, lèn vào cấp đoạt tam tinh khả năng nhỏ nhất Chúng ta căn bản không có khả năng không được phát hiện lẻ vào." Lam Quy nói, "Ngươi có phát hiện hay không? Tộc đoạt giả kỳ thật đối với nhân loại chúng ta trong tinh anh đẳng cấp vô cùng có hứng thú. Tựa như lần này thiên sứ tinh, có thể được ma hóa hơn nữa cuối cùng bị chúng ta cứu đến ấy, đều là các ngành các nghề nhân tài kết xuất, nói cách khác, càng là ưu tú nhân loại, sống sót cơ hội lại càng lớn, bởi vì, cấp đoạt giả đối với chúng ta gen cảm thấy hứng thú vô cùng. Đã như vậy, nếu như chúng ta cho cấp đoạt giả hiện nay bắt sống chúng ta chúa thể giả cơ hội, ta cho rằng có ít nhất vượt qua 60% khả năng sẽ không bị trực tiếp giết chết." sẽ bị bọn hắn mang về đến cấp đoạt tam tinh bên trong. Lam Tuyệt thoáng một phát sẽ hiểu Lam Khuynh ý tứ, ngươi nói là để cho ta làm giả chính xác, sau đó bị bắt đi. Lam Khuynh nhẹ gật đầu, cái này chính là cái này kế hoạch nguy hiểm chỗ rồi, đầu tiên, ngươi có 40% khả năng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Tiếp theo, ngươi bị bắt sau khi đi, có thể hay không tại nội bộ khôi phục sức chiến đấu, hơn nữa tìm được Chu tiên kiếm. Sau khi tìm được, lại có thể hay không thuận lợi thoát ly đi ra. Kế hoạch này ta suy tính thật lâu, căn cứ các ngươi mang về có quan hệ Chu tiên tứ kiếm tin tức, ta nghĩ rồi rất nhiều. Nguyên bản ta cũng không có quyết định này, nhưng nương theo lấy ngươi tu vi tăng lên, chúng ta đều có thể thấy rõ ràng, Chu Tiên Tứ kiếm đúng là uy lực khổng lồ. Như vậy, nếu như bốn kiếm hợp nhất, lại bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, như vậy, coi như là cấp đoạt Tam tinh tiến hóa hoàn thành, chúng ta cũng có rất lớn chiến thắng khả năng. Ngươi cùng Tiên Lâm có thể tiến hành dung hợp. Nói cách khác, ngươi tuy rằng bị đối phương tù binh khống chế, thậm chí là phong ấn, nhưng mà, đã có khả năng đem Tiên Lâm mang vào đi, tại trợ giúp của nàng hạ khôi phục sức chiến đấu, cho nên đến chấp hành kế hoạch này. Kế hoạch này, chỉ có thể ngươi đi. Người khác không có biện pháp dẫn động Chu Tiên Kiếm. Hơn nữa, như thế mạo hiểm sự tình, mặt khác chúa tể giả ta cũng không có biện pháp đưa ra kế hoạch này. Đây chỉ là ta sơ bộ ý tưởng, ngươi cân nhắc thoáng một phát, có hay không khả thi? Lam tuyệt trên mặt toát ra một nụ cười khổ, ngươi thật là ta anh rồi sao? Chuyện nguy hiểm như vậy mà để cho ta đi? Thành công tỷ lệ chỉ sợ liền ba thành đều không có a. Lam khuynh âm thanh lạnh lùng nói, vì toàn bộ nhân loại, đừng nói là ba thành, coi như là một thành, chúng ta đều muốn thử một lần. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết chúng ta chính diện cường công hơn nữa cuối cùng chiến thắng cướp đoạt tam tinh tỷ lệ vốn là không cao hơn một thành nếu như ngươi cảm thấy kế hoạch này có ba thành cơ hội như vậy còn có ta đây bên cạnh một thành cùng cho ngươi chế tạo cơ hội như vậy kế hoạch này đã làm cho đi nếm thử đương nhiên cuối cùng quyền quyết định tại ngươi nói đến đây hắn dừng lại một chút ánh mắt sáng rực nhìn xem lam Tuyệt, a Tuyệt, trên thế giới này ta liền ngươi như vậy một người thân ta biết kế hoạch này tương đương với là ta cho ngươi đi chịu chết nếu như ngươi thật sự tại trong kế hoạch này hy sinh như vậy Vô luận cuối cùng chúng ta có hay không chiến thắng cướp đoạt tam tinh, ta đều đi bồi người. Lam Khuynh lần này lời nói vô cùng bình thản, nhưng hiểu rõ hắn Lam Tuyệt cũng hiểu được. Mỗi khi hắn dùng loại này ngữ khí lúc nói chuyện, liền đã hạ quyết tâm. Chu Thiên Lâm không có hành động thiếu suy nghĩ, thông qua chính mình pháp tắc lặng yên cảm thụ được chung quanh hết thảy, làm nàng có chút kinh ngạc là, cái này động quật dường như tự thành thế giới, cho dù là nàng dùng pháp tắc biến hóa đi cảm thụ, cũng không cách nào cảm giác đến quá xa bên ngoài thế giới. Nơi đây phải là đế quân tinh nội bộ rồi, đế quân tinh đang tại tiến hóa, chưa hẳn là có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Có thể nói, kế hoạch này bản thân liền tràn đầy không xác định tính cùng tính nguy hiểm, cần rất nhiều tỷ lệ cao may mắn điểm toàn bộ khi bọn hắn bên này mới có cuối cùng thành công khả năng. Ít nhất cho tới bây giờ, bọn họ là thành công. Chu Thiên Lâm ủng hộ Lam Tuyệt, nàng bản thân vốn có đúng là độ thế lĩnh vực, tại nàng xem ra, nếu như có thể cứu vớt toàn bộ nhân loại, tử vong cũng không phải là một kiện chuyện đáng sợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn cùng Lam Tuyệt ở một chỗ, đồng sinh cộng tử. Về phân luyện dược sư, là Lam Khuynh chủ động tìm tới nàng đấy. Lam Tuyệt trước đó cũng không biết. Không thể nghi ngờ, Chu Tiên Tứ kiếm thể tụ Uy lực mới có thể lớn nhất. Nếu như ở chỗ này bọn hắn có thể cầm lại Chu Tiên kiếm mà nói, bốn trôi thần kiếm ở một chỗ, trên lý luận coi như là không thể thi triển ra Chu Tiên kiếm trận, kia uy năng cũng sẽ tăng nhiều, bọn hắn sống trở về cơ hội cũng liền càng lớn. Toàn bộ kế hoạch chỉ có Lam huynh, Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm, luyện dược sư cùng Tuyệt Đế biết. Cho dù là Lạc Tiên Nghi, đều cũng không rõ ràng bọn hắn kế hoạch này nội dung. Chẳng qua là cho rằng bọn họ đến cướp đoạt Tam tinh phía sau chịu trách nhiệm trình sát cùng cái dối. Lam Tuyệt đem trình sát đến đổ vật phát lúc trở về, kỳ thật chính là cho Lam huynh tín hiệu. Hắn bên này cùng Tử Hồng tuấn tử, Tử Hồng công chúa giao thủ. Nhân loại đại quân bên kia cũng đã chuẩn bị sớm đầu thủ. Mục đích gì rất đơn giản, chính là lại để cho cướp đoạt giả bên này bắt đi Lam Tuyệt cùng luyện dược sư về sau cũng không đủ thời gian đối với bọn chúng tiến hành nghiên cứu. May mắn đã có phần kế hoạch này, nói cách khác, Lam Tuyệt chỉ sợ cũng muốn thật sự cùng cái kia Tử Hồng công chúa tiến hành giao phối. Khi đó, Chu Thiên Lâm vì đại cục đều không thể đi ra ngăn cản. Vì để cho đối phương bông tha cho cảnh giác, Lam Tuyệt cùng luyện dược sư thậm chí không có đem thần kiếm thu nhập trong cơ thể. Hơn nữa bọn họ là thật sự đã mất đi ý thức bị bắt vào nếu không dùng pháp lực vô biên cảnh giới cướp đoạt giả như thế nào lại dễ dàng như vậy bị lừa bị đâu Chu Thiên Lâm không có phát hiện cái gì không dám lãnh đạo lập tức ngồi sổm làm tuyệt bên người hai tay đặt tại trước ngực hắn thiên hậu lĩnh vực lặng yên mở ra nhưng chẳng qua là bao phủ tại một mình hắn trên người đem bản thân thiên hậu biến dị năng chậm rãi rót vào làm tuyệt trong cơ thể ý niệm đi theo năng lượng tiến vào làm tuyệt thân thể về sau Chu Thiên Lâm mới phát hiện rồi khó giải quyết tình huống chương 842 phá ma thiện lương trí tiễn tại làm tuyệt trong cơ thể Hắn mỗi một cây mạch máu hầu như đều biến thành màu tím đen, nhất là tới gần trái tim bộ vị mạch máu càng phải như vậy. Cái kia từng đám cây màu tím mạch máu không ngừng lượn động lên, thử nghiệm ăn mòn hắn thân thể. Chỉ có năng lượng hạch tâm chỗ tản ra từng tầng một màu lam vầng sáng. mới bức bách những thứ này màu tím đen mạch máu không thể đem chỗ đó thôn vệ, bằng không mà nói, Lam tuyệt sẽ bị hoàn toàn khống chế. Lam tuyệt năng lượng hạch tâm hấp thu lôi tinh, có chính thức tiên linh khí, truyền thừa trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế pháp tướng, càng có ngũ lôi chính pháp nội trong đó. Tuy rằng tử hồng vương tử thực lực rất cường đại, cảnh giới cũng cao nhưng đều muốn xâm chiếm hắn năng lượng hạch tâm cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình Chu Thiên Lâm Thiên hậu biến dị năng vừa tiến vào Lam tuyệt trong cơ thể lập tức bị những cái kia màu tím đen mạch máu bài xích sinh diệt lĩnh vực trực tiếp tại Lam tuyệt trong cơ thể sinh ra hướng ra phía ngoài nở rộ cách trở nàng Thiên hậu biến năng lượng tiến vào hư mất Chu Thiên Lâm quá sợ hãi nàng cũng không nghĩ tới phía trước hết thể đều thuận lợi như vậy vấn đề lại xuất hiện ở Lam tuyệt trên người từ Hồng Vương tử tại trong cơ thể hắn dốc vào lực lượng phi thường cường đại hơn nữa có loại thâm căn cố đế cảm giác khi nàng năng lượng dốc vào thời điểm Thậm chí nơi đây toàn bộ động vật cũng bắt đầu từ màu đỏ tím biến thành màu tím đen, tựa hồ bọn chúng đã cùng Lam Tuyệt liên tiếp thành nhất thể. Lam Tuyệt cũng đã trở thành bọn chúng một bộ phận tựa như. Chu Thiên Lâm tuy rằng cũng đạt tới bao la vạn tượng cảnh giới, nhưng nàng bản thân dù sao không am hiểu chiến đấu, đối với bản thân lực lượng sử dụng cũng không có như vậy giải. Hơn nữa, đây chính là Lam Tuyệt thân thể a, một cái không tốt sẽ xúc phạm tới Lam Tuyệt, đây mới là nàng lo lắng nhất. Dưới loại tình huống này, nàng đương nhiên không dám vận dụng toàn lực. Hơn nữa, trung quanh động bích xuất hiện biến hóa rất có thể sẽ bị cướp đoạt giả phát hiện, một khi Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa trở về bất kỳ một cái nào. Như vậy, hết thảy liền kiếm, tuổi 3 năm tiêu một giờ rồi. Lập tức, nàng cũng bất chấp rất nhiều, trên tay hảo quang lóe lên, Tuyệt Tiên kiếm đã rơi vào bàn tay. Nàng ý định trước chặt đứt những cái kia mạch máu lại nói. Nàng thoáng nâng dậy làm tuyệt thân thể, Tuyệt Tiên kiếm ánh sáng màu lam lập loè, giáng chặt lấy lam tuyệt phía sau lưng chém ra. Những cái kia màu tím đen mạch máu tuy rằng thập phần cứng cỏi, nhưng mà, Tuyệt Tiên kiếm chính là Chu Tiên tứ kiếm một trong, lại đang chu thiên lâm cường đại tu vi thúc dục xuống kia sắc bén trình độ có thể nghĩ một kiếm xóa sẽ qua lập tức tất cả màu tím đen mạch máu lên tiếng mà đoạn lam tuyệt thân thể cũng bị nàng kéo lên nhưng mà rất nhanh chu thiên lâm liền phát hiện rồi một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng nàng hoảng sợ chứng kiến đại lượng huyết dịch từ lam tuyệt sau lưng những cái kia phá vỡ trong mạch máu chảy ra máu tím đen phun lam tuyệt sinh mệnh khí tức lập tức bắt đầu trên phạm vi lớn hạ thấp a chu thiên lâm kinh hô một tiếng nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy những cái kia mạch máu vậy mà thật sự đã đã trở thành lam tuyệt thân thể một bộ phận Nàng nhanh chóng phóng tích ra bản thân thiên hậu lĩnh vực, dùng thiên hậu biến năng lượng phong bế ở những cái kia mạch máu. Thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể là giải nhất thời chi vây. Những cái kia mạch máu ngọng ngoại, cũng không có bất kỳ muốn khép kín ý tứ, hơn nữa nguyên một đám còn như là con rắn nhỏ bình thường, không ngừng tại thiên hậu biến dị năng bên trên gặm ướt. Kia kiên cường dẻo dai trình độ vượt ra khỏi nàng trước kia bái kiến tất cả cướp đoạt giả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Thiên Lâm có chút luống cuống. Dù sao bọn hắn kế hoạch này là thành lập tại tương đối lý tưởng trạng thái ở dưới nhân loại đối với cướp đoạt giả rất hiểu rõ tổng vẫn có hạn nhất là cướp đoạt tam tinh, bọn hắn có thể nói là người sống lần đầu tiên tới nơi đây đúng lúc này đột nhiên chu thiên lâm trên trán có chút lóe lên một cái chu thiên lâm chỉ cảm thấy trong đầu một cỗ thanh linh chi khí tuôn ra làm đầu gối của mình thanh tỉnh vài phần. sau đó một đạo kim sắc quang mang liền từ nàng chỗ mi tâm bắn ra đã rơi vào làm tuyệt trên lưng đó là một cành màu vàng tiểu tiễn nhàn nhạt màu vàng, vàng vầng sáng tại đâm vào làm tuyệt phía sau lưng trong nháy mắt liền khuyết trư ra màu vàng vầng sáng đến mức những cái kia màu tím đen mạch máu lập tức kịch liệt bắt đầu vặn vẹo Nhìn qua tựa hồn là tại dây rựa, thế nhưng là, cái kia màu vàng vầng sáng lại hết sức ổn định mà duy trì liên tục xâm nhập trong đó, lại để cho mạch máu dần dần từ màu tím đen biến thành màu đỏ, màu tím đen rút đi, miệng vết thương nhanh chóng khép kín, rất nhanh, tại thiên hậu lĩnh vực dưới tác dụng, lam tuyệt phía sau lưng khôi phục như lúc ban đầu. Mà cái kia kim sắc quang mang cũng truyền khắp toàn thân hắn, tại trên người hắn bị kín rồi một tầng màu vàng vầng sáng. Thiện Lương Chí Tiễn. Chu Thiên Lâm biết cái kia tiểu tiễn xuất hiện về sau, mới ý thức tới đây là vật gì. Lúc trước, nàng cùng Lam Tuyệt bị nữ tiểu thần lấy lưu bài giờ lễ do xếp đặt thiết kế đã tiến hành huyết dịch dung hợp, hơn nữa cuối cùng đúc thành rồi cái này thần khí. Lấy lù Bài giờ lệ do sử dụng về sau, thần khí dung nhập hai người trong cơ thể. Về sau tại Tấn Thăng làm chúa tể giả về sau, thiện Lương Chi Tiễn lựa chọn có được Thiên Hậu lĩnh vực Chu Thiên Lâm, Vận hóa thành phù văn tại trong cơ thể nàng. Đã liền Chu Thiên Lâm chính mình cũng không biết nên như thế nào sử dụng thiện Lương Chi Tiễn. Thẳng đến hôm nay, tại đây nguy cấp nhất trước mắt, nó phát huy tác dụng. Màu vàng tiểu tiến hóa thành một đạo hào quang, một lần nữa bay trở về đến Chu Thiên Lâm chỗ chán chui vào trong đó, lam tuyệt một tiếng. Lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mở mắt ra, hắn đầu tiên cảm nhận được đúng là sau lưng mềm mại cùng quen thuộc khí tức. Thiên Lâm, chúng ta thành công." Lam Tuyệt lập tức ngồi thẳng thân thể, nhìn kỹ hướng chúng quanh. Cái này động quật lúc này lại khôi phục lúc trước màu đỏ tím, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra tựa như, trong động quật không khí mỏng manh, mơ hồ có một chút tanh nồng hương vị, nhưng coi như khô mát. Chu Thiên Lâm thở dài một hơi, người cuối cùng là đã tỉnh lại, đều muốn đem ta hủ chết." Nàng đơn giản giản thuật thoáng một phát lúc trước quá trình. Lúc Lam Tuyệt nghe được cái kia Tử Hồng công chúa trực tiếp liền cùng với chính mình giao phối thời điểm, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chu Thiên Lâm nhìn xem bộ dáng của hắn, tức giận, ngươi có phải hay không còn nước gì đâu rồi, cái kia Tử Hồng công chúa thế nhưng là đẹp đến vô cùng. Lam Tuyệt vẻ mặt chính khí mà nói, nói bậy, không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định dị. Ta sớm đã có nữ thần của ta rồi, lại làm sao có thể có tâm tư đi cùng cái khác nữ tính, nhưng lại không phải nhân loại dị tộc phát sinh cái gì. Chu Thiên Lâm nói, được rồi, nhanh cứu tỷ tỷ a, ta không biết nên làm thế nào mới tốt đâu. Lam Tuyệt nhìn về phía bên cạnh bị màu tím đen sinh diệt lĩnh vực hoàn toàn bao trùn luyện dược sư, rất nhanh đi vào bên người nàng. Thoáng sau khi suy nghĩ một chút, tay phải nâng lên, chậm rãi đặt tại rồi luyện dược sư đầu. Nhan nhạt màu lam điện mang từ Lam Tuyệt trên tay truyền ra, cái kia màu tím đen dịch nhẫn bình thường sinh diệt lĩnh vực mỗi lần bị tiếp xúc lập tức điên cuồng lên. Trực tiếp theo Lam Tuyệt bàn tay liền muốn bắt đầu khởi động đi lên. Lam Tuyệt cũng không có chống cự, ngược lại rất nhanh lui về phía sau, tùy ý cái màu tím đen dịch nhẫn cuốn lên cánh tay của mình. Hắn hai con ngươi biến thành màu lam, trong mắt phảng phất có sao lập lè màu tím đen dịch nhòn tán loạn hóa thành khí lưu tan vỡ tại thiên đô thần lôi trước mặt cái này sinh diệt lĩnh vực không có tử hồng vương tử ủng hộ căn bản không đủ để cho lam tuyệt tạo thành uy hiếp như thế như vậy trước sau mấy lần lam tuyệt cuối cùng là đem luyện dược sư trên người sinh diệt lĩnh vực tất cả đều chọc bong xuống dưới làm hắn có chút lung túng chính là luyện dược sư cũng là thân không mạnh bải vội vàng lại để cho chu thiên lâm tìm một thân y phục của mình cho nàng mặc vào lam tuyệt chính mình thì đi vào hai thanh thần kiếm trước mặt lúc ấy hắn và luyện dược sư đối kháng tử hồng vương tử cùng tử hồng công chối lúc mặc dù là tại toàn lực ứng phó nhưng có một chút nhưng vẫn là đã ẩn tàng. thí dụ như đối với thần kiếm tốc dụng, nếu như bọn hắn đem thần kiếm năng lượng tăng lên tới cao nhất, coi như là tử hồng vương, tử cùng tử hồng công chúa cũng không dễ dàng như vậy đánh bại bọn hắn, thậm chí tại hy sinh một người dưới tình huống là có khả năng trợ giúp một người khác đào tàu đấy. nhưng vì mê hoặc đối thủ, bọn hắn không thể không làm như vậy. hai thanh thần kiếm lúc này bị phong ấn chặt, trên thực tế cũng là làm tuyệt cùng luyện dược sư âm thầm thu liêm thần kiếm bản thân uy năng. nói cách khác, dùng hàn thiên kiếm cùng lục tiên kiếm thần uy đều muốn khống chế được bọn chúng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình coi như là hai thanh thần kiếm bị mang đi bọn hắn còn không sợ, chỉ cần bọn hắn vẫn còn, cách xa ngàn dặm cũng có thể đem thần kiếm triệu hồi. Nhặt lên hám thiên kiếm, lần này không cần lôi đỉnh chi lực, hám thiên kiếm đã tự động phóng xuất ra cường thịnh khí tức, từng vòng màu đỏ vầng sáng khuyết tán ra, đem mặt ngoài phong ấn xé nát. Hám thiên kiếm mới vừa vào tay, làm việc trước tiên đem nó dung nhập trong cơ thể, mà không phải lại để cho nó khí tức phóng ra ngoài. Chu tiên kiếm rất có thể ngay ở chỗ này, dùng chu tiên tứ kiếm ở giữa liên hệ, một khi hám thiên kiếm khí tức phóng xuất ra, dẫn động chu tiên kiếm bên kia chấn động. Tử Hồng Đế quân nhất định sẽ tại trước tiên phát hiện. Hiện tại bọn hắn muốn gặp phải vấn đề lớn nhất chính là, tại Tử Hồng Đế quân tiến hóa trong quá trình, tại đây Tử Hồng Đế quân tinh nội bộ, Tử Hồng Đế quân rút cuộc có thể thi triển bao nhiêu năng lực? Chu Thiên Lâm thông qua Thiên Hậu lĩnh vực tỉnh lại luyện dược sư, luyện dược sư mở ra hai con người. Lúc nàng phát hiện trên người mình y phục đổi lúc, cũng không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhìn về phía Lam Tuyệt, lại phát hiện Lam Tuyệt cái này đưa lưng về phía bên này. Thu hồi Lục tiên Kiếm, ba người tụ tập ở một chỗ. Luyện dược sư hướng Lam Tuyệt nói, chúng ta bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Lam Tuyệt trầm giọng nói, chúng ta sau đó muốn đi trước tìm kiếm Chu Tiên kiếm khí tức, sau đó chính là nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Chúng ta bây giờ cũng không biết đây là địa phương nào. Luyện dược sư trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra kiên định chi sắc, ta đến giao cảm Chu Tiên kiếm vị trí, sau đó chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất giết đi qua. Hiện tại chúng ta căn bản không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, chỉ có thể là một kích toàn lực rồi, đắc thủ sau lập tức đi xa. Chu Tiên Lâm nói, từ trước chúng ta bên ngoài quan sát đến xem, cấp đoạt tam tinh tiến hóa rất có thể đến rồi thời khắc quan trọng nhất, cấp đoạt tam tinh bản thân cũng đã trở nên có chút trống rông rồi. Điều này cũng có nghĩa là, cấp đoạt Tam tinh đại bộ phận năng lượng hiện tại cũng đã dung nhập vào Âu Đức tinh nội bộ. Bọn chúng trọng tâm cũng không ở chỗ này. Bằng không mà nói, nếu như Tử Hồng Đế quân ở chỗ này, chúng ta vừa mới nhiều như vậy động tĩnh, hẳn là đã sớm bị phát hiện rồi mới đúng, có thể đến bây giờ, bọn chúng đều không có bất kỳ phản ứng. Chương 843, đại chiến bắt đầu. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, Thiên Lâm nói có đạo lý, đã như vậy, tỷ, ngươi bắt đầu cảm ứng a chúng ta vì ngươi hộ pháp. Một bên nói qua, hắn kéo Chu Thiên Lâm tay. Hai người có can đảm đến đây. Đối với bản thân thực lực cũng là tương đối có lòng tin đấy, tu vi song song đột phá đến bao la vạn tượng cấp độ, tại nhân loại thế giới bên trong, ngoại trừ tuyệt đế bên ngoài, liền muốn thuộc bọn hắn liên thủ thực lực mạnh nhất. Thậm chí ngay cả tuyệt đế đều nói, nếu như bọn hắn song kiếm hợp bích, mình cũng chưa hẳn có thể chắc thắng hai người bọn họ. Đây cũng là Lam Tuyệt bọn hắn có can đảm đến đây chấp hành lần này nhân vật nguy hiểm nội tình. Một khi Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa đối với bọn hắn thật sự có sát ý, Chu Thiên Lâm tại lúc kia sẽ lập tức xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ liệu lính thi triển song kiếm hợp bích đột xuất vòng vây giết trở về. Cho nên, nguy hiểm nhất thời điểm Kỳ thật chính là Lam Tuyệt cùng luyện dược sư đã bị bắt lại mất đi chi giác cái nào đoạn thời gian, nếu như tại lúc kia, Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa đột nhiên cải biến chú ý, kia phiền thoái có thể to lắm, chỉ bằng vào Chu Thiên Lâm một người, hiển nhiên là ngăn cản không nổi bọn hắn. Lam Tuyệt bọn hắn đang thi hành nhiệm vụ, mà nhân loại đại quân cũng đã bắt đầu rồi trận này đại quyết chiến hành động. Hành động sớm một giờ tiến hành, cái này thông chi hạ phát thời điểm, tuy rằng đưa tới không ít kinh ngạc, nhưng từ lúc 2 giờ trước, Lam Khuynh cũng đã ra lệnh, tiến vào nhất cấp cảnh giới, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ba tòa phi thuyền mẹ như trước hiện lên là xếp theo hình tam giác, chậm rãi bay ra, phần đông vũ trụ hạm thuyền vẫn còn là ba tòa phi thuyền mẹ bên trong vải bố được che chở lấy. Bọn chúng chậm chạp mà kiên định hướng phía cấp đoạt tam tinh phương hướng đệ lên. Lam Khuynh tại nhận được Lam Tuyệt truyền đến chính xác hình ảnh cùng phân tích về sau, trước tiên đem phần này phân tích truyền cho Khang Huy cùng Hoa Lệ. Đương nhiên, hắn cũng chưa nói cho bọn hắn biết, Lam Tuyệt hiện tại đã đang thi hành kế hoạch kia. Hắn càng sẽ không nói, tiếp theo đại quân tất cả công kích, trên thực tế đều là tại vì Lam Tuyệt hấp dẫn lực chú ý. Hai bút cùng vẽ Nếu như đại quân thật có thể đủ đánh tan đối thủ đương nhiên là tốt nhất cũng là trực tiếp nhất đấy, nhân loại đem đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Nếu như bên này đã thất bại, như vậy, Lam Tuyệt bên kia còn có chiến thắng khả năng. Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt là thân huynh đệ, hai người song song tiến giai đến chúa tể giả cảnh giới về sau, lẫn nhau giữa tối tăm bên trong là có một ít huyết mạch liên hệ đấy. Ít nhất cho tới bây giờ, Lam Khuynh có thể cảm giác được, Lam Tuyệt còn sống. Phát ra tin tức lâu như vậy, hắn còn sống, vậy có nghĩa là kế hoạch đã đang tiến hành, hơn nữa là có thành công khả năng đấy. Vì đệ, đệ có thể tại lần này đang hành động sống sót hắn sớm hạ tổng tiến công mệnh lệnh trung cực hào phi thuyền mẹ phi hành tại phía trước nhất đã bình ổn ổn tốc độ hướng Âu Đức Tinh Phương hướng tới gần lấy tất cả tổ hong họng pháo cùng mở nhưng cũng không có bổ sung năng lượng dấu hiệu lúc này thiên hỏa quân đoàn đã sớm xuất động theo sau đại quân cùng một chỗ trước bay bọn hắn thủ hộ phương vị đúng là bên này trung cực hào phi thuyền mẹ phía sau cùng bọn họ cùng lúc xuất hiện tại trong hạm đội đấy còn có đến từ Bắc Minh cải tạo dị năng giả quân đoàn đây là trung kết giả dòng chính binh sĩ số lượng có 3.000 nhiều đều là chọn kỹ lưỡng khéo ra cải tạo dị năng giả từng cái thực lực đều tại ngũ cấp dị năng giả trở lên. tuy rằng trên chỉnh thể thực lực xa xa không thể cùng thiên hỏa quân đoàn so sánh với, nhưng mà trên chiến trường cũng là một cỗ tương đối không tầm thường lực lượng. hắc ám tòa thành phương diện dị năng giả cũng đã xuất hiện trên chiến trường rồi, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có mấy người có được cơ giáp. mỹ cả tại chính mình địa ngục ma cơ cơ giáp bên trong, ánh mắt của nàng bình tĩnh mà trầm ngưng. trước đây không lâu, nàng thử nghiệm liên hệ qua lam tuyệt, nhưng vẫn đều không có liên lạc với. khi nàng lo lắng lam tuyệt đã ra nguy hiểm thời điểm, lại nhận được một cái đến từ lam tuyệt video tin tức. Lam Tuyệt nói cho nàng biết, chính mình muốn đi chấp hành một bí mật nhiệm vụ, lại để cho Mị cả vô luận từ lúc nào đều muốn ổn định tâm thần mình, không thể bị ác ma ý niệm chỗ thôn phệ. Đã nhận được Lam Tuyệt tin tức, Mị cả nội tâm cuối cùng là ổn định xuống. Nàng bên này Hắc Ám Tỏa thành dị năng giả vượt qua 300 người, số lượng không ít, hơn nữa cường giả cũng tương đối không ít. Giáo Hoàng Tòa thành bên kia liền tương đối thảm đạm rồi. Tại Giáo Hoàng bên người, chỉ có thiên sứ chi vương Mizanda cùng với mấy đại thiên sứ trưởng tồn tại, trong này còn không kể cả thần hi thiên sứ Tô Tiểu Tô. Các vị đại thiên sứ trưởng rõ ràng hiện tại đã biết Tô Tiểu Tô ở địa phương nào, đáng tiếc, bọn hắn cũng đã cầm vị này Thiên Hỏa Quân đoàn tham lưu trưởng, hoặc là nói là trên thực tế Thiên Hỏa Quân đoàn đoàn trưởng không có biện pháp rồi. Lúc này đây, toàn quân xuất động, lại không có bất kỳ giữ lại, tất cả vũ khí trang bị tất cả đều ở vào trạng thái tốt nhất, đi qua 5 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ cũng đã có thể lần nữa biến thân thành hình người tiến hành chiến đấu. Trung cực Hào Phi thuyền mẹ bên này, mặc Nguyên tố Tâm cũng điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất. Chờ đợi giờ khắc này, bọn hắn cũng đã đã chờ đợi thật lâu. Năm ngày thời gian, mỗi người đều rất lo lắng. Mọi người chuyện lo lắng nhất chính là tại đây trong vòng năm ngày, đối phương đột nhiên hoàn thành tiến hóa, sau đó thế như trẻ tre đem phe mình hủy diệt. Thiên sứ tinh bên kia không hoàn toàn truyền đến tin tức tốt, lương thực cùng tiếp tế lại trước sau vận chuyển rồi mấy đám tới đây, bọn hắn tùy thời có thể lui về tiến hành các phương diện tiếp tế. Người bên kia đám cũng không cần lo lắng lương thực vấn đề. Tựa hồ hết thể tất cả đều đã vì trận này đại quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Thắng bại ở chỗ này một lần hành động, phía sau chính là 10 nước Tây Minh dân chúng. Bọn hắn một khi thất bại, không thể nghi ngờ. Những dân chúng này lại đem rơi vào cướp đoạt giả trong tay. Lúc này đây, bọn hắn khả năng sống sót tính đem đến gần vô hạn bằng không. Hơn nữa, tuy rằng không có ai biết cướp đoạt giả tiến hóa còn cần bao lâu thời gian, nhưng không hề nghi ngờ, trận này quyết chiến thua. Coi như là Bắc Minh bên kia có năng lực chấp hành, rút cuộc không kịp tại cướp đoạt tam tinh hoàn thành tiến hóa trước lại đến một cuộc đại quyết chiến đến rồi. Cái này là cuối cùng một trận chiến. Lam khuynh tại quân sự tác chiến chuẩn bị hội bên trên, như thế rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Một trận chiến này thua, nhân loại liền thua. Cướp đoạt giả đại quân không có ở tại chỗ chờ đợi nhân loại bên này khé động, các nàng bên kia rất nhanh liền kịp phản ứng, trước tiên tiến lên nên đón, cướp đoạt giả đại quân ở trong không gian chậm rãi phân tán. Cùng trước đó lần thứ nhất nên chiến nhân loại đại quân tình huống không sai biệt lắm, hai cánh là bình thường cướp đoạt giả, trung ương thì là đỉnh cấp cướp đoạt giả, mà lần này tòa chấn ở giữa đấy, đúng là tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa. tử hồng công chúa lúc này mặt nạ bảo hộ xương lạnh, đằng đằng sát khí, nàng mới vừa mới thật không dễ dàng cảm giác được một điểm thuộc về nhân loại tâm tình tại trong cơ thể mình đản sinh ra đã đến, lại cứ như vậy bị nhân loại quân đội phá hủy, trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn nộ. Đi theo tại bên cạnh bọn họ, còn có nhiều đến 22 cấp đoạt tam tinh phân thân. Tổng cộng 24 vị đỉnh cấp cường giả, kể cả hai người bọn họ ở bên trong, càng là có 5 vị pháp lực vô biên cấp độ tồn tại. Từ ý nào đó nhìn lại, một vị pháp lực vô biên cấp độ cường giả, tương đương với một tòa phi thuyền mẹ không có vấn đề gì cả. Coi như là trung cực hảo phi thuyền mẹ loại này siêu cấp tồn tại, nhiều lắm là cũng liền tương đương với 2 3 vị pháp lực vô biên cấp độ cường giả mà thôi. Cái này còn muốn tại trong thực chiến nhìn, nhìn là ai đến chỉ huy. Cá thể càng mạnh, thể tích càng nhỏ, trên chiến trường lại càng là đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì chúa tể giả tại nhân loại thế giới bên trong có như vậy cao thượng địa vị nguyên nhân. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Khổng Long Hào Phi thuyền mẹ Khổng lồ thể tích trên không trung chậm rãi xoay tròn, lộ ra dưới đáy chủ pháo, mục tiêu chỉ, đúng là cái kia một đám đỉnh cấp cấp đột giả. Cùng lúc đó, trung cực Hào Phi thuyền mẹ bên trên cũng làm màu vỏ quyến hào quang lập lòe, làm ra công kích chuẩn bị. Vũ trụ chiến hạm bầy năng lượng tập trung hoàn tất, tất cả họng pháo toàn bộ triển khai, tất cả vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, tiến tính cùng đợi. Từ Hồng Vương tử trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, Lạnh lùng nhìn chăm chú lên khủng long hảo phi thuyền mẹ, lại một điểm muốn né tránh ý tứ đều không có. Khang Huy ngồi ngay ngắn ở khủng long hảo phi thuyền mẹ phòng lái chính ở bên trong, bên cạnh màn hình chính là hắn cùng Lam Khuynh một tiếng liên hệ tuyến đường. Bắt đầu. Lam Khuynh thanh âm bình thản mà trầm thấp, nhưng nghe tại Khang Huy trong tai, không biết vì cái gì lại tựa hồ như lại ẩn hàm vẻ đến cuồng. Chủ pháo phóng ra. Khang Huy mãnh liệt chụp được trước mặt nút màu đỏ. Rất nhỏ chấn động lập tức truyền khắp cả tòa phi thuyền mẹ, thằng pháo xa đối với đỉnh cấp cướp đoạt giả chủ pháo buộc phát ra đình thai nhức tiếng nổ vang không lô cô sáng màu trắng từ khủng long hào phi thuyền mẹ chủ pháo họng pháo chỗ phu ra ở trong không gian kéo lên một đạo sáng lạn hào quang ngang nhiên quanh hướng về phía những cái kia cường đại đỉnh cấp cấp đoạn giả đám cùng lúc đó đồng thời phát động còn có trung cực hào phi thuyền mẹ trung cực hào phi thuyền mẹ phía sau màu vỏ quýt hào quang phụt lên trước đó chưa từng có mấy liệt nóng bỏng hào quang thôi động nó khổng lồ thể tích lập tức tăng tốc tại tốc độ cao trước bay đồng thời từng cái vũ trụ chiến cơ chen chúc mà ra nhưng cũng không phải là theo sau phi thuyền mẹ phi hành mà là tứ tán bay tán loạn bay ra về sau lập tức trở về tới bốn phương đại quân trận doanh bên trong giống như là từ bỏ bọn hắn mẫu hạm phi thuyền mẹ tựa như trung cực hào phi thuyền mẹ ra tốc hầu như cùng khủng long hào phi thuyền mẹ chủ pháo xuất kích chẳng phân biệt được trước sau tại bắn ra về sau trung cực hào phi thuyền mẹ bản thân lập tức bắn ra ra mãnh liệt màu vỏ quýt hào quang cùng lần trước đại chiến giống nhau tựa hồ tùy thời đều muốn buộc phát trung cực thái dương pháo tựa như một tòa phi thuyền mẹ chủ pháo uy lực mạnh bao nhiêu cho dù là tại cướp đoạt tam tinh lúc trước đối mặt khủng long hào phi thuyền mẹ thời điểm cũng muốn tìm kiếm nghị cách tạm lánh sát bén không dám cứng đối cứng đi thừa nhận lam khuynh an bài vòng thứ nhất chiến thuật rất đơn giản Không Long Hảo Phi thuyền mẹ chủ pháo mở đường, Trung Cực Hảo Phi thuyền mẹ xả thân một kích. Nếu như địch nhân không có ngăn cản mà nói, hắn sẽ thật sự thúc giục Trung Cực hào Phi thuyền mẹ dẫn động mặc nguyên tố nội hoạch, dùng chính mình với tư cách nhân loại thế giới bên trong kinh khủng nhất đạn pháo đánh lên Âu Đức Tinh, chỉ để nát bầy cướp đoạt Tam Tinh tiến hóa ý niệm trong đầu. Chương 844, khống chế. Lam Tuyệt truyền về trinh sát tình huống đã hoàn toàn xác nhận Lam Khuynh trước suy đoán, cướp đoạt Tam Tinh tiến hóa đã đến trọng yếu nhất trước mắt. Chỉ cần hủy diệt Âu Đức Tinh, như vậy, không chỉ là đã cắt đứt bọn chúng tiến hóa, cũng nhất định có thể trọng thương Tam Tinh thậm chí làm cho cả cướp đoạt tam tinh chịu hủy diệt. Cho nên, tại đại chiến trước khi bắt đầu, trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên lưu lại đấy cũng chỉ có ít nhất số lượng tướng sĩ chịu trách nhiệm khống chế phi thuyền mẹ. Càng nhiều nữa mọi người được chuyển rời đến vũ trụ hạm đội lên rồi. Tất cả cơ giáp binh sĩ cũng đã tại vũ trụ bên trong đã làm xong phối hợp chiến hạm tiến hành chiến đấu chuẩn bị. Bình thường cơ giáp có lẽ đối với cướp đoạt giả không có lớn như vậy uy hiếp, nhưng tại loại này đập nồi thuyền đại quyết trong chiến đấu, cho dù là một đạo kích quang chùm tia sáng cũng có thể trở thành đạt tới lạc đà cuối cùng một cây râu dạng từ hồng vương tử sắc mặt có chút khó coi, đối mặt cái kia một đốn khổng lồ chùn kia sáng, đối mặt khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ pháo vánh kích, hắn không có trốn, không phải là không muốn né tránh, mà là không thể. nhân loại ở giữa thông tin, bọn hắn vẫn luôn có thể thông qua sóng tinh thần đến tiến hành chặn đường, thông qua không ngừng dung hợp nhân loại gen, đối với ngôn ngữ nhân loại, ý thức bọn hắn đều thập phần rõ ràng. mà lam khuynh tại chế định cái này đại quyết chiến kế hoạch thời điểm, chỉ dùng để bình thường nhất thông tin sóng ngắn tiến hành trao đổi đấy, hắn thậm chí không chút nào giấu giếm muốn khang huy thể hiện rồi trung cực hảo phi thuyền mẹ nội bộ mặc nguyên tố hạch tâm thậm chí kể cả mặc nguyên tố hoạch tâm số liệu. Tiếp theo, Lam Khuynh đối với trung cực hảo phi thuyền mẹ thượng nhân thành viên điều động cũng là hoàn toàn dựa theo cái này chiến thuật tiến hành chấp hành đấy. Hiện tại trung cực hảo phi thuyền mẹ người trên đếm chính là vô cùng ít. Cái này căn bản là Dương Ưu sẽ nói cho ngươi biết rồi, ta muốn làm như vậy. Ngươi làm gì a? Tử Hồng Vương tử không dám mạo hiểm, bởi vì lúc hắn tính toán trung cực hảo phi thuyền mẹ mặc nguyên tố hoạch tâm bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra năng về sau, hắn biết, nếu như cái nhân loại này phi thuyền mẹ thật sự va chạm bên trên Âu Đức tinh mà nói, đúng là có thể mang cho cấp đoạt tam tinh đả kích khổng lồ, không nhất định có thể hủy diệt cấp đoạt tam tinh, nhưng nhất định có thể cắt ngang tiến hóa, hơn nữa lại để cho cấp đoạt tam tinh tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vì lần này tiến hóa, cấp đoạt tam tinh đã chuẩn bị quá nhiều năm, đó là dùng trăm năm làm đơn vị đến tính toán đấy. Không ngừng hoàn thiện toàn bộ kế hoạch, tích lũy tài nguyên, rút cuộc tại nắm trong tay cục diện về sau tiến hành. Một khi tiến hóa bị phá hư, như vậy, đối với cấp đoạt tam tinh mà nói, chính là một cuộc tai nạn. Đều muốn lần nữa tiến hóa, lại không biết cần bao lâu thời gian mới có thể tích lũy vậy là đủ rồi. Mà ở trong quá trình này, đã đạt tới huyền tiên cấp độ cấp đoạt tam tinh có thể hay không gánh vác được vũ trụ quy tắc pháp chế còn rất khó nói. Bởi vậy, lần này tiến hóa đối với nhân loại mà nói là sinh tử tồn vong thời khắc, đối với cấp đoạt tam tinh mà nói, kỳ thật cũng giống như vậy đấy. Cho nên, biết rõ khủng long hảo phi thuyền mẹ cái này một pháo có thể né tránh, chỉ là vì mở đường đấy. Nhưng hắn chính là không thể né tránh, chỉ có thể lựa chọn chính diện trợ cứng. Từ Hồng Vương tử dưới thân cự thú phát ra một tiếng ngập trời gào thét dài đến 3 vạn mét thân hình khổng lồ đột nhiên trước bay, Từ Hồng Vương tử Tử Hồng Công chúa cùng với bên người mặt khác ba gã pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt tam tinh phân thân trên người tất cả đều tản mát ra cường thịnh vô cùng từ hắc sắc quang mang năm đoàn tử hắc sắc quang mang lập tức tan làm một thể hóa thành một cái hắc động thật lớn ngăn tại phía trước. Cùng lúc đó, Tử Hồng Vương tử dưới thân cự thú thân thể đột nhiên tăng vỡ hóa thành vô số màu đỏ tím huyết đục mỗi một đoàn huyết đục đều nhanh chóng chuyển hóa làm màu tím đen năng lượng sau đó ngưng tụ thành một cái khổng lồ màu tím đen Quang cầu thẳng đến trung cực hào phi thuyền mẹ va chạm mà đi chiến đấu từ vừa lên đến hãy tiến vào đến rồi gây cấn trạng thái. Tử Hồng Vương Tử lấy ra cường hán nhất trạng thái, tại không tiết hy sinh một cái tiếp cận pháp lực vô biên cấp độ cự thú làm đại giới, cũng muốn chính diện cứng rắn ngăn cản, thậm chí là cường hán trọng thương trung cực hảo phi thuyền mẹ, mà khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ tháo, bọn hắn liền nảy kháng. Tử Hồng Vương Tử có được cực cao trí tuệ, hắn biết rõ, nhân loại kế hoạch này có rất lớn có thể là cố ý nói cho bọn hắn biết đấy, vì chính là để cho bọn hắn không dám né tránh ra thông đạo lại để cho cái kia khổng lồ tinh cầu hình dáng phi thuyền mẹ tiến lên. Thế nhưng là, coi như là hắn dù thông minh, đối mặt loại tình huống này cũng là không có biện pháp. Bảo hộ ở cấp độạt tam tinh tiến hóa là chuyện trọng yếu nhất, hắn không thể mạo hiểm. Vạn nhất cái này đã trên chiến trường nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích trung cực hào phi thuyền mẹ lại dùng ra cái gì đặc thù thủ đoạn, hơn nữa cuối cùng ảnh hưởng tới cấp đoạt tam tinh được tiến hóa làm sao bây giờ? Cho nên, hắn biết rõ đây là đối phương xếp đặt thiết kế tốt, cũng muốn đi thừa nhận. Nhưng mà, hắn tin tưởng, nhân loại nhất định không thể tưởng được, hắn lóe lên đến liền hy sinh phe mình một gã đỉnh cấp cường giả, đến nếm thử trọng thương trung cực hào phi thuyền mẹ. Từ Hồng Vương tử cũng thấy rất rõ ràng, nhân loại liên quan trọng yếu nhất đấy, chính là chỗ này tòa phi thuyền mẹ chỉ cần đem nó trọng thương như vậy cái này chi nhân loại đại quân sức chiến đấu sẽ giảm phân nửa hết thảy đều phát sinh phải vô cùng nhanh nhanh đến làm cho người không kịp nhìn đầu tiên đến đấy là khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ pháo khổng lồ cột sáng bắn vào cái kia màu tím đen sinh diệt lĩnh vực bên trong kể cả tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa ở bên trong năm vị pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt giả đều là biến sắc bọn hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng phi thuyền mẹ chủ pháo nhưng là nhân loại cường đại nhất công kích ta ẩn chứa trong đó năng lượng chi khổng lồ có thể nhẹ nhõm hủy diệt một viên tinh cầu sinh diệt lĩnh vực trung quanh Lập tức xuất hiện vô số lóe ra điện kia lửa hào quang, cái hắc động kia rõ ràng có chút không chịu nổi gánh nặng, tùy thời đều muốn tan vỡ tựa như. Lại là năm tên đỉnh cấp cấp đoạt giả tiến lên, đem chính mình sinh diệt lĩnh vực dung nhập trong đó, mới miễn cưỡng ngăn cản được cái kia cường đại chủ pháo. Khổng Long Hào Phi thuyền mẹ chủ pháo oanh kích trọn vẹn có thể duy trì liên tục 1 phút đồng hồ thời gian. Tại đây 1 phút đồng hồ ở trong, những thứ này đỉnh cấp cấp đoạt giả cũng chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Mà cũng đúng lúc này, bên kia, cái kia nổ nát vụn hóa thành xả thân một kích cự thú quang cầu cũng đã đến trung cực Hào Phi thuyền mẹ phía trước. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trung cực hào phi thuyền mẹ mặt ngoài vũ trụ bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ màu hồng phấn cánh cổng ánh sáng, cái này cánh cổng ánh sáng xuất hiện vô cùng đột nhoột, màu tím đen quang cầu chui vào trong đó, thoáng một phát liền biến mất không thấy. Sau một khắc, màu hồng phấn cánh cổng ánh sáng lần nữa mở ra, màu tím đen quang cầu từ trong đó chui ra. Chỉ có điều, lúc này đây, cánh cổng ánh sáng mở ra địa phương lại đúng là tại cướp đoạt giả đại quân cánh sườn, xuất thủ không hề nghi ngờ đúng là nhiếp ảnh gia không gian chi môn lạc tiên nghi. Từ lúc lạc tiên nhi còn chưa trở thành chúa tể giả trước. Am hiểu nhất đúng là thi chuyển không gian chi môn năng lực, Nàng không gian chi môn có thể chuyển di bất luận cái gì năng lượng cùng sinh mạng thể theo tu vi tăng lên, không gian chi môn có thể chuyển di đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều, thể tích càng lúc càng lớn, về sau thậm chí ngay cả vũ trụ chiến hạm đều có thể rời đi. đương nhiên, càng là cường đại năng lượng, chuyển di khoảng cách cũng liền càng ngắn, thậm chí khả năng tại chuyển di trong quá trình xảy ra vấn đề. Lúc này đây, không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Song vương vốn là gần trong ngã tức, chẳng qua là cái kia đoàn màu tím đen quang cầu năng lượng đầy đủ khổng lồ. Lúc này mới cho nàng chế tạo một chút phiền toái. Một đạo ám kim sắc hào quang tại màu tím đen quang cầu một lần nữa xuất hiện trong nháy mắt hung hăng bộ ra, ở giữa trung ương. Ban đầu cái này màu tím đen quang cầu đã trải qua không gian truyền tống cũng đã trở nên thập phần không ổn định rồi, tại đây cử côn một kích phía dưới, lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số tử hắc sắc quang mang tứ tán bay tán loạn. Ba vạn mét cự thú dùng sinh mệnh làm đại giới phóng thích khủng bố công kích, trong đó không chỉ là ẩn chứa sinh diệt lĩnh vực, càng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt năng lượng. Lúc nó nổ bung lập tức, mảng lớn mảng lớn khu vực dường như đều biến thành xề đầm lầy. Mà cái này đầm lầy càng tràn đầy kinh khủng tính ăn mòn. Vô luận là thân thể cường độ rất cao cướp đoạt giả, tại đây lầy lội đầm lầy bên trong đều tại dây rủ trong hòa tan. Nó xuất hiện vị trí lạc tiên ni không chế đặc biệt xảo diệu, đúng lúc là cướp đoạt giả đại quân cánh sườn ngay phía trước, cho nên, lúc cái mảnh này vốn là dùng để đột phá trung cực hào phi thuyền mẹ phòng ngự cường đại công kích triển khai về sau, liền biến thành một mảnh bình trướng cản trở tại cướp đoạt giả đám trước mặt. Cướp đoạt giả đang tại khởi toàn diện công kích, toàn lực công kích phía dưới căn bản không cách nào lại. Lập tức liền có đại lượng cấp đoạt giả nhảy vào cái kia mảnh bao trùm đường kính vượt qua mấy vạn mét phạm vi trong ao đầm hòa tan. Mà thân thể của bọn nó rõ ràng như là đầm đầy chất dinh dưỡng bình thường, làm cái này từ hắc sắc quang mang thật lâu không tiêu tan. Lạc Tiên ni tại trung cực hào phi thuyền mẹ mặt ngoài xuất hiện, sắc mặt của nàng một mảnh trắng xám, trung quanh thân thể mơ hồ có từng đạo màu hồng phấn điện mang như ẩn như hiện không ổn định lóe ra. Vừa mới không gian chi môn mở ra, đối với nàng tiêu hao cực lớn, tạm thời không thể lần nữa xuất thủ. Hơi chút thở dốc về sau, lập tức hóa thành một đạo hồng nhạt hào quang trở về trung cực hào phi thuyền mẹ điều tức. Bạo tạc nổ tung đi ra màu tím đen đầm lầy hầu như chặn một bên đại bộ phận cướp đoạt giả. Tuy rằng đằng sau cướp đoạt giả kịp thời ngừng thế sông, nhưng đều muốn lách qua cái mảnh này đầm lầy cần có thời gian. Cái này cũng liền lại để cho cướp đoạt giả đại quân cái phương hướng này công kích nhận lấy cực lớn cái nhiễu, không lại trôi chảy. Lam Quyên đó là cái gì người? Chí tuệ chi thần, một đời danh soái. Cái này niềm vui ngoại ý muốn mang đến cơ hội tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua, liên tiếp mệnh lệnh tại trong thời gian cực ngắn truyền đạt. 12 chi vũ trụ hạm đội hỏa lực hầu như tất cả đều tập trung hướng khác một bên, không có đầm lầy ngăn trở cướp đoạt giả đám tất cả mẫu hạm không tiếp đại giới toàn bộ chủ pháo cùng mở trong lúc nhất thời dầm dạp chẳng trị các loại trùm tia sáng phô thiên cái địa bình thường hướng phía cái hướng kia cướp đoạt giả quét tới Làm khuynh tại chế định chiến lược thời điểm rõ ràng mà nói cho khang huy cùng tất cả chi vũ trụ hạm đội các thông soái trận này quyết chiến ai cũng không cần có nửa điểm may mắn tâm lý hoặc là đều muốn tiết kiệm ý niệm trong đầu chỉ có dốc sức ứng phó đem tất cả năng lượng tất cả đều phóng xuất ra đi mới có đánh bại địch giành chiến thắng một tia khả năng vô luận là phi thuyền mẹ hay vẫn là chiến hạm chủ pháo tại phóng ra một lần về sau đều cần để nguội bổ sung năng lượng hai cái này chủ cột nhất quá trình như vậy trên chiến trường đều muốn phóng ra số lần thêm nữa như vậy liền muốn tăng tốc tần suất lần thứ nhất phóng ra càng sớm bổ sung năng lượng cùng để ngợi quá trình cũng sẽ sớm cũng thì có thể tại đây trận chiến dịch bên trong phát hơn bắn một lần bởi vậy lam Khuynh tại chiến thuật an bài bên trên không có nửa điểm muốn lưu lực ý niệm trong đầu khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ pháo trước tiên liền trên chiến trường phát huy ra trọng yếu tác dụng tuy rằng nó không thể đánh chết bất luận cái gì cướp đoạt giả nhưng mà tại nó chủ kia pháo cường đại huy năng giới tác dụng thoán một phát liền hạn chế chính diện tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp cướp đoạt giả. Chương 845, binh pháp. Trên chiến trường tình huống luôn luôn là thay đổi trong nháy mắt đấy, một phút đồng hồ đã đầy đủ làm khuyên An bài rất nhiều sự tình rồi. Cánh phải cướp đoạt giả được đầm lấy ngăn trở, cánh quân bên trái cướp đoạt giả đại quân bị nhân loại liên quân toàn lực ứng phó bên kích, phía trước nhất mảng lớn cướp đoạt giả lập tức khí hóa. Sinh ra rất lớn lực sát thương. Song phương giao đấu, từ trên trình thể thực lực đến xem, cướp đoạt giả kỳ thật hay vẫn là hơi chiếm thượng phong đấy, bởi vì đỉnh cấp cướp đoạt giả số lượng muốn so với nhân loại chúa tể giả nhiều. Nhưng mà Đi qua bên trên một cuộc chiến dịch về sau, loại này lần tại đỉnh cấp cướp đoạt giả bình thường cấp đoạt giả, số lượng được suy yếu rất nhiều. Nhân loại vốn là không quá chịu thiệt. Một bên đã có đầm lấy ngăn cản, bên kia thì là nhân loại đại quân toàn lực ứng phó công kích, song phương đại chiến mới ngay từ đầu, nhân loại bên này liền chiếm cứ nhất định được ưu thế. Một đạo ám kim sắc hào quang bên cánh phải sáng lên, mơ hồ trong đó, tựa hồ có một thanh âm tại hô, "Lớn, lớn, lớn." Chỉ thấy tia sáng kia càng ngày càng cường thịnh, đúng là một cây kim loại trụ lớn, kim loại trụ lớn trên có năm cái chữ to như ẩn như hiện. Như ý, kim, cô, đồng, trụ lớn cơ hồ là trong nháy mắt liền kéo dài đến mấy và mét, nó hướng phía một cái phương hướng chậm rãi ngã xuống, sau đó đông nhiên quét ngang, cánh phải bên này cướp đoạt giả thu được đầm lầy ảnh hưởng, không thể không lách qua một khu vực như vậy, tương đối mà nói, trận hình so sánh phân tán, tập trung ở đầm lầy phía trên chiếm đa số, trụ lớn quét ngang tới đây, đứng mũi chịu sào cướp đoạt giả tại một cỗ tràn ngập nghiền ép lực lượng trước mặt nhau nhau pha toái, cái kia trụ lớn không có mặt khác năng lượng, chính là thuần túy mà lực lượng kinh khủng, có thể làm cho không gian chịu sập co lại lực lượng. Hoành đảo Thiên Quân, đơn giản mà trực tiếp. Tuyệt đế mặt lạnh lấy, trên người hiện lên ám kim sắc bộ lông, toàn thân vầng sáng như ẩn như hiện, như ý kim cô đồng đúng là tại hắn trong khống chế triển khai công kích. Từ vừa mới bắt đầu, Lang Khuynh chỉ biết, nếu như là chính diện liều mạng, cùng trước trận kia chiến dịch giống nhau mà nói, nhân loại liên quân đạt được cơ hội đem vô cùng xa vời, coi như là cuối cùng lấy được thắng lợi, còn lại lực lượng chỉ sợ cũng không đủ để đi hủy diệt Cấp Đoạt Tam tinh rồi. Cho nên, hắn hôm nay dùng cùng trước hoàn toàn bất đồng chiến thuật. Cấp Đoạt giả cũng là cao đẳng sinh vật có trí khôn, điểm ấy không giả. Nhưng mà Cùng nhân loại bất đồng chính là trí tuệ của bọn nó hầu như đều sử dụng tại giết chóc, thôn vệ, tăng lên tự mình phía trên. Nhân loại không có bọn chúng như vậy cố chấp, nhưng nhân loại nhưng lại có thuộc về mình văn hóa, tại mỗi cái lĩnh vực, nhân loại đều có được bất đồng trình độ nghiên cứu. Thí dụ như binh pháp. Từ lúc thời kỳ thượng cổ, cổ Trung Quốc thì có truyền thừa sự việc có lai lịch từ xa xưa tôn tấn binh pháp, 36 kế các loại chữ danh binh thư. Những thứ này binh thư trong ghi chép binh pháp, cho dù là đặt ở hiện tại, cũng không là hầu. Lam Khuynh hôm nay dùng đấy, kỳ thật chính là biến dị phiên bản điển kỵ đua ngựa phương pháp. Ngươi đỉnh cấp cường giả không phải là nhiều không? Ở phương diện này, chúng ta đúng là không bằng ngươi. Như vậy, ta liền dương trường tị đoạn, dùng mình sở trường tấn công địch sở đoạn. Nhân loại liên quân ưu thế lớn nhất chính là công kích khoảng cách, phi thuyền mẹ công kích khoảng cách, coi như là pháp lực vô biên cấp độ dị năng giả trang không cách nào so sánh với. Điểm này là tuyệt đế rất sớm trước kia liền đã nói với Lam Quyên đấy. Đỉnh cấp dị năng giả số lượng phương diện, nhân loại chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhân loại đại quân cũng đồng dạng không có quá lớn ưu thế, nhưng ít ra từ quân đội cùng bình thường cấp đoạt giả đối lập nhìn lại, trên cũng không có như vậy xa dưới loại tình huống này, lam khuynh chế định sách lược chính là trước diệt kia nhanh cô lập kia cưỡng giả, sau đó lại tập trung lực lượng đi tiêu diệt những thứ này đỉnh cấp cấp đoạn giả. khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ pháo chính là kiềm chế, mà trung cực hảo phi thuyền mẹ nội bộ kỳ thật chỉ có lạc tiên ni một vị chúa tể giả mà thôi, tuyệt đế cũng sớm đã giấu ở vũ trụ bên trong chờ cơ hội. về phần mặt khác các vị chúa thể giả, làm con người liên quân 12 chi vũ trụ hạm đội bắn một lượt một vòng sau khi chống rứt, từng đạo hư thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cánh quân bên trái cấp đoạn giả đại quân trong phạm vi. Những thứ này thân ảnh không khỏi phóng thích ra kinh khủng năng lượng chấn động. Hai cái điện tử dương pháo cơ hồ là đồng thời nổ tung, giống như là tại trong vũ trụ hơn nhiều hai viên nhỏ thái dương tựa như. Ngay sau đó, kể cả phẩm tiểu sư, trung biểu sư, trung kết giả, giáo hoàng, tên ăn mày, tay mùa xe, hai đại tiểu thần, mị thực ra. Chúa tể giả đáng cơ hồ là đồng thời ra tay. Không có chút nào giữ lại phóng thích ra lực lượng của bọn hắn. Dùng chúa tể giả thực lực đối diện với mấy cái này bình thường cấp đoạt giả không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế, có thể cho địch nhân dùng trọng thương chính bọn hắn tiêu hao cũng chỉ có năng lượng. Cái này một loạt biến hóa đều là tại ngắn ngủn mấy chục giây bên trong xuất hiện. Từ Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa bên này kịp phản ứng thời điểm, hai bên cấp đoạt giả đại quân đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Từ khi cùng nhân loại bắt đầu chiến tranh về sau, tiền kỳ cấp đoạt giả vẫn luôn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, điều này cũng làm cho cấp đoạt giả đối với nhân loại đoán chừng có chỗ giảm xuống. Nhất là tại 8 tòa phi thuyền mẹ trận chiến ấy dùng nhân loại tổn thất vô cùng nghiêm trọng chấm dứt về sau, càng phải như vậy. Lần này Lam Khuynh xuất lĩnh ba tòa phi thuyền mẹ đến đây, sơ kỳ căn bản không có được cấp đoạt giả để ở trong mắt. Theo thời gian trôi qua, tuy rằng bọn hắn cũng lấy được nhất định được thành quả chiến đấu, nhưng tại tử Hồng Vương tử xem ra, những thứ này đều tại trong không chế. Thẳng đến gần nhất hai trận chiến dịch, nhân loại mang cho áp lực của bọn hắn càng lúc càng lớn, chiến dịch bắt đầu trở nên khó khăn về sau, hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái này chi nhân loại quân đội. Có thể hắn cũng không nghĩ tới, nhân loại vậy mà sẽ an bài ra loại này giảo hoạt chiến thuật. Trên thực tế, nguyên bản Lam khuynh kế hoạch muốn phức tạp một ít, cũng không đạt được hiệu quả tốt như vậy. Nhưng không biết làm sao Tử Hồng Vương tử có chút chỉ vì cái trước mắt, lại để cho một cái cường đại cướp đoạt giả cự thú tự hủy công kích, ngược lại là cho nhân loại đại quân cơ hội. Lạc Tiên Mi cái kia là nhân vật nào? Thiên Hỏa Đại Đạo người sáng lập một trong, nàng đem cái kia màu tím đen quang cầu đưa đến rất nơi thích hợp, thoáng một phát liền làm cho nhân loại liên quân sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội tốt. Kinh sợ nảy ra phía dưới, Tử Hồng Vương tử nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn phía sau không có gia nhập ngăn cản khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ pháo hơn 10 vị đỉnh cấp cướp đoạt giả nhanh chóng bay ra, có ba cái nên đón hướng tuyệt đế phương hướng. Mặt khác một đám đều là hướng phía bên kia nhân loại chúa thể lấy phương hướng bay đi, ý đồ ngăn cản công kích của bọn hắn. Lúc này, khủng Long Hào Phi thuyền mẹ chủ pháo huy lực đã tại suy giảm rồi, Tử Hồng Vương tử trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng lạnh như băng hà quang. Địch nhân có thể nhảy vào bổn phương trận doanh bên trong đại khai sát giới, hắn tự nhiên cũng có thể vọt tới nhân loại vũ trụ trong hạm đội làm đồng dạng sự tình. Thế nhưng là, đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên hơn nhiều một mảnh lam vũ lật phát hào quang, sáu đoàn khổng lồ màu lam quang cầu chống rông xuất hiện tại phía trước. Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ, nhược thủy pháo bởi vì khủng long hào phi thuyền mẹ chủ pháo cường quang cùng với cường đại năng lượng chấn động hiện tại những thứ này đỉnh cấp cấp đoạt giả là cảm giác không thấy chúng cực hào phi thuyền mẹ cụ thể phương vị đấy tử hồng vương tử muốn làm chuyện thứ nhất chính là xác định cái này cực kỳ có uy hiếp địch nhân ở ở đâu còn không đợi hắn làm được hải hoàng hào phi thuyền mẹ nhược thủy pháo liền đã đến muốn động không dễ dàng như vậy 6 miếng nhược thủy pháo đạn tháo uy lực của nó cũng không phải khủng long hào phi thuyền mẹ chủ pháo có thể so sánh được rồi chế tạo loại này nhựa thủy pháo đạn cần tài nguyên giá trị vô cùng vất vội Hơn nữa bản thân năng lượng thì có sinh mệnh năng lượng tồn tại trong đó, đối với cấp đoạt giả tổn thương càng lớn. Từ Hồng Vương Tử còn không có chỉ hoán quá mức đến, liền không được không đối mặt một tòa khác phi thuyền mẹ chủ pháo rồi. Bởi vì khủng long hào phi thuyền mẹ chủ pháo uy lực còn không có biến mất, hắn hiện tại đều muốn né tránh đều làm không được. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút mua dây buộc mình rồi, tại khủng long hào phi thuyền mẹ phát ra kích thứ nhất thời điểm liền hẳn là né tránh, nói như vậy ít nhất sẽ không rơi vào bị động như thế. Trung cực hào phi thuyền mẹ chủ pháo cũng bắn, ngay tại nhược thủy pháo đến trước một cái chớp mắt phóng ra đấy lúc này đây phóng ra là lam khuynh tự mình khống chế chủ pháo nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện tốc độ cao phi hành trong trung cực hào phi thuyền mẹ và ngoài hơn nhiều một tầng vàng mịn mở quang huy đó cũng không phải là phi thuyền mẹ bản thân năng lượng mà là tới từ ở lam khuynh đại nhật như lai pháp tướng tại nhân loại trong lịch sử cho tới bây giờ đều không có qua một vị chúa tể giả trở thành phi thuyền mẹ nguyên xoáy đấy lam khuynh là người thứ nhất bởi vậy cũng chỉ có hắn có thể đem phi thuyền mẹ điều khiển cùng bản thân dị năng pháp tắc đem kết hợp trung cực hào phi thuyền mẹ lần này phát ra chủ pháo cùng chức đều không giống vậy tước trưởng điều động phi thuyền mẹ lưới vào một phần ba tổ ông học tháo dầm dạp chẳng chị màu vỏ quýt trùm tia sáng mãnh liệt bắn mà ra những thứ này trùm tia sáng trên không trung kéo lê từng đạo đường vòng cung cuối cùng đúng là ngưng tụ tại một điểm ngưng tụ về sau nguyên bản màu vỏ quýt đột nhiên biến thành một loại vô cùng quái dị màu sắc hồng nhạt trong mang theo một điểm màu cam lại mơ hồ tản ra màu vàng nhạt vầng sáng nếu như không muốn hình dung nói nó là quả cam màu vàng tựa hồ thích hợp nhất nguyên bản màu vỏ quýt hào quang tuy rằng sáng ngời, lại cũng không trong suốt mà đạo này ngưng tụ về sau hình thành chuẩn tia sáng Chỉ có bình thường một cái tổ ong họng pháo phát ra đường kính lớn như vậy, bản thân càng là óng ánh sáng long lanh, lần thứ hai bắn ra thời điểm, làm cho người ta cảm giác giống như là một cái quả cam màu vàng thủy tinh chi độ. Tại đã biết nhân loại tất cả trong sương ngủ, đây tuyệt đối là xinh đẹp nhất đấy. Nhưng mà, chỉ có chính thức hiểu do nó người mới biết, nó cũng là lớn nhất hủy diệt tinh đấy. Cái này công kích có một cái tên, gọi là trung cực sát tuyến. Vì nghiên cứu loại công kích này, lúc trước hay vẫn là An Luân Tinh trung cực hảo phi thuyền mẹ không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng, thông qua tiếp cận 10 năm suy diễn, mới cuối cùng hoàn thành áp xúc mà không bạo tạc nổ tung, ngưng tụ mà thăng hoa. Những lời này dùng để hình dung trung cực xạ tuyến lại phù hợp bất quá. Lang Khuynh dám can đảm mang theo trung cực Hào Phi thuyền mẹ đến đây tìm cướp đoạt tam tinh suối quẻ, tự nhiên là phải có nhất định vốn liếng đấy. Trung cực Hào Phi thuyền mẹ chiến thuật thay đổi liên tục, còn có chính thức uy năng, đó mới là hắn mạnh nhất cậy vào. Hải hoàng Hào Phi thuyền mẹ là sa mạc gỗ bị tập đoàn dốc sức ứng phó chế tạo, tận hết sức lực, không tiếc vốn gốc. Như vậy, trung cực Hào Phi thuyền mẹ chính là hoa minh dốc sức chế tạo, đồng dạng cũng là tận hết sức lực, không tiếc vốn gốc. Ca. Lúc trước Tại xếp đặt thiết kế cùng chế tác chỗ này phi thuyền mẹ thời điểm, bởi vì có an luân tinh được trời ưu ái điều kiện, đi qua Hoa Minh các khoa học gia cẩn thận luận chứng, phân tích, cuối cùng là cho ra rồi một cái kết luận, cái kia chính là, muốn đem chỗ này phi thuyền mẹ chế tạo trở thành Bắc Minh ngắc ngộng. Ít nhất phải tương đương với Bắc Minh năm tòa phi thuyền mẹ gia tăng thực lực. Chương 846, Trung Cực sát tuyến. Tại đây tòa phi thuyền mẹ bên trên, ngưng tụ vô số Hoa Minh người mộng tưởng, từng ấy năm tới nay như vậy, Hoa Minh một mực bị áp chế lợi hại như vậy, lại thủy trung yên lặng thừa nhận, vì chính là đợi đến lúc đông nhân nổi tiếng một ngày. Bởi vậy Lúc trước trên chiến trường, tuy rằng Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ đã thể hiện ra rồi phi thường cường hãn công kích, nhưng mà, nó nhưng như cũ năm chắc bài chưa sốc lên. Hình dung Trung Cực xạ Tuyến chỉ dùng câu nói đầu tiên đã đủ rồi, Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ chính thức công kích mạnh nhất, lớn nhất hủy diệt tính công kích. Lam Khuynh ban đầu ý định chính là dùng nó để đối phó cấp đoạt tam tính đấy. Mà bây giờ, mục tiêu của nó lại cũng không là cấp đoạt tam tinh. Đạo kia bóng ánh sáng long lanh Trung Cực xạ Tuyến, dự phán công kích tuyến đường cơ hồ là gián nổ tung 6 đoàn nhược thủy pháo đạn sẽ qua. Mục tiêu của nó đồng dạng không phải là Tử Hồng Vương tử, Tử Hồng công chúa Bởi vì tuyệt đế nói cho Lam huynh, đỉnh cấp cấp đoạt giả cùng cấp đoạt tam tinh quan hệ mất thiết, hầu như đều có được truyền tống cứu đi khả năng. Pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt giả, coi như là ngăn không được trung cực xạ tuyến, tạm thời ngăn cản vẫn là là có thể đủ làm được, lúc kia cũng đủ để lại để cho cấp đoạt tam tinh ra tay. Trung cực xạ tuyến phóng thích một lần, đối với trung cực hảo phi thuyền mẹ mà nói cũng là tương đối lớn gánh nặng, nhất định phải có chỗ thu hoạch mới được. Nếu như lúc này có người có thể đủ chứng kiến Lam huynh bản nhân mà nói, sẽ phát hiện, hắn hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu vàng, tại hắn trước người, còn có một người, đúng là con nhi Quân Nhi hai tay bưng lấy tương lai chi nhãn, tại Lam Khuynh năng lượng ủng hộ xuống, toàn thân tản ra màu vàng nhạt vầng sáng, Lam Khuynh hai tay như là xuyên hoa hồ điệp bình thường không ngừng mà ở phía trước máy kiểm soát bên trên phủ động, đại lượng số liệu từ trên màn hình lóe ra. Tiên đoán thêm dự phán, vì trung cực xạ tuyến chỉ rõ đường đi, chỉ có như thế mới có thể để cho nó thực sự trở thành cuối cùng một ích. Quả cam kim sắc quang mang chợt lóe lên, một chút cũng không giống khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ pháo như vậy, có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Nó cũng chỉ có trong nháy mắt, trong nháy mắt lập lòe, nháy mắt phương hoa. Tại nó đi qua đường kính bên trong, kỳ thật chỉ có 5 tên cướp đột giả, cũng không có có càng nhiều đệ nhân. Cái kia 5 tên cướp đột giả, rõ ràng là mới vừa từ Tử Hồng Vương tử sau lưng loại ra, chuẩn bị đi tiếp viện xa xa chiến trường đỉnh cấp cướp đột giả. Thân thể của bọn nó ngưng kết, nguyên bản vừa mới muốn triển khai thân hình tất cả đều dừng lại. Nhìn qua, bọn chúng giống như là đột nhiên biến thành dừng lại, trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là, phần này bất động chẳng qua là rằng co thập phần ngắn ngủi thời gian, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, thân thể của bọn nó bắt đầu dần dần cắt hóa. Hóa thành từng điểm quả cam màu vàng viên bi, biến mất tại đây vô tận vũ trụ bên trong. Một kích hủy diệt năm vị Bao La vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả, lập tức rung động toàn trường. Cấp đoạt giả ưu thế lớn nhất chính là tại đỉnh cấp cường giả số lượng bên trên, vô luận là pháp lực vô biên cấp độ hay vẫn là Bao La vạn tượng cấp độ, bọn chúng đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lúc trung cực xạ tuyến xẹt qua thời điểm, Từ Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa hô hấp đều xuất hiện lập tức dừng lại, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cảm giác sợ hãi từ chính mình đáy lòng bay lên. Cũng liền khi bọn hắn dừng lại thời điểm, chính diện nhiệt thủy phá uy lực ăn mòn mà lên đưa bọn chúng tất cả đều cuốn vào trong đó. Trung cực hào phi thuyền mẹ phóng xuất ra một kích này về sau cũng không có lại tiếp tục về phía trước, mà là lượn quanh ra đường vòng cung hướng phía tuyệt đế chỗ cánh phải bay đi. Bên kia chiến trường được trước nổ tung cướp đoạt giả ảnh hưởng, còn có tuyệt đế toàn lực ra tay, có thể nói là giết hồn thiên hấp địa. Nhưng mà toàn bộ cánh phải cướp đoạt giả số lượng thật sự là nhiều lắm, coi như là tuyệt đế cũng không có khả năng tất cả đều ngăn cản bọn chúng. Trung cực hào phi thuyền mẹ một bên phi hành cũng đã bắt đầu phóng xuất ra từng đạo sạ tuyến, đem lướt qua tuyệt đế phòng tuyến cướp đoạt giả từng cái đánh chết. Phong điều khiển chính bên trong. Lam Khuynh đã hồi phục rồi bình thường, Quân Nhi đi đến một bên, yên tĩnh ngồi xuống. Phi thuyền mẹ bản thân rất nhỏ rung động lắc lư lấy, trung cực xạ tuyến phóng thích, đối với phi thuyền mẹ bản thân gánh nặng phi thường lớn. Lam Khuynh một kích này, không chỉ là trên phạm vi lớn thấp xuống đối phương tại đỉnh cấp cường giả số lượng bên trên ưu thế, đồng thời cũng làm ra cực lớn chấn nhiếp hiệu quả, mục đích của hắn chính là muốn lại để cho cấp đoạt giả biết, phe mình cũng không phải là không có có thể uy hiếp được bọn hắn đỉnh cấp cường giả thực lực. Nếu như không có Lam Tuyệt tại bên kia chấp hành nhiệm vụ, Lam Khuynh sẽ không dễ dàng đem trung cực xạ tuyến lộ ra, hắn muốn chờ cơ hội đem cái này công kích mạnh nhất, trực tiếp tác dụng tại cướp đoạt tam tinh bên trên. Nhưng hiện tại không giống với, huynh đệ bọn họ hai người huyết mạch tương thông, còn có quân nhi từ bên cạnh dự đoán, hắn có thể rõ ràng mà biết, Lam Tuyệt cùng luyện dược sư cũng còn không có việc gì, chỉ cần bọn hắn không có ở trước tiên bị giết chết, chính diện trên chiến trường đối phương cũng là cường giả ra hết dưới tình huống, nội ứng bên kia thành công khả năng sẽ lớn. Bởi vậy, Lam huynh hiện tại liền cần rất tốt mà kiềm chế cùng tiêu diệt bình thường cướp đoạt giả, cho Lam Tuyệt bọn hắn nhiều thời gian hơn, để cho bọn hắn đi tìm chu tiên kiếm. Chiến lược chiến thuật tầm quan trọng Nhân loại tại phương diện quân sự trí tuệ, tại đây trận chiến dịch trong hoàn mỹ bày ra. Lúc trước chiến dịch ở bên trong, Lam Khuynh cũng không phải là làm không được điểm này, nhưng lúc đó liên quân phối hợp còn chưa đủ ăn ý, đồng thời, khi đó hắn cũng không thể thoáng một phát liền thể hiện ra mạnh nhất thực lực, cho cấp đoạt giả có cảnh giác cơ hội. Nhưng hôm nay một trận chiến này không giống với, một trận chiến này, tất nhiên sẽ quyết định nhân loại cùng cấp đoạt giả giữa, cuối cùng ai có thể người cười cuối cùng. Nhất định phải dốc sức ứng phó. Cánh phải bên này, dùng sức một mình, trung cực hào phi thuyền mẹ không có chút nào giữ lại bật hết hỏa lực, còn có tuyệt đế toàn lực công kích. Miễn cương chặn lại bên này cướp đoạt giả, không cho bọn hắn tới gần nhân loại đại quân. Bên kia nhưng là tập trung tất cả mọi người loại liên quân hỏa lực. Nếu như từ chỗ rất xa nhìn, có thể chứng kiến cánh quân bên trái bên kia hầu như đã hoàn toàn bị hào quang nơi bao bọc, xạ tuyến đến mức bao trùm mảng lớn khu vực. Cướp đoạt giả giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, nhảy vào khu vực này, điên cuồng xông về trước kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường cũng đã tiến vào đến rồi gây cấn trạng thái. Một tiếng phấn nộ gào thét đống nhiên từ tử hồng vương tử trong miệng phát ra, từ khi cùng nhân loại bắt đầu chiến đấu đến nay. Hắn còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy biệt quát qua. Từ vừa mới bắt đầu đã bị áp chế, đã bị đối phương chiến thuật chỗ không chế, nhược thủy pháo huy năng bắt đầu suy giảm. Hắn rút cuộc không kìm nén được, bỗng nhiên bùng phát, màu tím đen sinh diệt lĩnh vực không ngừng tại sáng tạo cùng hủy diệt trong biến hóa. Rút cuộc lại để cho hắn cưỡng ép chạy ra khỏi nhược thủy pháo phạm chủ. Hơn 10 người đỉnh cấp cấp đoạt giả cũng theo sau hắn cùng một chỗ vọt ra. Tử hồng vương tử nhìn thoáng qua hai bên tình huống, tay phải hắn một chỉ, hai gạ pháp lực vô biên cấp đoạt giả lập tức hướng phía cánh quân bên trái giao chiến rất kịch liệt địa phương bay đi. Mà chính hắn, thì cùng tử hồng công chúa cùng một chỗ mang theo còn lại đỉnh cấp cấp đoạt giả tất cả đều hướng phía phía bên phải bay đi. Mục tiêu của hắn như cũng là trung cực hào phi thuyền mẹ, hắn biết rõ, chỉ có đem cái này trung cực hào phi thuyền mẹ hủy diệt, mới có thể triệt để phá tan nhân loại quân đội. Cho nên, hắn mang theo lực lượng mạnh nhất phóng tới cái này một bên, bên này cấp đoạt giả đại quân binh lực ưu thế vẫn còn, chính là không có có thể chống cự trung cực hào phi thuyền mẹ cùng với tuyệt đế cường giả. Trung cực hào phi thuyền mẹ một bên ngăn cản lấy bên này cấp đoạt giả, một bên từ từ lui về phía sau, hướng phía liên quân phương hướng lui về phía sau đi tới. Cướp đoạt giả đại quân vốn là không ngừng hướng lên áp bách. Chương 847, Hỏa nhãn kim tình. Dưới loại tình huống này, nếu như Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa gia nhập vào cướp đoạt giả trong đại quân, trung cực hào phi thuyền mẹ là vô luận như thế nào cũng ngăn không được đấy. Tử Hồng Vương tử huynh mội hai người cơ hồ là trong chốc lát cũng đã xông vào bên trong chiến trường, một mặt khổng lồ màu tím đen bình chướng lập tức trên chiến trường dựng thẳng lên, chặn đại lượng trung cực hào phi thuyền mẹ công kích. Hơn nữa đem cái kia từng đạo xạ tuyến bắt đầu bắn ngược, phản hồi hướng trung cực hào phi thuyền mẹ. Cướp đoạt giả đại quân thiếu đi chính diện áp chế, tốc độ tăng nhiều giống như bay hướng phía trung cực hảo phi thuyền mẹ bay đi từ hồng vương tử đỉnh tại phía trước nhất trong ánh mắt của hắn tràn đầy nhanh ác chi sắc nhất định phải đem những thứ này đáng giận nhân loại toàn bộ hủy diệt lúc trước cái kia năm tên chết ở trung cực xạ tuyến trong đỉnh cấp cấp đoạt giả thậm chí ngay cả sinh mệnh thủy tinh đều không có để lại phải biết rằng mỗi một vị đỉnh cấp cấp đoạt giả sinh mệnh thủy tinh đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng cho dù là cấp đoạt tam tinh tiến hóa hoàn thành cũng cần càng nhiều nữa năng lượng đến bổ sung bản thân đến hoàn thiện bọn chúng mà sáng tạo ra thế giới đã chết năm tên đỉnh cấp cấp đoạt giả đây là đã kích khổng lồ Trung cực hào phi thuyền mẹ triệt thoái phía sau tốc độ, tự nhiên không có cướp đoạt giả trước bay tốc độ nhanh, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đánh giáp lá cả rồi. Đúng lúc này, đại lượng vũ trụ chiến cơ từ sau phương phô thiên cái địa bay tới, có lúc trước trung cực hào phi thuyền mẹ phóng xuất ra đấy, cũng có hải hoàng hào phi thuyền mẹ đấy. Những thứ này vũ trụ chiến cơ một gia nhập chiến trường, lập tức toàn diện phát lực, hải hoàng hào phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ không có chút nào giữ lại phóng ra bọn hắn loại nhỏ nhược thủy pháo đạn bao trùm bên ngoài khu vực, mà nội bộ khu vực thì tất cả đều là các loại xạ tuyến chỗ tràn ngập. Vượt qua ba vạn vũ trụ chiến cơ đồng thời xuất hiện ở bên này chiến trường, lập tức chặn cướp đoạt giả đại quân chỉnh thể. Một đạo ám kim sắc hào quang sáng lên, cũng chặn tử Hồng Vương tử đường đi của bọn hắn, đúng là Tuyệt Đế. Lúc này Tuyệt Đế đã triển khai pháp thiên tướng địa, toàn thân đều dài hơn đầy ám kim sắc bộ lông, trong tay như ý kim cô đồng tựa như khai thiên tích điệu bình thường dựng thẳng lên trước người. Chứng kiến hắn, Tử Hồng Vương tử thoáng đình trệ, phải biết rằng, lúc trước hắn là đã từng suýt nữa chết ở Tuyệt Đế trong tay đấy, nếu như không phải là Tử Hồng Đế quân kịp thời ra tay, hắn lúc ấy cũng đã vĩnh lạc. Tuy rằng lúc ấy hắn bởi vì chuyển hóa hình người, bản thân thực lực không có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà, hắn vô cùng rõ ràng biết, chính mình cũng không là người này loại đối thủ, đây cũng là hắn đã thấy cường đại nhất nhân loại. Tuyệt đế trong đôi mắt ám kim sắc hào quang bắn ra, ánh mắt đảo qua, hơn 10 người cấp đoạt giả đỉnh cấp cường giả lập tức đều có loại bản thân bị hoàn toàn xem thấu cảm giác. Những cái kia bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả càng là có chút khống chế không nổi chính mình, thân thể lập tức bành trướng, hiện ra nguyên hình. Hơn 10 người đỉnh cấp, cấp đoạt giả đồng thời hiện ra nguyên hình, từng cái chiều cao đều vượt qua 3 và mét lập tức ở trong không gian tạo thành vô cùng nghiêm trọng chen chúc lẫn nhau đè ép phía dưới, lại để cho chúng quanh không gian trở nên một mảnh hỗn loạn, còn ảnh hưởng đến bọn hắn cái này một phương đại quân về phía trước. Hòa nhãn kim tình, đây là tuyệt đế pháp tướng cường đại năng lực, tuyệt đế trong tay như ý kim cô đồng trước chỉ, thân thể hóa thành một đoàn mạnh mẽ vô cùng ám kim sắc hào quang. Tiếp theo trong nháy mắt đã đến tử hồng vương tử hướng trên đỉnh đầu, tựa như thái sơn áp đỉnh bình thường. Càng khôn nhất trịch, tử hồng vương tử chỉ cảm thấy chính mình hô hấp run trung quanh không gian bị kịch liệt tác bách, đối phương công kích chưa tới hắn cũng đã cảm giác được thân thể của mình phản phất muốn bùng nổ bình thường. cái kia thái sơn áp đỉnh bình thường khủng bố năng lượng áp bách lấy hắn sinh diệt lĩnh vực tựa hồ chỉ có hủy diệt một loại đặc tính có thể xuất hiện, sáng tạo đặc tính căn bản xuất hiện không được, lĩnh vực bị hoàn toàn áp chế. hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được vũ trụ quy tắc mang đến áp lực đống nhiên tăng cường. cố lực lượng này đã là tác dụng tại trên người hắn đấy, cũng đồng thời tác dụng tại tuyệt đế trên người. mọi người cùng chung thừa nhận cái này vũ trụ quy tắc áp bách. từ hồng vương tử hai tay thắt thiên đôi mắt hoàn toàn biến thành tử kim sắc, thân thể cũng là nhanh chóng bành trướng. Ở bên cạnh hắn Tử Hồng công chúa cũng là cũng giống như thế, tím kim sắc quang mang lập lòe, bản thân dung thân nhoáng một cái, hóa thành một chuôi khổng lồ trên đao, bay đến Tử Hồng vương tử trong tay. Tử Hồng vương tử cơ hồ là tiếp được chiến đao trong nháy mắt liền vượt qua vung mà ra, cùng như ý kim cô đồng đụng vào nhau. Với anh, kinh khủng sóng xung kích tứ tán bay tán loạn, đem phía sau biến trở về nguyên hình đỉnh cấp cấp đoạt giả trùng kích tứ tán bay tán loạn, chớ nói chi là bình thường cấp đoạt giả rồi, tại loại này cấp độ sóng xung kích trước mặt, thân thể của bọn nó chỉ có thể là phá thành mảnh nhỏ. Trong vũ trụ, ám kim cùng tử kim hai loại hào quang bạo phát, sau đó hóa thành một cái quan cầu nổ tung, hướng bốn phương tám hướng bước xả ra. tuyệt đế bằng vào sức một mình, một mình độc côn, đơn giản chỉ cần chặn bên này tất cả cướp đoạt giả đỉnh cấp cường giả. đang ở không trung, tuyệt đế thân hình chưa biến, mà tay cầm tử hồng công chúa chiến đao tử hồng vương tử cũng đồng dạng khí thế bất người. đúng lúc này, tuyệt đế thân hình nửa chuyển, như ý kim cô đồng lập tức công ra ba lần, ba đạo côn ảnh trên không trung dường như dung hợp làm một, như là lôi đỉnh xét đánh bình thường lập tức mà tới. tử hồng vương tử tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng hắn bây giờ có thể làm đấy, cũng chỉ là giơ lên trong tay mình chiến đao đi ngăn cản. Vanh, vanh, vanh, lại là ba tiếng kịch liệt nổ vang. Vừa mới ổn định lại thân thể mà khác đỉnh cấp cấp đoạt giả lập tức lại đang cái kia sóng xung kích trước mặt bị xung kích tản ra, không cách nào gia nhập vào bên này bên trong chiến trường. Phin lịch tam đả đối mặt nhiều như vậy đỉnh cấp cấp đoạt giả, tuyệt đối nhất định phải trực tiếp khống chế cục diện, bằng không mà nói hắn căn bản không thể có thể đỡ nổi bọn chúng. Tử Hồng Vương tử trên không trung liền lùi lại ba bước, lúc này mới ổn định lại bản thân. Trong tay Tử Hồng công chúa chiến đao thì là phát ra liên tiếp vụ vụ âm thanh, có thể thấy được cái này ba côn nặng thế nào. Tuyệt đế trong tay như ý kim cô bồng dựa thế biến dài, so với lúc trước trọn vẹn dài gấp ba, trên không trung vẽ ra một cái khổng lồ vòng tròn. Lập tức, một cỗ tràn đầy âm dương tương hợp, nhưng tại cướp đoạt giả đám cảm giác trung cực kia hỗn loạn lực lượng từ cái kia vòng tròn trong tán phát ra. Tử hồng vương tử cầm trong tay tử hồng công chúa chiến đao chém về phía một bên, một đạo tử hồng sắc quang mang lập tức chém ra không gian, giống như là cho hắn bản thân để lại một cái thông đạo tựa như không có bị cái kia vòng tròn ảnh hưởng. Nhưng mà những cái kia đang chuẩn bị bay ra ngoài mặt khác đỉnh cấp cướp đoạt giả cũng tại cái này lực lượng dẫn rất hạ ngã trái ngã phải nguyên một đám thân hình bất ổn, rõ ràng không có một cái có thể lao ra đến chủ chiến trên trận đấy. cánh phải bên này, vũ trụ chiến cơ bay ra đồng thời, từng đạo xanh thảm sắc quang mang cũng tiếp theo gia nhập vào trên chiến trường. hải hoàng hào phi thuyền mẹ đã quay lại thân hình, tới nơi này bên cạnh trên chiến trường. nó không có ở trước tiên biến hình, đơn cũng đem hỏa lực tất cả đều chút xuống đến nơi này bên cạnh, phối hợp với trung cực hào phi thuyền mẹ, hoàn mỹ chặn bên này địch nhân. cánh quân bên trái bên kia, nhân loại đại quân đã chiếm ưu thế, các vị chúa tể giả toàn lực ứng phó, tăng thêm 12 chi vũ trụ hạm đội phối hợp khủng long hào phi thuyền mẹ toàn diện công kích đánh cướp đoạt giả liên tiếp bại lui, chẳng những không thể gần hơn khoảng cách, ngược lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tuyệt đế vòng tròn hoa xong, hắn thân thể cũng tiếp theo ở trong không gian dừng lại một chút, duy trì liên tục cường độ cao tác chiến, lại để cho hắn cũng một mực tại trông cự lại vũ trụ quy tắc lực các bách. Hắn biết rõ trạng huống thân thể của mình, mặc dù có trước đỉnh cấp sinh mệnh thủy tinh có thể trợ giúp bản thân khôi phục nhất định được sinh mệnh lực, nhưng mà, hắn dù sao chỉ có một người, dùng sức một mình, có thể đem trước mặt nhiều như vậy đỉnh cấp cướp đoạt giả khống chế được trong khoảng thời gian này cũng đã tương đối không dễ dàng. Chương 848, cường đại tuyệt đế Lam Khuynh nguyên vẹn kế hoạch, chỉ có Tuyệt Đế mới hoàn toàn biết. Lúc trước Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ bay đi ra thời điểm, Tử Hồng Vương Tử cảm giác cũng không sai, nếu như hắn thật sự không chính diện ngăn trở khủng long Hào Phi thuyền mẹ chủ pháo, Lam Khuynh cũng thật sự sẽ để cho Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ bản thân với tư cách vũ khí phóng tới cướp đoạt Tam Tinh. Đến lúc đó chính là Trung Cực xạ tuyến mở đường, trung cấp thành lũy bản thân làm nổ. Có Lạc Tiên mi tại, đủ để đưa bọn chúng tại phi thuyền mẹ bạo tạc nổ tung trước đưa bọn chúng mang đi. Tuy rằng vẫn có nhất định được tính nguy hiểm, nhưng công kích như vậy, cướp đoạt Tam Tinh có thể tiếp nhận được khả năng đem vô cùng thấp, nhưng tuyệt đế biết Trên thực tế, chính mình đứa con trai này tại hôm nay một trận chiến này bên trong, sớm đặt rồi nhất định cái chết quyết tâm. Lam Khuynh tại cùng Lam Tuyệt giảng thuật kế hoạch thời điểm vô cùng bình tĩnh, nhưng mà, với tư cách huynh trưởng, không thể không khiến chính mình thân đệ đệ đi bước lên nguy hiểm tính mạng hoàn thành nhiệm vụ, hắn bản thân áp lực tâm lý có thể nghĩ, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không thể không làm như vậy. Lam Khuynh tại lén lút trong đã sớm đã nói với Tuyệt Đế, Lam Tuyệt sẽ không tới, hắn Tuyệt sẽ không lui binh, càng sẽ không tránh lui. Cho dù chết, cũng muốn cho đệ đệ sáng tạo còn sống trở về cơ hội. Bởi vậy Trung cực hảo phi tuyệt mẹ tùy thời đều có tự bạo khả năng, mà với tư cách chủ không chế, Lam Quyên là đơn giản sẽ không ly khai chỗ đó đấy. Tuyệt Đế lúc ấy cũng không nói thêm gì, nhưng với tư cách phụ thân, hắn có thể nào trơ mắt nhìn con của mình đi tìm chết ta. Lam Quyên cùng Lam Tuyệt hai huynh đệ là hắn trong nội tâm lớn nhất kiêu ngạo, thậm chí vượt qua hắn đối với bản thân thực lực ngạo ý bọn hắn sống sót, tương lai nhất định có thể trưởng thành là càng trên mình cường giả, nói không chừng liền thật có thể đủ sáng tạo ra thuộc về nhân loại chính mình tiên giới. Cho nên một trận chiến này được ăn cả ngã về không cũng không chỉ có Lam Quynh, cũng có Tuyệt Đế. Tử Hồng Vương Tử Cơ hồ là mang theo tàn ảnh xuất hiện ở Tuyệt Đế trước mặt đấy, hắn có thể cảm giác được, Tuyệt Đế chỗ thừa nhận vũ trụ quy tắc áp lực muốn vượt qua bọn hắn thêm nữa, hơn nữa Tuyệt Đế sinh mệnh năng cũng không tính quá mạnh mẽ, tại bị Tuyệt Đế liên tục khống chế về sau, hắn rút cuộc chuyển thủ làm công, kết hợp Tử Hồng Công chúa chiến đao lực lượng, hắn có lòng tin ít nhất cuốn lấy Tuyệt Đế, mà chỉ cần lại để cho cướp đoạt Tam Tinh phân thân đám gia nhập vào trên chiến trường, bên này lập tức có thể thay đổi cục diện, hủy diệt cái này hai tòa phi thuyền mẹ, tùy ý bên kia tình hình chiến đấu như thế nào, một trận chiến này cũng đồng dạng là bọn hắn đạt được thắng lợi. Đương, trong tiếng nổ. Lúc này đây, nhưng là Tuyệt Đế lui về sau một bước. Luân Tu Vi coi như là dùng sức một mình đồng thời ngăn cản Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa, Tuyệt Đế cũng là không có vấn đề gì cả đấy. Nhưng không biết làm sao hắn đạt tới cảnh giới này đã thời gian quá lâu, bản thân bị vũ trụ quy tắc áp chế vẫn luôn đang không ngừng tăng cường, sinh mệnh lực trôi qua vô cùng lợi hại. Liên tục tác chiến, đã lại để cho hắn tiêu hao khổng lồ. Nếu như hắn bây giờ trở về về bổ tướng, lập tức có thể chứng kiến, tóc của hắn cũng đã bởi vì sinh mệnh lực trôi qua mà biến thành hoa dâm đấy. Mở Tuyệt đế quát lạnh một tiếng, trong tay Như ý Kim Cô Động đột nhiên tách ra nghìn vạn đạo hào quang, hóa thành nghìn vạn đạo côn ảnh bao trùm mảng lớn khu vực. Thiên quân thanh ngọc vũ, như cũng là thiên quân đồng pháp trong tuyệt học, cũng là rất tiêu hao năng lượng đại chiêu. Từ Hồng Vương Tử bị lần nữa bước lui, cái kia từng đạo côn ảnh cũng một lần nữa đem đỉnh cấp cấp đoạn giả đám một lần nữa áp chế trở về, cũng liền tại tiếp theo trong nay mắt, tuyệt đế hai con người đột nhiên trở nên dị thường sắc sỡ mắt, trên người ám kim sắc hào quang hóa thành khí lưu, hiện ra vòng xoáy hình dáng hướng phía bốn phương tám hướng bộc phát ra, từng vòng rung động quấy tán lập tức hấp dẫn trong vũ trụ song phương cường giả chú ý. Tuyệt đế nguyên bản cũng đã uy áp toàn trường khí tức dống nhiên dùng gấp bao nhiêu lần bạo tăng đứng lên, một cỗ kỳ dị năng lượng chấn động tiếp theo từ trên người hắn xuất hiện. Trung quanh thân thể hắn không gian kịch liệt bắt đầu vặn mèo, cái kia cường thịnh vũ trụ quy tắc lực các bác, làm Tử Hồng Vương tử cũng là sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau. Nhân loại bình thường cùng cấp đoạt giả là cũng sẽ không bị những thứ này vũ trụ quy tắc ảnh hưởng, chỉ có đến rồi nhất định cấp độ cường giả mới có thể cảm nhận được cái này vũ trụ quy tắc đáng sợ đến cỡ nào. Đang ở trung cực hào phi thuyền mẹ phòng điều khiển chính bên trong Lam Khuynh Từ chiến tranh bắt đầu về sau, vẫn luôn là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng đồng dạng là hoảng sợ biến sắc. Dung tu vi của hắn đã có thể cảm nhận được lão phụ đây là đang làm cái gì rồi. Lão phụ? Lam Khuynh nhịn không được quát to một tiếng, tâm tình trong thậm chí xuất hiện một chút bối rối. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay trắng non ấn lên rồi đầu vai của hắn, Lam Khuynh quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy chính là sớm đã lệ rơi đầy mặt Lạc Tiên Nghi. Nước mắt không ngừng từ nàng cặp kia trong mắt đẹp chảy xuôi mà ra, nhưng nàng nhưng như cũng miễn cưỡng có thể kiềm chế tâm tình của mình. Tiếp tục chỉ huy không được loạn." Lạc Tiên Nghi hướng Lam Khuynh nói ra, "Người sớm biết như vậy." Lam Khuynh giật mình nhìn xem Lạc Tiên Nghi, hai mắt đấm lệ mông lung Lạc Tiên Nghi, trên khuôn mặt toát ra một tia hết sức khó coi tươi cười, làm cha mẹ đấy, có thể nào trơ mắt nhìn xem Hải Tử đi tìm chết. Vô luận như thế nào, chúng ta đều hết mọi cố gắng giúp các ngươi vượt qua cửa hải khó. Hắn cũng sớm đã quyết định muốn làm như vậy, cũng một mực tại chờ đợi cái này thời cơ đến. Kỳ thật, hắn vẫn luôn tại lừa gạt các ngươi, những cái kia không đạt được cùng hắn cùng một cái cấp độ sinh mệnh thủy tinh, đối với hắn chỉ có tạm thời bổ sung tác dụng. Hắn vẫn luôn tại bị vũ trụ quy tắc mãnh liệt tác chế, bởi vì hắn đã sớm đã đạt đến hiện tại cảnh giới này, cũng chỉ thiếu kém đột phá lâm môn một cước mà thôi. Trong vòng 10 giây, hắn sẽ vì ngươi sáng tạo kỳ tích. Ngươi muốn quý trọng cái N. Hay 10 giây? "Hảo hảo chỉ Huy a, hải tử." Lam Khuynh thân thể rõ ràng có chút run rẩy, nhưng ánh mắt của hắn lại một lần nữa trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên, hiện ở thời điểm này, vô luận tâm tình đến cỡ nào mất khống chế, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn là cả nhân loại liên quân người Chỉ Huy, cũng là toàn bộ liên quân linh hồn. Nếu như hắn ở thời điểm này rối loạn, cái kia lão phụ làm hết thể cố gắng liền trôi theo nước chảy rồi. Nghĩ tới đây, Lam Khuynh Chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại, một mảnh dài hẹp mệnh lệnh không ngừng truyền đạt. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ không bao giờ nữa chú ý đỉnh cấp cấp đoạt giả tình huống bên kia, bật hết hỏa lực. Bên kia, Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ nhận được mệnh lệnh của hắn về sau, cũng là đã bắt đầu nó cái kia thanh thế to lớn biến thân. Tuyệt đế chung quanh thân thể ám kim sắc khí lưu càng ngày càng mạnh, vô hình vô tướng vũ trụ quy tắc lúc này đã biến thành từng vòng vặn bẹo quan văn, không ngừng đều muốn áp chế tuyệt đế. Nhưng lại hết lần này tới lần khác có chút áp chế không nổi. Tuyệt đế thân thể cũng không có lại biến lớn, mà là chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành nguyên bản hình người. Một cỗ kỳ dị khí tức từ trên người hắn phát ra, trung quanh thân thể ám kim sắc biến mất, thay vào đó là một loại mang theo nhàn nhạt xương mù màu trắng màu vàng. Tiên linh khí, nguyên lai đây chính là tiên linh khí cảm giác. Đúng là vẫn còn để cho ta cảm nhận được. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại hắn trên khuôn mặt. Lúc này tuyệt đế, nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi bộ dáng, khuôn mặt thập phần anh tuấn. Một đôi tròng mắt bên trong càng là có màu vàng đỏ quang diễm như ẩn như hiện. Trong tay Như Ý Kim cô đồng phóng xuất ra sáng bóng cũng đồng dạng biến thành màu vàng. Cảm giác sợ hãi làm Tử Hồng Vương tử thậm chí quên mất công kích, trong tay Tử Hồng công chúa biến thành chiến đao cũng ở đây rất nhỏ mà run rẩy. Bọn họ là toàn trường có thể rõ ràng nhất cảm nhận được tuyệt đế thực lực tồn tại, bởi vì đồng dạng khí tức, bọn hắn tại Tử Hồng đế quân trên người cũng cảm thụ qua. Bọn hắn biết chắc nói, từ khi năm đó Tử Hồng đế quân đạt tới cái này cấp độ về sau, liền không còn có toàn lực bày ra qua bản thân thực lực, không phải không có thể, mà là không dám. Đây là đã vượt qua pháp lực vô biên cấp độ thực lực, hoàn toàn đạt đến cái khác cảnh giới. Cho dù là vũ trụ đều cảm nhận được phần này pháp tắc mang đến lực áp bách. Bởi vậy, vũ trụ quy tắc sẽ dùng gấp bao nhiêu lần tăng cường phương thức tác dụng tại kia trên người, sinh ra khủng bố cực kỳ lực phá hoại. Từ đó về sau, cấp đoạt tam tinh liền biến thành rồi ba khối tinh cầu. Tại sớm có chuẩn bị dưới tình huống, sống cho tới bây giờ, cho tới nay, bọn chúng nghĩ hết các loại phương pháp, chính là vì chống cự vũ trụ quy tắc mang đến áp lực. Tiến hóa càng là vì triệt để giải quyết vấn đề này. Mà giờ này khắc này. Hiện ra tại Tử Hồng Công chúa cùng Tử Hồng Vương tử trước mặt cái nhân loại này, vậy mà cũng cương ép đột phá đến rồi cái này cấp độ, chẳng lẽ hắn liền không quan tâm vũ trụ quy tắc tác dụng tại trên người hắn hủy diệt tính lực lượng sao? Đủ loại ý tưởng, hầu như đều là tại lập tức xuất hiện ở Tử Hồng Vương tử trong óc. Hôm nay bước lên chiến trường, hắn cũng lần thứ nhất đã có muốn tránh lui ý niệm trong đầu. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có biện pháp tránh lui rồi. Tuyệt đế chẳng qua là nhìn thoáng qua trong tay mình như ý kim cô đồng liền bắt đầu chuyển động, kim cô bồng trên không trung vung lên, lại là một vòng tròn. Cùng lúc trước so sánh với. Cái vòng tròn này không biết nhỏ hơn rồi gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, trong vũ trụ, kể cả Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa ở bên trong, tất cả đỉnh cấp cấp đoạt giả đều tại trong chốc lát tựa hồ bị một cố kỳ dị lực lượng chỗ ba phủ, tiếp theo trong nháy mắt, cùng với tuyệt đế cùng một chỗ biến mất. Giống như là bị di chuyển tức thời như vậy, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tử Hồng Vương tử đám đỉnh cấp cấp đoạt giả đột nhiên trên chiến trường biến mất, nhất thời làm cấp đoạt giả đại quân một mảnh đại loạn. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ bởi vì quá độ phóng thích bản thân công kích, bản thân đã biến thành loé ra quả cam kim sắc quang mang đại hỏa cầu bình thường. Nhiệt độ cao làm tinh cầu mặt ngoài một ít nam thạch cũng bắt đầu có bong ra từng mảng dấu hiệu. Cả tòa phi thuyền mẹ đều tại vượt qua gánh nặng vận chuyển. Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ biến thân dần dần hoàn thành. Khổng Lồ Hải Hoàng Tam Xoa Kích lại một lần xuất hiện trên chiến trường. Tam Xoa Kích luyện hóa ra một đạo màu vàng làm Tam Xoa Kích hình hào quang, đâm vào cướp đoạt giả đại quân. Bên này áp lực, rút cuộc đại giảm. Tại vũ trụ chiến cơ phối hợp xuống, nhân loại đại quân bắt đầu triển khai toàn diện phản công. Mau vàng thế giới bên trong, tuyệt đế đứng não ngế tại trung tâm, chính hắn tựa hồ chính là cái này thế giới điểm trung tâm. Ở chỗ này. Vô luận là Tử Hồng Vương tử hay vẫn là Tử Hồng công chúa, hoặc là những cái kia đã hóa thành nguyên hình, thể tích khổng lồ cấp đoạn giả, ở trước mặt hắn cũng chỉ là một bộ nhỏ yếu bộ dáng. Tuyệt đế trong tay kim cô đồng chậm rãi điểm ra, điểm hướng Tử Hồng Vương tử. Tử Hồng Vương tử nhanh chóng đường ngang trong tay chiến đao, cùng lúc đó, tại phía sau hắn, tựa hồ sẽ mở một đạo khe hở, đều muốn đưa bọn chúng cưỡng ép lôi kéo ly khai cái thế giới này. Nhưng mà, tuyệt đế chẳng qua là trong mắt xích kim sắc quang mang lóe lên, cái kia khe hở sẽ theo chi khép kín rồi. Chương 849, Tuyệt đế thiên vực kinh khủng pháp tác lực lượng, làm tử hồng công chúa chiến đao bên trên lập tức xuất hiện đại lượng vết rách, tử hồng vương tử cũng là phun ra một cái máu tím đen, thân thể bạo lùi. hắn nắm tay phải nhanh chóng quanh kích tại bên người một cái cướp đoạt tam tinh trên phân thân. lập tức, một đạo tử hắc sắc quang mang từ cái kia cử thú đỉnh đầu một cái truyền tới phân đuôi, sau đó hóa thành một đạo hào quang dung nhập vào tử hồng vương tử trong cơ thể. sắc mặt của hắn khôi phục, trong tay tử hồng công chúa chiến đao vết rách lấp đầy, một lần nữa khôi phục hào quang. cái này là cướp đoạt giả cường đại địa phương, bọn hắn chỉ cần có thể thôn vệ sinh mệnh lực, gần đây còn là không chết tồn tại. Tuyệt đế mặt không biểu tình, trong tay như ý kim cô bỗng lần nữa vung ra. Kết quả cùng lúc trước giống như lúc, liên tục ba côn, chính là ba đầu đỉnh cấp cấp đoạt giả bị Tử Hồng Vương tử thôn vệ. Tử Hồng Vương tử sắc mặt dị thường khó coi, hắn biết rõ, lúc tất cả đỉnh cấp cấp đoạt giả đều bị chính mình thôn vệ hầu như không còn thời điểm, liền là tử kỳ của mình. Người nam nhân trước mắt này tuy rằng vẫn không thể đủ khống chế hắn đột phá sau lực lượng, thế nhưng hoàn toàn là cái khác cảnh giới lực lượng thật sự là thật là đáng sợ. Là hắn căn bản không ngăn cản được đấy nếu không có có tử hồng đế quân lưu tại hắn và tử hồng công chúa trong cơ thể huyết mạch bản nguyên lực lượng lần thứ nhất hắn thân thể sẽ vì chi tan vỡ tuyệt đế như ý kim cô đồng lần nữa dơ lên nhưng mà lúc này đây trên người hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị địa quang cái kia điện quang là vạn mèo đấy nhưng cũng không tàng ra sau khi xuất hiện giống như là một mảnh dài hẹp xiềng xích bình thường chăm chú quấn quanh tại tuyệt đế trên người tuyệt đế trên mặt toát ra một tia than tiếp chi sắc lầm bầm tự nhủ đáng tiếc thời gian quá ngắn một ít hắn không có tiếp tục công kích mà là liền như vậy quanh chân tại đây màu vàng trong không gian ngồi xuống. Khép kín hai mắt, cả người hắn cũng tiếp theo trở nên hư vô rồi. Đây là thuộc về Tuyệt Đế Tiên vực, đúng vậy, Tiên vực, mà không phải lĩnh vực. Vì có thể làm cho con của mình sống sót, vì có thể chiến thắng cướp đoạt giả, đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, vì toàn bộ nhân loại. Hắn liều Lĩnh, tại vũ trụ quy tắc đối với bản thân áp chế đã đến vô cùng khủng bố dưới tình huống, như trước dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đột phá, đạt tới huyền tiên cấp độ. Cũng là nhân loại mấy nghìn năm, thậm chí là trên vạn năm đến cái thứ nhất huyền tiên. Tiến vào tiên nhân cảnh giới, lĩnh vực dĩ nhiên là biến thành tiên vực. Trong cái thế giới này, Hắn chính là chính thức trưởng không giả. Đáng tiếc, tuyệt đế cũng không thể hoàn toàn khống chế chính mình tiên vực lực lượng, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có năng lực bằng vào sức một mình đem trước mắt những thứ này đỉnh cấp cấp đoạt giả chém giết hơn phân nửa. 10 giây trở thành tiên nhân về sau, hắn ở đây thế giới bên ngoài ở bên trong, chỉ có thể ủng hộ 10 giây, liền muốn tại vũ trụ quy tắc gác bách dưới hủy diệt. Cho nên hắn nói những thứ này đỉnh cấp cấp đoạt giả dẫn tới chính mình tiên vực bên trong, ở chỗ này, hắn có thể đem thời gian lưu tốc giảm xuống gấp 10 lần. Cũng chính là 100 giây. Nếu như tiếp tục ra tay, Tiên Bực liền muốn bởi vì hắn chính mình thân thể không chịu nổi vũ trụ quy tắc mà tan vỡ, lại đánh chết một cái đỉnh cấp cấp đoạt giả. Hiện nhiên không bằng nhiều vây khốn những thứ này đỉnh cấp cấp đoạt giả một ít thời gian quan trọng hơn. Tuyệt Đế trong miệng thì thào lẩm bẩm cái gì, trên mặt Thủy Trung mang theo mỉm cười thản nhiên, Bảo tướng trang nghiêm. Từ Hồng Vương Tử có thể cảm nhận được Tuyệt Đế trên người sinh mệnh khí tức đang tại nhanh trong sói mà lấy, nhưng mà hắn cũng không dám ra tay. Tiên Nhân cấp độ hắn lý giải rất sâu khác, hắn hoàn toàn không cách nào khẳng định trước mắt cái nhân loại này tại tan vỡ trước sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa, hắn cũng có thể cảm giác được. Tuyệt đế rất nhanh sẽ tan vỡ, hắn thì càng sẽ không xuất thủ rồi. Tha rằng đi chờ đợi đợi. Hán, Tử Hồng Công chúa cùng mặt khác cấp đoạt Tam Tinh Phân thân bất động, những cái kia phân thân trên người cũng chỉ là có chứa cấp đoạt Tam Tinh Tinh thần là lớn, chỉ có hắn và Tử Hồng Công chúa là độc lập, chính thức truyền thừa cấp đoạt Tam Tinh gen tồn tại. Bọn hắn cũng biết sợ hãi, sống sót là chuyện trọng yếu phi thường, tại nhiều khi chỉ có sống sót mới có thể có tương lai. Đối với cái này, từ Hồng Vương tử nhìn vô cùng rõ ràng. Lam Việt cùng Chu Thiên Lâm cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy, phá vỡ bích trướng về sau, bọn hắn liền phát hiện. Chính mình tiến nhập một cái quái dị dị trong không gian. Cái này không gian là từ vô số mạch máu tạo thành đấy, mỗi một cây màu tím đen mạch máu đều giống như một cái thông đạo. Lam Tuyệt có thể cảm giác được, những thứ này mạch máu liền tương đương với là cấp đoạt tam tinh thân thể một bộ phận, nhưng cùng chức nốt chỗ của bọn hắn bất đồng. Những thứ này mạch máu cùng cấp đoạt tam tinh cùng một hệ thở nếu như bọn hắn đánh vỡ mạch máu mà nói, nhất định sẽ kinh động cấp đoạt tam tinh. Căn cứ thần kiếm chỉ dẫn, bọn hắn cũng sớm đã đã tìm được phương vị. Nhưng mà, trong lúc này mạch máu rắc rối phức tạp, tại không thể trực tiếp phá vỡ mạch máu đi tìm dưới tình huống. Bọn hắn chỉ có thể là theo mạch máu, hướng phía Chu Tiên kiếm tản mát ra khí tức phương hướng tới gần. Luyện dược sư môi đi trong chốc lát sẽ dừng bước lại, đem ý niệm rót vào lục tiên kiếm bên trong, đi cảm thụ Chu Tiên kiếm. Lúc trước nàng lục tiên kiếm cùng trượng phu Chu Tiên kiếm là cùng một chỗ lấy được, hai thanh thần kiếm quan hệ mật thiết, nàng đối với Chu Tiên kiếm khí tức cũng quen thuộc nhất. Còn có bên người có Lam Tuyệt Hám tiên kiếm cùng Chu Thiên Lâm Tuyệt tiên kiếm, đối với Chu Tiên kiếm cảm ứng liền trở nên càng thêm rõ ràng. Như thế nào cảm ứng đột nhiên trở nên yếu đi một ít. Luyện dược sư đột nhiên dừng bước lại. Lam Tuyệt ánh mắt hơi đổi, ngay sau đó Bọn hắn chỗ cây này, màu tím đen mạch máu đột nhiên dùng sức có rút lại một chút. Cái này co lại một cái, lập tức lại để cho ba người chen lấn thành một đoàn, bọn hắn không dám trọi cứng, sợ bị cướp đoạt tam tinh phát hiện, chỉ có thể là liền như vậy bị đè xuống. Cũng không có hít thở không thông cảm giác, nhưng ba người đè ép ở một chỗ, vẫn còn có chút cảm giác kỳ quái. Từ Hồng Đế quân tựa hồ có động tĩnh. Lam Tuyệt hướng luyện dược sư truyền âm nói ra. Luyện dược sư cho mày, nó nên không phải là muốn hoàn thành tiến hóa rồi a? Lam Tuyệt lắc đầu, trầm giọng nói, hẳn là không có nhanh như vậy mới đúng. Có thể là bởi vì chúng ta bên ngoài liên quân công kích đưa tới. Từ Hồng Đế quân trong mạch máu, tựa hồ đã có một ít khẩn trương tâm tình tồn tại. Nếu như ta đoán đúng, như vậy, phía ngoài chiến sự hẳn là đối với chúng ta có lợi đấy. Tuy rằng biết rõ song phương đối lập thực lực đến xem, hay vẫn là cấp đoạt giả càng mạnh hơn nữa. Nhưng Lam Tuyệt đối với Lam Khuynh tin tưởng cũng đồng dạng vô cùng sung túc. hắn tin tưởng, dùng Lam Khuynh năng lực, nhất định có thể làm cho nhân loại ưu thế triển khai đến lớn nhất, về phần cuối cùng có thể lấy được kết quả như thế nào, rất lớn trình độ bên trên liền muốn tận nhân lực mới chi thiên mệnh mạch máu có rút lại rằng có mấy phút đồng hồ về sau, mới một lần nữa thả lỏng ra. Thả lỏng sau mạch máu chậm rãi mở ra, lại khôi phục lúc trước bộ dạng. Luyện dược sư trên mặt toát ra vẻ vui mừng, "Cảm ứng khôi phục, hướng bên kia đi." Một bên nói qua, nàng bước nhanh đi tuất ở đằng trước, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm theo sát phía sau. Cùng luyện dược sư mừng rỡ bất đồng, không biết vì cái gì, một kêu bất an cùng cảm giác khó chịu xuất hiện ở Lam Tuyệt trong nội tâm, tựa hồ là có cái gì chuyện không tốt đã xảy ra tựa như. Chẳng lẽ Lam Khuynh đã xảy ra chuyện? Không, không thể nào. Hắn đang ở phi thuyền mẹ bên trong. Bản thân thực lực lại đầy đủ tương đại, đã xảy ra chuyện gì đâu? Xuyên qua một cái lại một cái lối rẽ, Chu Tiên kiếm khí tức tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tuy rằng bởi vì mạch máu phức tạp, nhiều khi bọn hắn không thể không đường vòng, nhưng cuối cùng là đang không ngừng tới gần lấy. Hơn nữa cấp đoạt tam tinh tựa hồ cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, vẫn luôn không có gặp được bất luận cái gì cản trở. Ở bên kia, Lam Tuyệt Hướng luyện dược sư hỏi, đã liền hắn, hiện tại cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Tiên kiếm tồn tại, hiển nhiên, bọn hắn đã vô cùng tới gần chuyến này mục tiêu. Luyện dược sư thở sâu, Khó nén trong mắt của Hỉ, tìm về Chu Tiên kiếm, cũng liền có thể tìm về nàng Trượng Phu lưu lại linh hồn. Cho dù là biến thành kiếm linh, hắn ít nhất vẫn tồn tại. Ba người thả chậm bước chân, tất khả năng thu liễm lấy bản thân khí tức. Lam Tuyệt đi tuốt ở đằng trước, Chu Thiên Lâm cùng luyện dược sư ở phía sau theo sau hắn. Ba người cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tìm được Chu Tiên kiếm, cho dù là xuyên thấu mạch máu cũng bất chấp rồi. Đến lúc đó cầm Chu Tiên kiếm, Lam Tuyệt cùng với Chu Thiên Lâm cùng một chỗ liên thủ dùng xong kiếm hợp bích lao ra. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ, xong kiếm hợp bích uy lực phi thường to lớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị lại là đang tại tiến hóa trong cấp đoạn tam tinh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được bọn hắn. Phía trước màu tím đen mạch máu dần dần tản mát ra nhàn nhạt bích quang, bích quang lượn lở, Chu Tiên kiếm khí tức hết sức rõ ràng. Trước đó lần thứ nhất tại Tử Hồng Đế quân tinh nhìn thấy Chu Tiên kiếm thời điểm, bởi vì hết thảy đều phát sinh quá là nhanh, Lam Việt không kịp thấy rõ. Lúc này nó tản mát ra khí tức rõ ràng muốn so với lần trước càng mạnh hơn nữa, giống như là bản thân hắn cũng ở đây hấp dẫn lấy bọn hắn đi tìm đến tự như. Vượt qua một cây tương đối mảnh khảnh mạch máu, phía trước hết thảy đột nhiên trở nên rộng rãi đứng lên một cái tương đối rộng lớn không gian xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Làm tuyệt liếc mắt liền thấy được lơ lửng tại giữa không trung, bị từng đám cây tử kim sắc kinh mạch quấn quanh lấy Chu Tiên Kiếm. Bích quang đúng là từ Chu Tiên Kiếm bên trên phát ra đấy. Chu Tiên Kiếm toàn thân thanh bích sắc, tựa như một vung thu thủy bình thường rung động lòng người. Mặc dù là tại đây thuộc về cướp đoạt giả thế giới bên trong, bản thân lại bị áp chế, nhưng nó bản thân muối nhọn nhưng là có tăng không giảm. đã liền cái kia quấn quanh lấy nó tử kim sắc mạch máu bên trên, không hoàn toàn như ẩn như hiện lóe ra một ít thanh bích sắc hào quang, hiển nhiên là nhận lấy nó ảnh hưởng. Chứng kiến Chu Tiên Kiếm, ba người vốn nên là đặc biệt cao hưng mới đúng, nhưng mà, sắc mặt của bọn hắn lại hầu như đồng thời trầm xuống. Bởi vì, đang ở đó Chu Tiên Kiếm phía dưới, khoanh chân ngồi một người, đúng vậy, một người. Người này tướng mạo anh tuấn, nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dạng, một thân tử kim sắc đẹp đẽ quý giá trường bào làm hắn lộ ra cực kỳ cao quý. Nhưng mà, tại đây chung quanh đều là các loại mạch máu địa phương, đương nhiên nhìn thấy một người như vậy là bực nào quỷ dị. Trên người người này tản mát ra khí tức, càng là làm cho người ta một loại cực kỳ áp chế cùng âm u cảm giác. Từ Hồng Đế Quân Cái này tướng mạo, bực này khí tức, từ lúc lúc trước bọn hắn tại toé loạn tinh vực công kích cướp đoạt tam tinh thời điểm liền đã từng thấy qua. Cũng không đúng là Tử Hồng Đế quân sao? Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là Tử Hồng Đế quân phân Thân. Bởi vì, hắn khí tức trên thân tuy rằng cường đại, nhưng còn không có cường đại đến một tầng khác tình trạng. Mặc dù như thế, nó cũng đồng dạng có pháp lực vô biên cấp độ hương vị. Hơn nữa, nơi đây hay vẫn là người ta sân nhà a. Đợi các ngươi thật lâu rồi. Tử Hồng Đế quân phân Thân chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt ở chỗ sâu trồng, cũng là tím kim sắc quang mang lờ. Chương 850 mạnh nhất phân thân. Lúc hắn mở to mắt trong ngáy mắt, Lam Tuyệt có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này Tử Hồng Đế Quân phân Thân Thực Lực, rất có thể vẫn còn Tử Hồng Vương Tử cùng Tử Hồng Công Chúa phía trên. Tại hắn trợn mắt trong ngáy mắt, trung quanh mạch máu tất cả đều biến mất, không gian khuyết trường, dường như biến thành một cái vô biên vô hạn màu đỏ tím thế giới. Màu đỏ tím chính là đại địa, bầu trời thì là tử kim sắc, cái kia nồng đậm màu tím, ba phủ ba người trên người cũng đều biến thành đồng dạng màu sắc. Lam Việt ba người đứng song vai, Lam tuyệt đứng ở chính giữa, bên trái là Thiên Hậu Quan Lâm Chu Thiên Lâm. Phía bên phải là Lục Kiếm Tiên tử luyện dược sư. Ba người sắc mặt trầm ngưng, lại không có nửa điểm sợ sệt. Phía trước đến chấp hành nhiệm vụ trước, ba người đều minh bạch, cái này trên thực tế là một cuộc kiểu tử nhất sinh nhiệm vụ, có thể hoàn thành khả năng cũng không lớn. Nhưng bọn hắn hay vẫn là làm việc nghĩa không được chun bước đã đến, bởi vì một khi thành công, vô luận chính diện chiến trường như thế nào, đều đã có thay đổi chiến cuộc khổng lồ cơ hội. Trước thuận lợi cũng không có làm ba người choáng váng đầu óc, quả nhiên, ở chỗ này gặp phiền toái. Ngươi biết chúng ta muốn tới." Lam Tuyệt Thản nhiên nói. Từ Hồng Đế quân phân thân lạnh nhạt nói lúc các ngươi bị bắt lúc trở lại, ta cũng đã đã biết, đây là của ta thân thể. các ngươi cho rằng, tiến vào thân thể ta đánh lén, thì có cơ hội sao? ta có thể cảm giác được, thanh kiếm kia tựa hồ cùng các ngươi có liên hệ, hẳn là nó đem ngươi đưa tới thân thể ta nơi trọng yếu. chẳng lẽ các ngươi cho rằng, dùng trí tuệ của chúng ta, cũng sẽ không phòng ngự chính mình chỗ nguy hiểm nhất sao? Lam tuyệt sững sốt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới, tại Chu Tiên Kiếm chỉ dẫn xuống, bọn hắn lại là đánh bậy đánh bại đi tới Tử Hồng Đế Quân Tinh nơi trọng yếu. nói cách khác, nếu như bọn hắn đem vừa rồi cái chỗ kia hủy diệt, hắn mới nghĩ tới đây. Từ Hồng Đế quân vân thân đã nói tiếp, kỳ thật, các ngươi làm hết thể đều là phí công đấy. Tiến hóa đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng, chúng ta đem ba làm một thể, cùng chung sáng tạo thuộc về chúng ta tiên giới. Đúng, tiên giới cái từ này hay vẫn là từ nhân loại các ngươi trong trí nhớ thu hoạch đấy. Chúng ta đều cho rằng rất tốt. Nhân loại các ngươi tuy rằng không muốn phát triển, nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói, thật có rất nhiều đáng giá chúng ta tham khảo địa phương. Các ngươi đều là trong nhân loại người nổi bật, hơn nữa có rất mạnh tiến hóa tiềm năng. Nếu như các ngươi lựa chọn thần phục để cho ta tại các ngươi pháp tắc ở chỗ sâu trong gieo xuống hạn giống liền có thể không chết, hơn nữa trở thành tiên giới một bộ phận. Từ Hồng Đế quân phân thân trong mắt hào Quang đột nhiên trở nên cùng nhiệt, trên thực tế, bổ tọa cho tới bây giờ chưa đem nhân loại các ngươi trở thành địa nhân, tối đa liền chẳng qua là đồ ăn mà thôi. Nhân loại các ngươi đã từng có được qua tiên giới, hẳn là minh bạch tiên giới chân lý. Vũ trụ là một cái vật dẫn, cũng có thể nói là một cái khổng lồ nhất cùng cường đại sinh mạng thể, tại nơi này sinh mạng thể bên trong, chúng ta đản sinh ra đến, không ngừng tiến hóa. Khi chúng ta tiến hóa tới trình độ nhất định về sau, vũ trụ quy tắc sẽ đối với chúng ta sinh ra cường đại áp lực cùng lực cản sẽ để cho chúng ta sinh mệnh năng gia tốc trôi qua. Đây cũng là vì cái gì chúng ta tại tiến hóa trong này đây không ngừng thôn phệ sinh mệnh là chủ. Nhưng mà ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng vũ trụ là ích kỷ đấy. Vũ trụ quy tắc các bách, đúng là đối với khảo nghiệm của chúng ta. Đây là khảo nghiệm chúng ta có thể hay không thay thế nó trọng yếu phương pháp. Vũ trụ cũng đồng dạng cần phải tiến hóa. Tại tưởng tượng của chúng ta ở bên trong vũ trụ là có vô cùng nhiều đấy. Càng là cường đại vũ trụ là có thể không ngừng thôn phệ những cái kia nhỏ yếu vũ trụ, sau đó làm cho mình tiến hóa mà vũ trụ bản thân cũng là có thể duy trì liên tục tiến hóa đấy, mà bọn hắn tiến hóa quá trình, đơn giản nhất biểu hiện hình thức chính là bị thay thế, bị càng mạnh hơn nữa người thay thế. Khi chúng ta mà sáng tạo tiên giới cường đại tới trình độ nhất định về sau, tất nhiên sẽ cùng vũ trụ quy tắc sinh ra một cuộc đại cơ hở. Tiến, nếu như chúng ta thắng, như vậy, chúng ta liền đem thay thế nguyên bản vũ trụ, khống chế cái mảnh này không gian. Nếu như thua, như vậy, tương lai sẽ có hoàn toàn mới tồn tại đến tiếp tục khiêu chiến cái này vũ trụ. Có lẽ, từ lúc rất nhiều năm trước kia, nhân loại các ngươi có được tiên giới thời điểm, Liên đã từng khiêu chiến qua vũ trụ, vô luận thắng thua, ít nhất bây giờ vũ trụ quy tắc cũng không có cải biến. Mà sáng tạo ra tiên giới, trên thực tế chính là vũ trụ khảo nghiệm trong trọng yếu một bước. Chỉ cần tiên giới thành công, như vậy, chúng ta là có thể duy trì liên tục tăng lên bản thân, cuối cùng có một ngày đạt tới cùng toàn bộ vũ trụ chống lại tình trạng. Nhân loại các ngươi tiên giới không phải là có truyền thuyết cho thấy, hỗn độn sơ khai, thái cực phân lưỡng nghi, sau đó dần dần đã có cái thế giới này sao? Tại nhân loại các ngươi trong ý thức hỗn độn, trên thực tế chính là vũ trụ, cũng chính là ban đầu cái kia một điểm, một cái sinh mạng thể hoặc là một cái đề, khả năng nó sáng tạo ra cái thế giới này, dần dần sáng tạo ra chúng ta, để cho chúng ta tiến hóa, cho nên đẩy mạnh nó tiến hóa. đi qua vô số năm cố gắng, hiện tại chúng ta rút cuộc đi tới một bước này, rút cuộc muốn bán qua cái này một khâu gian nan nhất, lại để cho cái này trong vũ trụ lại một lần xuất hiện tiên giới cấp độ tồn tại, đồng dạng với tư cách cái này vũ trụ bên trong sinh vật, chẳng lẽ các ngươi không nên ủng hộ chúng ta sao? Các ngươi có đầy đủ tiềm năng, tương lai tất nhiên có thể đạt tới tiên nhân cấp độ, như vậy chúng ta lẫn nhau phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau đem cái này tiên giới trở nên càng cường đại hơn cũng có thể trong tương lai đối kháng toàn bộ vũ trụ thời điểm có được lực lượng càng mạnh cùng càng lớn cơ hội đây mới là các ngươi với tư cách cường giả hẳn là theo đuổi sự tình nhìn xem tử hồng đế quân vân thân trong mắt nóng rực hào quang làm tuyệt trên mặt nhưng là biểu lộ không thay đổi không thể không nói ngươi lời nói rất có sức thuyết phục đấy nhưng mà ngươi làm hết thảy kể cả các ngươi toàn bộ cấp đoạt giả đối với từng cái chủng tộc xâm lược thôn vệ trên thực tế cũng chỉ là dựa theo nhân loại chúng ta một loại tên là luật dừng phương thức tại tiến hóa Luật dừng căn bản ý nghĩa chính là thích người sinh tồn. Ta thừa nhận các ngươi là cao đẳng sinh vật, tụ tập trí tuệ, nhưng mà các ngươi cũng đồng dạng có một cái khổng lồ vấn đề, cái kia chính là các ngươi không có cảm tình. Các ngươi khuyết thiếu rồi nhân loại chúng ta thế giới trụ cột nhất một loại thứ đồ vật chính là cảm tình. Không có cảm tình, các ngươi kỳ thật cùng máy móc cũng không có gì khác nhau. Coi như là các ngươi tương lai thật sự chiếm lĩnh cái mảnh này vũ trụ, thậm chí càng tương lai xa xôi, các ngươi chiếm cứ vô số mặt khác vũ trụ. Như vậy làm được những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Các ngươi mục đích cuối cùng nhất chính là chiếm lĩnh đã biết đích thực tất cả thế giới như vậy các ngươi thật sự sẽ vì này vui vẻ sao có lẽ các ngươi sẽ nhưng mà cái đó và nhân loại chúng ta muốn không giống vậy chúng ta xác thực cũng hy vọng bản thân cường đại cũng hy vọng có thể trở thành vũ trụ chúa thể nhưng tại thế giới của chúng ta trong còn có rất nhiều những vật khác chúng ta có thân tình có yêu tình có tình bạn có rất nhiều nhân loại có thể đi cảm thụ cùng hưởng thụ thứ lộ vật chúng ta tham dò vũ trụ xác thực cũng là tại xâm lược, nhưng đồng dạng chúng ta cũng một mực tại lĩnh hội lấy toàn bộ vũ trụ xinh đẹp cùng bao la hùng vĩ đây là một loại hưởng thụ, là một loại đối với không biết tìm kiếm cùng kính sợ. Mục đích của chúng ta thật nhiều, chúng ta tiến hóa đúng là rất chậm, nhưng mà chúng ta cũng không ngại, chúng ta hưởng thụ, chính là như vậy một cái chậm chạp tiến hóa quá trình. Có thời điểm rất nhanh đem một kiện rất hưởng thụ làm xong việc, chưa, hẳn sẽ thật sự vui vẻ. Ta tin tưởng, lúc ngươi vừa mới có ý thức, hơn nữa bắt đầu tiến hóa thời điểm, nhất định là ngươi vui sướng nhất thời điểm. Mà khi ngươi bắt đầu thừa nhận vũ trụ quy tắc áp chế, bắt đầu vì sinh tồn dãy dùa, không ngừng mà bước về phía trước một bước bước, không ngừng tiến hóa, đi truy tầm lực lượng càng mạnh lúc. Ngươi sung sướng cảm giác liền đã không phải là mãnh liệt như vậy rồi. Có lẽ tại tiến hóa hoàn thành trong nháy mắt, cái này sung sướng cảm giác vẫn tồn tại, thế nhưng là, loại cảm giác này thật sự sẽ lâu dài mà nương theo ngươi sao? Ngươi có từng cân nhắc qua những vấn đề này? Lam Tuyệt Nguyên một đám nghi vẫn không ngừng đẩy ra, đối diện Tử Hồng Đế Quân phân thân trên mặt bắt đầu toát ra vẻ suy tư, hắn cũng không có cách ngang Lam Tuyệt mà nói, như có điều suy nghĩ tựa hồ là tại nghiêm túc tự hỏi. Nghe xong Lam Tuyệt giảng thuật, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, "Ta thừa nhận, ngươi nói có chút đạo lý. Nếu như là tại trước kia, ta cũng không cảm giác được" nhưng từ khi thu hoạch rồi nhân loại các ngươi ghen về sau từ nhân loại các ngươi ghen trong đối với ta có rất nhiều dẫn dắt cho nên ta nhận thức ngươi lời nói nhưng mà như là đã đi đến một bước này ta nhất định phải muốn duy trì liên tục về phía trước hơn nữa lời ngươi nói hết thảy ta cũng có thể đồng dạng đi làm chẳng qua là có nguyện ý hay không vấn đề mà thôi coi như ta thống trị rồi cái mảnh này không gian lại để cho nhân loại các ngươi trở thành ta chủng tộc một bộ phận về sau ta có thể đi thời gian dần qua nhận thức thậm chí là cải biến hết thảy cái này chính là một cái với tư cách trưởng không gì ý à quyền lực mà nhân loại các ngươi liền vận mệnh của mình đều khống chế không được, nói những thứ này cũng không có gì thực tế ý nghĩa. Lam Tuyệt Kinh thường nói, ai nói chúng ta khống chế không được vận mệnh của mình? Các ngươi với tư cách kẻ xâm lược xuất hiện, chúng ta bảo vệ chính mình ra viên. Các ngươi đúng là cường đại, nhưng ít ra cho tới bây giờ, tháng bại chưa phân. Nhân loại chúng ta có câu nói gọi là, không phải cùng tổ tiên với ta kêu tâm nhất định gì, cho nên, ngươi cho là ta đằng có điều hòa mâu thuẫn khả năng sao? Tại các ngươi giết chóc chúng ta nghìn nghìn vạn vạn đồng bào về sau, giữa chúng ta, cũng sớm đã là sinh tử đại địch. Không phải là ngươi chết chính là ta vong từ hồng đế quân vân thân ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng đứng lên các ngươi đã không quý trọng cơ hội vậy cũng chỉ có hủy diệt hơn nữa các ngươi bị hủy diệt về sau các ngươi ghen sẽ bị bảo lưu lại ta đối với các ngươi loại này tiến hóa nhanh chóng sinh vật là phi thường có hứng thú đấy hiện tại chúng ta tiến hóa sắp hoàn thành viên kia bị các ngươi gọi âu đức tinh tinh cầu đem làm cơ sở trở thành chúng ta tiên giới các ngươi ghen cũng đem ở lại nơi đó có lẽ ta sẽ một lần nữa đắp nặng các ngươi cho các ngươi đi tiến hóa nói không chừng còn có thể tìm được thuộc về nhân loại các ngươi tiên giới một ít huyền bí Lam Tuyệt nói, đừng tưởng rằng ngươi thắng, không có đánh qua, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta không phải là đối thủ của ngươi đâu. Từ Hồng Đế Quân phân thân lãnh đạo nói, năng lượng định luật bảo toàn, nhân loại các ngươi bên trong hẳn là có cái này, định luật đã tại tuyệt đối năng lượng cường độ trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo đều là không có ý nghĩa đấy. Lam Tuyệt chậm rãi giơ tay lên trong hám tiên kiếm, nhưng ta cũng không cho rằng ngươi tuyệt đối năng lượng cường độ có thể vượt qua chúng ta. Nhan nhạt màu lam vầng sáng dùng hắn thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, cùng lúc đó, trung quanh không gian cùng ánh sáng bắt đầu dùng hắn làm trung tâm bắt đầu vận mèo. Trường 851, thời khắc sinh tử. Ở đằng kia tử kim sắc thế giới bên trong, từng điểm ngôi sao bắt đầu không ngừng xuất hiện, giống như là từ cái kia tử kim sắc trên bầu trời chui ra tựa như. Cảm giác thập phần kỳ dị, tử kim sắc bầu trời tựa hồ chỉ có thể trở thành bọn chúng bối cảnh. Từng đạo tinh quang rơi xuống, chiếu rọi tại Lam Tuyệt trên người, hắn thân thể bắt đầu trở nên càng thêm ngưng thực mà uy nghiêm. Khí tức của hắn cũng bắt đầu dùng gấp bao nhiêu lần phương thức tiến hành tăng lên. Phải biết rằng, cái này không chỉ là tại cấp Tam Tinh nội bộ, đồng thời cũng là tại đây tử hồng đế quân phân thân cường đại trong lĩnh vực thậm chí đã là tiếp cận tiên vực cấp bậc lĩnh vực, có thể Lam Tuyệt nhưng như cũ hay vẫn là dẫn động vạn tinh chi lực, thành công phát động chính mình vạn tinh vô cực lĩnh vực. Bao La và tượng, không chỗ nào không có. Lam Tuyệt đạt tới cái này cấp độ ý nghĩa, cùng bình thường cấp đoạt giả hoàn toàn bất đồng. Hắn thu hoạch được đấy, chính là vạn tinh giáo chủ vô cực nguyên hoàng tử vi đại đế truyền thừa. Cho nên, hắn Bao La và tượng, không chỗ nào không có không phải mình, mà là cái kia ngàn vạn tinh quang. Trong vũ trụ, hàng tinh hào quang mới là không chỗ nào không có đấy, cho dù là tại đây cấp đoạt tam tinh nội bộ, cũng cũng giống như thế. Lam tuyệt trên mặt lộ ra mỉm cười thanh nhiên, tại từng đạo tinh quang chiếu dọi xuống, bọn hắn bị cái mảnh này không gian áp chế cùng ảnh hưởng đều tại nhanh chóng giảm nhỏ. Nhu hòa màu trắng hào quang từ bên cạnh hắn sáng lên, ở đằng kia màu trắng bên trong có nhàn nhạt màu vàng quang điểm phiêu lay động mà lên. Thiên hậu lĩnh vực, Chu Thiên Lâm đồng dạng cũng tiến hóa đến rồi bao la vạn tượng tốc độ, nàng cũng là nhân loại trong lịch sử cái thứ nhất đem thiên hậu biến tu luyện tới cảnh giới này tồn tại. Trong lĩnh vực pháp tắc xuất hiện lần nữa rồi long trời lở đất biến hóa, này chút ít kim sắc quang mang cùng Lam tuyệt vạn tinh vô cực lĩnh vực tinh quang lần nữa chồng lên nhau làm trong lĩnh vực tràn đầy màu vàng hào quang, từng đạo điện mang bắt đầu ở trong lĩnh vực xuất hiện, màu vàng đám mây dần dần ngưng tụ, đúng là Lôi Kiếp Chi Vân Khí Tức. Cho dù là Tử Hồng Đế Quân phân thân, tại cảm nhận được phần này khí tức thời điểm, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Cái này là thuộc về nhân loại các ngươi tiên giới khí tức. Hắn có chút nghi ngờ hỏi, mà trên thực tế, Lam Tuyệt cũng cho không ra đáp án, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có chính thức nhìn thấy qua thuộc về nhân loại tiên giới rút cuộc là cái dạng gì nữa đây đấy. Tại tinh quang phổ chiếu phía dưới, Lam Tuyệt chậm rãi đi về phía trước ra, mỗi một bước bước ra trên người hắn tinh quang đều trở nên cường thịnh bại phần trên người nguyên một đám khiếu huyệt mở ra cùng trên bầu trời tinh quang lẫn nhau hô ứng hắn bản thân khí tức cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người không ngừng kéo lên lấy đã liền luyện dược sư giết chóc lĩnh vực đều có thể rất lớn trình độ tăng phúc bản thân lại càng không cần phải nói lam tuyệt vạn tinh vô cực lĩnh vực tại đối mặt tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa thời điểm hắn đúng là dùng toàn lực nhưng cũng không có đem bản thân các loại năng lực kết hợp lại sinh ra biến chất lúc này vạn tinh vô cực lĩnh vực chỉ tại không ngừng mà nâng cao lấy cảnh giới của hắn cùng năng lượng cường độ chính là như vậy trong chốc lát công phu Hắn cũng đã từ bao la vạn tượng sơ kỳ tăng lên tới bao la vạn tượng đỉnh phong cảnh giới. đương nhiên, lĩnh vực tác dụng cũng chỉ tới mới thôi, lại hướng lên, chính là pháp lực vô biên cấp độ, lại cũng không là làm tuyệt muốn, đến rồi cảnh giới kia, bị vũ trụ quy tắc áp chế thật sự là thật lợi hại. Hám tiên kiếm chậm rãi trước đâm, lam tuyệt trước tiên động thủ. Hắn động tác vô cùng chậm, hám tiên kiếm bên trên giường như dính dáng một viên tinh cầu tựa như, chậm rãi về phía trước. Nhưng nương theo lấy hắn một kiếm này đâm ra, cái này khắp nơi đều là màu tím tử hồng đế quân vân thân trong lĩnh vực, tất cả màu tím đều bảy biện ra tựa như như sóng biển lụa động. Giống như là cái này, lĩnh vực đã bị Lam Tuyệt đồng hóa như vậy. Tử Hồng Đế Quân phân thân hiếp mắt, nhìn xem Lam Tuyệt khẽ gật đầu, có ý tứ, nguyên lai lực lượng của các ngươi có thể đạt tới trình độ này, còn có thể có loại này tăng phúc, đúng là cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, khó trách các ngươi dám can đảm đến đây, vẫn còn có chút nội tình đấy. Đáng tiếc, cái này còn chưa đủ. Một bên nói qua, hắn đưa tay vung lên, như sóng biển chấn động lĩnh vực lập tức khôi phục bình tĩnh, xung quanh hết thảy bắt đầu trở nên tối om om, chỉ có Tử Hồng Đế Quân phân thân chính mình, toàn thân còn long lóng tử kim sắc hào quang, đang ở trong đó. Lam Tuyệt cảm thụ đặc biệt rõ ràng, hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được phía ngoài Tử Hồng Đế Quân phân thân lĩnh vực liền biến thành vô cùng vô tận hắc động, thôn phệ lực lượng từ bốn phương tám hướng ập tới, điên cuồng sẽ rách lấy chính mình vạn tinh vô cực lĩnh vực. Mà cái kia từng điểm tinh quang cũng bắt đầu chập chờn, không chỗ nào không có tinh quang tựa hồ nhận lấy quá nhiều. Tử Hồng Đế Quân phân thân cũng không thể khiến cái này tinh quang tất cả đều biến mất, nhưng nó lại có thể vặn vẹo những thứ này tinh quang, lại để cho tinh quang trở nên hỗn loạn, gia nhập vào trong hắc động biến mất không thấy gì nữa, không giống lúc trước như vậy, tất cả đều tác dụng tại Lam Tuyệt trên người vì hắn tăng phúc. Lam Tuyệt Hàm Tiên kiếm cũng không có dừng lại, như trước chậm rãi trước đâm, tuy rằng không cách nào dẫn động lực lượng của đối phương, thế nhưng bị chết xả mở Tinh Quang bắt đầu hướng phía ham Tiên kiếm bên trên hội tụ tới đây. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, ham Tiên kiếm mặt ngoài xuất hiện nguyên một đám hình tròn rung động, mỗi một đoàn rung động đều giống như một cái nho nhỏ hạt động, cắn nuốt chung quanh hết thảy. Tinh Quang tiến vào trong đó, lập tức sụp đổ, hấp thu, trở thành ham Tiên kiếm một bộ phận. Ham Tiên kiếm càng ngày càng sáng, phía trên nguyên một đám màu vàng phù văn bị không ngừng tỏa sáng. Lam Tuyệt trên người hào quang cũng càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng nguy nghiêm. Lúc trước cái kia trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế khí tức, tại trên người hắn bắt đầu bảy bịa ra. Giờ này khắc này, làm tuyệt tâm thần cùng kiếm y dung hợp là một, hắn lần thứ nhất cảm giác được, hạm thiên kiếm đã đã trở thành chính mình thân thể một bộ phận. Cũng lần thứ nhất cảm giác được, chính mình rút cuộc có thể khống chế trôi này thần kiếm rồi. Thần kiếm bên trong khí tức cùng đủ loại hình ảnh phụng dưỡng lại cho hắn, cái kia nguyên một đám phù văn chỗ đại biểu ý nghĩa trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt. Hàm tiên kiếm MUI kiếm ra bắt đầu từ màu đỏ dần dần biến thành màu đỏ sậm, lúc sau màu đỏ sậm biến thành màu đen, ngoại giới sinh diệt lĩnh vực nếu như là cái hắc động thật lớn, như vậy, lúc này ở hàm tiên kiếm MUI kiếm ra chính là một cái tiểu hắc động. Hắc động chậm dãi trước áp, thể tích cũng không biến lớn, nhưng tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Luyện dược sư trong tay Lục tiên kiếm tại Lam Tuyệt đâm ra sau một khắc đâm ra, cùng trước kia tràn ngập sát khí bất động, nàng một kiếm này nhìn qua bay bằng đấy, chất phát không chịu lực, giống như là rất tùy ý một đâm, đã liền Lục tiên kiếm trên thân kiếm bạch quang cũng bắt đầu trở nên làm đạm đứng lên. Tựa hồ chuôi này tuyệt thế thần kiếm đã biến thành một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn thanh cương kiếm, nhưng ánh mắt của nàng lại đặc biệt chăm chú, trong ánh mắt Koi có nu, có thống khổ, có tuyệt vọng, có hy vọng. Một kiếm này, tựa hồ rút đi nàng tâm, linh hồn của nàng cùng với nàng hết thảy. Ba người cũng biết, một trận chiến này không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống, thời khắc sinh tử, không chẳng qua là sinh tử của bọn hắn, càng là cả nhân loại thế giới tồn vong. Lúc này ở luyện dược sư trong nội tâm, chỉ có nàng cái kia yêu nhau rồi nửa đời vợ, trong lòng nàng càng tràn đầy đối với người thế gian hết thảy mỹ hảo sự vật lưu luyến cái này hết thảy tất cả đều bị nàng quán trú tại một kiếm này bên trong, giết chóc sau lưng là tân sinh, tử vong sau lưng là sinh mệnh sáng tạo, tựa hồ cùng giết chóc lĩnh vực có chút giống nhau, nhưng bất đồng chính là luyện dược sư có tình cảm của nhân loại, có thuần túy nhất yêu say đắm cùng bi thương, cái này tất cả tâm tình đều tụ họp tại đây trong thân kiếm, vừa mới đâm ra lúc, một kiếm này vẫn chỉ là giống một thanh bình thường nhất thanh công kiếm, nhưng mà rất nhanh trên thân kiếm đồng dạng là nguyên một đám màu vàng phủ văn nổi lên, không có lam tuyệt trên thân kiếm phủ văn rõ ràng như vậy, nhưng là đồng dạng lóe ra thuộc về lục tiên kiếm hào quang. Không có sát khí sát cơ, mới càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt này, luyện dược sư đã, đã tìm được một kiếm này chân lý. Chỉ có Chu Thiên Lâm không có nâng lên trường kiếm trong tay, thân thể của nàng giống như là con diều tựa như đi theo lam tuyệt sau lưng, lơ lửng tại giữa không trung. Thiên hậu lĩnh vực đem ba người thân thể tất cả đều bao phủ ở bên trong, đã liền lam tuyệt cùng luyện dược sư đều cũng không rõ ràng, bọn hắn có thể đạt tới như thế cảnh giới đỉnh cao. Cùng Thiên hậu lĩnh vực là có trực tiếp quan hệ, tiến vào bao la vạn tượng cấp độ trì về sau, Thiên hậu lĩnh vực mở ra không chỉ là vì bọn họ vững chắc cùng tăng lên pháp tắc, không chỉ là tăng phúc đồng thời cũng mở ra bọn hắn nội tính, mở ra thuộc về linh hồn gông xiềng. Chu Thiên Lâm căn bản cũng không có nhìn tử hồng đế quân phân thân, ánh mắt của nàng cũng chỉ tại lam tuyệt trên người, tại trong mắt nàng chỉ có người nam nhân này. Trong đầu hiện lên ấy là lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này thời điểm bộ dạng. Khi đó nàng mặc lấy áo cưới, mắt thấy người nam nhân này từ trên trời giáng xuống, mang theo mặt nạ màu vàng kim, khoác màu vàng áo choàng, từng bước một hướng nàng đi qua. Lúc hắn đem nàng kéo vào trong ngược thời điểm, động tác là như vậy kiên định, toàn thân khí tức lại còn một loại không gì sánh kịp bá đạo. Chu Thiên Lâm lập gia đình, hoàn toàn là Chiêm bạc Sư cho an bài, chính là vì đâm kích Lam Tuyệt ra tay. Chu Thiên Lâm trong lòng mình là tràn ngập tâm thần bất định đấy, nàng đương nhiên không có khả năng ưa thích Di Trác, từ đầu đến cuối đều không có qua. Khi đó, nàng cũng chưa bao giờ ý thức qua chính mình sẽ thích được Lam Tuyệt. Nàng đối với Lam Tuyệt hơn nữa là yêu kỳ, một cái có thể làm cho tỷ tỷ thật sâu yêu say đắm, hơn nữa tại trước khi chết còn muốn nhắc nhở nam nhân của mình rốt cuộc là cái dạng gì nữa đây hay sao? Nam nhân như vậy, thật sự đáng giá tỷ tỷ đi yêu sao? Đáp án còn không có cho ra trước. Thân thể của nàng cũng đã trước cấp ra liên chính nàng đều cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng là, sau đó nàng lại phát hiện, trong lòng mình tựa hồ cũng không có thống khổ như vậy. Nàng vĩnh viên cũng không quên được làm Tuyệt khi đó ánh mắt, cái kia phần phát ra từ sâu trong linh hồn thống khổ, khiến người ta nhịn không được đều muốn đi vút lên. Trên thực tế, nàng cùng hắn chính thức phát sinh quan hệ, cũng liền chỉ có cái kia một lần mà thôi, lần kia về sau, dù là về sau bọn hắn đi đến cùng một chỗ, cũng bởi vì thiện lương chi tiễn nguyên nhân rồi biến mất có càng nhiều thân thể tiếp xúc. Chương 852, Vĩnh Kết Đồng Tâm nhưng chính là cái kia một lần lại làm cho nàng thật sâu khắc sâu tại sâu trong linh hồn, toàn thân hắn tản ra kinh người nóng rực tại trong ngực của hắn, lúc ấy Chu Thiến Lâm chẳng qua là cảm thấy mình đã bị hòa tan, nàng thậm chí đã quên thống khổ, cơ hồ là hoàn toàn theo bản năng đắm chìm ở đằng kia phần nóng bỏng trong luyến ái. dù là nàng rất rõ ràng, lúc ấy làm tuyệt phần này yêu say đắm là thuộc về hệ ra đấy, có thể nàng nhưng như cũng nhịn không được đắm chìm đi vào. người nam nhân này tựa hồ trời sinh thì có một loại đặc biệt có thể hấp dẫn nữ nhân mỹ lực, nhìn hắn bên người có nhiều nữ nhân như vậy là có thể rất rõ ràng đã nhìn ra mà như vậy một cái như thế có mị lực nam nhân, rồi lại là như vậy một lòng. đây cũng là hắn chính thức đả động Chu Thiên Lâm một trong những nguyên nhân. về sau giữa bọn họ từng có vô số câu chuyện, từng có vô số thống khổ cùng vui vẻ. nhưng trên thực tế, Chu Thiên Lâm thích nhất vẫn còn là Hoa Minh Quốc Gia Học Viện trên lớp học, ngồi ở phía dưới, nghe hắn giảng thuật sinh hoạt thưởng thức khóa thời điểm. hắn nho nhã lễ độ, nho nhã khôi hài, luôn có thể đem một ít đặc thù tri thức mang cho tất cả học sinh, làm cho người nhịn không được sẽ thích hắn. khi đó đã liền đường mệt đều trong lúc bất chi bất giác thích hắn a. nhưng mà hắn là nam nhân của ta nghĩ đến đây đơn giản mấy chữ chu thiên lâm trong nội tâm liền không khỏi tràn đầy tự hào nàng thống khổ nhất thời điểm cũng không phải là lam tuyệt không chấp nhận nàng thời điểm mà là lần kia lam tuyệt cầm lấy một lọ tốt nhất điểm bạch bồ đào tiểu được xưng toàn bộ thế giới rất điểm mật ngọt ngào cái kia bình rượu hướng nàng cầu hôn thời điểm chu thiên lâm sở dĩ không chấp nhận hắn cũng không phải là bởi vì hắn nguyên nhân mà là nàng không thể tha thứ chính mình bởi vì nàng vẫn luôn đang lừa gạt hắn cũng không có đem sự thật nói cho hắn biết mặc dù nàng là thật sự thương hắn nhưng mà Nàng cũng không hy vọng giữa hai người tình yêu có một chút xíu ngăn cách. Thẳng đến sau này, lúc nàng vì hắn ngăn trở tình không bị ảnh lưỡi dao sắc bén lúc, nàng mới rút cuộc đã có giải thoát cảm giác, vì hắn nỗ lực sinh mệnh thì có thể đủ hướng hắn chứng minh, chính mình đối với hắn yêu là đơn thuần đấy, không có bất kỳ tạp chất đấy. Đần độn thật lâu, tỉnh lại lần nữa, hết thảy đều đã trở nên mỹ hảo. Chu Thiên Lâm có chút đã hối hận, hối hận lúc trước tại sao phải để trong lòng nhiều như vậy, nếu như lúc ấy không phải là để ý như vậy, cùng hắn giải thích rõ ràng, có lẽ hai người cũng sớm đã chính thức ở cùng một chỗ, hơn nữa vượt qua rồi hạnh phúc sinh hoạt thật là là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình a Cấp đoạt giả xâm lược đã đến hắn trở nên bận rộn như vậy nhưng mà hắn lại thủy chung cùng nàng ở một chỗ dù là lần này chấp hành như thế khó khăn nhiệm vụ cựu tử nhất sinh dưới tình huống bọn hắn cũng không có tách ra hắn thậm chí không có hướng nàng giải thích qua cái gì lúc hắn biết do nói cho nàng biết để cho nàng cùng đi nhiệm vụ lần này thời điểm chu thiên lâm nhưng thật ra là vui vẻ nhất đấy bởi vì nàng biết hắn đã đem nàng trở thành sinh mệnh một bộ phận hơn nữa cũng thật sự hiểu nàng hắn biết nếu như hắn đã chết nàng cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình đã như vậy, không bằng hai người ở một chỗ, cho dù chết cũng có thể chết cùng một chỗ, nói không chừng giữa bọn họ linh hồn còn có thể lẫn nhau giao hòa, vinh viên không xa rời nhau. trong đầu nghĩ đến những thứ này, chu thiên lâm đã tiến vào đến rồi một loại kỳ diệu trong trạng thái, loại trạng thái này làm linh hồn của nàng tựa hồ cũng đã cùng hắn tan làm một thể, trong tay tuyệt tiên kiếm mặc dù không có động, nhưng tại thời khắc này nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được lam tuyệt tâm ý, bọn họ là nhất thể đấy, vốn chính là vinh viên đều là vĩnh kết đồng tâm, tại vô cùng đơn giản bốn chữ, tại chu thiên lâm trong đầu sẽ qua. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đặc biệt ưa thích bốn chữ này, cái này đơn giản bốn chữ, cũng như là tại lập tức nói ra nàng tiếng lòng. Rút cuộc sắc mặt có chút thay đổi, Từ Hồng Đế quân phân thân phát hiện, ở trước mặt mình ba người này loại tâm tình hắn vậy mà không lại có thể cảm thụ được đến. Bọn hắn rõ ràng tu vi cùng mình chênh lệch khổng lồ, song phương năng lượng càng không phải là tại cùng một cái cấp bậc ở bên trong, nơi đây lại là chính mình sân nhà. Cũng không biết vì cái gì, trước mắt ba người này đều cho hắn một loại không cách nào nắm giữ cảm giác. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói là cực kỳ không thoải mái đấy hắn ghét nhất chính là mình không cách nào khống chế một sự kiện thanh bích sắc hảo quang đúng ra chu tiên kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trong khống chế mặc dù đồng dạng là phân thân nhưng mà này là phân thân cùng làm tức bọn hắn trước kia nhìn thấy qua đều không giống vậy bởi vì trước mắt này là phân thân bản thân chính là tử hồng đế quân thân thể một bộ phận hơn nữa là trọng yếu một bộ phận vì hoàn thành lần này tiến hóa không chịu quấy giày tử hồng đế quân để lại một cái cánh tay biến thành cái này cường đại nhất phân thân từ ý nào đó bên trên mà nói cảnh giới của hắn là huyền tiên cấp độ đấy nhưng vị có thể không chịu đến vũ trụ quy tắc áp chế, cưỡng ép đem cảnh giới của mình áp chế tại pháp lực vô biên cấp độ, còn có đang ở cấp đoạt tam tinh nội bộ bị bảo hộ, lúc này mới sẽ không quá hơn bị đến từ cùng vũ trụ quy tắc áp chế. Bởi vậy, thực lực của hắn trên thực tế muốn so với Lam Tuyệt bọn hắn phán đoán trong càng cường đại hơn. Nhưng như trước tại đối mặt Lam Tuyệt bọn hắn lần thứ nhất công kích thời điểm, liền không được không cần ra Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo tia chớp, lập tức liền đã đâm trúng Lam Tuyệt đâm ra hãng tiên kiếm. Hai thanh thần kiếm mũi kiếm đụng chạm trong nháy mắt, Từ Hồng Đế quân phân thân rõ ràng cảm giác được chính mình đâm ra thanh kiếm này, lối vào tựa hồ bị đối phương kiếm cắn nuốt một bộ phận. Chu tiên kiếm tại chu tiên tứ kiếm bên trong là sắc bén nhất một thanh, được sừng đánh đầu thằng đó. Nhưng lúc này hãm tiên kiếm cũng không có cùng nó trọi cứng, mà là thuần túy vô cùng tồn vệ. Lam Tuyệt thân hình cách một tiếng dừng lại, nhưng mà, Vạn Tinh vô cực lĩnh vực năng lượng cũng tại lập tức bạo phát, Thiên Đô thần lôi làm hãm tiên kiếm trong chốc lát bị nhuộm thành rồi màu lam, cường thịnh điện quang tựa như giao long bình thường, hướng Tử Hồng Đế quân vân thân đánh tới. Mà lúc này đây, Lục kiếm tiên tử luyện dược sư Lục tiên kiếm cũng đã đến. Màu vàng quang văn lập lòe kinh khủng giết chóc chi khí tuy rằng không coi ở đây nhưng mà cái kia thuần túy một kiếm lại làm tử hồng đế quân phân thân một bên thân thể rất nhỏ run rẩy thoáng một phát hiển nhiên là nhận lấy không hiểu được đâm kích hắn không thể không nâng lên tay kia một quyền hướng luyện dược sư phương hướng oanh tới một đoàn ngưng thực tử hồng sắc quang mang trực tiếp đập vào lục tiên kiếm trên kiếm phong nhưng một màn kỳ dị xuất hiện cái này đoàn năng lượng vậy mà tại lập tức phân giải ra liền như vậy từ luyện dược sư thân thể hai bên sẽ qua tại tử hồng đế quân phân thân xem ra hẳn là một quyền liền oanh bay thậm chí là oanh chết đối thủ. Như trước đem chuôi kiếm lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp thần kiếm đưa đến trước mặt nó. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy trước mặt thế giới hoàn toàn biến thành rồi màu tím, sinh diệt lĩnh vực lập tức bảy biến, Chu Tiên kiếm không gì sánh kịp sắc bén khí tức vậy mà xuyên thấu qua Lục Tiên kiếm truyền vào hắn thân thể. Hắn cả người mang kiếm bị quăng ra. Chính như Tử Hồng Đế quân phân thân cho nói như vậy, đến rồi nhất định cấp độ về sau, thuần túy năng lượng đã có thể áp đảo hết thảy. Coi như là hắn có thần kiếm nơi tay, lĩnh ngộ cùng cảnh giới cũng không chênh lệch. Nhưng mà, cùng đối phương vẫn có khổng lồ chênh lệch đấy. Không phải là pháp lực vô biên, Lam Tuyệt hoàn toàn tin tưởng đối phương tuyệt không chỉ có là pháp lực vô biên đơn giản như vậy. Hắn rút cuộc phát hiện điều này. Nếu như là đổi tử Hồng Vương tử lời nói tiếp chính mình một kiếm tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy, dù là nơi này là bọn hắn sân nhà cũng không được. Chu Thiên Lâm tại phía sau hắn, hắn gái này vừa lui, tự nhiên mà vậy cùng với Chu Thiên Lâm đánh vào nhau. Chu Thiên Lâm cánh tay trái mở ra, kéo Lam Tuyệt eo, hai người đồng thời lui về phía sau, nhưng mà tay phải nhưng như cũng nâng lên. Hai thanh thần kiếm kỳ diệu kề nhau, sáng lạn hào quang lặng yên thu liễm một đạo bảy màu vầng sáng bao phủ tại trên người bọn họ. Bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn thấy được lẫn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt thâm sâu tình cảm. Bọn hắn cùng một chỗ nở nụ cười, cùng một chỗ đâm ra rồi kiếm trong tay. Vĩnh kết đồng tâm. Chính là chỗ này một kiếm, một kiếm này tên nguyên lai like cũng không phải là như thế, nhưng mà, lúc bọn hắn tâm ý tương thông trong nháy mắt, đã quyết định đem tên của nó đổi thành như vậy. Ý hợp tâm đầu, vĩnh kết đồng tâm. Bảy màu kiếm quang hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến cái kia tử hồng đế quân vân thân ngực đập tới. Cái này một cái trước mắt, Lam Việt cùng Chu Thiên Lâm không chỉ là kiếm ý ngưng tụ ở một chỗ, đã liền lĩnh vực của bọn hắn, bọn hắn tinh khí thần, cũng tất cả đều tan là một thể. Hai người thân thể cây nhau, tâm ý tương thông, hai thanh thần kiếm bên trên tất cả phù văn cũng đều tại đây một cái chớp mắt lóng lánh đứng lên. Tiến dai trở thành bao la vạn tượng cấp độ về sau, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất song kiếm hợp ích, nhưng như cũng là ăn ý như vậy, không chỉ là ăn ý, lại còn một loại khó có thể tưởng tượng dung hợp cảm giác. Người trong có ta, ta trong có người. Ban đầu chuẩn bị đánh chết luyện dược sư Tử Hồng Đế Quân Vân thân đột nhiên cảm giác được một loại trước đó chưa từng có lực áp bách truyền đến, lại để cho hắn không thể không tạm thời cải biến chú ý, con ngón đúng ra, dùng rất động tác đơn giản hóa giải luyện dược sư một kiếm. Không lỗ năng lượng, đem luyện dược sư cả người mang kiếm đạn bay lên. Sau đó trong tay hắn Chu Tiên kiếm lần nữa đâm ra. Lúc này đây, hắn không có nửa điểm lưu thủ rồi. Cương Thịnh Tử Kim sắc hào quang lập tức thay thế rồi Chu Tiên kiếm bên trên thanh bích sắc vầng sáng, thẳng đến Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm lâm tới. Tử Kim sắc trong kiếm quang bao hàm Phản phất có kỳ diệu thanh âm dễ nghe từ trên thân kiếm vang lên, nhưng Chu Tiên kiếm bên trên cũng không có màu vàng phù văn xuất hiện, hoàn toàn là tại dựa vào thuần túy năng lượng đến thúc dục. Đinh! Dòn vang trong tiếng. Lam Tuyệt cùng Chu Tiên Lâm thân thể đồng thời chấn động, nhưng là ở nơi này phần chấn động bên trong, bọn hắn sau một khắc liền ổn định lại thân thể. Thế nhưng hào quang bảy màu lại cuộn tất cả lên, cắn nuốt tử kim sắc trong kiếm quang lên thai thanh âm, Từ Hồng Đế Quân phân thân trên mặt toát ra một tia chớ kinh, hắn vậy mà lui về sau một bước. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, đối phương dùng đến lực lượng, dống nhiên ngưng trọng. Đột nhiên phân tán, còn mang theo một loại cực kỳ đặc thù tâm tình, không chỉ là công kích hắn thân thể, càng ngay cả mang theo linh hồn của hắn đều cùng một chỗ công kích. Loại cảm giác này hết sức thống khổ, thống khổ làm hắn theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cường thịnh sóng khí quét sạch, suýt nữa đem Lam Tuyệt Vạn Tinh vô cực lĩnh vực thổi tan. Nhưng Lam Tuyệt không có lui, hắn căn bản cũng không có đường lui, trong tay hám tiên kiếm cùng Chu Thiên Lâm tuyệt tiên kiếm đồng thời vung lên, song kiếm như trước kết hợp ở một chỗ, nâng lên, kéo lê vòng tròn. Mặc dù thái cực thần kiếm cũng không có sẵn song kiếm hợp bích đặc thù chiêu số, nhưng tại thời khắc này Khi bọn hắn xong kiếm hợp bích trạng thái hạ dùng ra, dễ dàng đấy, liền hóa giải đối phương thổi ra sóng khí. Chương 853, giết. Hào quang bảy màu lần nữa đại thịnh, hai thanh thần kiếm lần nữa cùng nhau đâm ra. Ngay tại bọn hắn đâm ra trước một cái trước mắt, một đạo bạch quang từ bên cạnh bay vút mà lên, phát sau mà đến trước, vượt lên trước đến rồi Tử Hồng Đế quân phân thân trước mặt. Tử Hồng Đế quân phân thân trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hào quang, hắn chưa bao giờ nghĩ đến qua, vậy mà sẽ bị so với chính mình nhỏ yếu nhiều người loại bức bách đến trình độ như vậy. Tử Hồng Đế quân phân thân hừ lạnh một tiếng, trong mắt Tử Kim sắc hào quang mãnh liệt bắn. Trong tay Chu Tiên kiếm quét ngang mà ra, một kiếm này thế lớn lực trầm, kinh khủng pháp tắc làm trung quanh màu tím đen thế giới tựa hồ tất cả đều kịch liệt bắt đầu vang mẹo, tựa hồ toàn bộ lực lượng lĩnh vực đều tại lập tức hội tụ tại Tử Hồng Đế quân phân thân trong tay Chu Tiên kiếm bên trên bình thường. Nhưng mà, Đạc Bạch quang kiên như trước làm việc nghĩa không được chù bước, Lục Tiên kiếm bên trên sát khí lành lạnh, không có nửa điểm tránh lui. Dù là biết rõ chính diện va chạm không thể nào là đối phương đối thủ, thậm chí khả năng tại lập tức bị hủy diệt, nàng cũng như trước làm việc nghĩa không được chù bước. Tử Hồng Đế quân phân thân trong mắt lộ ra khinh thường hà quang, tại hắn xem ra đây càng yếu đối thủ tất nhiên sẽ ở chính mình một kiếm trong thần hồn câu diện, mà càng thêm uy như đấy là cái kia song kiếm hợp bích uy năng, hắn thêm nữa tâm tư cũng đã đặt ở song kiếm hợp bích bên trong lam tuyệt cùng chu thiên lâm trên người, dùng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú hoàn toàn có thể đủ đoán được lam tuyệt cùng chu thiên lâm lúc này công kích tuy rằng cường đại nhưng là chưa hẳn có thể duy trì quá dài thời gian, hắn bản thân dùng cướp đoạt tam tinh làm cơ sở năng lượng gần như vô cùng vô tận, chỉ cần tiêu hao xuống dưới đối phương còn muốn chống cự chính mình lực lượng lĩnh vực cuối cùng chắc chắn hướng đi bại vong Trên thực tế đã liền tử hồng đế quân vân thân chính mình đều không có phát hiện, nương theo lấy lam tuyệt cùng chu thiên lâm chỗ thể hiện ra thực lực, song kiếm hợp bích đối với hắn áp chế, lại để cho hắn đã trong lúc vô hình dần dần đưa bọn chúng trở thành cùng mình cùng một cấp bậc đối thủ. lục tiên kiếm thân kiếm chưa đến, kiếm quang cũng đã tại chu tiên kiếm bên trên mang theo tử kim sắc vầng sáng bên trong tán loạn rồi. dù là thần kiếm uy năng cường thịnh trở lại, tại năng lượng có tuyệt đối trên lệnh dưới tình huống, cũng đồng dạng không có khả năng vãn hồi. tựa như một đứa con nít cầm lấy một thanh lợi kiếm cũng không có khả năng đối kháng được rồi người trưởng thành nắm một đao là một cái đạo lý mà tử Hồng Đế Quân phân Thân trong tay trù nắm giữ lấy đấy càng là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm như trước tràn ngập quyết chí tiến lên khí thế, mắt thấy song kiếm sắp đụng vào nhau. đúng lúc này đột nhiên Chu Tiên Kiếm bên trên thanh bích sắc ánh sáng phát ra rực rỡ vô cùng sắc bén khí tức tại trên thân kiếm đột nhiên bắn ra ra một cỗ như là vòng xoáy bình thường lực lượng vậy mà đem trên thân kiếm mạnh mẽ từ kim sắc hảo quan quay đến nát bấy. đường song kiếm tương giao phát ra một tiếng thanh Thúy vụ vụ. Từ Hồng Đế Quân phân Thân chỉ cảm thấy trong đại não có chút mê man trên tay cũng liền lưỡi lòng thoáng một phát. Chu Tiên kiếm lập tức hóa thành một đạo thanh bích sắc, kề sát tại lục tiên kiếm bên trên, bị lục tiên kiếm dính liền lấy kéo đi tới. Một kiếm quét tại không trung, ngưng tụ một kích toàn lực tán loạn, trường kiếm trong tay cũng biến mất, Tử Hồng Đế quân phân thân lập tức lộ ra khổng lồ sơ hở. Lúc hắn từ cái kia vụ vụ đấy, chấn nhiếp linh hồn trong thanh âm tỉnh táo lại thời điểm, hào quang bảy màu đã đến trước mặt. Bảy màu kiếm quang đưa vào thân thể của nó, giống như là trâu đất xuống biển bình thường, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ không gian vặn vẹo cường độ đột nhiên gia tăng lên mấy cái cấp bậc, giống như là một cái vùng dây dây chết giá thú. Tại cuối cùng trước mắt điên cuồng vặn bẹo lên thân thể của mình tự như. Tiếp theo trong máy mắt hào quang bảy màu từ cái tia tử hồng đế quân vân thân sau lưng phun mỏng mà ra, trùng kích ở hậu phương lĩnh vực bên trên, lĩnh vực trong chốc lát từng khúc phá toái. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đã đến cái tia tử hồng đế quân vân thân trước mặt, Lam Tuyệt buông ra cầm chặt Chu Thiên Lâm cái tay kia, phiết thân chủy, mang theo vạn tinh vô cực lĩnh vực cường đại uy thế, một quyền nện đánh vào trên đầu nó. Tử hồng đế quân vân thân cho tới giờ khắc này trong mắt như trước tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra vì cái gì Chu Tiên kiếm lại có thể từ chính mình bàn tay rải rủa, hơn nữa có thể đem năng lượng của mình đánh sơ xác. phải biết rằng, đây chính là tiếp cận huyền tiên cấp độ năng lượng A. Chiến trường thay đổi trong ngay mắt, vô luận hắn cỡ nào không nguyện ý tiếp nhận, đây chính là sự thật. Phúc. Từ Hồng Đế Quân phân thân đỉnh đầu chỗ hướng phía dưới kéo dài, từng đạo màu lam điện quang tựa như dễ như trở bàn tay bình thường truyền khắp toàn thân. Sau một khắc, hắn thân thể cũng đã tan vỡ thành từng khỏa lam sắc quan điểm. Chỉ có một đoàn tử kim sắc óng ánh sáng long lanh tinh thể từ trong thân thể rải rủ mà ra, như thiểm điện bay vụt Đường. Lục tiên kiếm quét ngang, lục kiếm tiên tử luyện dược sư chuẩn xác xuất hiện ở nó bỏ chạy chi lộ bên trên, trường kiếm điểm trúng sinh mệnh thủy tinh, đem nó bắn ngược mà quay về. Lam Tuyệt trong mắt thần quang đại thịnh, vạn tinh vô cực lĩnh vực đống nhiên áp xúc, bàn tay mở ra, tựa hồ có nghìn vạn đạo tinh quang từ trong lòng bàn tay của hắn thoải mái mà ra, vừa vặn bao phủ ở cái kia tử kim sát sinh mệnh thủy tinh. Co rút lại, bắt lấy. Hết thảy nước chảy mây trôi. Đi mau. Chu tiên kiếm bên trên truyền tới một dồn dập mà lại tràn đầy suy yếu thanh âm. Lam Tuyệt không dám lãnh đạo, một lần nữa kéo lên Chu Thiên Lâm tay hai đại thần kiếm lần nữa song kiếm hợp bích bảy màu kiếm quang hóa thành một đạo cầu vòng tại phía trước mở đường nương theo lấy tử hồng đế quân phân thân tử vong lĩnh vực của hắn cũng tiếp theo vỡ vụn trung quanh hết thảy cũng bắt đầu vặn mèo biến hóa một lần nữa xuất hiện ở tử hồng đế quân tinh hạch tâm vị trí nhưng mà lúc này nơi đây đã đại biến lam Tuyệt có thể tin tưởng cảm giác được cực kỳ khổng lồ năng lượng đang theo lấy cái phương hướng này hội tụ tới đây rất hiển nhiên tử hồng đế quân phát hiện nơi đây không đúng đang lấy tốc độ nhanh nhất triển khai tiếp viện lúc này không đi còn đợi khi nào lam việt tin tưởng lúc trước loại tình huống đó xuống Tử Hồng Đế Quân Phân thân nói là sự thật. Tử Hồng Đế Quân bản Nguyên Nguyên Lai có lẽ là ở chỗ này, nhưng hiện tại đã chuyển rời đến Âu Đức Tinh bên kia đi. Cho nên bọn hắn hiện tại muốn làm không phải là thừa cơ hủy diệt nơi đây, mà là nhanh chóng ly khai, mang theo đoạt lại Chu Tiên Kiếm ly khai. Đối với bọn hắn mà nói cũng đã là đại công cao thành rồi. Từ cái khác góc độ đến xem, nếu như hủy diệt nơi đây thật sự có ý nghĩa, Chu Tiên Kiếm trong Kiếm Linh sẽ không không đề cập tới tỉnh bọn hắn. Nhưng hắn nói, chẳng qua là để cho bọn hắn mau rời khỏi. Bảy màu kiếm quang đâm vào màu đỏ tím thế giới cái kia điên cuồng lúc nick tưởng thịt căn bản không cách nào ngăn cản bọn hắn nửa phần tại cường hang kiếm quang cùng với pháp tắc trước mặt tựa như dễ như trở bàn tay bình thường lao ra một cái thông đạo mặc dù chung quanh năng lượng điên cuồng đè ép đi lên đều muốn chỉ hoãn tốc độ của bọn hắn nhưng lúc này chu thiên lâm cùng lam tuyệt song kiếm hợp bích bản thân cũng đã tương đương với pháp lực vô biên cấp độ còn có hai đại thần kiếm sắc bén hãng tiên kiếm trung tâm sụp đổ không gian tuyệt tiên kiếm ở trung quanh mang theo ngàn vạn biến hóa sắc bén đinh ốc hỗ trợ lẫn nhau lập tức đâm ra một cái thông đạo luyện dược sư theo sát phía sau đi theo khi bọn hắn sau lưng Ba người thế như trẻ che bình thường, hướng ra phía ngoài phóng đi. Từng điểm kim tinh bắt đầu ở trung quanh tán loạn, nguyên bản ngưng thực không gian dần dần vỡ vụn, nhưng mà chỉ cần người kia còn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tử hồng vương tử liền có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lo lắng nhất liền là đối phương sắp chết cắn trả, cái nhân loại này vậy mà cũng đạt tới như vậy cấp độ, hắn biết rõ như vậy sẽ bị vũ trụ quy tắc phá hủy, nhưng vẫn là rời đi con đường này. Điều này thật sự là làm cho người rất không hiểu, nhưng mà tại tử hồng vương tử trong nội tâm lại không lý do hơn nhiều ra một phần tôn tính vì tộc quần kéo dài vậy mà buông tha cho chính mình tiến hộ vô tận sinh mệnh hắn rõ ràng có thể lựa chọn cùng phe mình hợp tác trở thành cướp đoạt giả trong tiên giới một phần từ đấy nhưng hắn vẫn thà rằng lựa chọn tử vong cũng không làm như vậy nhân loại tư duy thật là có chút quái dị cái này nhìn như cũng không dài dòng buồn chán thời gian cũng làm cho tử hồng vương tử dần dần tỉnh táo lại hắn chính là tử hồng đế quân chính thức ghen người thừa kế cho nên đối với cướp đoạt tam tinh tiến hóa rõ ràng nhất bất quá hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được cướp đoạt tam tinh tiến hóa tiến vào đến cuối cùng trình độ khoảng cách hoàn thành đã không xa Cái nhân loại này có thể vây khốn chính mình nhất thời, lại không thể một mực như vậy hạn chế số dưới. Một khi thoát khốn, chính diện trên chiến trường coi như là nhân loại còn có đầy đủ cường đại chiến lực, nhưng đều muốn đột phá phe mình phong ngự, cũng là vô cùng khó khăn đấy. Đã không có trước mắt cái nhân loại này, nhân loại cơ giả, căn bản không thể cùng mình chống lại. Chờ đợi xuống dưới là được rồi. Khen, dọn vang trong tiếng, nhàn nhạt màu vàng quang điểm tại phía trước tán loạn, đã liền cái kia quanh chân ngồi ở chỗ kia thân ảnh cũng đồng thời tán loạn ra. Chỉ có một đạo ám kim sắc hào quang phóng lên trời, thoáng lóe lên một cái biến mất tại vũ trụ bên trong. Tử Hồng Vương tử mơ hồ chứng kiến, cái kia biến mất, tựa hồ là lúc trước người kia vũ khí. Đối với món đó vũ khí, hắn là có chút lòng mơ ước đấy, nhưng cũng không xuất ruột, chỉ cần nhân loại hủy diệt đi, những vật này sớm muộn gì đều là thuộc về mình đấy. Một kiện huyền tiên chế tạo ra vũ khí, tựa hồ còn rất không tồi đâu. Lĩnh vực tán loạn, tử Hồng Vương tử mang theo một đám cấp đoạt giả cường giả một lần nữa xuất hiện trên chiến trường. 100 giây, đủ để cho chiến trường phát sinh rất nhiều biến hóa, cho dù là trong nội tâm sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng lúc hắn nhìn ra ngoài giới hết thảy lúc hay vẫn là không khỏi kinh sợ này ra. Cánh quân bên trái bên kia đừng nói là rồi, cướp đoạt giả đại quân tại nhân loại đại quân toàn lực ứng phó công kích đến, tại phần đông chúa tể giả dưới sự dẫn dắt, đang tại liên tiếp bại lui, tổn thất đã vượt qua 40%. Nếu như không phải là cướp đoạt giả đại quân bản thân cũng không có quá nhiều trí tuệ, hoàn toàn là bằng vào cao đẳng cướp đoạt giả khống chế cùng bản năng tại chiến đấu, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Lại để cho Tử Hồng Vương tử kinh sợ chính là cánh phải bên này tình huống. Đã biến thành hình người hải hoàng hào phi thuyền mẹ cùng trung cực hào phi thuyền mẹ đang tại điên cuồng tàn sát lấy tộc nhân của hắn. Đại lượng cướp đoạt giả sông đi lên, lại như là sóng biển sông lên ngọn núi, ngọn núi lù lù bất động, sóng biển không ngừng phá toái. Tổn thất vậy mà cũng đạt tới 1/3. Hơn nữa cái số này vẫn còn điên cuồng kéo lên. Chương 854, lao ra lớp lớp vòng đây. Hóa thân hình người hải hoàng hào phi thuyền mẹ lực công kích thật sự là quá kinh khủng, thân thể cao lớn chính là tốt nhất vũ khí, còn có cái kia màu vàng tam xoa kích, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cướp đoạt giả căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bằng vào số lượng, ngăn chặn công kích của nó tốc độ mà thôi. Các ngươi đều đi chết đi. Tử Hồng Vương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Tử Hồng Công chúa chiến đao chấn động, hư không một đao, thẳng đến nơi Sa Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ chém tới. Một đao Tử Kim sắc đao mang thấu đao mà ra, mới vừa lúc mới bắt đầu, chiều dài chỉ có vài mét, nhưng ở trong không gian nhanh chóng bành trướng, lúc nó đến Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ phụ cận thời điểm, kia chiều dài đã đạt đến mấy nghìn thước, mang theo rộng lớn khí thế, phảng phất muốn đem hết thể nhất đao lưỡng đoạn tự như. Đối mặt công kích của nó, Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ cũng không có kinh hoàng, khổng lồ màu vàng tam xoá kích nâng lên, trên tam xoá kích kim quang lượn lờ, ngang. Xo Kỳ dị tiếng vang ở bên trong, hai người đụng vào nhau, từng tầng một kim quang không ngừng từ va chạm chỗ truyền khắp toàn bộ màu vàng tam sao kích, hóa thành một từng vòng vầng sáng, rõ ràng liền như vậy đem Tử Hồng Vương tử tăng thêm Tử Hồng công chúa một kích toàn lực hóa giải. Tử Hồng Vương tử sừng sốt một chút, đó cũng không phải nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí sao? Dùng hắn và Tử Hồng công chúa liên thủ thực lực, uy năng có thể nghĩ, nếu như chẳng qua là nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí, coi như là phi thuyền mẹ không có năng lượng vòng bảo hộ dưới tình huống, cũng không có khả năng ngăn cản được. Không nói một đao kia có thể hủy diệt một viên tinh cầu, nhưng ít ra cũng đủ làm cho một viên tinh cầu chịu đả thương nặng. Thế nhưng là cái kia màu vàng tam xoa kích hóa giải một kích này phương thức lại hoàn toàn không phải là trong tưởng tượng như vậy. Cái này cũng liền có nghĩa là cái này tam xoa kích bên trong vẫn còn có đặc thù năng lượng tồn tại. Hoặc là nói bản thân nó chính là một kiện thần khí. Chẳng qua là bị phóng đại rồi thần khí. Từ Hồng Vương tử phát động đồng thời, hắn bên này đỉnh cấp cướp đoạt giả đám cũng tất cả đều liền xông ra ngoài. đã không có tuyệt đế ngăn trở, bọn chúng rút cuộc thể hiện ra rồi chính mình giữ tận một mặt. Tại tuyệt đế tiên vực bên trong lại giảm bớt ba gã đỉnh cấp cấp đoạt giả nhưng tại đỉnh cấp cường giả số lượng bên trên bọn chúng như trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong kinh khủng năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi đại lượng vũ trụ chiến cơ tại bọn chúng lao ra sau hóa thành mảnh vỡ biến mất tại vũ trụ bên trong nguyên bản bị áp chế cánh phải cấp đoạt giả đại quân thoáng một phát liền trở nên sinh động đứng lên phô thiên cái địa hướng phía hai tòa phi thuyền mẹ phóng đi mà hai tòa phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ tại nhiều như vậy đỉnh cấp cấp đoạt giả phối hợp cấp đoạt giả đại quân dưới tình huống liên tiếp bại lui tổn thất vô cùng nghiêm trọng trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu chính là tại Lam Khuynh trong khống chế đấy, nhưng mà, thực lực của hai bên có chênh lệnh. Tại đây liên tiếp dưới áp chế, nhân loại đại quân đối với cấp đoạt giả đại quân chỗ sinh ra sát thương đã đạt đến trong kế hoạch có thể đạt tới trình độ lớn nhất, mà bây giờ, chính thức vô cùng thê thảm va chạm cũng muốn bắt đầu, đã không có chỉnh thể khống chế, song vương bằng vào đấy, chính là thuần túy thực lực cứng rắn va chạm. Vô luận ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng nhất định đều là thắng thảm. Từ Hồng Vương tử không có thử lại đồ đi cứu viện cánh quân bên trái bên kia, cánh quân bên trái bên kia tình huống quá kém, nhân loại đại quân chủ lực đều tại công kích bên kia. Hắn hiện tại muốn nhất phá hủy đấy, chính là trước mắt cái này hai tòa phi thuyền mẹ, nhất là trung cực hảo phi thuyền mẹ. Nếu không phải chỗ này phi thuyền mẹ ban đầu đối với chính mình tạo thành mê hoặc, lại làm sao có thể tổn thất thảm như vậy lần nữa? Nếu như không phải là cướp đoạt tam tinh tiến hóa sắp hoàn thành, một trận chiến này xuống, toàn bộ tộc quân đều muốn thực lực giảm lớn rồi. Loé lên thân, từ Hồng Vương tử đã đến vũ trụ bên trong. Đang tại hắn chuẩn bị hướng trung cực hảo phi thuyền mẹ triển khai toàn lực công kích thời điểm, trong lúc đó, hắn manh liệt xoay người, hướng phía nơi xa cướp đoạt tam tinh phương hướng nhìn lại trong mắt lóe ra làm cho người ta sợ hai đấy, không dám tin hào quang. xa xa, cướp đoạt tam tinh phương hướng, tử hồng đế quân tinh đột nhiên kịch liệt vạn mèo đứng lên, tinh cầu bản thân hơn nhiều một vòng không bình thường tử hồng sắc quang trạch, cái này sáng bóng, cao thấp không đều. ngay sau đó, một điểm bảy màu sắc đột nhiên sáng lên, nhanh chóng thoát ly cái kia tử hồng sắc quang mang bảo phủ. rất hung ác khổng lồ xúc tu từ tử hồng đế quân tinh sinh trưởng, đều muốn tổ đảng cái kia một điểm hào quang bảy màu, nhưng mà lại không ngừng bị cái kia hào quang bảy màu xuyên đấu. hào quang bảy màu nhanh chóng hướng phía bên này phương hướng bay nhanh mà đến. Tử Hồng Vương tử chẳng qua là tâm niệm thay đổi thật nhanh, giữa, phải có được rồi tử Hồng Đế quân vẫn nội ý niệm, lập tức cũng là quá sợ hãi, bất chấp chính diện chiến trường, ngửa mặt lên trời phát ra im mắng gào thét, kể cả hắn ở đây bên trong, tất cả đỉnh cấp cấp đoạt giả tất cả đều quay lại thân hình, hướng phía cái kia hào quang bảy màu phóng đi. Từ Hồng Vương tử là trước hết nhất phát hiện không đúng, đồng dạng chú ý toàn bộ chiến trường, đang chuẩn bị cùng cấp đoạt giả đại quân quyết nhất tử chiến lâm huynh, cũng đồng dạng phát hiện. Từ Hồng Đế quân tinh biến hóa, hào quang bảy màu lao ra. Hai cái này nhìn qua đơn giản banh mối làm hắn thoáng một phát liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt. xa xa, cánh quân bên trái đang cùng cướp đoạt giả đại chiến các vị chúa thể giả, cơ hội là đồng thời hướng phía bên này vọt tới. chuẩn xác mà nói, cũng là hướng phía cái kia hào quang bảy màu nên đón tiếp lấy. Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ thân thể cao lớn chậm rãi nửa ra sau, nắm Hải Hoàng Tam xoa kích cánh tay phải càng hướng đi sau co rút lại, sau đó mãnh liệt đem cái kia màu vàng Tam xoa kích ném mà ra, mục tiêu chỉ, đúng là một đám đỉnh cấp cướp đoạt giả. Giờ này khắc này, đúng là giành giật từng giây thời khắc trọng yếu. Tuy rằng rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà không thể nghi ngờ. Cái kia hào quang bảy màu thập phần mấu chốt. Một đoàn tia sáng chói mắt từ trung cực hảo phi thuyền mẹ bên này phát sáng lên, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên chiến trường, giống như là một viên sáng chói sao băng, mang theo lừng lây khí thế, hướng phía phần đông đỉnh cấp cấp đoạt giả đuổi theo. Hoa Minh Quân Thần, Vô Thượng Quang Minh Trung Cực Thần Quân, trí Tuệ Chi Thần, Lam Khuynh Đại Tướng rút cuộc tự mình xuất hiện ở trên chiến trường. Tại đây thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Bên kia, một đoàn màu lam hào quang cũng đồng dạng từ Hải Hoàng Hảo phi thuyền mẹ bên kia bắn ra, đuổi theo Hoàng Kim Tam xoa kích lộ tuyến bay đi. Hải Hoàng Hoa Lệ cũng xuất hiện trên chiến trường. Khổng Long Hào Phi thuyền mẹ bên kia, một đạo màu xám hào quang cũng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chiến trường, tốc độ của hắn đồng dạng nhanh vô cùng, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cái kia tựa hồ là một thanh màu xám trường kiếm, tại nó quý tích phía dưới, bất luận cái gì ngăn cản cấp đoạt giả đều bị lập tức đâm thủng, sau đó bị màu xám hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Minh Vương Sở Thành xuất chiến. Thân là quân đội người chỉ huy, tuy rằng đồng dạng là chúa tể giả, nhưng ba người bọn họ trước vẫn luôn không có trực tiếp xuất hiện trên chiến trường. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hảo huynh đệ của bọn hắn đồng thời cũng mang theo nhân loại trọng yếu nhất sứ mạng thần vương trở về bọn hắn đương nhiên làm việc nghĩa không được chùn bước tiến đến nênh đón thời điểm này quân đội lực lượng đã không có có tác dụng gì rồi đây là cường giả cùng cường giả ở giữa quyết đấu chỉ có tiếp quay về lam tuyệt bọn hắn mới có đánh bại địch giành chiến thắng cơ hội lao ra từ hồng đế quân tinh chói buộc lam tuyệt lập tức cảm giác được toàn thân chợt nhẹ từ hồng đế quân huyện hóa ra xúc tu tuy rằng uy lực kinh người nhưng tại song kiếm hợp bích kiếm quang trước mặt lại không chịu nổi một kích lam tuyệt có thể cảm giác được ra cướp đoạt tam tinh tiến hóa xác thực đi đến cuối cùng giai đoạn nếu không Nó ngăn trở sẽ không như vậy suy yếu vô lực. Nó bản nguyên lực lượng chỉ sợ đều tại Âu Đức Tinh bên kia tiến hành cuối cùng tiến hóa, căn bản đằng không ra lực lượng đủ mức đến ngăn cản phe mình ba người. Trên thực tế, cấp đoạt tam tinh từ đầu đến cuối đều không có gì sai lầm, dưới tình huống bình thường, cái kia mạnh nhất tử hồng đế quân vân thân ngăn cản bọn hắn dư xài rồi, bọn hắn thậm chí ngay cả một điểm cơ hội đều không có. Đáng tiếc, cấp đoạt tam tinh cuối cùng tỉnh không đủ đã đủ rồi hiểu nhân loại thế giới, nhất là không biết Chu Tiên Tứ kiếm bộ này siêu cấp thần khí tác dụng cùng ý năng. Cho nên, hắn đối với Chu Tiên kiếm coi trọng cũng không đủ. Lúc cái kia Tử Hồng Đế Quân phân thân đang cùng Lam Tuyệt trao đổi thời điểm, Lam Tuyệt liền phát hiện rồi điểm này. Lúc ấy Tử Hồng Đế Quân phân thân nói là, "Thanh kiếm này đem bọn ngươi dẫn tới vào ta nơi trọng yếu, mà cũng không phải là nói bọn hắn đều muốn đoạt lại chuôi này Chu Tiên kiếm." Rất hiển nhiên, tại luyện dược sư trưởng phu tận lực giấu giếm xuống, Tử Hồng Đế Quân thủy trung cũng không có biết rõ ràng Chu Tiên kiếm uy năng rút cuộc có thể đạt tới trình độ nào. Đúng là dưới loại tình huống này, Tử Hồng Đế Quân khinh thường. Luyện dược sư trưởng phu đã đã trở thành Chu Tiên kiếm kiếm linh, bình thường nhìn qua tựa hồ đã thân phục, nhưng tại thời khắc mấu chóp nhất, Hắn lại làm việc nghĩa không được chuồn bước bạo phát, dẫn động chính thức thuộc về Chu Tiên Kiếm lực lượng, đơn giản chỉ cần làm vỡ nát Tử Hồng Đế quân phân thân tình thế bắt buộc một kích. Hơn nữa tại Lục Tiên Kiếm phối hợp xuống, tránh thoát trói buộc. Lúc ấy luyện dược sư cùng Trượng Phu cũng không có bất kỳ trao đổi, nhưng bọn hắn ở một chỗ nhiều năm, hoàn toàn bằng vào chính là An Y A. Luyện dược sư trong nội tâm suy nghĩ rất đơn giản, nếu như hắn có thể dạy dưa, liền nhất định sẽ không bỏ qua chính mình sinh mệnh. Nếu như hắn không thể, chính mình một kích kia cũng có khả năng vì làm tuyệt cùng Chu Thiên Lâm sáng tạo cơ hội. Nàng sớm đã đem sinh tử không để ý rồi. Tại lúc trước tiến về trước xoáy loạn tinh vực thời điểm cũng đã như thế, như thế nào lại quý trọng chính mình sinh mệnh đâu? Vì có thể đoạt lại Chu Tiên Kiếm, vì toàn bộ nhân loại, nàng hy sinh lại có làm sao? Sự thật chứng minh, phán đoán của nàng là hoàn toàn chính xác. Đang ở Chu Tiên Kiếm bên trong chớp vụ, chờ đợi chính là một cái cơ hội như vậy. Từ Hồng Đế Quân phân thân thậm chí ngay cả bản thân toàn bộ thực lực một phần ba đều không có phát huy được. Ở nơi này loại kỳ diệu phối hợp hạ vỡ lạc, Chu Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm va chạm lúc phát ra cái kia một tiếng rền vang, bản thân chính là một loại cường đại tinh thần công kích. Đây mới thực là thuộc về lúc trước nhân loại thế giới tiên giới cấp độ tồn tại. Nhiều năm tại Chu Tiên Kiếm bên trong, hắn mới phát hiện rồi điểm này. Tại thời khắc quan trọng nhất, giúp đỡ Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm không chế được Tử Hồng Đế quân phân thân, song kiếm hợp bích uy năng, lúc này mới đem phá hủy. Chương 855, bốn kiếm tề tụ đã không có cường đại Tử Hồng Đế quân phân thân cản trở, bọn hắn lao ra lớp lớp vòng vây liền so với trong tưởng tượng càng thêm đơn giản. Lần này cơ hội vốn chính là nhằm vào Tử Hồng Đế quân muốn tiến hóa, lực chú ý không có ở đây bên này, tại đủ loại nhân tố dưới tác dụng, bọn hắn cuối cùng thành công. Luyện dược sư đôi mắt thủy trung đỏ lên, hai tay cùng lúc nắm lục tiên kiếm cùng Chu tiên kiếm, tâm tình của nàng kích lay động có thể nghĩ. Trượng phu cũng không có thừa cơ hội này cùng nàng trao đổi, nàng thậm chí có thể cảm giác được trượng phu linh hồn suy yếu, nhưng cuối cùng là lại một lần cảm nhận được khí tức của hắn a. Chờ đợi ngày hôm nay, đối với nàng mà nói chờ đợi quá lâu, quá lâu. Sinh tồn được ý chí cũng tiếp theo xuất hiện lần nữa. Chu tiên tứ kiếm, rút cuộc tề tụ. Mặc dù vẫn không thể bố trí xuống Chu tiên kiếm trận, nhưng chỉ cần bọn hắn thành công đem bốn trôi thần kiếm mang về, như vậy nhân loại liền đã có được có thể cùng tiến hóa sau cướp đoạt tam tinh đối kháng lực lượng cái này mới là trọng yếu nhất xa xa tử hồng vương tử mang theo lệnh thấu xương khí thế đang hướng phía bọn hắn cái phương hướng này mà đến lam tuyệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tử hồng vương tử nên đón tự nhiên là bởi vì nhận được tử hồng đế quân mệnh lệnh điều này cũng có nghĩa là bây giờ tử hồng đế quân cùng với tử hồng đế hậu tử hồng đế phi căn bản là nhạy không ra tay để đối phó bọn hắn Đổi trước có lẽ lam tuyệt sẽ có chút bận tâm bản thân thực lực không đủ nhưng tiến vào bao la vạn tượng cấp độ hắn và chu thiên lâm song kiếm hợp bích hòa hợp như một chẳng những dần dần nắm giữ xong kiếm hợp bích chân lý, không lại lo lắng quá lớn tiêu hao, đồng thời cũng làm cho bọn hắn xong kiếm hợp bích uy năng chính thức tăng lên tới pháp lực vô biên cái kia cấp độ. đối với tử hồng vương tử ngăn cản, hắn thật đúng là không quá để trong lòng. tử hồng vương tử lúc này trong lòng cũng là kinh sợ nảy ra, từ tử hồng đế quân truyền đến ý niệm trong hắn đã minh bạch xảy ra chuyện gì. lúc ấy hắn không thể không nghĩ tới mấy người này loại đột nhiên xuất hiện ý nghĩa, nhưng hắn là biết tại tử hồng đế quân tinh nội bộ cái kia tử hồng đế quân vân thân đi cường đại đấy, luận thực lực, còn muốn tại hắn và tử hồng công chúa phía trên. Đó là đế quân lưu lại cuối cùng lực lượng phòng ngự, có hắn tại, coi như là nhân loại đại quân công kích được rồi cấp đoạt tam tinh, cũng đủ để ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, cương đại như vậy Tử Hồng Đế quân phân thân rõ ràng bị đánh chết. Hơn nữa, Tử Hồng Đế quân còn nói cho hắn biết, lúc những người này mang đi thanh kiếm kia thời điểm, hắn có một loại thập phần bất an dự cảm, tựa hồ thanh kiếm kia quan hệ đến cực kỳ chuyện trọng yếu, lại để cho hắn vô luận như thế nào muốn đem Chu Tiên kiếm trở về. Tử Hồng Vương từ lúc này mới tại trước tiên giết trở về, từ Tử Hồng Đế quân cấp thiết ý niệm đến xem cản trở mấy người này loại muốn so với ngăn cản cả nhân loại đại quân càng thêm trọng yếu khoảng cách song vương càng ngày càng gần lam tuyệt cùng chu thiên lâm song kiếm đồng thời nâng lên hào quang bảy màu đại thịnh lúc này đây lam tuyệt thậm chí không có sử dụng lĩnh vực của mình chi lực vạn tinh vô cực lĩnh vực tiêu hao với hắn mà nói càng thêm khổng lồ song kiếm hợp bích ngược lại nhỏ hơn một ít Đương, bảy màu kiếm quang cùng tử hồng vương tử trong tay chiến đao bắn ra ra khổng lồ đao mang đụng vào nhau kiếm quang đạo đao mang tán loạn song vương bản thể nhanh chóng tiếp cận lam tuyệt là chủ dẫn dắt tuyệt thiên kiếm Tại song kiếm hợp bích trạng thái xuống, một cái thái cực vòng tròn kéo lê. Từ Hồng Vương Tử chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương đột nhiên trở nên thiên biến vạn hóa đứng lên, làm hắn có loại không kịp nhìn cảm giác. Toàn thân tựa hồ cũng tại lực lượng của đối phương bao phủ phía dưới, rồi lại hết lần này tới lần khác không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Thân thể ở đằng kia vòng tròn dẫn dắt trong thoáng độ lệ thêm vài phần. Đúng lúc này, một đạo lãnh mang từ phía sau hai người đâm ra, kinh khủng giết chóc chi khí vẫn còn giống như thủy triều trào lên mà ra. Lúc này, Từ Hồng Vương Tử trong tay chiến đao còn bị song kiếm hợp bích dẫn dắt. Hắn không thể không dọn ra một cái tay khác, một quyền đánh ra. Thế nhưng đúng lúc này, trong lúc đó, giặc giặc một tiếng giòn vang, Tử Hồng Vương tử thân thể động lại thoáng một phát. Một quyền này rõ ràng không thể đánh cất ra. Lục tiên Kiếm chính diện đâm chúng bờ vai của hắn. Tử Hồng Vương tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của nó kịch liệt bắt đầu vặn mèo, cơ hồ là tại suýt xảy ra tai nạn biên giới, lại để cho Lục tiên Kiếm từ đầu vai xẻ qua. Nhưng mà chính là chỗ này một trì hoãn, Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm cùng luyện dược sư cũng đã từ bên cạnh hắn nhanh chóng xông qua, hóa thành ba đạo hào quang xuất hiện ở xa hơn không được vẻ mặt lạnh lùng chi sắc lạc tiên ni vô thanh vô tức giá hiện tại bọn hắn bên người. lúc này nhiếp ảnh ra, sắc mặt xanh mét, trong tay cầm nàng màu hồng phấn máy chụp ảnh. mắt thấy lam tuyệt ba người đã bay đến trước mặt nàng thời điểm, tử hồng vương tử không khỏi thẩm kêu một tiếng không tốt. quả nhiên, tiếp theo trong nấy mắt, bốn người đã tại màu hồng phấn hào quang lóe lên phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh. xuất hiện lần nữa lúc, đã cùng phần đông nhân loại chúa thể lấy tụ hợp tại một chỗ. đối kháng phần đông đỉnh cấp cấp đoạt giả thời điểm, tuyệt địa sở dĩ một mực không cho lạc tiên ni ra tay, mà là chính mình toàn lực ứng phó đi ứng đối còn có một trọng yếu nguyên nhân chính là muốn lại để cho lạc tiên ni tận khả năng tiết kiệm lực lượng lúc lam tuyệt bọn hắn trở về thời điểm đi cứu viện bọn hắn chỉ có lạc tiên ni đối với không gian không chế năng lực mới là đối với cứu viện có lợi nhất đấy bởi vậy lạc tiên ni chớ mắt nhìn tuyệt đế phá tan huyền tiên cấp độ dùng sức một mình tận khả năng ngăn cản cùng sát thương lấy những cái kia đỉnh cấp cấp đoạn giả chính mình lại cái gì cũng không thể làm nội tâm của nàng thống khổ có thể nghĩ giờ này khắc này tuyệt đế như ý kim cô bổng liền lưng ở sau lưng nàng nàng là cưỡng ép khắc chế chính mình nội tâm khổng lồ thống khổ Mới không, có tan vỡ đấy. Phần đông chúa tể giả tụ hợp, kể cả từ đổi theo phía sau Lam Khuynh. Lam Khuynh liếc mắt liền thấy được luyện dược sư trong tay nắm song kiếm, sắc mặt của hắn như trước lạnh như băng, trong ánh mắt lại thoáng buông lỏng vài phần. Hắn chủ động tiến lên, kéo Lạc Tiên Nhi cánh tay, "Mẹ, chúng ta trở về." "Một tiếng này mẹ, đem Lạc Tiên Nhi từ đầy ngập trong cừu hận tỉnh lại, nàng là cỡ nào muốn không tiếc hết thể đi cùng cấp đoạt giả dốc sức liệu mạng a." Nhưng mà, nàng cũng đồng dạng không quên được lần này trước khi đại chiến, tuyệt đế đối với nàng nhắc nhở. "Tiên Nhi, thực xin lỗi. Ta nhất định phải làm như vậy." Cái kia để cho ta cùng đi với ngươi. Nếu như chỉ có chúng ta, ta sẽ không ngăn cả ngươi, cùng một chỗ chết trận, có lẽ là cái thật tốt lựa chọn. Thế nhưng, thế nhưng là chúng ta còn có Nhi Tử. Nếu như chúng ta đều liều chết rồi, như vậy Nhi Tử làm sao bây giờ? A Tuyệt lần này chấp hành nhiệm vụ cựu tử Nhất Sinh, ngươi cũng nhìn ra được. A Khuyên nội tâm nhưng thật ra là vô cùng thống khổ. Thế nhưng là nhiệm vụ kia cũng chỉ có A Tuyệt Tam hiểu nhất đi hoàn thành. Đám Hải Tử đã dần dần trưởng thành, bọn hắn mới là nhân loại chính thức tương lai. Cho nên nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải kiên cường ít nhất phải trước bảo chủ con của chúng ta đáp ứng ta lạc tiên ni giơ tay lên trong màu hồng phấn máy chụp ảnh lúc cái kia màu trắng nhạt vầng sáng ôm trọn trôi ở có chúa tể giả khởi sướng truyền thống thời điểm nước mắt đúng là vẫn còn nhịn không được từ nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng chạy xuôi hạ xuống chỉ bất bàn ngươi cái này hỗn đản ngươi thật sự cứ như vậy mình ta sao màu hồng phấn hào quang lóe lên tất cả mọi người tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung từ hồng vương tử mặt tâm trầm cũng không có truy kích xuống dưới vừa mới làm tuyệt cùng chu thiên lâm song kiếm hợp bích một kiếm kia lại để cho hắn rút cuộc cảm giác đầu tiên đến những người này tựa hồ đã có chút ít không thể chiến thắng cái này tại qua lại là không có thể tưởng tượng tình huống nhưng giờ này khắc này lại chính là như vậy đã xảy ra chẳng qua là hơi chút do dự về sau hắn hạ rút quân mệnh lệnh mặc dù tử hồng đế quân lại để cho hắn không tiếc hết thể cũng muốn đoạt lại thanh kiếm kia nhưng hiện tại xem ra đều muốn đoạt lại thanh kiếm kia trừ phi là có thể đem cả nhân loại quân đội hủy diệt mới được nhưng cấp đoạt giả đại quân thực lực bây giờ đối lập đã bắt đầu không có nhiều như vậy ưu thế Đánh đến cuối cùng, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Là trọng yếu hơn là thủ hộ đế quân hoàn thành tiến hóa mới đúng, cái này là chính bản thân hắn trong nội tâm ý niệm trong đầu. Cấp đoạt giả đại quân như là như thủy triều rút đi, nhân loại quân đội cũng không có truy kích, cũng chậm rãi lui về bốn phương, một lần nữa tạo thành chiến trận. Trận này đại chiến, nhân loại có thể nói là đã lấy được khổng lồ thắng lợi, cấp đoạt giả đại quân chỉnh thể tổn thất vượt qua 1/3, đỉnh cấp cấp đoạt giả càng là tổn thất bốn thành nhiều. Tuy rằng Tử Hồng Vương tử, Tử Hồng công chúa bốn gã pháp lực vô biên cấp đoạt giả vẫn còn, nhưng mà bao la vạn tượng cấp độ cướp đoạt giả lại tổn thất phần đông. Đến cuối cùng bọn hắn không dám đem chiến tranh tiếp tục tiến hành xuống dưới, cũng đã hiện ra cấp đoạt giả chỗ dạng. Lam Khuynh nguyên xoái, vì cái gì không lại tiếp tục tiến công rồi hả? Chúng ta thật vất vả mới lấy được ưu thế a. Khang Huy nghiêm túc khuôn mặt trước tiên xuất hiện ở trung cực hảo phi thuyền mẹ phòng lái chính bên trong trên màn hình. Bất quá, tại nói xong câu đó về sau, hắn liền thấy được tại phòng điều khiển chính bên trong các vị chúa tể giả, hơn nữa hắn còn chứng kiến, mỗi một vị chúa tể giả sắc mặt đều dị thường trầm ngưng. Lam trầm giọng nói, chuyến mệnh lệnh của ta, lui giữ thiên sứ tinh. Lui giữ. Lam Khuynh Nguyên Soái, ngươi điên rồi sao? Hiện tại lưu giữ, chúng ta. Khang Huy vẻ mặt không hiểu lớn tiếng chất vấn. Lam Khuynh nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Khang Huy Nguyên Soái, chúng ta lần này chiến lược mục đích đã đạt thành, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ, coi như là chúng ta bây giờ chiếm cứ một ít ưu thế, đối với chúng ta rất khó công phá cấp đoạt giả phong ngự, nhưng chúng ta khác một cái tuyên kế hoạch hoàn thành, một kiện siêu cấp vũ khí đang tại nhanh chóng chế tác bên trong, chỉ có lúc nó hoàn thành, chúng ta mới có chính thức phá hủy cấp đoạt giả cơ hội. Hơn nữa, chúng ta cũng đồng dạng tổn thất vô cùng nghiêm trọng." Phụ thân của ta, Tuyệt Đế miệt Hạ, bỏ mình rồi." Lúc hắn nói ra cuối cùng bảy chữ thời điểm, toàn thân mình lực lượng dường như đều bị rút sạch rồi. Luôn luôn lạnh lùng hắn, đôi mắt lập tức trở nên bỏ bừng. Nghe được tuyệt địa bỏ mình mấy chữ này, Khang Huy cũng là chấn động toàn thân. Lúc trước sự chú ý của hắn tất cả đều tại nàng bên kia trên chiến trường, đối với Lam Khuynh bên này cũng không phải là quá chú ý bởi vì mọi người phân công rõ ràng, mỗi người đều chỉ cần chịu trách nhiệm chính mình cái kia một bộ phận, mà hắn bên kia chiến cuộc cũng đã đầy đủ hắn rối ren được rồi. Lúc này hắn mới biết được Nguyên lai tuyệt đế vậy mà tại đây một cuộc đại chiến bên trong. Khang Huy cũng hiểu rõ, tuyệt đế đối với cả nhân loại đại quân đến cỡ nào trọng yếu, đó là tinh thần cấp độ thống soái, cũng chỉ có tuyệt đế có được thực lực tuyệt đối cùng những cái tia đỉnh cấp cấp đoạt giả chống lại. Khó trách, bọn hắn bên kia tại đối kháng nhiều như vậy đỉnh cấp cấp đoạt giả dưới tình huống có thể kiên trì đến đối phương lui lại, còn không có tổn thất quá mức vô cùng nghiêm trọng. Tuyệt đế miệng hạ vậy mà bỏ ra sinh mệnh đại giới, vậy phần cái kia siêu cấp vũ khí, đến cùng là cái gì đâu? Chương 856, tuyệt đế thần thức. Khang Huy rất muốn hỏi, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Hiện tại cũng không phải là một cái hỏi thăm thời cơ tốt. Vâng. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, Lam Khuynh Nguyên xoái. Khang Huy không nói thêm gì nữa, dập máy thông tin. Phòng lái chính bên trong một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có Lam Khuynh mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp toàn quân, nhân loại đại quân bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau, tại bảo trì nghiêm chỉnh trận hình dưới tình huống, hướng phía thiên sứ tinh phương hướng lui lại. Một trận chiến này, nhân loại tuy rằng chiếm cứ tương đối trình độ thượng phong, có thể tổn thất cũng đồng dạng không nhỏ. Rất nhanh, chiến tổn hại báo cáo liền truyền tới. Nhân loại đại quân, tổng cộng tổn thất chiến hạm vượt qua 400 chiếc. Trong đó kể cả một chiếc nguyên thủ cấp mẫu hạng, ba chiếc thống soái cấp cự hạng, còn lại đều là cấp cấp những chiến hạm khác. Trung cực Hào phi thuyền mẹ cùng Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ càng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vượt qua 2/3 vũ trụ chiến cơ vẫn lạc tại lúc trước trong trận chiến ấy. Hai tòa phi thuyền mẹ đều là năng lượng tiêu hao khổng lồ. Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ tại trong nửa tháng, đều khó có khả năng tích góp từng tí một ra lần nữa biến hình năng lượng. Nhược thủy pháo đạn hầu như tiêu hao không còn. mà liên quân lớn nhất tổ thất, không thể nghi ngờ còn là tới từ ở tuyệt đế bỏ mình. Tuyệt đế, nhân loại đệ nhất cường giả. Vị thứ nhất pháp lực vô biên cấp độ chúa tể giả, thì cứ như vậy hy sinh. Đúng là hắn, bằng vào sức một mình đưa cho cấp đoạt giả đại quân trọng thương, hơn nữa khống chế được tất cả đỉnh cấp cấp đoạt giả, cho phe mình đã mang đến trọng thương địch nhân cơ hội. Liên Lam Khuynh cũng không có nghĩ đến, tuyệt đế cuối cùng vậy mà chọn như vậy một con đường. Hơn nữa, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, trên thực tế tuyệt đế tại đột phá huyền tiên trước, bản thân cũng đã bởi vì vũ trụ quy tắc gáp chế gần như hỏng mất. làm Tuyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, sau khi trở về, lúc hắn nhìn đến Lạc Tiên Ni sau lưng như ý kim cô đồng lúc, cũng đã ý thức được cái gì cũng hiểu rõ rồi vì cái gì chính mình trước đang ở tử hồng đế quân tinh thời điểm sẽ có cái loại này mãnh liệt cảm giác bất an lão phụ lão phụ vậy mà hy sinh đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đấy từ nhỏ đến lớn trong lòng hắn lão phụ thủy trung đều là vô địch tồn tại hắn uy nga như núi vô địch thiên hạ không có bất kỳ lực lượng có thể dung chuyển hắn tồn tại thế nhưng là lão phụ vậy mà vẫn lạc dĩ nhiên liền như vậy vẫn lạc vẫn lạc tại vũ trụ quy tắc phía dưới làm tuyệt lần thứ nhất bắt đầu căm hận vũ trụ căm hận cái kia không chỗ nào không có vũ trụ quy tắc sẽ không đâu, sẽ không đâu, lão phụ sẽ không chết. Ta không tin, ta không tin. Lam tuyệt lầm bầm lầm bầm lầu đầu lấy, nước mắt lại rút cuộc không bị khống chế chảy ra. Hắn thân thể có chút run rẩy, lại lớn bước đi vào lạc tiên ni bên người. Mẹ, lão phụ, lão phụ hắn. Lạc tiên ni lại mãnh liệt ôm cổ hắn, lên tiếng khóc giống lên. Dung nhiếp ảnh ra tại toàn bộ dị năng giả thế giới địa vị, tuyệt đế rời đi, nàng chính là một vị duy nhất pháp lực vô biên cấp độ chúa thể giả rồi. Nhưng nàng lúc này lại khóc như tiểu cô nương mà, không lô thống khổ cùng bi thương. Làm cả phòng lái chính bên trong giường như đều bịt kín rồi một tầng bóng ma lạc tiên ni trung quanh thân thể pháp tác chấn động có chút kịch liệt thế cho nên lam việt lại cảm thấy đến từ vũ trụ quy tắc áp bao la vạn tượng cái này cấp độ hắn đối với vũ trụ quy tắc cảm ứng cũng đã bắt đầu thập phần nhạy cảm nhưng còn không có chính thức trên ý nghĩa bị vũ trụ quy tắc áp chế trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận đang giận vũ trụ quy tắc đang lúc hắn đều muốn thử nghiệm cùng vũ trụ quy tắc đối kháng thời điểm nhu hòa năng lượng lặng yên truyền đến bao phủ hắn và lạc tiên ni thân thể đem ngoại giới hết thể ngăn cách áp bách tới vũ trụ quy tắc tựa hồ đã mất đi mục tiêu cũng lặng yên không một tiếng động tán loạn rồi ở đằng kia nhu hòa năng lượng chấn động ở bên trong lạc tiên nhi khí tức nhanh chóng ổn định lại tiến vào bao la vạn tượng cấp độ chu thiên lâm ổn định chúa tể giả pháp tác năng lực cũng đồng dạng gấp bao nhiêu lần tăng lên rồi ồ đột nhiên chu thiên lâm khẽ di một tiếng nàng bước nhanh đi vào làm tuyệt cùng lạc tiên nhi bên người a di người trước đừng khóc chu thiên lâm nhẹ nói nói lạc tiên nhi lại như là đứa bé tựa như mãnh liệt gần đầu vẻ mặt đoán trách mà nói ngươi kêu ta cái gì chu thiên lâm khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói mẹ Lạc Tiên Nhi lúc này mới lần nữa túi đầu xuống, nằm ở Lam Tuyệt trên bờ vai tiếp tục khóc giống lên. Chu Thiên Lâm xem một chút nàng, nhìn lại một chút Lam Tuyệt, nói khẽ: "Mẹ, người trước đừng khóc. Cha, hắn khả năng còn chưa chết." Lời vừa nói ra, không chỉ là Lạc Tiên Nhi như thiểm điện từ Lam Tuyệt trong ngực bắn lên đến, đã liền ngồi ở một bên sắc mặt tối tăm phiền muộn vô cùng Lam Khuynh cũng mãnh liệt đứng lên. Trong chốc lát, trong phòng lái tất cả chúa tể giả ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung vào Chu Thiên Lâm một người trên người. "Thiên Lâm, ngươi, ngươi nói cái gì? Lão phụ không chết?" Lam Tuyệt một phát bắt được Chu Thiên Lâm bà vai, cực kỳ kích động mà hỏi. Chu Thiên Lâm bất chấp bả vai bị hắn bắt đau đớn, nhẹ gật đầu, nói: "Ta vừa mới giống như cảm thấy lao phụ khí tức. Tuy rằng hắn thân thể không có ở đây, nhưng ký tức của hắn lại vô cùng rõ ràng, tựa hồ tại ta pháp tắc bên trong, có ngưng tụ ý tứ." Tất cả mọi người là đương đại đỉnh cấp cường giả, hầu như trước tiên liền đem ánh mắt tập trung đến Lạc Tiên Nhi sau lưng như ý kim cô đồng bên trên. Nếu như nói tuyệt đế còn có cái gì khí tức có thể lưu lại, không hề nghi ngờ, như ý kim cô đồng cái này chính hắn sáng tạo thần khí là có khả năng nhất đấy. Lạc Tiên Nhi không chút do dự khẽ đảo cổ tay, đem như ý y kim cô bổng kéo đến trước người, hai tay bưng lấy đến Chu Thiên Lâm trước mặt. "Thiên Lâm, ngươi cũng không nên lừa dối mẹ a. Mẹ trái tim không tốt, ngươi mau nhìn xem, cha của ngươi còn có hay không khả năng." Nói đến đây, cường đại như nàng, thân thể mềm mại cũng không khỏi rất nhỏ run rẩy lên. Lam Tuyệt tại tràn ngập chờ mong đồng thời, cũng có chút bận tâm. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nếu như lão phụ thật sự còn có sống sót cơ hội đương nhiên tốt nhất, nếu như thất vọng lời nói, chỉ sợ đối với mọi người đả kích sẽ càng lớn chính hắn cũng là như thế. Chu Thiên Lâm trịnh trọng đem hai tay của mình đặt tại như ý kim cô đống bên trên, màu trắng thiên hậu lĩnh vực khí tức nhanh chóng nồng nặc lên, ôm chọn lấy cái kia ám kim sắt trường côn. Lam tuyệt lập tức đi vào phía sau nàng, hai tay đặt tại nàng trên lưng, hai người pháp tắc cùng dị năng tuy rằng bất động, nhưng bởi vì song tu nguyên nhân lẫn nhau năng lượng có thể lẫn nhau chuyển hóa, tại hắn phụ trợ xuống, Chu Thiên Lâm khí tức lập tức bảy biện ra gấp bao nhiêu lần kéo lên đứng lên. ở đây đều là chúa thể giả, bị thiên hậu lĩnh vực ảnh hưởng, lập tức cảm giác được lúc trước tiêu hao đang tại bay nhanh khôi phục, không chỉ có như thế pháp tắc còn trở nên càng thêm vững chắc lấy. Có một chút tiếp cận bình cảnh chúa tể giả đám, thậm chí cảm nhận được một tia đột phá khí tức. Thiên Hậu biến cường đại tác dụng đã sớm nhận được chúa tể giả đám bọn chúng nhận thức, nếu như nói lần này cần là lại có thể phục sinh tuyệt đế lời nói, như vậy, không hề nghi ngờ, Chu Thiên Lâm tại toàn bộ chúa tể giả thế giới bên trong địa vị sẽ nhanh chóng tăng vọt, vị này nữ thần tín ngưỡng nguồn gốc rất có thể sẽ không chỉ là đến từ nhân loại bình thường rồi. Trọn vẹn 10 phút sau, Chu Thiên Lâm trên người lóe ra nhàn nhạt kim quang màu trắng vầng sáng mới từ từ thu liễm đứng lên. Tại nàng trên mặt đẹp cũng phát ra một tia không biết giải quyết thế nào chi sắc. Như thế nào đây? Lạc Tiên Nhi đã không thể chờ đợi được mà hỏi. Chu Thiên Lâm nói, "Mẹ, người yên tâm. Cha hắn rủ sao đã sớm đạt đến nhân loại đỉnh phong. Tựa như cướp đoạt tam tinh sẽ dùng tinh cầu làm căn cứ đến lần tránh vũ trụ quy tắc giống nhau. Cha cũng có một ít phương pháp của mình. Hắn cái này thần khí là có thể tại trình độ nhất định đi lên che giấu khí tức của mình. Cha là hy sinh không sai, nhưng mà, tại hy sinh trước, hắn tinh thần là gần, cũng chính là linh hồn chi lực hẳn là rót vào rồi cái này như ý kim cô đổng bên trong." Ta có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, trong này có cha khí tức. Vậy có thể không thể đưa hắn phục sinh tới đây? Lạc tiên ni kinh hỉ mà hỏi. Nàng đương nhiên biết một gã chúa tể giả tinh thần lạc cấn cùng linh hồn khí tức vẫn còn ý vị như thế nào, ý thức không tiêu tan, liền hết thể đều có khả năng. Chỉ có điều, coi như là nàng, trước cũng không cảm giác được tuyệt đế lưu tại như ý kim cô đồng trong khí tức. Chu Thiên Lâm nói, cha khí tức thu liêm vô cùng bí ẩn, bằng không mà nói, cũng sẽ bị vũ trụ quy tắc phát hiện. Bởi vì ta vừa mới dùng pháp tắc lực lượng ngăn cách rồi vũ trụ pháp tắc, cho nên mới có thể cảm nhận được một ít tra lưu tại như ý kim cô đổng trong linh hồn chấn động." Luyện Dược sư ở một bên nói ra, "Đây là rất có thể đấy. Tại thời kỳ thượng cổ, đến rồi tiên nhân cấp độ, bản thân tuổi thọ phải nhận được cực lớn kéo dài, tiên nhân trên thực tế cũng là có sinh mạng giới hạn đấy, nhưng đều là dùng nghìn năm qua tính toán. Huyền tiên tuổi thọ, hẳn là 3000 năm tài hữu. Nhưng điều kiện tiên quyết là tại trong tiên giới. Giống như Thiên Lâm theo như lời đấy, đã liền cấp đoạt giả đều có thể nghĩ đến biện pháp đến lẩn tránh vũ trụ quy tắc." Tuyệt đế miệng hạ cũng giống nhau, có thể nghĩ đến biện pháp, đều muốn lại để cho hắn khôi phục lại, cũng không phải là không được. Thành tiên về sau cải tạo thân thể cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn, nhưng tựa như cấp đoạt giả như vậy, nhất định cần vô cùng khổng l, sinh mệnh năng lượng mới có thể muốn chịu đựng được ở vũ trụ quy tắc cấp bách, tại vũ trụ quy tắc hạ lưu trôi qua tốc độ có thể chống cự được. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Sinh mệnh năng lượng phương diện hẳn là vấn đề không lớn, chúng ta vừa mới đánh chết một ga pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt giả, thu hoạch rồi nó sinh mệnh thủy tinh nhưng bây giờ vấn đề là ta pháp tắc chỉ sợ vẫn không thể đối kháng nhằm vào huyền tiên cấp độ vũ trụ quy tắc đợi tu vi của ta đạt tới pháp lực vô biên về sau hẳn là liền có thể tiến hành thử nghe nàng vừa nói như vậy lạc tiên nhi tâm tình lập tức chuyển biến rất tốt chu thiên lâm lĩnh vực huyền diệu chỗ nàng nhận thức vô cùng sâu nhất là bây giờ nàng đến rồi bao la vạn tượng cấp độ về sau tuy rằng so với chính mình một cái cảnh giới thực sự có thể giúp đỡ chính mình phi thường tốt trong cự vũ trụ quy tắc áp chế nếu quả thật có thể phục sinh các ngươi lao phụ liền thật tốt quá thiên lâm cảm ơn ngươi nếu như không phải là ngươi Coi như là linh hồn của hắn lạc cấn vẫn còn, sợ là chúng ta cũng không có biện pháp đưa hắn sống lại. Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh huynh đệ hai người cảm giác không phải là nhẹ nhàng thở ra đâu. Chỉ cần lão phụ không chết, còn có phục sinh cơ hội, cái kia chính là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lam Tuyệt theo bản năng nhìn về phía luyện dược sư, tỷ, cái kia tỷ phu có không có khả năng cũng thông qua loại phương thức này. Luyện dược sư sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, một vòng gió rất thảm thiết chi sắc tiếp theo toát ra đến, nâng lên tay trái, lập tức lên trong tay Chu tiên kiếm. Chương 857, Lý Khả. Chu tiên kiếm bên trên lóe ra nhàn nhạt thanh bích sắc hào quang. Vân sáng lưu chuyển, tựa như vật còn sống. Bị Chu Tiên kiếm bên trên khí tức ảnh hưởng, Lam Tuyệt trong cơ thể hãm tiên kiếm, Chu Thiên Lâm trong cơ thể tuyệt tiên kiếm, cùng với Luyện dược sư trong cơ thể lục tiên kiếm, cũng không cảm thấy phát ra rất nhỏ vụ vù, vù âm thanh. Lam Khuynh lúc này cũng khôi phục tỉnh táo, có thể hay không phục sinh Tôn Phu trọng yếu phi thường, cái này dính đến có thể hay không bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận mấy chữ vừa ra, ở đây các vị chúa tể giả bên trong, thuộc về Hoa Minh mấy vị cũng đã hiểu được. Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm cùng Luyện dược sư đi chấp hành nhiệm vụ bí mật bọn họ là biết do đấy, nhưng hiện tại mới biết được. Bọn hắn dĩ nhiên là đi cướp lấy Chu Tiên kiếm rồi. Chu Tiên tư kiếm, đây chính là trong truyền thuyết có thể làm cho Đại La Kim Tiên run rẩy tồn tại a. Luyện dược sư cánh môi thoáng có chút run rẩy, tại đường trở về bên trong, còn có vừa rồi, nàng đều thử qua cùng Trượng Phu ý thức tiến hành câu thông. Nhưng Trượng Phu ý thức lại mông lung, cũng không rõ ràng. Thế cho nên, Luyện dược sư cũng không có biện pháp hoàn toàn cùng hắn câu thông bên trên. Tuyệt Đế có thể phục sinh, đó là bởi vì Tuyệt Đế bản thân linh hồn đã đạt đến tiên nhân cấp độ, từ ý nào đó bên trên mà nói, đã là thần thức cấp độ tồn tại. Nhưng mà không tán hơn nữa tinh thần là cấn vô cùng nguyên vẹn mà nàng trưởng phu nhưng là hoàn toàn dựa lấy chu tiên kiếm trợ giúp mới miễn cưỡng lưu theo bản năng phục sinh khả năng liền thật sự là quá nhỏ quá nhỏ mặc dù minh bạch đây hết thảy nhưng bởi vì có chu thiên lâm thiên hậu lĩnh vực thần diệu trong nội tâm nàng bao nhiêu còn có một kia chờ mong tình cảnh đúng lúc này chu tiên kiếm phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù ngay sau đó kiếm quang lóe lên nó đã hóa thành một đạo thanh bích sắc rơi trên mặt đất dần dần hình thành một cái thập phần hư trong suốt hình người chứng kiến người này luyện dược sư đã là toàn thân run rẩy nước mắt rơi như mưa Ngồi ở bên cạnh cách đó không xa Quân Nhi tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, theo bản năng chuyển hướng về phía bên này, nàng tuy rằng nhìn không tới, nhưng tối tâm bên trong lại tựa hồ như có thể cảm giác được cái gì. Chứng kiến hắn, Lam Khuynh cũng là chấn động. "Ngươi, ngươi là Lý Khả Sư huynh?" Có thể làm cho Lam Khuynh giật mình, có thể thấy được người này trong lòng hắn đến cỡ nào trọng yếu. Lam Tuyệt cũng nhìn chăm chú nhìn lại. Cái này toàn thân lóe ra nhàn nhạt thanh bích sắc hào quang thân ảnh, bản thân không giống Quân Vĩnh giả cùng Hiên Viên thể thể như vậy ngương thực, hình thái rõ ràng thập phần không ổn định, nhưng coi như là thân hình hư ảo cũng như trước có thể nhìn ra được, hắn dáng người thon dài, tướng mạo tuy rằng không tính quá mức ánh tuấn, nhưng lộ ra vô cùng nho nhã, mang theo nhàn nhạt phong độ của người trí thức. Khí chất nhu hòa, đôi mắt thâm sâu, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ hào quang. "Xin chào, Lam Khuynh học đệ." Lý Khả thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái chi sắc. Lam Khuynh ánh mắt như trước tràn ngập kinh ngạc, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, luyện dược sư cho phù, vậy mà sẽ là trước mắt vị này. "Lý Khả." Nghe được cái tên này, Lam Tuyệt trong mắt cũng toát ra một tia suy tư, hắn tựa hồ mơ hồ nhớ rõ. Trước kia nghe được ca, ca nhắc tới qua cái tên này, trí nhớ của hắn là phi thường tốt, hơi chút nhớ lại về sau, Lam Tuyệt lại đột nhiên nghĩ tới, Thất Thanh nói, người chính là lúc trước được vinh dự hoa minh lớn nhất thiên phú trưởng quân đội sinh. Hơn nữa tại trường quân đội trong lúc cũng đã được phá cách trúng tuyển, trao quân hàm thiếu tá Lý Khả học trưởng. Lý Khả, cái tên này đối với ở đây các vị chúa tể giả mà nói thập phần lạ lẫm. Thế nhưng là tại hoa minh, hắn lại đã từng nhắc lên qua một trận phong triều. Lý Khả muốn so với Lam Thanh còn lớn hơn hai giới, dùng Lam khuynh ưu tú, năm đó ở trường học Lý Khả còn không có tốt nghiệp trước. Hán Hào Quang cũng bị Lý Khả nơi bao bọc. Vị niên trưởng này có thể nói học quan Trung Quốc và phương Tây. Đối với bên trên viễn cổ Trung Quốc binh Pháp có cực kỳ khắc sâu lý giải. Hắn ưu tú đã từng chấn động Hoa Minh quân giới. Tại một lần mô phỏng suy diễn đối chiến giải thi đấu ở bên trong, Lý Khả đại biểu Hoa Minh chứ danh Học viện Quân sự xuất chiến, lực bại phần Đông Tây Minh, Bắc Minh cường giả. Hơn nữa tại cuối cùng trận chung kết sau một cuộc thi đấu hữu nghị ở bên trong, nếm thử cùng Bắc Minh một vị nguyên soái tiến hành suy diễn đối kháng, hơn nữa đã lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trong lúc nhất thời được Bắc Minh vinh dự tương lai có khả năng nhất trở thành Bắc Minh uy hiếp tướng quân lần kia giải thi đấu về sau hắn cũng bị Hoa Minh quân đội đặc biệt sớm trúng tuyển hơn nữa trao tặng rồi thiếu tá quân hàm sau khi tốt nghiệp hắn tiến vào quân đội bằng vào chính mình ưu tú tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm cũng đã lên tới đại tá cấp bậc nhưng mà trời cao đấu kỵ anh tài ở phía sau tới một lần thông lệ vũ trụ tham dò trong đã mất đi tung tích ban đầu lần kia sau khi trở về hắn thì có thể trở thành Hoa Minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất tướng quân so với về sau Lam Khuynh trở thành tướng quân tuổi còn muốn nhỏ một ít Lý Khả cái tên này sở dĩ không ngừng được Lam Khuynh nhắc tới, cũng là bởi vì, lúc trước Lam Khuynh tại Phương Diện quân sự chính là dùng hắn làm mục tiêu cố gắng đấy. Lam Khuynh hầu như xem qua tất cả hắn luận văn, hơn nữa thật sâu vì kia thuyết phục. Về sau Lam Khuynh quật khởi lúc, lập tức đã quân hàm rất cao, nhưng Lam Khuynh cũng bởi vì thiên phú xuất chúng, được vinh dự Hoa Minh quân giới song tử tinh. Tương lai chắc chắn dẫn đầu Hoa Minh quân đội quật khởi hai đại ngôi sao mới. Lam Khuynh thậm chí cho rằng, nếu như không phải là Lý Khả mất tích, Hoa Minh quân đội thực lực bây giờ, ít nhất còn có 20% trở lên tăng phúc. Lý Khả sau khi mất tích, hắn một lần cho rằng là Bắc Minh hoặc là Tây Minh đã hạ thủ, nhưng mà ai biết, nhưng là mất tích tại cướp đoạt tinh tinh. Nhìn xem Lam Minh, Lý Khả ánh mắt cũng có chút phức tạp, nhất là lúc hắn nhìn đến Lam Quynh trên bờ vai bốn khối kim tinh lúc càng phải như vậy. Chẳng bao lâu sau, đây cũng là mục tiêu của hắn a, trở thành một tòa phi thuyền mẹ nguyên soái, dẫn đầu Hoa Minh trở thành cả nhân loại thế giới bên trong thế lực cường đại nhất. Thế nhưng là được cướp đoạt giả bắt đi về sau, đây hết thể đã trở thành rồi bắc nước, thậm chí đến cuối cùng, để cho nàng không thể không bông tha cho thân thể của mình các bậc giả thậm chí có rất nhiều tại phương diện quân sự chiến lược chiến thuật, đều là đọc đến rồi trí nhớ của hắn đạt được đấy. Lão công. Luyện dược sư run rẩy thanh âm tỉnh lại Lý Khả, lại để cho hắn đem ánh mắt một lần nữa quang hướng Thế tử. Luyện dược sư đã là khóc không thành tiếng, sông lên muôn ôm ở hắn, lại ôm cái không. Lý Khả trong ánh mắt tràn đầy kích động, nhưng mà, hắn hiện tại liền hình thể đều không có, căn bản cái gì đều không làm được. Các vị chúa tể giả đã mơ hồ đoán được một ít, Lang cũng thấp giọng giải thích vài câu. Lý Khả thở sâu, miễn cưỡng bình phục thoáng một phát dòng suy nghĩ của mình, trầm giọng nói, "Thực xin lỗi." Những năm này khổ ngươi rồi. Nhưng bây giờ, đối với chúng ta mà nói, là trọng yếu hơn là đối mặt cướp đoạt tam tinh. Bọn chúng tiến hóa sắp hoàn thành, đến lúc đó, bọn chúng liền đem không cố kỵ nữa, tùy thời cũng có thể xuất hiện ở nhân loại chúng ta thế giới là bất luận cái cái gì nơi hẻo lánh. Cho nên chúng ta nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này, tạo thành chu tiên kiếm trận, chỉ có như thế mới có thể chính thức đem bọn chúng tiêu diệt. Hắn muốn nhiều hơn cùng thê tử nhiều lời nói chuyện, còn có cách đó không xa cái kia rõ ràng cùng thê tử có 6 phần giống nhau, cùng mình có bốn phần giống nhau con gái. Nhưng mà lập tức biết. Hiện tại cũng không phải lúc, hắn không thể làm như vậy. Thời gian cấp bách là trọng yếu hơn là toàn nhân loại có thể sống xuống. Chu Thiên Lâm đỡ lấy luyện dược sư, luyện dược sư tâm tình lúc này mới hơi chút hòa hoan vài phần. Lý Khả chuyển hướng Lam Quynh, trầm giọng nói, Chu Tiên kiếm trận trận đồ, bản thân liền ẩn nấp tại Chu Tiên kiếm bên trong. Ta cũng là ở phía sau đến bất đắc dĩ dưới tình huống trở thành Chu Tiên kiếm kiếm linh mới biết được đấy. Trận đồ ta đã quen thuộc, tiếp theo chính là muốn tìm được thích hợp bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận người mới được. Lam nói, Sư minh vậy ngươi có thể hay không khống chế Chu Tiên kiếm, đến bảy trận đầu? Hiện tại Lục Tiên kiếm từ luyện dược sư khống chế, Hãng Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm từ làm Tuyệt cùng Thiên Lâm không chế. Bọn hắn cũng đã là chúa tể giả, không biết có thể hay không phát huy ra Chu Tiên kiếm trận uy năng. Lý Khả nói, không thể nào. Chu Tiên kiếm trận, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, cũng là cường đại nhất cấm chế một trong. Lúc trước, Chu Tiên kiếm trận vừa mới được chế tạo ra thời điểm, chủ yếu tác dụng là vì thủ hộ toàn bộ tiên giới, tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, bất luận cái gì vũ trụ quy tắc đều muốn phá diệt. Đều muốn bố trí nguyên vẹn Chu Tiên kiếm trận, cần đại La Kim tiên cấp độ tu vi mới được. Mà trên thực tế, Tại nhân loại chúng ta không có một lần nữa sáng tạo ra tiên giới trước, đại la kim tiên là căn bản không có khả năng tồn tại. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút mới tiếp tục nói, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là chúng ta liền lấy cướp đoạt giả không có biện pháp. Chúng ta tuy rằng bố trí không ra nguyên vẹn chu tiên kiếm trận, nhưng cướp đoạt tam tinh coi như là hoàn thành tiến hóa, cũng khoảng cách đại la kim tiên cái kia cấp độ thập phần xa xôi. Chúng ta chỉ cần có thể đem kiếm trận một bộ phận uy năng phát huy được, cũng đủ để đưa bọn chúng đánh chết. đều muốn bố trí xuống chu tiên kiếm trận, trụ cột nhất tu vi cũng muốn đạt tới nhân loại đỉnh phong cũng chính là pháp lực vô biên cấp độ. Nếu như có thể có bốn vị huyền tiên đến bày trận lời nói, đương nhiên rất tốt, trước mặt là có thể nói Chu Tiên kiếm trận phát huy ra 30% vi lực. Chẳng qua là pháp lực V, biên cấp độ lời nói, chỉ có thể phát huy ra 10%. Nghe hắn lần này lời nói, mọi người sắc mặt đều trở nên trầm ngưng đứng lên. Bây giờ đang ở nhân loại tất cả dị năng giả bên trong, pháp lực vô biên cấp độ cường giả cũng chỉ còn lại có Lạc Tiên Ni một người, nói cách khác, còn kém ba người nhiều. Hơn nữa, Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm cùng luyện sư, đều riêng phần mình đã cùng một thanh thần kiếm tu luyện thành nhất thể trừ phi bọn hắn đã chết, nếu không Thần Kiếm chắc là sẽ không một lần nữa nhận chủ đấy. Nhưng tu vi của bọn hắn khoảng cách pháp lực vô biên cấp độ cũng đều còn có không nhỏ trên lệnh. Lam Khuynh trầm giọng nói, nếu như thấp hơn tu vi đâu, có không có khả năng bố trí xuống kiếm trận. Lý Khả lắc đầu, không thể nào đấy. Chu Thiên kiếm trận tại thành công trong ngay mắt, sẽ buộc phát ra cực kỳ khổng lồ năng lượng. Nếu như tu vi không đủ, kiếm trận lập tức sẽ cùng trận đồ chia liệt, dẫn đến tan vỡ. Pháp lực vô biên cấp độ là ranh giới cuối cùng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng Chu Thiên Lâm cùng Lam Tuyệt nhưng là không phải là không có biến báo phương pháp, một ít đặc thù truyền thừa, nhất là tiếp cận với Chu Tiên Tứ kiếm truyền thừa, sẽ đối với chúng trưởng khống lực càng lớn. Cho nên, ta cũng cần cảm thụ ở đây các vị chúa tể giả khí tức, tìm được thích hợp nhất không chê Chu Tiên kiếm người. Chương 858, Tử Hồng Tiên vực. Lam Tiên hỏi, cái gì kia là tiếp cận Chu Tiên Tứ kiếm truyền thừa? Lý Khả nói, đơn giản mà nói, chính là cùng thượng cổ tiên giới có quan hệ truyền thừa, đều cũng coi là tiếp cận. Ngươi truyền thừa, vị nữ sĩ này truyền thừa, tiểu nguyệt truyền thừa, đều là. Lúc hắn nhìn lấy luyện dược sư luyện lên tiểu nguyệt hai chữ thời điểm, luyện dược sư nước mắt lập tức lần nữa bừng lên. Nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua xưng hô thế này rồi, nghe là thân thiết như vậy. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế truyền thừa, đương nhiên là tới từ ở thượng cổ. Lý Khả tuy rằng không thể phán đoán chuẩn xác ra bản thân truyền thừa là cái gì, nhưng từ khí tức bên trên hẳn là cảm nhận được. Lam Quý nói, nhưng mà, tu vi của bọn hắn cũng còn không đủ, có thể đền bù tới trình độ nào? Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm khá tốt một ít, dù sao bọn hắn đã là bao la vạn tượng cấp độ, nhưng luyện dược sư nhưng vẫn là pháp thiên tướng địa cấp độ. Tại nhân loại thế giới đến xem, pháp thiên tướng điệu đã là vô cùng khó lường tu vi, nhưng tại Lý Khả trong miệng, còn chưa đủ thi triển chu tiên kiếm trận đấy. Lý Khả nói, chỉ có dùng một ít biện pháp đến để thăng tu vi mới được, hơn nữa phải nhanh một chút. Cấp độ tam tinh tiến hóa đã tiến vào giai đoạn sau cùng rồi, điểm này ta có thể đủ khẳng định. Bọn chúng tiến hóa quá trình, trên thực tế chính là thông qua tam tinh hợp nhất phương thức, đem nguyên bản đế quân tinh, đế hậu tinh cùng đế phi tinh năng lượng dung hợp ở một chỗ, lẫn nhau giao hòa, sau đó lại thông qua đối với nhân loại chúng ta gen lý giải, hình thành một cái hoàn toàn mới cá thể dung đạt tới bay vọt về chất phần này bay vọt về sau bọn hắn huyền tiên cấp độ tuy rằng không thay đổi nhưng đem bản thân tiên vực mở rộng tiền bối thôn phệ âu đức tinh đem âu đức tinh triệt để chuyển hóa thành chính mình tiên vực một bộ phận tiên vực trên thực tế cũng là muốn dựa vào tại thân thể bản thân cũng cần hạch tâm năng lượng đến trèo trống âu đức tinh tinh hạch năng lượng rất có thể là nhân loại chúng ta khống chế tinh cầu trong một người cường đại nhất cho nên mới cuối cùng được bọn hắn chọn bên trên bọn hắn tại cải tạo trong quá trình đem tinh hạch lực lượng kích phát ra đến cùng bản thân lại tiến hành dung hợp giống như là thai nghén giống nhau đản sinh ra một cái hoàn toàn mới chủ thể đến lúc đó, cấp đoạt tam tinh cùng âu đức tinh đều biến mất, sẽ xuất hiện một cái được bọn hắn xưng là tử hồng tiên vực tồn tại. cái này tử hồng tiên vực bản thân chính là bọn họ tiên giới rồi. thông qua tiên vực lần tránh, ít nhất có thể chi trì bọn hắn đem tu vi một mực phát triển đến đại la kim tiên cấp độ, cũng không cần lo lắng vũ trụ quy tắc áp chế tử hồng tiên vực. nghe mấy chữ này, các vị chúa tể giả đều cảm giác được tâm tư càng thêm chiếu nặng. lý khả tiếp tục nói, cấp đoạt giả bản thân đặc tính chính là thốn phệ, bọn hắn tiên vực cũng sẽ có sẵn đồng dạng đặc tính. hơn nữa, tiên vực hình thành về sau, bọn chúng thiếu đi cố kỵ sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Đơn thuần sinh mệnh năng lượng đã không đủ để thỏa mãn bọn hắn dục vọng rồi. Vì có thể nhanh hơn tiến hóa đến cao hơn cấp độ, bọn chúng sẽ bắt đầu thôn phệ tinh cầu tinh hoạch Căn cứ kế hoạch của bọn hắn, mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn sẽ thôn phệ hành tinh tinh hoạch sau đó theo thực lực tăng lên, lại thôn phệ hàng tinh tinh hoạch không ngừng mà lớn mạnh bản thân, một mực đạt tới có thể cùng toàn bộ vũ trụ chống lại tình trạng. Mọi người hoảng sợ. Cấp đoạt Tam Tinh đã mang cho rồi nhân loại tai họa thật lớn, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, cái này cấp đoạt Tam Tinh rõ ràng còn giống như này rộng lớn lý tường đâu? Bọn hắn lại muốn thôn vệ tinh hạch, mỗi cái tinh cầu đều có thuộc về mình tinh hạch, thí dụ như An Luân tinh tinh hạch chính là do mặc nguyên tố tạo thành đấy. Tinh hạch cần chứa năng lượng là một viên tinh cầu có thể tồn tại, phát triển chỗ căn bản. Tinh hạch bị cắn nuốt dĩ nhiên là có nghĩa là tinh cầu hủy diệt. Đây là hoa ngang bằng đấy. Nghe lý khả lời nói, mọi người tự nhiên mà vậy sẽ hiểu vì cái gì cấp đoạt tam tinh sẽ đem mục tiêu lựa chọn ở chỗ này. Âu Đức tinh tinh hạch cường đại, hơn nữa tại không xa địa phương thì có bảy khối hành chính tinh. Thôn vệ bảy khối hành chính tinh tinh hạch năng lượng, liền không biết có thể làm cho nó cường đại bao nhiêu sau đó lại dần dần đem ma trưởng vươn hướng nhân loại mặt khắc tinh cầu, không ngừng hủy diệt những thứ này tinh cầu, cuối cùng trở thành một cái có thể thôn vệ tinh cầu cái thú, dùng tinh cầu làm đồ ăn, cái này chính là một kiện cỡ nào chuyện đáng sợ. nghe hắn mà nói, rất cảm thấy hổ thẹn đúng là chung kết giả, hắn từ Bắc Minh mà đến. Bắc Minh bên kia vẫn còn ảo tưởng bằng vào còn lại phi thuyền mẹ có thể cố thủ một phương, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. phi thuyền mẹ tại nhân loại thế giới bên trong sát thực rất mạnh, thế nhưng là có thể cùng có thể thôn vệ tinh cầu tử hồng tiên vực so sánh sao? kia hay vẫn là cái gì tiên vực? Quả thực chính là ma vực mới đúng. Phẩm Tiểu sư trầm giọng nói ra. Lý Khả cười khổ nói, đúng vậy. Đối với chúng ta mà nói, cái kia chính là ma vực. Bởi vậy, đều muốn hủy diệt bọn hắn, nhất định phải thừa dịp bọn hắn không có hoàn toàn lớn lên trước, dùng Chu Tiên Kiếm trận đem bọn chúng triệt để phá hủy. Nếu không, nhân loại thế giới chắc chắn không còn tồn tại. Phẩm Tiểu sư nói, thời gian cấp bách. Vậy phiền thái ngươi trước phân biệt thoáng một phát, rút cuộc ai hơn thích hợp đến kế thừa Chu Tiên Kiếm lực lượng, để hoàn thành Chu Tiên Kiếm trận. Chúng ta ở chỗ này mỗi người đều nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này. Nếu như là thường ngày có thể truyền thừa Chu Tiên Kiếm, cái kia không thể nghi ngờ là kiện Đại Hảo sự. nhưng nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải là như thế, trách nhiệm khổng lồ. Hơn nữa, ai cũng không thể khẳng định bố trí xuống Chu Tiên Kiếm trận về sau sẽ như thế nào. Thành công, cường đại như vậy lực lượng cũng có thể có thể sinh ra cản trả, mà một khi mất bại, đứng mũi chịu sào, lập tức sẽ trở thành tử hùng ma vực vật hy sinh. Các vị chúa tể giả đều nhao nhao gật đầu, bày tỏ nguyện ý đến gánh chịu phần này trách nhiệm. Lý Khả xem một chút mọi người, sau đó gật đầu nói, tốt, ta đây cái này lại bắt đầu. Một bên nói qua hắn dung thân nhói một cái, một lần nữa hóa thành chu tiên kiếm, thanh bích sắc hào quang lóe lên, thẳng đến chính diện phẩm tiểu sư mà đi. phẩm tiểu sư đứng ở nơi đó lù lù bất động, đối mặt chu tiên kiếm sắc bén, cũng không có bất kỳ né tránh ý tứ. thanh quang đến trước mặt hắn về sau, thoáng dừng lại một chút, sau đó vờn quanh ở bên cạnh hắn xoay quanh đứng lên. luyện dược sư như trước hai mắt đấm lệ mông lung, nếu như hắn còn sống hẳn là tốt, nói như vậy, có hắn tại, liền có thể cùng một chỗ bố trí xuống chu tiên kiếm trận rồi. lý khả từ đầu đến cuối đều không có nói ra phục sinh sự tình, luyện dược sư cùng hắn ở đây cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Đối với hắn vô cùng quen thuộc. Nàng rất rõ ràng, Trưởng phu là một cái vô cùng lý trí người. Nếu có bất luận cái gì một điểm cơ hội cùng khả năng, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua đấy. Hắn không nói, liền có nghĩa là, hắn căn bản cũng không khả năng phục sinh, không có bất kỳ phục sinh cơ hội. "Mama." Đúng lúc này, tiếng kêu vang lên. Luyện dược sư cúi đầu nhìn lại, không biết lúc nào, Quân Nhi đã đi tới bên người nàng, đang lôi kéo nàng tay, nhẹ nhàng đung đưa. Luyện dược sư cố nén nước mắt, đem con gái bế lên. Nàng giống như nói cho con gái, "Ba ba của ngươi đã đến, ngươi cha ruột ngay ở chỗ này." thế nhưng là nàng không thể nói, bởi vì Lý Khả tồn tại, tràn đầy không xác định tính, hắn càng không có bất kỳ hình thể, cùng kia nói cho con gái, ngược lại không bằng để cho nàng thủy chung đắm chìm tại cái đó nói dối bên trong. Dù la luyện dược sư biết rất rõ ràng, con gái khẳng định đã đoán được, kế thừa chiêm bạc sư truyền thừa nàng, làm sao có thể không biết làm tuyệt đến cùng là đúng hay không cha ruột của nàng? Nhưng con gái cho tới bây giờ cũng không hỏi qua, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói. Thanh quan tại phẩm tiểu sư bên người vờn quanh hồi lâu về sau, lần nữa bay lên, bay về phía vị kế tiếp chúa thể giả. Như thế dường như toàn bộ trong phòng lái thanh quang lượn lờ, chu tiên kiếm sắc bén chi khí lại thu liễm phi thường tốt. Thanh quang một cái cuối cùng rơi vào lam khuynh bên người, nó vây quanh lam khuynh rất nhanh xoay tròn lấy. Mới vừa lúc mới bắt đầu, lam khuynh còn không có có cảm giác gì, nhưng nương theo lấy thanh quang vây quanh, lam khuynh đột nhiên phát hiện, ngoại giới hết thảy, tựa hồ bị cái kia thanh quang ngăn cách rồi. Học đệ, lý khả thanh âm tại lam khuynh trong nội tâm vang lên. Sư minh, lam khuynh vội vàng đáp lại. Lý khả trần trừ một chút về sau, nói, học đệ, trên thực tế, tại vừa mới đến nơi đây thời điểm. Ta liền đã phát hiện, ngươi là thích hợp nhất Chu Tiên Kiếm người. Khí tức của ngươi nói cho ta biết, tại trên người của ngươi có thượng cổ đại năng truyền thừa. Mặc dù là Phật gia nhất mạch, nhưng khống chế Chu Tiên Kiếm cũng là có thể đấy. Ta sở dĩ phải đi qua quá trình này, là ở suy nghĩ một vấn đề. Tuy rằng trong lòng ta thập phần không muốn, nhưng mà, ta hay vẫn là hạ quyết tâm. Lang Khinh những mày, sư minh, ngươi là có ý gì? Lý Khả nói, ta đây cả đời kỳ thật một mực tại cố gắng trong sống. Ta sinh ra ở một gia đình bình dân, khi còn bé trong nhà điều kiện quá bình thường. Ba ba ma ma tình huống đều không quá tốt. Ma ma tại ta 10 tuổi năm đó liền đi thế rồi. Tại nàng trước khi chết, nàng dặn dò ta, nhất định phải làm một cái nhân thượng nhân. Mỗi người đều hẳn là có trở thành người trên người cơ hội, liền nhìn mình là hay không cố gắng. Ta một mực như vậy thúc giục lấy chính mình. Cho nên, ta thậm chí không có quá lâu bi thường, liền gia nhập vào cố gắng bên trong. Ta bên trên mặc dù chỉ là bình thường nhất bình dân trường học, nhưng mà cố gắng của ta lại làm cho ta rất nhanh trổ hết tài năng, bằng vào ưu dị thành tích cùng kết xu học đồng, tại trung học thời kỳ đã bị một chỗ danh giáo thu. Tiến vào danh giáo về sau, ta mới phát hiện, nguyên lai, like, thế giới bên ngoài càng thêm rộng lớn, danh giáo cùng bình thường trường học trên lệnh thật sự là quá lớn. Ta khi đó mới hiểu được, cái gì gọi là làm chơi ăn thật. Ta càng phát ra dốc sức liệu mạng cố gắng đứng lên, ta không ngừng nghiên cứu học tập lấy các loại tri thức, thậm chí từ không để cho mình nghỉ ngơi, tại trong trí nhớ của ta, mỗi ngày ngủ 4 giờ cũng đã là dài nhất thời gian. Cố gắng của ta cũng không có uổng phí, vô luận là dị năng hay vẫn là học tập, ta đều tại đệ tử đứng đầu trong danh sách, rất nhanh liền trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cũng chính là khi đó, ta nhận nhận thức nàng tháng đến nàng xuất hiện ở tính mạng của ta ở bên trong mới khiến cho ta phát hiện nguyên lai like trên thế giới này ngoại trừ học tập bên ngoài còn có vật gì đó khác hẳn là thưởng thức nàng rất đẹp hơn nữa cũng rất cao ngạo nàng xuất thân phi thường tốt còn có thượng cổ truyền thừa chúng ta tự hồn là rất tự nhiên được đối phương hấp dẫn rất tự nhiên đi tới cùng một chỗ nàng thậm chí không e dè đem trong nhà truyền thừa truyền thụ cho ta đương học trường học nghỉ thời điểm chúng ta cùng đi tìm kiếm thượng cổ di tích mỗi một lở ở n phát hiện đều bị chúng ta mừng rỡ như điên lại để cho thực lực chúng ta tăng lên cũng cho chúng ta lẫn nhau giữa càng thêm ý hợp tâm đầu. Chương 859, ta hiểu được. Về sau, chúng ta đi lên bất đồng đường. Ta lựa chọn lên học viện quân sự, nàng thì lựa chọn bế quan khổ tu. Nàng nói, nếu như nàng không cố gắng lời nói, sẽ cùng ta chênh lệnh thực sự quá xa rồi. Tại phương diện khác, là không thể nào đuổi theo ta đấy, chỉ có thể ở dị năng tu vi bên trên bạn ta Tả Hữu. Cho nên, ngươi nên biết, ta lúc đầu tại học viện vô cùng được hoang nên Có rất nhiều ưu tú nữ hải tử yêu thích ta, nhưng mà, ta lại thủy chung đều không có qua bất luận cái gì bạn gái khác. Cũng không phải là ta không thích nữ nhân, mà là bởi vì ta đã có nàng, trong lòng ta, ngoại trừ nàng bên ngoài, không bao giờ nữa khả năng dung hạ người thứ hai rồi. Ta rất hưởng thụ loại cảm giác này, sợ rằng chúng ta thật lâu mới có thể gặp một lần, nhưng tình cảm của chúng ta chẳng những không có phai nhạt, ngược lại là đang không ngừng đậm hơn lấy. Lại về sau, ta tốt nghiệp, ta hướng nàng cầu hôn. Khi đó ta đây, đã được công nhận thiên tài, không có bất kỳ lực cản có thể ngăn cản ta cùng nàng ở một chỗ. Ta thật sự thật hối hận, hối hận vì cái gì chính mình muốn như vậy chỉ vì cái trước mắt, muốn đi hoàn thành xa như vậy trình tìm kiếm nhiệm vụ. Nếu như không phải là tạo hóa treo người, chúng ta nhất định có thể vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng là ta cái kia vừa đi về sau, lại đầu nhập vào cấp đoạt tam tinh tam ấy, rút cuộc không thể trở về. Ngươi cũng thấy đấy, ta tình huống hiện tại, ta không có thân thể, vì có thể sống xuống, có thể còn có ý thức, ta đem bản thân cùng Chu Tiên Kiếm Hòa làm một thể, trở thành Chu Tiên Kiếm Kiếm Linh. Mà trên thực tế, cho tới bây giờ, ta cũng không thể chính thức trên ý nghĩa cùng Chu Tiên Kiếm dung hợp, bởi vì ta đã từng là Chu Tiên Kiếm Kiếm Chủ, Kiếm Chủ là vô luận như thế nào không cách nào chuyển hóa thành Kiếm Linh đấy. Kiếm Linh chỉ có thể là tự nhiên hình thành, như không phải là muốn gặp lại nàng chấp niệm một mực tồn tại, ta cũng sớm đã tan thành mây khói. Hôm nay ta giúp bọn hắn đánh chết tên kia tử Hồng Đế Quân Phân Thân Thời Điểm, ta còn sót lại lực lượng, có thể điều động Chu Tiên Kiếm lực lượng cũng đã dùng hết, ta có thể đủ tồn tại thời gian, sẽ không quá lâu rồi. Tuy thời cũng có thể tán loạn. Lần trước nhìn thấy nàng Thời Điểm, ta cũng đã cảm thấy nàng tự ý, nếu như nàng biết ta thật đã chết rồi, chỉ sợ cũng biết một chút muốn sống ý niệm trong đầu cũng không có, cho nên ta tại cẩn thận suy nghĩ về sau chỉ có một biện pháp có thể làm cho nàng hồi tâm chuyển ý, rất tốt mà sống sót. Nói đến đây, Lý Khả Thanh em đã tràn đầy bi thương. Hắn là cỡ nào hy vọng, mình có thể sống sót, cùng luyện dược sư lại tiếp tục sinh hoạt ta. Nhưng mà, lần nữa gặp mặt, hắn tâm nguyện tuy rằng giải quyết xong, nhưng mà càng thêm thống khổ tâm tình lại xâm nhập nội tâm. Hắn đã thoát ly nhân loại thế giới thời gian quá dài rồi, hắn cũng không biết mình có một con gái, hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng, có thể cho người yêu của mình tìm một dựa vào. Lam khuynh nhẹ gật đầu, nói, sư minh, vậy ngươi hy vọng ta như thế nào giúp ngươi chớ? Lý Khả trầm ngâm một chút về sau, nói: Ta hy vọng ngươi có thể lấy nàng làm vợ. Ta biết yêu cầu này rất quá phận, nhưng mà ta thật sự rất hy vọng nàng có thể có một phần vững chắc dựa vào. Ta cũng không muốn thấy nàng chịu khổ, càng không hy vọng nàng bởi vì bi thương quá độ theo ta mà đi. Lam khuynh ngẩn ngơ, bản thân hắn tại trên mặt cảm tình cũng cho tới bây giờ đều không có qua cái gì kinh nghiệm, cho nên Lý Khả tại giảng thuật cùng luyện dược sư qua lại hết thời lúc, hắn căn bản là không có hướng phía phương diện này muốn. Lúc này Lý Khả nói ra, hắn mới hiểu được, nguyên lai vị này dĩ nhiên là có ý nghĩ như vậy. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Vì cái gì? Sư Minh vì cái gì chọn coi trọng ta? Lam Khuynh theo bản năng hỏi. Lý Khả nói, bởi vì ngươi thích hợp nhất. Ta biết ngươi, cũng hiểu rõ qua ngươi. Ngươi cùng năm đó ta đây rất giống, hơn nữa ngươi công thành danh thoại, một đời chúa tể, tiềm lực kinh người. Là trọng yếu hơn là, ngươi nguyên dương chưa tiết, hiển nhiên cũng không có qua những nữ nhân khác. Cho nên, ta cho rằng ngươi là thích hợp nhất đấy. Chu Tiên Kiếm cũng lựa chọn ngươi. Ta biết đây đối với ngươi rất không công bằng, ta có thể làm đấy chính là đem ta lưu lại tại Chu Tiên Kiếm bên trên hết thể đều cho ngươi, cũng kể cả Chu Tiên trận đồ. Bởi như vậy, ngươi nhất định có thể đột phá trước mắt bình cảnh, cao hơn tầng lầu. Sư Minh, cái này chỉ sợ không được. Lam khuynh thở dài một tiếng, cũng không phải là ta không nguyện ý, mà là nàng căn bản không có khả năng tiếp nhận ta. Luyện Dược Sư hiện tại cũng đã là Pháp Thiên tướng địa cấp bậc chúa thể giả, coi như là ngươi nói cho nàng biết ngươi cùng ta tan làm một thể rồi, nàng cũng không có khả năng cảm giác không ra, ta căn bản không phải ngươi. Xuất phát từ công nghĩa, ta hẳn là đáp ứng ngươi, nhưng mà. Ta cũng hy vọng trong tương lai có thể có thuộc về cuộc sống của mình. Luyện Dược sư là một cô gái tốt, nhưng mà ta không thể. Lý Khả ngẩn ngơ, người có người yêu rồi hả? Lam khuynh sửng sốt một chút, tại trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một trương khuôn mặt đến, hắn biết rõ người kia ở nơi này lần trong đại quân, cũng một lần lại một lần đi theo đại quân tác chiến, hắn thậm chí đã thật lâu chưa từng gặp qua nàng. Nhưng mà hắn lại không quên được chính mình ban đầu ở Thiên hỏa Đại Đạo cảm thấy cô đơn thời điểm, nàng cùng ở bên cạnh hắn cùng hắn cùng một chỗ hút thuốc, người ở bên ngoài xem ra hắn là trí tuệ chi thần, An Luân quân thần thế nhưng là tại lệnh như băng cùng trí tuệ bề ngoài phía dưới, tại cảm tình phương diện, hắn thực sự có một viên đơn thuần tâm, càng là đơn thuần đồ vật càng dễ dàng vào trước là chủ. Có lẽ luyện dược sư muốn so với nàng cường đại hơn nhiều, xinh đẹp cũng ở đây ở trên. Thế nhưng là tại lam khuynh trong nội tâm, nếu quả thật muốn chọn một nữ nhân làm bạn chính mình, hắn bệnh viện cũng không quên được cái kia một vòng xinh đẹp màu bạc. Lý Khả ánh mắt dần dần xuất hiện biến hóa, buồn bà nói, vậy ngươi liền nguyện ý nhìn xem nàng trơ mắt theo giúp ta đi tìm chết sao? Ta hiểu rất rõ nàng, nàng tính cách cương liệt, nếu như ta thật đã chết rồi nàng có rất lớn có thể sẽ theo ta mà đi ta chỉ là hy vọng nàng có thể vui vẻ vui vẻ sống sót ta lam khuynh do dự hắn rất muốn trợ giúp lý khả cũng có thể minh bạch tâm tình của hắn lúc này thân là tam quân thống soái vì nhân loại cuối cùng thắng lợi hắn càng hẳn là làm như vậy thế nhưng là không biết vì cái gì hắn đã mở ra miệng lại nói đúng là không ra đáp ứng lời nói đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì hướng lý khả nói sư minh ngươi có biết các ngươi có một hải tử lý khả ngẩn người hài tử hắn theo bản năng quay đầu hướng luyện dược sư nhìn lại Vừa rồi hắn kỳ thật cũng đã chứng kiến Quân Nhi rồi, trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng lúc Lam Khuynh thật sự nói ra, hắn mới lần nữa nhớ tới vấn đề này. Quân Nhi đã bị Luyện Dược sư bế lên, Luyện Dược sư lại rơi đầy mặt, đang nhìn mình cái phương hướng này. Đau đớn kịch liệt xuất hiện ở lý khả sâu trong linh hồn, hài tử, chúng ta vậy mà đã có hài tử. Như vậy, nàng những năm này đến tuột cùng lại như thế nào đi tới a? Lam Khuynh nói, lúc trước ngươi sau khi mất tích, Luyện Dược sư liền mang bầu Quân Nhi, bởi vì bi thương quá độ còn có bị Lục Tiên kiếm ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng tới thai nhi. Quân Nhi sau khi sinh liền nhìn không tới cái gì Về sau, luyện dược sư tìm tới đệ đệ của ta. Hắn dùng khá lời nói nhanh chóng, đem chính mình từ làm tuyệt trô đó biết được có quan hệ luyện dược sư sự tình giảng thuật một lần. Lý Khả lúc này không có chính thức hình thể, hắn không có biện pháp thút thít mịn non, thế nhưng là, hắn trong ánh mắt tâm tình biến hóa nhưng là kịch liệt như vậy. Thế cho nên linh thể đều xuất hiện như ẩn như hiện tình huống. Hắn đã sớm đoán được, những năm này luyện dược sư nhất định trôi qua đặc biệt không dễ dàng, nhưng mà cũng tuyệt đối không nghĩ tới nàng đã trải qua khổ nhiều như vậy sở. Nữ nhi của mình hai mắt mù, cuối cùng lại đã trở thành tiên bạc sư truyền thừa đệ tử đã trở thành một đời mới chiêm bạc sư khống chế tương lai trí nhãn đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi mà chính mình cái phụ thân lại một ngày đều không có kết thúc nghĩa vụ trong lúc nhất thời Lý Khả tâm loạn như ma Lam khuynh thở sâu ta cho rằng ngươi hẳn là cùng luyện dược sư hảo hảo nói chuyện các ngươi cần một đoạn thuộc về thời gian của mình có thể thuyết phục nàng đấy cũng chỉ có ngươi nàng những năm này chịu khổ nhiều như vậy chẳng lẽ chờ đợi đấy chính là hy vọng ngươi giúp nàng lại chọn một người nam nhân sao cái này cũng không phải nàng muốn nếu như ngươi làm như vậy mới có thể càng thêm tổn thương nàng tâm Các ngươi hẳn là hảo hảo tâm sự, tối thiểu nhất, ngươi muốn cho nàng một cái phát tiết cơ hội." Lý Khả ánh mắt không ngừng biến hóa, rút cuộc, nét mặt của hắn thời gian dần qua ổn định lại. Nhìn thật sâu Lam Khuynh một cái, "Cảm ơn ngươi, học đệ, ta nghĩ, ta hiểu được." Thanh quang lập lòe, Chu Tiên kiếm lần nữa trở lại nguyên lai địa phương, Lý Khả cũng một lần nữa nguyên hóa ra thân hình. "Ta nghĩ, Chu Tiên kiếm đã làm ra lựa chọn, học đệ, đem ngươi là nó lựa chọn tốt nhất." Lời vừa nói ra, ở đây các vị chúa tể giả cũng không khỏi nhau nhau gật đầu. Lam Khuynh năng lực rõ như ban ngày, vô luận là cá nhân thực lực vẫn còn là trận này nhân loại cùng cấp đoạt giả đại chiến bên trong không có hắn nhân loại căn bản không có khả năng tại đây trận chiến dịch đạt được một chút xíu cơ hội không có hắn nhân loại có lẽ đã hướng đi diệt vong hôm nay một trận chiến tại tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống đúng là bằng vào chiến thuật của hắn an bài cùng tuyệt đế hy sinh mới cuối cùng để cho bọn hắn đi đến cuối cùng lý khả đem ánh mắt quan hướng luyện dược sư tiểu nguyệt ta nghĩ cùng ngươi một mình nói chuyện có thể chứ luyện dược sư gật đầu lam việt chủ động đi qua từ luyện dược sư trong ngực nhận lấy quân nhi quân nhi rất dịu dàng ngoan ngoan không có phản kháng kéo lam việt cổ trên mặt nàng biểu lộ ngoài dự đoán mọi người lộ ra vô cùng bình tĩnh không có người sẽ xem thường cái này đã tiếp nhận chiêm bạc sư truyền thừa tiểu cô đương nàng tuy rằng không nói nhưng rất nhiều người đều minh bạch nàng hẳn là đã sớm đoán được một ít lam huynh tự mình dẫn đường mang theo luyện dược sư cùng lý khả hướng đi phòng lái chính bên cạnh phòng nghỉ trung kết giả có chút lo lắng nhìn về phía lam tuyệt, chu tiên Tứ kiếm thật có thể đủ giết chết cướp đoạt giả sao nếu như bọn hắn hình thành tử hồng tiên vực thật có thể đủ thôn tinh cầu như vậy không chỉ là chúng ta nhân loại tai nạn thậm chí là toàn bộ vũ trụ tai nạn a Lam tuyệt khẽ gật đầu, Chu Tiên tứ kiếm chính là thượng cổ tiên giới truyền thừa xuống siêu cấp thần khí. Nếu như có thể bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Lão phụ cũng từng đã nói như vậy. Chu Tiên kiếm vốn là đi theo luyện dược sư trợ phụ, cũng chính là vị này Lý Khả học trưởng. Lúc trước Lý Khả học trưởng vì hoàn thành nhiệm vụ, đã rơi vào cướp đoạt giả trong tay. Hắn vì các vị chúa tể giả giảng thuật toán một phát nhiệm vụ lần này tồn tại. Cho đến lúc này, chúa tể giả đã mới biết được, không có xuất hiện ở chính diện trên chiến trường Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm cùng với luyện dược sư là đã trải qua như thế nào nguy hiểm. Chương 860: Phu thê tương đối. Phẩm tiểu sư sắc mặt trở nên rất khó coi, "Loại sự tình này, ngươi vậy mà không nói cho ta biết trước đám liền đi mạo hiểm. Nếu như?" Lam Tuyệt mỉm cười, "Được rồi, không có nếu như, ta đây không phải là còn sống trở về rồi sao? Đừng nóng giận, chúng ta bây giờ là trọng yếu hơn, là nên như thế nào hủy diệt cướp đoạt giả mới đúng." Lam Khinh lúc này đã đi rồi tới đây, hướng Phẩm tiểu sư cúi người hành lễ, "Thật có lỗi, Phẩm tiểu sư, còn có các vị thiên hỏa đại đạo miên hạ. Lần này mạo hiểm, không thể không làm." Bởi vì ta tại chế định kế hoạch thời điểm kỳ thật liền minh bạch, chính diện trên chiến trường, coi như là chúng ta dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cuối cùng đạt được thắng lợi khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Coi như là thắng, chúng ta cũng không có lực lượng đủ mức đi đối kháng cấp đoạt tam tinh rồi. Cho nên, nhất định hai bút cùng vẽ, cơ hội này không thể bỏ qua. Phẩm hữu sư cùng các vị thiên hỏa đại đạo chúa tể giả đám đều không nói gì thêm, từ Lam Khuynh trong ánh mắt, bọn hắn thấy được thật sâu mỏi mệt Vì trận này đại chiến, thân là tam quân thống soái hắn thừa nhận áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Đây là quan hệ đến toàn bộ nhân loại sinh tử tồn vong một trận chiến a. Đem đệ đệ mình đưa lên nguy hiểm nhất kế hoạch, không hề nghi ngờ, nội tâm của hắn thừa nhận, tuyệt không so với ở đây bất luận kẻ nào ít. Thế nhưng là, hắn rồi lại không thể không làm như vậy. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Không chỉ là chính diện trên chiến trường đã lấy được thắng lợi, làm tuyệt hành động cũng đại hoạch thành công. Hiện tại nhân loại đại quân còn có lần nữa tiến công thực lực, đồng thời, Chu Tiên Tứ kiếm hình thành Chu Tiên kiếm trận khả năng cũng tồn tại, nhân loại cơ hội rút cuộc biến lớn đi một tí. Cổ giả nói, Lam Khuynh Nguyên soái, trước trận chiến ấy Chúng ta coi như là chiếm cứ thượng phòng, chúng ta có muốn hay không tập hợp lại lần nữa công kích. Chúng ta bây giờ chỉnh thể thực lực hẳn là đã có thể cùng cấp đoạt giả chống lại rồi. Chu Tiên kiếm trận tại trong truyền thuyết tuy cương đại, mà dù sao chúng ta không có người thấy, hơn nữa, hiện tại thực lực của chúng ta cũng không đủ dùng chính thức bố trí xuống cái này kiếm trận, vạn nhất đã thất bại, như vậy, hết thảy liền đã thành rồi bằng nước. Ta cho rằng không thể đem hết thể đều ký thác vào một cái khả năng bên trên. Làm Khuynh nhẹ gật đầu, ta cũng là như vậy suy tính, nhưng mà, trước một trận chiến, chúng ta cũng tiêu hao khổng lồ co như là không cân nhắc hải hoàng hào phi thuyền mẹ biến thân chiến đấu dưới tình huống chúng ta cũng cần ít nhất điều chỉnh năm ngày mới có tái chiến khả năng trung cực hào phi thuyền mẹ hạch tâm năng lượng đã vô cùng không ổn định rồi rất khó lại quá độ điều động cụ giả nhẹ gật đầu lão mọt sách nói hy vọng năm ngày thời gian nhưng cái kia cướp đoạt giả không được hoàn thành tiến hóa rồi a phẩm tiểu sư nói ta cũng có cái ý tưởng Làm huynh nguyên soái ngươi đã được chọn chúng với tư cách chu tiên kiếm trận một phần tử như vậy ta cho rằng ngươi hẳn là cùng thợ kim hoàn thiên lâm cùng với luyện dược sư cùng một chỗ phản hồi thiên sứ tinh đi tu luyện không được lại tham dự đằng sau chiến tranh rồi. Đằng sau liền giao cho chúng ta, có lẽ tại trên sự chỉ huy chúng ta sẽ yếu một ít, nhưng là có thể tận khả năng suy yếu cướp đoạt giả thực lực, đến lúc đó, cho các ngươi sáng tạo tốt hơn bố trí xuống tru tiên kiếm trận cơ hội. Phần hữu sư mặc dù tại nói ra lần này, lời nói thời điểm nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng Lam Khuynh nghe ra, vị này thời không quyền trượng miệng hạ trong lời nói cái kia phần dứt khoát. Tuyệt đế đã vì trận này đại chiến hy sinh, bọn hắn những thứ này chúa thể giả đám, không có một cái nào sẽ lùi bước đấy. Lam Khuynh suy nghĩ một chút nói, ta minh bạch người ý tứ, nhưng mà xin cho ta thời gian suy nghĩ thoáng một phát. Hơn nữa, ta cũng muốn nước định rồi Chu Tiên Kiếm trận có hay không thật sự có khả năng sau khi thành công mới có thể tiếp tục chế định bước tiếp theo kế hoạch. Một lát sau ta sẽ hỏi Tham Lý Khả học trưởng những cái kia cướp đoạt giả rút cuộc cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành tiến hóa. Phẩm Tiểu sư nhẹ gật đầu, nói cũng tốt, vậy theo như lời ngươi nói vô luận như thế nào chúng ta đều toàn lực ủng hộ. Bọn hắn ở chỗ này trao đổi, giúp vào Lam Tuyệt trong ngực Quân Nhi lại đột nhiên chảy xuống nước mắt. Ba ba, ta nhìn thấy hắn. Quân Nhi nhẹ nhàng tại Lam tuyệt bên thai nói ra. Lam Tuyệt thân thể chấn động, Quân Nhi nhìn thấy gì? Quân Nhi lẩm bẩm, thấy được cái khác ba ba. Hắn rất thương tâm, ta có thể cảm giác được, mà hắn lại cũng không chính thức tồn tại. Mama cũng thật thương tâm, cái kia ba ba cuối cùng vẫn còn sẽ rời đi. Ba ba, ta nên làm cái gì bây giờ? Lam Tuyệt nhẹ nhàng nuốt ve tóc của nàng, ba ba cũng không biết, nhưng vô luận như thế nào, Quân Nhi đều là ba ba con gái. Ân. Quân Nhi thật yêu ba ba. Nàng ôm sát Lam Tuyệt cổ, nho nhỏ thân thể mềm mại lại nhẹ nhàng run rẩy. Lam Tuyệt cũng là nội tâm có rúm, Quân Nhi đứa nhỏ này, thật là quá hiểu chuyện rồi. Phong nghỉ. Lý Khả cùng luyện dược sư hai mặt tương đối. Luyện dược sư nước mắt liền không có đỉnh chỉ qua chảy xuôi. Luyện dược sư hai mắt đấm lệ mông lung nhìn trước mắt thân thể này như hư như thực nam tử. đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm không có như thế rõ ràng nhìn thấy hắn. Thậm chí tại trí nhớ của nàng ở chỗ sâu trong, thân ảnh của hắn cũng đã có chút mơ hồ. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực đi một mình tới đây, nội tâm thống khổ không người có thể biết. Một người đem hải tử nuôi lớn, con gái còn hai mắt mù, mỗi ngày nàng còn muốn thừa nhận đối với trưởng phu tưởng niệm. Đúng là bởi vì này, phần thống khổ tra tấn để cho nàng vẫn luôn tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lúc trước tại biết được trượng phu được đế quân tinh thôn phệ tin tức về sau, nàng mới quyết định liều chết đánh cược một lần, vì trượng phu tự tử. Đối với nàng mà nói, những năm gần đây này, sống thậm chí muốn so với chết đi thống khổ quá nhiều, quá nhiều. Hôm nay, rút cuộc gặp lại hắn, hắn nhưng là một bộ tùy thời đều muốn biến mất bộ dạng, loại trạng thái này ở dưới trượng phu, dường như như cũng là tùy thời đều ly khai chính mình. Thân ảnh của hắn dần dần rõ ràng. Ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong cảm giác không phải là tràn đầy thống khổ cùng đau sót, nàng hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng được ra, hắn vì có thể giữ lại ý thức, đang cùng cấp đoạt tam tinh đấu tranh trong bỏ ra cỡ nào khổng lồ cố gắng. Vì cái gì? Không phải là gặp lại chính mình sao? Hiện tại, rút cuộc gặp mặt, nhưng vô luận là nàng hay là hắn, tuy nhiên cũng có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. "Ngươi, ngươi có khỏe không?" Rút cuộc vẫn phải lý khả trước tiên mở miệng rồi, nhưng mà, những lời này mới vừa hỏi ra, trên mặt hắn thần sắc liền không khỏi có chút sủi xuống, nàng làm sao có thể tốt nữa a. Luyện dược sư ngơ ngác nhìn hắn, không có trả lời, nàng cỡ nào muốn đưa vào trong ngực của nó, tựa như năm đó giống nhau. Thế nhưng là, hắn cũng đã liền thân thể đều không có còn lại, không còn có này thật sự cảm giác, không còn có này vững chắc cánh tay. Ta rất nhớ ngươi. Luyện dược sư lẩm bẩm nói, khả ca, ta thật sự có chút ít gánh không được rồi, ngươi biết không? Ta một người, thật sự cảm thấy thật cô độc, ta rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, hồi tưởng đến chúng ta đã từng hết thể hết thảy Mỗi ngày ta đều tại mong mọi kỳ tích có thể phát sinh. Ngươi là được trùng động thổi sang rồi địa phương xa xôi, ngươi một ngày nào đó sẽ trở lại. Thời gian ngày từng ngày qua khứ, hy vọng trở nên càng ngày càng xa vời, nhưng ta không ngừng tự nói với mình, phải kiên cường, phải đợi ngươi. Vì con gái, ta cùng nàng cùng một chỗ chờ ngươi. Con gái lúc nhỏ luôn hỏi ta, vì cái gì ba ba vẫn chưa trở lại. Ta nói với nàng, ba ba đi chỗ rất xa chấp hành nhiệm vụ, nhất định sẽ trở lại. Nàng mỗi một lần hỏi ta, ta tâm sẽ càng phát ra khó chịu, bởi vì ta cùng nàng giống nhau nhớ ngươi, giống nhau mong mọi người trở về. Quân Nhi là nữ nhi của chúng ta. Tại ngươi ly khai 8 tháng sau sinh ra đấy. Bởi vì ngươi mất tích, ta bị thương quá độ, được lục tiên kiếm khí tức xâm nhiễm, ảnh hưởng. Cho nên con gái trời sinh liền hai mắt mù. Ta thực xin lỗi ngươi. Không, không. Lý Khả thống khổ nhắm mắt lại, đều là ta, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải là ta chỉ vì cái trước mắt, nóng lòng thăng làm tướng quân, cũng không cần đi chấp hành nhiệm vụ kia, cũng sẽ không ly khai các ngươi. Con nhi, nữ nhi của chúng ta đều là bởi vì ta mới có thể biến thành như vậy đấy, là ta thực xin lỗi các ngươi à. Nói đến đây, hắn đã nghẹn ngào khóc không thành tiếng nhưng chỉ có ánh sáng ảnh trạng thái hắn nhưng lại ngay cả rơi lệ đều không thể làm được luyện dược sư dùng sức lắc đầu về sau ta rút cuộc nhịn không được nữ nhi truy vấn ta xin thợ kim hoàn giả bộ như là người bởi vì hắn trên người có cùng ngươi cùng loại khí tức cũng là chúng ta hoa minh người quân nhi rất vui vẻ cho rằng ba ba đã trở về cũng nhiều thua lỗ thợ kim hoàn hắn lấp đầy rồi quân nhi trong nội tâm cái này ba ba hình tượng cũng làm cho ta thấy được một ít hy vọng về sau ta bắt đầu trông con gái đi ra ra môn đi vào thế giới bên ngoài tính cách của nàng cuối cùng phải mở thế nhưng là Con gái đối với ngươi thử nghiệm, ta có thể đủ nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng ta đối với ngươi thử nghiệm, ta lại không có bất kỳ biện pháp nào, cũng bệnh viễn đều không thể giảm xuống mảy may. Ta mỗi ngày đều nghĩ đến, vì cái gì ngươi vẫn chưa trở lại. Ta cũng từng sinh được ý, ta rất phẫn nộ, ngươi tại sao phải đi chấp hành lần kia nhiệm vụ? Có thể đến cuối cùng, cũng chỉ có chống lại ngày khổ khổ cầu khẩn, cầu khẩn, nó có thể đem ngươi trả lại cho ta, chỉ cần ngươi có thể trở về đến, để cho ta như thế nào ta đều nguyện ý à. Nói đến đây, nàng đã khóc không thành tiếng. Lý Khả Tung bay đến trước mặt nàng, thử nghiệm muốn ôm ở nàng nhưng căn bản làm không được, bởi vì hắn không có hình thể, hắn thậm chí không cách nào đem tâm tình của mình chính thức truyền lại ra. trọn vẹn hồi lâu về sau, luyện dược sư tâm tình mới dần dần yên lắng xuống, ngừng đầu, hai mắt nắm lệ mông lung nhìn xem Lý Khả, lại về sau, ngày đó, lúc ta cuối cùng từ tử Hồng Vương Tử chỗ đó biết được, ngươi là được cướp đoạt Tam Tinh Thôn Phệ về sau, ta trong nội tâm còn sống một tia hy vọng cũng cuối cùng biến mất, biến mất vô tung vô ảnh. khi đó, ta tâm đã không lại đau đớn, mà là lập tức được rút sạch, rút sạch nội tâm, chỉ còn lại có trống dỗng. ta ở đằng kia thời điểm đột phá đột phá trở thành một tên chúa thể giả, đây là chúng ta đã từng mộng tưởng, thế nhưng là bên người lại đã không có người làm bạn, không có người, coi như là ta trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất người, lại còn có ý nghĩa gì đâu. Vì vậy, ta nghĩ đến rồi chết, vô luận như thế nào, ta cũng muốn gặp lại Chu Tiên Kiếm một mặt, ta không lại kỳ vọng, ta chỉ làm lớn, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ. Khi đó, nội tâm của ta bên trong cũng chỉ còn lại có ta chính mình, thậm chí ngay cả con gái đều không có nhiều lo lắng, ta là không phải là rất thích kỷ. Không, không phải. Lý Khả Thanh âm đồng dạng run rẩy. Thậm chí ngay cả hắn cái kia quang ảnh trạng thái thân thể cũng tiếp theo kịch liệt lay động. Chương 861, Quên ta a. Hắn vẫn luôn cho rằng mình đã qua đủ khổ, nhưng bây giờ mới biết được, thê tử thừa nhận, so với chính mình những năm này thừa nhận còn nhiều hơn nhiều. Ít nhất, hắn còn có thể chu tiên kiếm bên trong ngủ say, chờ cơ hội, càng nhiều nữa thời điểm là ở vô ý thức trong trạng thái. Hắn cũng tốt tưởng niệm nàng, nhưng vì có thể duy trì linh hồn tại chu tiên kiếm trong không tán loạn, tạm thời trở thành kiếm linh, hắn nhất định phải ngủ say. Trong lúc ngủ say, thời gian trôi qua luôn rất nhanh. Thường khổ gặm nuốt tâm linh thời gian cũng liền muốn ngắn mũi hơn nhiều. Có thể nàng đâu? Nàng chẳng những muốn thừa nhận phần này thống khổ, còn muốn ngậm đắng nuốt cay mang theo con gái. "Tiểu Nguyệt, đều tại ta, đều tại ta thực xin lỗi mẹ con các ngươi. Đều tại ta." Lý Khả thân thể kịch liệt run rẩy lên. "Khả ca, Khả ca ngươi đừng kích động, thân thể của ngươi tại trở nên mơ hồ." "Khả ca." Luyện dược sư vội vàng kinh hô, trước mặt Lý Khả đã trở nên bắt đầu có chút như ẩn như hiện rồi. Một vòng đắng chát tại bên khóe miệng chảy xuôi, Lý Khả thân thể lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên, "Ta lớn nhất tâm nguyện" đó là có thể đủ gặp lại ngươi một lần, thế nhưng là chứng kiến như vậy ngươi, chứng kiến nữ nhi của chúng ta, ta thật sự thật không cam lòng, thật không cam lòng thì cứ như vậy rời đi. Ta thật sự muốn cùng các ngươi ở một chỗ sinh hoạt, bồi bạn các ngươi. luyện dược sư sắc mặt chăm nhợt, ngươi, ngươi nói lời này là có ý gì? Lý Khả thống khổ túi lầu xuống, nhưng mà hắn biết, cái này là không thể nào giấu giếm xuống dưới đấy. Lúc trước ta được cướp đoạt tam tinh tôn phệ, ta cũng thử qua chống lại, nhưng mà thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa. bọn hắn vì đạt được ta gen, không có ở trước tiên giết ta, nhưng nốt ta. Hơn nữa không ngừng phân giải thân thể của ta. Vì có thể sống xuống, ta thừa dịp bọn hắn còn không có chọc bong linh hồn của ta trước, chủ động dùng mật pháp buông tha cho thân thể, dung nhập vào Chu Tiên kiếm bên trong. Ta lúc ấy cho rằng, Chu Tiên kiếm nhận thức ta là chủ, ta chính là Chu Tiên kiếm chủ, dùng nó đến thừa nhận linh hồn của ta chắc có lẽ không có vấn đề. Thế nhưng là, Chu Tiên tứ kiếm chính là cấp cao nhất thần khí, nó tuy rằng đã từng công nhận ta, có thể thực lực của ta đều muốn khống chế nó nhưng vẫn là ngàn vạn khó khăn, lúc ta cùng nó tan làm một thể thời điểm, ta bản thân linh hồn cường độ chịu không nổi khí tức của nó bản thân linh hồn lạc ấn sẽ theo chi xuất hiện vấn đề tuy rằng miễn cưỡng đã trở thành kiếm linh nhưng là chẳng qua là tạm thời kiếm linh chẳng những không thể ly khai chu tiên kiếm hơn nữa linh hồn của ta năng lượng cũng ở đây dần dần tiêu hao bên trong quá trình này rất chậm thế nhưng là một ngày nào đó ta sẽ hướng đi diệt vong ta đem hết toàn lực khống chế được linh hồn của mình tuy rằng ta biết đều muốn gặp lại ngươi cơ hội thật sự là quá mơ hồ quá mơ hồ thế nhưng là ta không cam lòng cho dù là có một chút xíu cơ hội ta cũng muốn kiên trì dù là chẳng qua là gặp lại ngươi một lần ta cũng đủ hài lòng Trời xanh đúng là vẫn còn chiếu cố ta đấy. Ngày đó, lúc ta nhìn thấy ngươi tới công kích cướp đoạt tinh thời điểm, ta thật sự kích động, lại thật lo lắng cho ngươi. May mắn, ngươi được cứu rời đi, khi đó, ta có thể đủ làm được, chính là thông qua hai thanh thần kiếm ở giữa liên hệ, truyền lại một ít tin tức cho ngươi. Ngươi rút cuộc vẫn phải lần nữa đã đến, hơn nơi trở nên so với lần trước càng cường đại hơn. Từ Hồng Đế quân tuyệt đối cũng không nghĩ ra, ta còn có cắn trả nó năng lực. Cái kia phân thân, rút cuộc tại chúng ta hợp lực hạ bị giết chết rồi. Nhưng mà, ta cũng bởi vì kích phát Chu Tiên kiếm lực lượng linh hồn năng lượng tiến thêm một bước tiêu hao ta chỉ sợ kiên trì không được bao lâu nói xong lời cuối cùng thanh âm của hắn tràn đầy ảm đạo. không sẽ không đâu trời cao dưới loại tình huống này đều có thể để cho chúng ta gặp lại lại thế nào nhẫn tâm cứ như vậy đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi sẽ không đâu sẽ không đâu luyện dược sư thanh âm kịch liệt run rẩy hướng lui về phía sau ra hai bước phản phất muốn từ xa hơn một điểm địa phương đem trượng phu của mình nhìn càng thêm rõ ràng một ít dù là có một chút xíu khả năng ta cũng không nguyện ý ly khai ngươi thế nhưng là Ta thật sự có chút ít kiên trì không nổi. Đã từng như vậy kiêu ngạo ta, nhưng bây giờ chỉ có thể còn lại cái này một chút xíu linh thể, có lẽ tử vong đối với ta cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu như còn có kiếp sau lời nói, coi như là làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi, không cầu mong có thể lần nữa trở thành trượng phu của ngươi, đầu hy vọng có thể lặng yên thủ hộ lấy ngươi, thẳng đến vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp đều như vậy trông coi ngươi. Tiểu Nguyệt, ta biết, những năm này ngươi chịu quá nhiều khổ, nhưng mà, ngươi nhìn thấy không? Nữ nhi của chúng ta trưởng thành, nàng đã càng ngày càng đẹp. Tương lai nàng nhất định sẽ cùng ngươi giống nhau xinh đẹp. Nàng là chúng ta tình yêu kết tinh, tại trong thân thể của nàng có chúng ta cùng chung gen. Nhiều năm như vậy, bởi vì ta, ngươi một mực tại trong thống khổ rãy rựa. Đáp ứng ta, nếu như ta rời đi, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Vì nữ nhi của chúng ta, hảo hảo sống sót. Được không? Lý Khả thanh âm càng ngày càng ôn nhu, tựa hồ là mang theo như vậy một tia mê hoặc, thế nhưng là, tại đây phần mê hoặc bên trong, lại có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng thống khổ. Dẫn ta đi a. dược sư thống khổ nhắm lại hai con ngươi, Ta thật sự không muốn tiếp tục như vậy nữa rồi, vĩnh viễn ngủ say xuống dưới, cũng chưa có thống khổ cùng tưởng niệm. Khả ca, dẫn ta đi à được không? Dẫn ta cùng đi. Không được. Lý Khả nghiêm nghị gầm lên, ngươi thanh tỉnh điểm, Tiểu Nguyệt, ta sẽ không mang ngươi đi, ta có tư cách gì mang ngươi đi? Nhân sinh của ngươi chỉ thuộc về chính ngươi, cũng không phải là thuộc về ta. Ta không có tư cách làm chồng ngươi, ta ngay cả thê tử của mình đều thủ hộ không được, còn có tư cách gì cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ? Nhiều năm như vậy, ta không có ở bên cạnh ngươi, ngươi đều từng bước một chịu đựng được, hiện tại. Ngươi đã trưởng thành là rồi nhân loại thế giới đỉnh cấp cường giả, vì cái gì vẫn không thể thanh tỉnh một điểm đâu? Linh hồn của ta có lẽ sẽ tiêu tán, nhưng ta dù sao đã từng với tư cách qua chu tiên kiếm kiếm linh, sẽ có linh hồn ân ký lưu lại, nếu như có một ngày ngươi có thể trở thành chính thức tiên nhân như, vậy cấp độ cũng không phải là không có phục sinh ta khả năng. Coi như là vì phục sinh ta, cũng xin ngươi sống sót, trở nên càng cường đại hơn, được không? Luyện dược sư mặt người, lẩm bẩm, còn có phục sinh khả năng. Thật vậy chăng? Khả ca, có thật không vậy? Lý Khả rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đương nhiên là thật sự, tuyệt đế miện hạ đều có thể phục sinh, vì cái gì ta lại không được đâu? Ta tin tưởng, ta cũng có thể đấy. Ta cũng giống nhau có thể phục sinh. Chẳng qua là, phục sinh ta chỉ sợ cần càng cường đại hơn lực lượng mới được. Chỉ có ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có khả năng này. Linh hồn của ta là cấn, vẫn luôn sẽ lưu tại Chu Tiên kiếm bên trong. Luyện dược sư Lặng Yên nhìn xem hắn, khẽ gật đầu, "Khả ca, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, phục sinh ngươi đấy." Lý Khả trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, "Như vậy là được rồi, hiện tại vận mệnh của ta đều trong tay ngươi quyết định." chỉ có ngươi đầy đủ kiên cường, chúng ta mới có tương lai. luyện dược sư nói, ta gọi con gái vào đi, nàng còn chưa bao giờ thấy qua ba của mình. lý khả ngây ngốc một chút, nhưng lập tức lắc đầu, không, không được. luyện dược sư nhìn xem hắn, vì cái gì? lý khả cười khổ nói, ta cái dạng này, như thế nào gặp con gái? nếu như con gái quản ta muốn cái ôm, ta cũng không có biện pháp cho nàng, ta không có tư cách làm ba ba của nàng. nếu có một ngày, ngươi có thể đem ta chính thức phục sinh tới đây, ta mới có để cho nàng bảo ta ba ba tư cách, ta sẽ dùng tương lai hết thảy thời gian để đền bù nàng hiện tại ngươi đã thỉnh thợ kim hoàn làm ba ba của nàng, nàng cũng rất vui vẻ hơn nữa nhận đồng điểm này, cái này như vậy đủ rồi, ta không muốn làm cho hải tử bị nửa điểm tổn thương, chỉ cần có thể ở phía xa xem một chút nàng, ta liền đủ hài lòng. luyện dược sư sắc mặt phức tạp nhìn xem lý khả, hồi lâu về sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu, tốt. lý khả dần dần thu liễm trên mặt tâm tình, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy lam khinh người này như thế nào đây? luyện dược sư sững sốt một chút, sau đó theo bản năng nói, vô cùng ưu tú, có thể nói là thế hệ trẻ người nổi bật, cùng đệ đệ của hắn thợ kim hoàn lam tuyệt chính là một thời du lượng. Nếu như ngươi vẫn còn, mới có thể cùng bọn họ sánh vai a." Lý Khả thở dài một tiếng, lại nói tiếp, rất hâm mộ hắn, hắn ở đây bằng chừng ấy tuổi cũng đã đã trở thành đại tướng, hơn nữa đã có được chúa tể giả cấp độ thực lực, ta thật sự rất là hâm mộ. Chu Tiên kiếm lựa chọn hắn, hắn chúa tể giả lĩnh vực cùng pháp tướng, đều tương đối thích hợp Chu Tiên kiếm, hắn trụ cột kiên cố, hơn nữa pháp tướng bản thân đầy đủ năng thực, thích hợp nhất với tư cách toàn bộ kiếm trận người chỉ huy, tuy rằng tu vi hơi yếu đi một tí, nhưng là có đền bù khả năng. Ta sẽ đem Chu Tiên kiếm truyền thừa giao cho hắn, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Luyện dược sư không chút do dự nói, hẳn là không có vấn đề. Nếu như không phải là làm khuynh Nguyên Soái dẫn đầu, sợ là chúng ta liền đối chống đỡ cướp đoạt giảm một chút xíu cơ hội đều không có. Giao cho hắn, vô cùng phù hợp. Tốt. Lý Khả nhẹ gật đầu, có ngươi nhận thức, ta an tâm. Chu Tiên tứ kiếm bên trong, Chu Tiên kiếm sắc bén nhất, cùng Lục Tiên kiếm cùng một nhị thở, trừ ta ra, đối với Chu Tiên kiếm quen thuộc nhất đúng là ngươi rồi. Ta đem Chu Tiên kiếm trận chuyển cho các ngươi về sau. Linh hồn của ta tầng ngoài chỉ sợ cũng muốn tiêu tán, chỉ có là cấn sẽ lưu tại Chu Tiên kiếm bên trong. Như thế nào sử dụng Chu Tiên kiếm? Như thế nào điều động chu tiên kiếm lực lượng, ngươi muốn nhiều cùng hắn phối hợp. Ta đây vị học đệ, đúng là được thiên độc hậu ưu tú. Ân. Luyện dược sư nhẹ gật đầu, nhưng không biết vì cái gì, nàng lúc này thoáng lộ ra có chút không tập trung tựa như. Lý Khả thở dài một tiếng, "Tiểu Nguyệt, ta trong cuộc đời này rất may mắn sự tình chính là gặp ngươi, nhưng mà, ta lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ mang lại cho ngươi kết quả như vậy. Nếu như tương lai ngươi không có trở thành tiên nhân cơ hội, nếu quả thật có một người nam nhân có thể làm cho ngươi động tâm, quên ta à? Chương 862, không có đường lui. Ngươi nói cái gì? Luyện dược sư ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Lý Khả đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy thống khổ, có nhiều thứ, ta đã cho không được ngươi, nhưng mà, ta thật sự tốt hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Cho nên, nếu quả thật có thật tốt lựa chọn, coi như là tại tối tăm bên trong, ta đều chúc phúc ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi vui vẻ, vui vẻ như năm đó giống nhau, trên mặt Vĩnh Viễn tràn đầy mỉm cười. Nói như vậy, ta liền đủ hài lòng. Nhìn xem hắn đáy mắt sâu xa yêu thương, luyện dược sư nộ khí trong lúc đó biến mất vô tung vô ảnh mắt của nàng vòng lần nữa đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Đừng nói nữa, Khả Ca, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng mà, có nhiều thứ là không có biện pháp được thay thế đấy, vĩnh viễn đều khó có khả năng. Lý Khả không có nói cái gì nữa, hắn hiểu rất rõ thê tử trong nội tâm cái kia phần cố chấp rồi, khe gật đầu. Chúng ta cùng một chỗ xem một chút vũ trụ à? Ta còn nhớ rõ, lúc trước chúng ta thích nhất chính là tìm một rất cao địa phương, nhìn ra xa vũ trụ. Một bên nói qua, Lý Khả bay tới một bên cửa sổ chỗ, nhìn ra phía ngoài. Tuy rằng nơi đây có thể chứng kiến đấy tinh không chẳng qua là phi thuyền mẹ hình chiếu, nhưng mà nhìn qua nhưng như cũ như vậy chân thật. luyện dược sư đi vào bên cạnh hắn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lệ quang dịu dàng, nhưng mà cũng đồng dạng lộ ra hướng tới. đúng vậy a, chúng ta lúc trước thích nhất chính là cùng một chỗ nhìn tinh không. khi đó ngươi liền nói với ta, ngươi nhất định phải trở thành một tên vũ trụ chiến hạm thông soái, xuất lĩnh lấy hạm đội tại trong vũ trụ tung hoành đóng mở, đi chinh phục viên kia khối tinh cầu, đi cảm thụ toàn bộ vũ trụ đẹp. lý khả tiếp lời nói, ta còn đã từng nói qua, muốn dẫn lấy ngươi đi ngao du vũ trụ, chờ chúng ta đã trở thành chúa tể giả. Liền khống chế lấy chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm ở trong không gian vui chơi thỏa thích đi cảm thụ trong vũ trụ hết thảy mỹ hảo hiện tại ngươi đã trở thành chúa thể giả rồi với sau coi như là ta không thể làm bạn tại bên cạnh ngươi ngươi cũng muốn đi vì ta hoàn thành điều tâm nguyện này được không ngươi thấy được đấy cũng chính là ta nhìn thấy đấy ân luyện dược sư nhẹ nhàng đáp ứng nàng tựa đầu tựa ở lý khả trên bờ vai rõ ràng không có thực thể nhưng động tác của nàng lại dựa vào là dị thường an tâm lý khả cũng giơ tay lên eo eo của nàng phần này khó được yên tĩnh tựa hồ lại để cho hai người cũng đã say mê đi vào Có thể lý khả nhìn không tới chính là, luyện dược sư trong mắt đẹp, nước mắt đã lần nữa chảy xuôi mà ra, tựa như đã đoạn tuyến trân châu bình thường, không ngừng rơi xuống. Từng điểm tinh quang trên không trung lập lòe, Lam Khuynh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt thần quang, hai tay ở trước ngực khép lại, Lý Khả lời nói, đối với hắn xúc động không nhỏ. Không phải là vì Chu Tiên Kiếm, mà là hắn có thể cảm nhận được lý khả ở sâu trong nội tâm không cam lòng. Từ có chút góc độ đến xem, hắn và lý khả rất giống, thậm chí tại năm đó một một đoạn thời gian, hắn vốn chính là đuổi theo lý khả bộ pháp phía trước tiền đấy. Nhưng cho đến ngày nay, Lý Khả lại trở thành hiện tại bộ dáng này, thậm chí muốn đối với chính mình bị thác. Nhưng mà, tuy rằng cùng luyện dược sư tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, hắn cũng giống nhau có thể cảm thụ được đến vị này Cường Đại Lục kiếm tiên tử đến cỡ nào tính tình của Cường. Trưởng Vu mất tích nhiều năm như vậy, như cũng có thể lựa chọn tự tử, cái này bản thân chính là một loại lớn nhất chấp nhất. Hung Chi, hắn có thể chiếu cố luyện dược sư, nhưng muốn nói tiếp nhận Lý Khả vị trí, trong lòng hắn là tuyệt đối không có khả năng này đấy. Nhân loại đại quân tại chậm rãi lui về, một bên lui lại, một bên chăm sóc người bị thương, đồng thời nghỉ ngơi và hồi phục chiến lực. Trên thực tế, tại trạm không gian bên trong, người bị thương xuất hiện khả năng cũng không lớn, một khi chiến hạm tổn hại, như vậy, tất nhiên chính là hạm hủy nhân vong kết cục, có rất ít có thể sống xuống đấy. Đại lượng vũ trụ chiến cơ tổn hại, lại để cho Hoa Minh cũng đã mất đi đại lượng ưu tú chiến cơ người điều khiển. Chiến tranh liền nhất định sẽ xuất hiện thương vong, lúc nào có thể không có chiến tranh, một lần nữa khôi phục hòa bình a. Lam Khuynh trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước mặc sức tưởng tượng, nếu như không có chiến tranh, như vậy, cùng đệ đệ tìm không ai biết tiểu thành thị, mở một nhà mình thích cửa hàng, mỗi ngày qua một ít bình thản thời gian, có lẽ Cái kia chính là mình tương lai truy cầu a. Tuy rằng Lam Khuynh biết rõ, coi như là chiến tranh chấm dứt, nhân loại đạt được thắng lợi, cuộc sống như vậy cũng giống nhau không thuộc về hắn, nhưng mà, hắn hay vẫn là đang mong đợi ngày hôm nay đến. Ít nhất, có ý tưởng tổng so với không có tốt. Đó là một hy vọng, cũng là mục tiêu. Đang suy nghĩ gì? Lam Tuyệt đi vào bên cạnh hắn. Lam Khuynh nói, không nghĩ cái gì. Lam Tuyệt trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, khó được ngươi cũng có không nghĩ gì gì đó thời điểm. Chạy không cảm giác không tệ a. Cho dù là chỉ thấy Lam Khuynh bên mặt Hắn cũng đồng dạng có thể cảm nhận được ca ca mọi mệt, không chỉ là trên thân thể đấy, càng là trên tâm lý đấy. Lam Tuyệt tuy rằng đi mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà, Lam Khuynh trong nội tâm thừa nhận áp lực cũng đồng dạng là khổng lồ đấy. Lam Tuyệt trở về, cùng Lam Khuynh gặp mặt trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được, Lam Khuynh có sông lên ôm chính mình xúc động, tuy rằng hắn còn không có làm như vậy, nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất từ Lam Khuynh trong ánh mắt chứng kiến như vậy kích động tâm tình. Tình huynh đệ, mối mủ tình thâm a. Đi đến một bước này, chúng ta đã không có đường lui. Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng. Lam Khuynh Nghiên lặng nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Lam Tuyệt nói không có đường lui là có ý gì. Cấp đoạt Tam tinh tiến hóa hoàn thành đã cơ bản thành không thể nghịch chuyển đấy. Nhân loại đại quân một trận chiến này tuy rằng đã lấy được thắng lợi, nhưng là đồng dạng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lần nữa tiến công, như trước rất khó công phá cấp đoạt giả đại quân phòng ngự, lại càng không cần phải nói đi hủy diệt cấp đoạt Tam tinh rồi. Từ cấp đoạt Tam tinh ý đồ cản trở Lam Tuyệt ba người lúc rời đi có thể nhìn ra được, bọn chúng mặc dù là tại tiến hóa trong quá trình, nhưng cũng không phải là sẽ không có năng lực chiến đấu rồi. Ba đại phi thuyền mẹ tất cả đều năng lượng hao tổn khổng lồ đều cần thời gian dài bổ sung, nghỉ ngơi lấy lại sức mới có tái chiến khả năng. Nhưng mà cấp đoạt giả tiến hóa hiện nhiên sẽ không cho bọn hắn thời gian dài như vậy rồi. Cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có một cái đường có thể đi, cái kia chính là hoàn thành chu tiên kiếm trận. Chỉ cần chu tiên kiếm trận có thể hoàn thành, dù là chẳng qua là phát huy ra rất nhỏ một bộ phận uy lực, cấp đoạt tam tinh cũng giống nhau sẽ ở chu tiên kiếm trận hạ vẫn lạc, không có bất kỳ mặt khác khả năng. Chỉ có một con đường cũng rất tốt, vậy toàn lực ứng phó a. Lam khuynh xoay người nhìn về phía Lam Tuyệt, hắn trong ánh mắt mỏi mệt như kỳ tích biến mất rồi, có chẳng qua là một phần trầm ngưng. tốt chúng ta cùng một chỗ cố gắng lam tuyệt giơ tay lên lam khuynh đưa tay cùng hắn giữ tại cùng một chỗ hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trong cơ thể bành phái mà cường đại năng lượng hiện tại bọn hắn phải đợi đợi đấy chính là lý khả chỉ điểm mười phút sau lý khả cùng luyện dược sư đồng thời trở về tâm tình của bọn hắn nhìn qua cũng đã bình phục xuống luyện dược sư trên mặt thậm chí còn khó được mang theo vẻ mỉm cười các vị chúa thể giả đều chờ ở chỗ này bọn hắn đã đến lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người lý khả nhìn về phía mọi người khẽ gật đầu nói, làm phiền các vị đợi lâu. Trong miệng hắn nói chuyện, ánh mắt lại phiêu hướng rồi Chu Thiên Lâm phương hướng, bởi vì Quân Nhi lúc này ngay tại Chu Thiên Lâm trong lồng ngực, nàng tựa hồ là tại lắng nghe chính mình lời nói, nhưng lộ ra rất bình tĩnh, vượt quá tuổi bình tĩnh. Đáy mắt hiện lên một vòng dày đặc tình cảm, nhưng Lý Khả rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn đặt quyết tâm không cùng con gái quen biết nhau rồi. Nếu như chính mình nhất định rời đi, cũng đừng có lại ảnh hưởng con gái thật vất vả tạo dựng lên thân tình, để cho nàng biết mình cái này phụ thân tồn tại có ý nghĩa gì đâu, chính mình căn bản cái gì đều cho không được nàng chỉ có thể là để cho nàng lần nữa thương tâm mà thôi. Cứng rắn lên tâm địa, hắn bay tới Lam Khuynh trước người, trầm giọng nói, "Lam Khuynh, Chu Tiên kiếm đem nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng tại tu luyện Chu Tiên kiếm trận trước, các ngươi nhất định phải trước phải nghĩ biện pháp, lần nữa tăng lên tu vi, lại để cho bản thân tu vi đạt tới càng mạnh hơn nữa cấp độ, tốt nhất là đều có thể đạt tới pháp lực vô biên cảnh giới." Nói như vậy, miễn cưỡng thúc dục kiếm trận là được rồi. Các ngươi đều có được tương đối phù hợp Chu Tiên tứ kiếm truyền thừa, tương đối mà nói, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm hai cái vị này đã là bao la vạn tượng cấp độ, bởi vì truyền thừa đầy đủ mạnh nguyên nhân. Miễn cương thúc dục kiếm trận cũng có thể làm được, nhưng ngươi cùng Tiểu Nguyệt tu vi liền phải kém một chút, coi như là rất miễn cưỡng tình huống, cũng cần các ngươi đều tăng lên tới bao la vạn tượng cảnh giới này mới được. Bốn người tu vi tương đương mới có thể luyện tập kiếm trận. Thời gian không đợi ta, còn muốn mau chóng hoàn thành. Làm Khuynh trong mày, tuy rằng hắn là một bước lên trời, nhưng mà, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn bận lục tại chiến tranh, cũng không có có nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện, tiến vào chúa tể giả cấp độ, coi như là thiên phú cho dù tốt, truyền thừa cho dù tốt, không có đặc thù kỳ ngộ cũng muốn từng bước một hướng lên dào bước tiến lên. Dưới tình huống bình thường, hắn 5 năm có thể tu luyện tới Bao La Vạn Tượng cũng đã là được trời ưu ái rồi, sao còn muốn hắn bản thân đầy đủ cố? Gắng ở phương diện này mới được. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là không thể nào đấy. Luyện dược sư tình huống bên kia cùng loại, luyện dược sư đột phá thời điểm, trên thực tế cũng đã có sẵn rồi sơ bộ pháp thiên tướng địa, tại về sau không ngừng giết chóc ở bên trong, còn có thiên hậu lĩnh vực phụ trợ, cuối cùng là đột phá hoàn thành. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, tiến vào đến Bao La Vạn Tượng cấp độ, nhưng cũng là khó càng thêm khó, hầu như là không thể nào thực hiện đấy. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tình huống ngược lại tốt một chút. Bởi vì có Chu Thiên Lâm dùng Thiên Hậu Quan Âm thân phận lấy được đến từ dân chúng tín ngưỡng lực, tu vi của bọn hắn tăng lên tốc độ sẽ nhanh nhiều lắm. Mà đều muốn tăng cường tín ngưỡng lực cũng không khó, chỉ cần nhân loại thế giới hai đại liên minh phối hợp tiến hành một loạt tuyên truyền là được rồi. Đương nhiên, bọn hắn cũng có vấn đề của bọn hắn, liên tục đột phá, từ dị năng giảm một bước lên trời đạt tới pháp thiên tướng địa cấp độ đừng nói rồi, về sau bọn hắn càng là trong thời gian thật ngắn chỉ bằng mượn tín ngưỡng lực tiến quân bao la vạn tượng cấp độ, thậm chí bởi vậy xuất hiện hiểm tử nhưng vẫn còn sống tình huống, lần nữa đột phá, tất nhiên sẽ phải chịu vũ trụ quy tắc mãnh liệt tác chế. Tính nguy hiểm cũng là khổng lồ đấy, cho nên bọn hắn bảo trì tại nơi này cấp độ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại gặp phải vấn đề chính là làm sao có thể đủ lại để cho Lam Khuynh cùng luyện dược sư mau chóng tăng lên tới bao la vạn tượng thần thứ. Chương 863, sinh mệnh năng lượng chuyển hóa nghi thức. Cái này mau chóng cũng không phải là một năm 2 năm, mà là muốn tại trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí là trong vòng vài ngày liền muốn làm đến mới được. Chu Tiên kiếm trận với tư cách đã từng tiên giới mạnh nhất pháp trận một trong, đối với no lý giải, diễn luyện, điều động cũng còn cần có thời gian. Mà cấp đoạt Tam tinh một khi tiến hóa hoàn thành, không hề nghi ngờ, đầu tiên cũng sẽ tìm được bọn hắn bên này. Bởi vậy, hiện tại thật là thời gian dị thường gấp gáp. Nhìn xem Lam Khuynh nhàu lên lông mày, Lý Khả mỉm cười nói, "Không cần phải gấp gáp, ta có cái biện pháp, có thể tăng lên thoáng một phát tu vi của các ngươi. Có thể đạt tới hiệu quả gì ta nói không tốt, nhưng mà, cho các ngươi tăng lên tới bao la vạn tượng cấp độ khả năng còn là rất lớn. Tại cấp đoạt Tam tinh những năm này, ta cũng một mực đang quan sát năng lượng của bọn nó chuyển hóa phương thức. Dù sao, Chu Tiên kiếm là ở Tử Hồng Đế quân hạch tâm chứa đựng, Ta phát hiện bọn hắn một loại đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa làm bản thân năng lượng biện pháp. Nếu như các ngươi có đầy đủ chúa tể giả cấp độ sinh mệnh thủy tinh, có lẽ chúng ta có thể nếm thử thoáng một phát. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người con mắt đều là sáng ngời. Chúa tể giả cấp độ sinh mệnh thủy tinh đương nhiên rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Lần này đại chiến nhân loại tuy tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng cấp đoạt giả cũng cũng giống như thế, thông qua không ngừng chiến tranh, nhân loại tích góp từng tí một rồi đại lượng sinh mệnh thủy tinh, trong đó chúa tể giả cấp độ sinh mệnh thủy tinh cũng có mười mấy miếng nhiều rồi. Lý Khả nghiêm mặt nói: Thích hợp cấp đoạt giả chưa chắc phải nhất định thích hợp chúng ta, hơn nữa, cái này chuyển hóa trong quá trình sẽ có nhất định được vấn đề. Đầu tiên chính là chỗ này chút ít cấp đoạt giả sinh mệnh năng lượng hôn tạp vấn đề. Tuy rằng đến rồi chúa tể giả cấp độ, bọn hắn sinh mệnh năng lượng cũng trên cơ bản thập phần thuần túy rồi, nhưng dù sao trong đó có một chút dành riêng cùng cấp đoạt giả đồ vật, những thứ này là cùng thân thể của chúng ta bất đồng đấy, bởi vậy, tại hấp thu thời điểm, sẽ xuất hiện cùng tạp chất cùng một chỗ hút vào trong cơ thể vấn đề, cần chính các ngươi suy nghĩ biện pháp luyện hóa, cái này tai họa ngầm rút cuộc sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, ta cũng không rõ ràng. Lam Quý nói: "Vấn đề này không lớn, nhân loại chúng ta có một loại cấp độ S năng lượng bảo thạch, gọi là Hải thần nước mắt, loại này năng lượng bảo thạch có thể loại bỏ hết thể dị trùng năng lượng. Sinh mệnh thủy tinh trong năng lượng cũng có thể, lần này tuy rằng chúng ta mang theo Hải thần nước mắt không nhiều lắm, nhưng hẳn là cũng có thể phát ra nổi nhất định được tác dụng." Quá nhiều đấy. Đúng lúc này, cách đó không xa ngồi hoa lệ mặt mỉm cười đứng người lên, lúc trước chúng ta sa mạc gỗ bị tập đoàn Thu mua rồi một đám Hải thần nước mắt, ngoại trừ hoa minh bên ngoài, hẳn là liền chúng ta tối đa, lần này tất cả đều mang theo đến, ta đây liền đi lấy hẳn là đầy đủ các ngươi sử dụng. Lam Khuynh nhìn về phía Hoa lệ, hướng hắn duỗi ra ngón tay cái. Hải thần nước mắt đã không chỉ là cấp độ S năng lượng bảo thạch đơn giản như vậy, càng là có thể loại bỏ sinh mệnh thủy tinh trọng yếu tài nguyên. Hoa lệ đang không có yêu cầu bất luận cái gì điều kiện dưới tình huống liền hào phóng mà tỏ vẻ đem Sa mạc gỗ bị tập đoàn Hải thần nước mắt đều cống hiến đi ra, phần này đại khí có thể không phải bình thường người có khả năng so sánh với. Lần này đại chiến, Sa mạc gỗ bị tập đoàn xuất lực khổng lồ, tổn thất cũng tương đối không nhỏ, tuy rằng cũng đã lấy được một ít sinh mệnh thủy tinh, nhưng chưa hẳn liền so với bọn hắn nỗ lực hơn nhiều. Lam Khuynh tuy rằng lúc này không nói gì, nhưng ở ở đây nhiều như vậy vị chúa tể giả mặt, ai cũng biết, chỉ cần tăng lên thành công, tương lai Hoa Minh phần nhận tình này vô luận như thế nào đều còn cho Sa Mạc bị tập đoàn, thậm chí là bội số đi hoàn lại. Trung kết giả cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, không hổ là đương đại hải hoàng, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tại đại sự bên trên lại vô cùng có đảm đương. Hoa Lệ lập tức ly khai, phản hồi Hải Hoàng hào phi thuyền mẹ đi lấy hải thần nước mắt rồi. Lý Khả nói, nếu như có thể giải trừ vấn đề này vậy thật tốt quá. Ta tin tưởng chúng ta chuyển hóa nghi thức thành công tỷ lệ sẽ lớn. Nhưng mà ta có một cái điều kiện. hắn nói đến đây, sắc mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Lam Quyên nói, ngươi nói. Lý Khả nói, điều kiện của ta chính là loại này chuyển hóa sinh mệnh thủy tinh sinh mệnh năng lượng phương pháp không thể tiết lộ, chỉ có thể ngươi cùng Tiểu Nguyệt hai người biết. đồng thời, loại phương thức này các ngươi cũng muốn thể, sẽ không cho bất kỳ ai khác sử dụng. nghe hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy tò mò. Chung Kết giả liền cao mày nói, vì cái gì? cái này rõ ràng là chuyện tốt ta. Lý Khả cười khổ một tiếng, chuyện tốt. vô luận là nhân loại chúng ta hay vẫn là cái gì khác sinh vật. Tham lam đều tất nhiên là bản tính trong trọng yếu phi thường một câu. Người chỗ cho rằng chuyện tốt, tới một mức độ nào đó liền chưa chắc là chuyện tốt. Cái này chuyển hóa sinh mệnh thủy tinh năng lượng phương thức kỳ thật cùng cướp đoạt giả thôn vệ sinh mệnh năng lượng đến lớn mạnh mình là đồng dạng. Nói cách khác, nắm giữ loại phương pháp này như vậy, nhân loại chúng ta cũng liền có thể thông qua nó đến hấp thu mặt khác sinh mệnh năng lượng làm cho mình trở nên cường đại. Ta xin hỏi các vị miện hạ, các ngươi nếu như nắm giữ loại phương pháp này, có thể nhịn nhịn ở không đi sử dụng sao? Không sai, chúng ta ngay từ đầu có thể đem nó dùng tại cướp đoạt giả trên người hấp thu sinh mệnh thủy tinh trong năng lượng. Nhưng mà, người tham lam là vô hạn đấy, lúc sinh mệnh thủy tinh hấp thu đã xong đâu. Đã trở nên vô cùng cường đại một phần nhân loại, mục tiêu lại sẽ chuyển hướng cái gì? Ta hầu như có thể khẳng định, đến cuối cùng, chúng ta trở nên cùng cướp đoạt giả giống nhau, có đồng dạng mục tiêu, đồng dạng đi cướp đoạt những sinh vật khác sinh mệnh năng lượng, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả chúng ta đồng bào của mình đều sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, tương lai không biết vừa muốn xuất hiện mấy cái cấp đoạt tam tinh, chúng ta hủy diệt sẽ nhằm vào toàn bộ vũ trụ. Chúng ta thâm thụ kia hại Ta tuyệt không nguyện ý chúng ta từ người bị hại biến thành hại người người. Hung chi, trong vũ trụ đều có quy tắc, nếu như vũ trụ quy tắc cuối cùng phát hiện chúng ta loại này thôn vệ sinh mệnh phương thức đối với toàn bộ vũ trụ đã tạo thành nguy cơ, như vậy, một cuộc tăng thêm sự kinh khủng tai nạn cũng đem tiếp theo đã đến, khi đó, có như là có Chu Tiên kiếm trận cũng đỡ không nổi rồi, bởi vì địch nhân của chúng ta chính là toàn bộ vũ trụ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, ta đều hy vọng loại này hấp thu năng lượng phương thức không được truyền đi, đầu cực hạn tại hai người bọn họ bởi vì kế sách tạm thời dưới tình huống đến sử dụng. Ta cũng tin tưởng Tiểu Nguyệt cùng Lang Vinh sẽ không đem nó chuyển đi. Nghe Lý Khả lần này lời nói, các vị chúa tể giả tất cả đều đã trầm mặc. Đúng vậy, chính như hắn chỗ nói như vậy, nếu quả thật đã nhận được loại phương thức này, mọi người đầu tiên biết sử dụng tại sinh mệnh thủy tinh bên trên, cái này không có vấn đề gì, thậm chí tại trình độ nhất định bên trên cũng có thể để cao một nhóm lớn dị năng giả tu vi. Thế nhưng là sau đó thì sao? Sau đó lại sẽ như thế nào? Nhân loại tham lam, ở đây chúa tể giả đám đều đã từng được chứng kiến. Từ ý nào đó bên trên mà nói, nhân loại vốn là cùng cấp đoạt giả không có gì quá lớn khác nhau, không ngừng khuyết trường không ngừng đi tham dò toàn bộ thế giới mới, không ngừng tại trong vũ trụ trở nên càng cường đại hơn. cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đồng dạng tại trong vũ trụ sinh tồn lấy mặt khác sinh mạng thể. đã có loại này thôn vệ sinh mệnh năng lượng phương thức, nhân loại tự nhiên mà vậy sẽ dùng ra đi. một khi loại phương pháp này truyền đi, như vậy chắc chắn sẽ có một nhóm người bằng vào nó trở nên cường đại, thẳng đến không thể khống chế. giáo hoàng đứng người lên, trầm giọng nói, nếu như đem loại phương thức này chẳng qua là khống chế tại rất ít một nhóm người bên trong đâu, sau đó dùng đầy đủ tốt quy tắc đến thủ hộ. lý khả nở nụ cười, giáo hoàng miễn hạ. Người thật sự cho rằng loại phương thức này có thể thành công sao? Ta không phải là không tin được chư vị, nhưng mà trên cái thế giới này, che giấu bí mật phương thức tốt nhất chính là cái này bí mật căn bản cũng không tồn tại. Lam Quyên trầm giọng nói, ta đồng ý học trưởng ý kiến. Kể cả ta chính mình ở bên trong, ta cũng không thể nói trăm phần trăm liền nhất định có thể che giấu bí mật này. Mỗi người đều có yếuớt thời điểm, một khi bị thừa dịp hư mà vào, cái này rất có thể sẽ mang đến một cuộc tai nạn. Sinh mệnh thủy tinh tồn tại đối với nhân loại chúng ta mà nói là có phi thường to lớn ý nghĩa, nhưng mà. Cái này ý nghĩa không phải là xuất hiện ở thôn phệ sinh mệnh năng điều kiện tiên quyết, mà là hẳn là dùng tại kích phát nhân loại chúng ta lột xác thuật, làm cho nhân loại có thể đạt được càng thêm lâu dài sinh mệnh. Đây mới là một loại phù hợp phương thức. Quá độ tiến hóa chỉ có thể là sớm hơn hướng đi diệt vong. Bởi vậy, ta quyết định lần này tiến hóa về sau, lập tức mở ra tinh thần của mình chi hải, thỉnh một vị tinh thần thuộc tính đầy đủ cường đại dị năng giả đem cái này bộ phận trí nhớ từ ta tinh thần thế giới trong xóa đi. Đến lúc đó cũng thỉnh các vị chúa thể giả miệng hạ với tư cách chứng kiến. sư Minh nói đúng, che giấu bí mật phương thức tốt nhất chính là lại để cho bí mật này căn bản không tồn tại. Nghe hắn lần này lời nói, tuyệt đại đa số chúa tể giả đám đều gật đầu, chỉ có một số nhỏ thoáng có chút không cho là đúng. Đương nhiên, tại số ít phục tùng đa số dưới tình huống, vấn đề này giải quyết dễ dàng. Lý Khả rất hài lòng nhìn xem Lam Khuynh, nói như vậy, ta an tâm. Chúng ta muốn làm chính là cứu vớt nhân loại, mà không phải cho tương lai đồng bảo của chúng ta mang đến một cuộc tai nạn. Đang tiến hành sinh mệnh năng lượng chuyển hóa trong quá trình, không thể có những người khác nhìn xem. Muốn một mình tiến hành, có tối đa nhất hai người hộ pháp như vậy đủ rồi. Ta nghĩ tỉnh Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm nhị vị miện hạ chịu trách nhiệm hộ pháp. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, chúng ta không có vấn đề. Lam Khuynh nhìn về phía mặt khác các vị chúa tể giả, nói, các vị miện hạ hôm nay đều khổ cực, trước tạm thời đi về nghỉ ngơi đi. Hạm đội chúng ta đem phản hồi thiên sứ tinh, tranh thủ mau chóng luyện thành Chu Tiên kiếm trận, đem cướp đoạt tam tinh triệt để hủy diệt. Giáo hoàng trong ánh mắt rõ ràng có thật nhiều không cam lòng, lúc hắn nghe được Lý Khả nói có thể như cướp đoạt tam tinh như vậy đến hấp thu sinh mệnh năng lượng thời điểm, ở sâu trong nội tâm là tràn ngập nóng bỏng đấy, nếu như có thể đạt được phương pháp này, nói không chừng chính là phục hương giáo hoàng tòa thành phương pháp tốt nhất, nhưng rất hiển nhiên, hắn một cây chống chẳng vững nhà. Các vị chúa tể giả cũng đã công nhận lý khả điều kiện này. Chúa tể giả đám nhao nhao Ly khai, đương nhiên, bọn hắn trên thực tế hay vẫn là lưu tại trung cực hảo phi thuyền mẹ bên trong đấy, chính là tạm thời đi trước nghỉ ngơi. Địch nhân tùy thời cũng có thể trở về, hiện tại là quan trọng nhất chính là bảo hộ ở lam quynh, lam tuyệt bốn người bọn họ rồi. Chu tiên kiếm trận rất có thể chính là cơ hội cuối cùng. Lý khả đưa ra một loạt muốn chuẩn bị thứ đồ vật, lam khuynh phân phó người đi chuẩn bị, nên sớm không nên chậm trễ. Nếu như quyết định muốn tăng lên tu vi, liền phải nhanh một chút. Tất cả mọi người tạm thời đã đi ra, Lý Khả yêu cầu Lam Khuynh, Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm cùng luyện dược sư 4 người theo sau mình tới rồi lúc trước cái kia gian trong phòng nhỏ. Chương 864: Bốn kiếm tề tụ. Quân Nhi lại để cho phẩm tiểu sư mang đi. Tại trước khi đi, Lý Khả ánh mắt thủy chung đều không có rời đi nữ nhi khuôn mặt. Lam Tuyệt đã từng muốn hỏi qua hắn vì cái gì không đến nhận thức nữ nhi ruột thịt của mình, lại bị luyện dược sư dùng ánh mắt ngăn lại. Có luyện dược sư tại, Lam Tuyệt đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Cái này dù sao cũng là vợ chồng nhà người ta chuyện giữa. Tại vì Lam Khuynh cùng Tiểu Nguyệt tăng lên tu vi trước, ta trước cho các ngươi đơn giản giảng thuật thoáng một phát Chu Tiên kiếm trận nguyên lý. Những năm này, ta đang ở Chu Tiên kiếm ở bên trong, mới dần dần phát hiện Chu Tiên trận đồ huyền bí. Chu Tiên kiếm trận được xưng thiên đạo đệ nhất sát trận, năm đó, Thông Thiên giáo chủ đã từng bằng vào nó lực địch bốn thánh, bốn vị cùng hắn đồng dạng cấp độ tồn tại. Kia tuy năng có thể nghĩ, mà Chu Tiên kiếm lại được xưng thiên đạo đệ nhất hung khí, bởi vậy, Chu Tiên trận đồ trên thực tế vẫn bị chấn áp tại Chu Tiên kiếm bên trong. Không phải đồng, không phải thiết lại, không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không thủy hỏa tôi mũi nhỏ. Chu tiên sắc bén lục tiên vong hám tiên khắp nơi lên hồi quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng hay, đại la thần tiên huyết nhuộm váy. Lý Khả trong ánh mắt mang theo cùng nhiệt, đem cái này đầu Chu tiên kiếm ca hát hát đi ra. Lập tức, Lý Khả bản thân một đạo thanh quang sáng lên, thanh quang phụ lên, cường thịnh sắc bén chi khí nhất thời làm bên trong cả gian phòng đều tràn đầy kinh khủng lực áp bách, thiên đạo đệ nhất hung khí uy danh thực chí danh quy. Ngay sau đó, dược sư trên người một đạo bạch quang sáng lên, Cường Thịnh giết chóc chi khí cùng Chu Tiên kiếm bên trên tản mát ra sắc bén chi khí hỗ trợ lẫn nhau, cả hai hợp ở một chỗ, tựa hồ chính là giết chóc hai chữ đại danh tử. Kế tiếp là Lam Tuyệt trên người Hám Tiên kiếm, hồng quang lên chỗ, từng trận sụp đổ, không gian dường như tại đây một cái chớp mắt dường như đã là thành tổ ong. Cuối cùng là Tuyệt Tiên kiếm, Chu Tiên lâm bên người từng đạo ánh sáng màu lam lên chỗ, biến hóa vô cùng. Chu Tiên tứ kiếm hảo quang cùng sáng về sau, đồng thời vù vù một tiếng, cái kia thanh thủy kiếm minh âm thanh, nhiên xa xa truyền đi. Không chỉ là trung cực hảo phi thuyền mẹ bên trên mỗi người cũng nghe được rồi. Kiếm này tiêu thậm chí truyền khắp cả nhân loại liên quân, lại để cho mỗi người đều xuất hiện rất nhỏ hữu thai cảm giác. Lam Khuynh không có chu tiên tứ kiếm bực này thần khí thủ hộ, đang ở trong đó, cảm thụ là là khác sâu nhất đấy. Ngay tại bốn kiếm cùng tiêu cái kia một cái trước mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình linh hồn dường như đã ly thể, thân thể càng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cái kia tung hành vô cùng kiếm ý còn kèm theo một tia bốn kiếm gặp lại vui sướng, tuy rằng cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng hắn cũng như trước có chút không chịu nổi cảm giác. Thật cường đại thần kiếm. Lam Khuynh chắp tay trước ngực ở trước ngực, một cái màu vàng đại Phật tỏa trấn trong lòng trung ương mặc Niệm kim cương kinh, đại nhật như lai Phật quang phổ chiếu. Một đạo kim quang từ đỉnh đầu hắn vị trí vầng sáng lên, lập tức truyền khắp toàn thân, lúc này mới đem thân thể cùng linh hồn một lần nữa quy nhất, quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật gia chỉ bên người, miễn cưỡng chống cự ở Chu Tiên Tứ kiếm bởi vì hưng phấn mà phóng xuất ra một chút kiếm ý. Lắng nghe bốn kiếm vu vụ, lý khả trong mắt thần quang lập lòe, năm đó, hắn mong đợi nhất đúng là ngày hôm nay đến a. Thân là Chu Tiên kiếm chủ nhân, nắm trong tay thiên đạo đệ nhất hung khí, nếu như có thể bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, coi như là vũ trụ quy tắc cũng cầm hắn không có biện pháp. Lúc này, bốn kiếm tề tụ, nhưng hắn đã không phải là lúc trước Chu Tiên kiếm chủ, chỉ có thể với tư cách một cái kẻ chỉ dẫn, với hắn mà nói, nội tâm thống khổ có thể nghĩ. Nhưng mà, hắn lại chỉ có thể mạnh mẽ đánh tinh thần, làm cho mình kiên cường. Thanh quang thu liễm, nương theo lấy Chu Tiên kiếm thu liễm uy năng, mặt khác tam kiếm cũng từ từ hào quang thu hồi. Luyện lục sư, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm, tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt tuy nhiên cũng mơ hồ có điều ngộ ra. Bốn kiếm tề tụ lại để cho bọn chúng lẫn nhau tại hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, tàn mát ra thần kiếm thức tỉnh tín hiệu. Lam tuyệt đối với ham tiên kiếm nhận thức đã rất sâu, nhưng lại tại vừa rồi cái kia một cái trước mắt, hắn lại rõ ràng cảm giác được, trôi này thần kiếm đột nhiên trở nên hoàn toàn bất động, cấp độ bằng tốc độ kinh người kéo lên lấy. Anh, kích liệt chấn động tại toàn bộ màu đỏ tím thế giới bên trong vang vọng. Lam tuyệt nếu như ở chỗ này sẽ phát hiện, tại đây bọn hắn đoạt lại chu tiên kiếm chống trải trong không gian, tử hồng vương tử, tử hồng công chúa cùng với 12 tên đồng dạng là hình người trạng thái cao dài cướp đoạt giả đều quanh chân ngồi ở chỗ này, ngoại trừ tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa bên ngoài. Còn có hai vị cũng là pháp lực vô biên cấp độ cấp đoạt tam tinh phân thân. Bọn chúng ban đầu đều là tại quanh chân minh tưởng trong trạng thái, có thể đã vừa mới lần này kịch liệt chấn động, lại làm tất cả đỉnh cấp cấp đoạt giả tất cả đều tỉnh lại. Tử Hồng Vương tử trên mặt toát ra một tia thần sắc kinh ngạc, đã liền hắn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, ngồi ở bên cạnh hắn pháp lực vô biên cấp độ Tử Hồng Đế quân phân thân đột nhiên đứng lên, trong mắt tử kim sắc hào quang phun bạc mà ra. Bồ tọa cảm nhận được cường đại uy hiếp, loại này uy hiếp rất có thể quan hệ đến tương lai của chúng ta. Hơn nữa có sẵn kịch liệt hủy diệt khí tức. Điều này hiển nhiên cũng không phải là phân thân rồi, mà là Tử Hồng Đế quân mượn nhờ phân thân tạm thời hàng Lâm. Tử Hồng Vương tử giật mình mà nói, bởi vì những nhân loại kia sao? Tử Hồng Đế quân trầm giọng nói, không phải, bởi vì bọn họ cướp đi thanh kiếm kia. Khó trách, khó trách những người này nghĩ hết biện pháp cũng muốn đem thanh kiếm kia mang đi, lúc ấy ta cảm giác liền có chút không đúng. Thanh kiếm kia bên trong vẫn còn có ta không biết thứ đồ vật, lúc trước cả nhân loại kia cũng không có hoàn toàn tử vong, linh hồn của hắn rõ ràng còn ở đằng kia trong thân kiếm. Nếu không phải hắn mang đến cản trả, chúng ta như thế nào lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại Thanh kiếm kia tựa hồ dẫn động cái gì, ta các ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào đem thanh kiếm kia đoạt lại. Từ Hồng công chúa có chút không cho là đúng mà nói, nhân loại tuy rằng không kém, nhưng mà, đế quân người lập tức liền cùng với đế hậu, đế phi hoàn thành cuối cùng tiến hóa, trở thành nhân loại trong miệng chính thức tiên nhân, có được tiên giới rồi. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tùy ý tại trong vũ trụ truyền thống, hủy diệt nhân loại không nói chơi. Cái kia một thanh kiếm, coi như là bản thân có sẵn một ít uy năng, chẳng lẽ còn có thể đối với ngài có chỗ ảnh hưởng sao? Từ Hồng đế quân hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Càng là tiếp xúc nhân loại ghen càng là cảm nhận được cái này trùng tộc thần bí. Từ lúc vô số năm trước kia, nhân loại liền đã từng có được qua thế giới. Hơn nữa cấp độ tại phía xa chúng ta trong thế giới, ta hoài nghi, thanh kiếm kia phải là cái kia thời kỳ từ nhân loại tiên giới lưu truyền xuống. Mấy cái đến đây cướp đi hắn nhân loại trong tay, cũng có cùng loại vũ khí. Ngay tại vừa mới, ta dường như đã nghe được một tiếng trung vang. Tại ta tinh thần thế giới ở bên trong, vậy mà xuất hiện mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này, vậy hẳn là là một loại đủ để uy hiếp được ta lực lượng. Các ngươi hiện tại muốn làm đấy? chính là thừa dịp cái này uy hiếp còn không có hoàn toàn tạo dựng lên trước. đem nở. có triệt để hủy diệt. Tử Hồng Vương Tử nhẹ gật đầu, nói, vâng. Tử Hồng Đế Quân trong mắt Hàn Quang lập lòe, nhớ kỹ, là không tiết đại giới. Tử Hồng Vương Tử ánh mắt lành lạnh vâng. Bên cạnh Tử Hồng Công chúa lại đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị, từ khi đã lấy được nhân loại gen, hơn nữa từ đó chắt lọc ra bọn hắn cần có, phụ trợ bọn hắn tiến hành tiến hóa về sau. Đế Quân cũng tốt, hay vẫn là mình và Tử Hồng Vương Tử cũng được, tựa hồ cũng càng lúc càng giống nhân loại rồi, đã liền trao đổi đều là dùng nhân loại ngôn ngữ nàng đột nhiên cảm thấy nhân loại cái gì thần khí cũng không phải là đáng sợ như vậy đáng sợ hơn chính là nhân loại loại này ghen đồng hóa năng lực hiện tại nàng thậm chí có loại cảm giác không nhất định chính là bọn hắn hấp thu nhân loại ghen từ ý nào đó bên trên mà nói cũng có thể có thể là nhân loại ghen đồng hóa rồi bọn hắn ghen tiên giới thành lập hoàn thành nếu như thành cùng loại với nhân loại tiên giới mà bọn hắn cũng càng lúc càng giống là nhân loại thậm chí ghen được nhân loại ghen triệt để thay thế lời nói như vậy lại sẽ là như thế nào tình cảnh đâu từ hồng công chúa rất rõ ràng lần này tiến hóa trong quá trình đế quân mà sáng tạo tiên giới có rất lớn trình độ đều là từ nhân loại gen thậm chí trong trí nhớ tưởng tượng ra đã từng nhân loại tiên giới đến tiến hành cải tạo đấy. Chu tiên kiếm trận, năm đó nhưng thật ra là từ một cá nhân bố trí xuống đấy, chính là Thông Thiên giáo chủ Linh Bảo đạo tôn. Dung lực lượng một người bố trí xuống kiếm trận, đã liền kể cả Thái thượng lão quân cùng Nguyên thủy thiên tôn hai vị ở bên trong bốn vị đại năng đều không có biện pháp, cuối cùng bốn người liên thủ mới miễn cưỡng phá vỡ. Thiên đạo đệ nhất sát trận, thực chí danh quy. Kiếm trận bên trong, dùng bốn kiện là đầu mối then chốt, lẫn nhau dung hợp, dẫn thiên đạo chi lực. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Tại ta lý giải ở bên trong, hẳn là hấp thu vũ trụ quy tắc bộ phận lực lượng cho mình dùng. Lý Khả đem chính mình đối với Chu Tiên kiếm trận lý giải, không ngừng giảng thuật cho Lam huynh, Lam Tuyệt, Luyện dược sư cùng Chu Tiên Long. Nghe hắn giảng giải, bốn người trước mắt tựa hồ có một cái đại môn chậm rãi mở ra, nhất là đã dùng hết ham tiên kiếm, lục tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm Lam Tuyệt ba người, càng là có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, đối với chính mình vốn có thần kiếm lý giải cũng càng phát ra khác sâu. Hiện tại đương nhiên đã không có có thể dùng sức một mình bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận tồn tại. Thậm chí không ai có thể đem Chu Tiên kiếm trận uy lực hoàn toàn kích phát đi ra các ngươi phải làm, chính là tại cướp đoạt tam tinh trước mặt, bày xuống chỗ này kiếm trận, dẫn bọn hắn đến đây. hoặc là nói, từ ý nào đó bên trên nói, chỉ cần kiếm trận bày xuống, cướp đoạt tam tinh liền tự nhiên sẽ dựa theo ý niệm của các ngươi bị hấp dẫn tới đây. Chu Tiên trận đồ nội hàm tinh vi, Lý Khả dùng nhiều năm như vậy, trên thực tế cũng chỉ là đem mặt ngoài một ít gì đó hiểu rõ rõ ràng, nhưng kỳ thật chất lại cũng không hoàn toàn rõ ràng, bởi vì hắn bên người cũng không có mặt khác ba thanh thần kiếm tại. Chu Tiên trận đồ tuy rằng tồn tại Chu Tiên kiếm bên trong, nhưng Chu Tiên trận đồ bản thân còn có rất nhiều hảo diệu tại cái khác ba thanh thần kiếm nhất định phải kết hợp ở một chỗ mới có thể chính thức thấy rõ ràng. Lam Vinh, Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm, Luyện Dục Sư, tất cả đều là cực kỳ người thông thuệ, tại lý khả dưới sự giảng giải mỗi lần có thể suy một ra ba, không ngừng thể ngộ ảo diệu trong đó, hơn nữa đưa ra một vài vấn đề lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Bọn hắn bởi vì tu vi không đủ, bay xuống Chu Tiên kiếm trận rất có thể liền chỉ có một lần cơ hội, rút cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, lại là hay không có thể hủy diệt đi cướp bậc giả, bây giờ còn đều rất khó nói. Dù sao, cái này trong truyền thuyết Thiên đạo đệ nhất sát trận rút cuộc mạnh bao nhiêu không ai biết bố trí xuống sau là cái dạng gì nữa đây cũng càng không ai bài kiến. Hết thảy đều là tới từ ở truyền thuyết, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng phần này truyền thuyết. Chương 865, ba ba đến. Hiện tại duy nhất có thể mang cho bọn hắn tin tưởng đấy, chính là Chu Tiên Tứ kiếm lẫn nhau đồng cảm. Phần này đồng cảm chỗ sinh ra cái kia phần chấn nhiếp linh hồn cường hãn uy lực, để cho bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Tiên Tứ kiếm ẩn chứa tiềm năng. Dùng đến hấp thu sinh mệnh thủy tinh các loại thứ đồ vật chuẩn bị xong rồi, Lý Khả nói, chúng ta đây trước hết cho các ngươi tăng lên tu vi, chờ các ngươi đều đạt tới bao la vạn tượng về sau ta liền đem Chu Tiên Kiếm chuyển thừa Lam Quyên. Sau đó các ngươi mở lại mới chính thức diễn luyện. Lam Quyên khẽ gật đầu, luyện Dược sư đáy mắt lại hiện lên một vòng bi ý. Lý Khả nhìn qua nói được rất khinh xảo, nhưng nàng rất rõ ràng, một khi chuyển thừa đổi chủ, cũng liền có nghĩa là Lý Khả linh hồn sắp tiêu tán, mà trên thực tế bọn hắn mỗi người cũng có thể cảm giác được. Lúc này Lý Khả linh hồn cũng không lương thực, tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Lam Thiên nói, ta cùng Thiên Lâm cho các ngươi hộ pháp, Thiên Lâm lĩnh vực sẽ đối với các ngươi có chút trợ giúp tác dụng. Lam khuynh gật đầu, luyện Dược sư cũng yên lặng gật đầu. Lý Khả đột nhiên nói, "Lam Tuyệt, cảm ơn ngươi. Đây là ta phải làm đấy." Lam Tuyệt theo bản năng nói ra, "Ta nói chính là con Nhi." Lý Khả trong mắt toát ra một tia đắng chát, "Ta đây cái làm ba ba cho tới bây giờ đều không có một ngày cố gắng hết sức qua nghĩa vụ, là ngươi giúp ta làm được. Cảm ơn ngươi. Ta hôm nay không có nhận thức Quân Nhi, cũng là bởi vì nàng đã có ngươi cái này phụ thân. Đừng hiểu lầm, ý của ta là, ngươi muốn so với ta xứng trước nhiều lắm, cũng so với ta thích hợp hơn bị nàng gọi ba ba. Ta đã mắc nợ nàng quá nhiều, nhiều lắm. Ta không muốn làm cho nàng lại bị ta ảnh hưởng." lại tăng bi thương lam tuyệt kinh ngạc nhìn hắn trong nội tâm thầm nghĩ thật sự là đáng thương thiên hạ phụ mẫu tâm a nếu như không phải tao nộ bất hạnh chính mình vị tỷ phu cũng cũng coi là một đời nhân kiệt. nhưng là lý khả đột nhiên do dự một chút sau đó cúi đầu xuống nói có thể hay không phiền toái người trong quân nhi lại đến cho ta xem một chút ta chỉ là ở cách đó không xa xem một chút nàng ta cái gì cũng không nói có thể chứ nói xong câu nói sau cùng thanh âm của hắn rõ ràng có chút run rẩy bởi vì tâm tình kích động hắn thân thể lại bắt đầu xuất hiện như ẩn như hiện trạng thái Lam Tuyệt nhìn về phía Luyện dược sư, Luyện dược sư lại quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía một bên. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đi mang nàng tới đây." Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Mới vừa đi vài bước, Lam Tuyệt đột nhiên dừng bước lại, một lần nữa xoay người lại nhìn về phía Lý Khả. "Lý huynh, hoặc là ta nên gọi ngươi một tiếng tỷ phu, ta nhất định phải nói là, các ngươi thật sự cho rằng, Quân Nhi không biết là ngươi trở về rồi sao? Đứa nhỏ này tuổi tuy rằng không lớn, nhưng mà, sự thông tuệ của nàng như thế nào thường nhân có khả năng với tới. Hùng chi, nàng còn có Triem bạc sư truyền thừa." Nàng sớm đã biết rồi, nàng sợ dĩ không nói, chẳng qua là không hi vọng các ngươi càng thêm thương tâm mà tôi, hoặc là nói là chính nàng tự mình bảo hộ. Nghe Lam Tuyệt nói đến đây, Lý Khả cùng Luyện Dược sư cũng không khỏi thân thể chấn động, giật mình nhìn xem hắn. Quân Nhi đã biết? Nàng vậy mà đã biết sao? Lý Khả vẻ mặt giật mình, Luyện Dược sư cũng không khỏi nhìn về phía Lam Tuyệt. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình mấy ngày nay tới giờ, quá không chú ý nữ nhi, thậm chí đối với nữ nhi hiểu rõ còn không bằng Lam Tuyệt tới nhiều. Lam Tuyệt xem một chút Lý Khả, nhìn lại một chút Luyện Dược sư, Quân Nhi đứa nhỏ này rất đáng thương. Nhưng nàng so với các ngươi trong tưởng tượng muốn thành thụ, ta cảm thấy các ngươi không chỉ muốn sinh hoạt tại thế giới của mình ở bên trong, cũng có thể hỏi một chút ý nghĩ của nàng. Có lẽ tỷ phu ngươi cho rằng nói cho nàng biết hết thể đối với nàng là tổn thương, nhưng mà nếu như tại nàng đã biết ngươi trở về dưới tình huống ngươi nhưng lại ngay cả một câu cũng không nói với nàng, trên thực tế mới là đối với nàng càng lớn tổn thương a. Ta hy vọng các ngươi có thể cùng nàng hảo hảo trao đổi, dù là nàng hiện tại rất thương tâm, nhưng ít ra tại trong trí nhớ của nàng, bái kiến ba của mình ba ba đã từng chính thức đã trở lại các ngươi một nhà cũng tương đoàn. thu qua. đương nhiên, ta vĩnh viễn đều là quân nhi ba ba, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. ta sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo hộ đứa nhỏ này. chỉ cần ta còn sống, ta liền tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. lam tuyệt lần này lời nói làm lý khả có loại như bị sét đánh giống như cảm giác, cả người hắn đều lộ ra có chút ngốc trệ, nhìn xem lam tuyệt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. ta cảm thấy a tuyệt nói đúng, có một số việc là muốn đối mặt. đối với hai tử, có lẽ các ngươi cho rằng tốt cũng không nhất định là tốt. Lam Khuynh trầm giọng nói ra. Lý Khả mờ mịt trôi lơ lửng ở chỗ đó, hắn đã có chút ít không biết nên nói cái gì mới tốt nữa, thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. Cả người hắn đều lộ ra có chút nốt trệ. Lam Tuyệt không có chờ đợi đáp án của hắn, mà là quay người mà đi, đi đón con Nhi. Như thế nào quyết định là Lý Khả chuyện này, nhưng hắn nhất định sẽ đem con Nhi mang tới, cùng hắn gặp mặt. Dù sao, bọn họ là thân sinh cha con a. Lúc Lam Tuyệt ôm Quân Nhi lần nữa mới lúc trở lại, phòng điều khiển bên này còn có nhiều người. Lâm Quả quả bị xin đến, Khả Nhi cùng Tu Tu cũng đều cùng đi rồi. Lâm quả quả là Lam tuyệt gọi tới, bởi vì một lát sau đang tiến hành sinh mệnh năng lượng chuyển hóa về sau, muốn từ nàng đến ra tay, xóa đi luyện dược sư cùng Lam khuynh về hấp thu sinh mệnh năng lượng trí nhớ. Tại liên quân bên trong, luận tinh thần hệ dị năng tu vi mạnh nhất thỉnh lỉnh chính là tinh thần triệu tịch Lâm quả quả. Tu tu cùng Khả Nhi là cùng nàng tới, các nàng cũng đã có một đoạn thời gian chưa thấy qua Lam tuyệt rồi, cũng vừa lúc thừa dịp cơ hội này trông thấy lão bản. Mị cạ rời đi, rẽ ở tứ thị hiện tại cũng chỉ còn lại có ba người các nàng. Quân Nhi hôm nay mặc một kiện màu trắng váy công chúa, tóc búi lại vô cùng chỉnh tề một cái ngựa con vĩ biển rủ xuống ở sau, hai mắt thật to tuy rằng vô thần, nhưng như trước rất đẹp. nàng trong đôi mắt tựa hồ có vô tận thế giới, dường như bản thân ngay tại chiếu giỏi lấy toàn bộ vũ trụ. hai tay bưng lấy cái kia miếng từng theo theo chiêm bạc sư vi chấn thiên hạ tương lai chi nhãn. chứng kiến quân nhi, lý khả thân thể mãnh liệt trước hiêu, nhưng tung bay đến khoảng cách lam tuyệt 10 mét tả hữu địa phương lại đống nhiên ngừng lại. thấy như vậy một màn, không biết là chuyện gì xảy ra lâm quả quả, tu tu cùng khả nhi giật này mình, trên mặt lóe ra thần sắc kinh ngạc. lam tuyệt cũng nhìn về phía lý khả. Ngoài miệng lại đối với Quân Nhi nói, "Quân Nhi, mama ở chỗ này, ngươi cũng cùng nơi đây chơi trong chốc lát à Một bên nói qua, hắn ngồi xổm người xuống, đem Quân Nhi để xuống, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, hướng đi luyện dược sư. Lý Khả liền như vậy lơ lửng tại đó, mắt thấy Lam Tuyệt lôi kéo Quân Nhi từ hắn trước người đi qua, đi đến luyện dược sư trước mặt, đem Quân Nhi tay đưa tới luyện dược sư trong tay. Quân Nhi mở chừng hai mắt, nắm mama tay. Luyện dược sư xem một chút nàng, nhìn lại một chút cách đó không xa Lý Khả, cưỡng ép đè nén chính mình tâm tình của nội tâm, không cho tâm tình bạo phát đi ra môi của nàng thậm chí đều vì vậy mà rất nhỏ run rẩy, nàng dùng khổng lồ nghị lực mới khắc chế không có làm cho mình lại khóc đi ra. Quân Nhi biểu lộ cũng rất bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không biết, nàng đột nhiên nâng lên nâng tương lai chi nhãn cái tay kia, hướng Lam Tuyệt nói: Ba ba, giúp ta cầm thoáng một phát được không? Tốt. Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, tiếp nhận tương lai chi nhãn. Cái này thần khí rơi vào Lam Tuyệt bàn tay, nhìn qua giống như là một quả lại so với bình thường còn bình thường hơn thủy tinh cầu tự như. Ba ba, đến. Quân Nhi lần nữa kêu gọi, nhưng lúc Lam Tuyệt nhìn về phía nàng thời điểm lại chứng kiến. Nàng tay cũng không phải là vươn hướng chính mình, nàng một tay lôi kéo luyện dược sư tay, một cái tay khác nhưng là vươn hướng nơi xa Lý Khả phương hướng. Một màn này, hầu như làm ở đây tất cả mọi người là thân thể chấn động. Lý Khả không dám tin nhìn xem Quân Nhi, hắn dùng lực rủi rủi con mắt, mới xác nhận chính mình cũng không có nhìn lầm, Quân Nhi đúng là tại hướng lấy hắn vây tay. Luyện dược sư giật mình đồng thời, theo bản năng nhìn về phía Lam Tuyệt, Lam Tuyệt lại hướng nàng lắc đầu, bày tỏ cũng không phải mình nói cho Quân Nhi đấy. Lúc này, mọi người không khỏi nghĩ khởi điểm trước Lam Tuyệt đã từng nói lời nói, Quân Nhi căn bản là đã biết Lý Khả đến. Đúng a? Nàng chính là đương đại chiêm bạc sư, tương lai chi nhãn người thừa kế, cùng mình huyết mạch như thế tương quan tồn tại, nàng lại làm sao có thể không biết đâu. Quân, Quân Nhi. Lý Khả vốn là lầm bầm lẩm bẩm, đột nhiên, hắn giống như bay phóng tới Quân Nhi, nhanh như thiểm điện bình thường, đi vào Quân Nhi trước mặt, mặc dù hắn biết rõ mình chẳng qua là hư thể, căn bản không có khả năng đụng chạm lấy con gái, nhưng như trước mở ra hai tay, không ngừng khép mở lấy, y đồ ôm ở con gái. Thấy như vậy một màn ở đây tất cả mọi người không khỏi vành mắt phế hồng với tư cách một cái phụ thân, nhưng lại ngay cả ôm ở nữ nhi của mình đều làm không được, đây là hạng gì thảm sự. Quân Nhi lộ ra rất bình tĩnh, trên mặt đẹp thậm chí mang theo mỉm cười thanh nhiên, nàng mở ra chính mình bàn tay nhỏ bé cánh tay, tựa hồ cũng là tại ôm Lý Khả. Hơn nữa thập phần kỳ dị chính là, nàng mở ra cánh tay vây quanh động tác, đúng lúc là Lý Khả hư thể hai bên, không sai chút nào. Nàng là nhìn không thấy đó a? Ta có thể cảm giác được ngươi. Ba ba. Ba ba ngươi đừng khổ sở, trở về thì tốt rồi. Quân Nhi khẽ cười nói, luyện dược sư cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Quay người té nhào vào Chu Thiên Lâm trong ngực lên tiếng khóc giống lên. Lý Khả thân thể kịch liệt run rẩy, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như đang tiêu đốt, hết thảy đều trở nên không lại trọng yếu, cái gì cướp vật giả, cái gì Chu tiên kiếm, tại con gái cái kia một tiếng ba ba la lên ở bên trong, cũng đã trở nên không có bất kỳ ý nghĩa. Cái này một cái trước mắt, nội tâm của hắn bị thương ngược lại biến mất, có thể nghe con gái gọi mình một tiếng ba ba, đắng giá, hết thảy đều đắng giá. Lý Khả nghẹn ngào, căn bản nói không ra lời, như trước không ngừng tốn công vô ích giống như khép mở lấy cánh tay của mình. Muốn ôm ở con gái, quân nhi liền như vậy đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thủy chung đều mang theo mỉm cười ngọt ngào. ba ba đừng khóc, chúng ta một nhà đoàn tụ hẳn là vui vẻ sự tình a, người yên tâm đi, ta về sau sẽ chiếu cố thật tốt mama, người cũng muốn hảo hảo a. quân nhi nhỉ non lấy thanh âm lại như vậy em hay. lý khả đột nhiên thật hận mình, thật tại sao mình lúc trước muốn đi tham gia nhiệm vụ kia, nếu như không có nhiệm vụ kia, có lẽ hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể ôm nữ nhi của mình, bồi bàn nàng, con gái cũng sẽ không hai mắt ngủ rồi. thế nhưng là trên thế giới này căn bản không có đã hối hận. Quân Nhi nhu hòa giơ cánh tay lên, đứng ở lý Khả khuôn mặt địa phương. "Ba ba, người đi giúp a, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, được không?" Chương 866, Lý Khả quyết định. "Tốt, tốt." Lý Khả rút cuộc có thể nói ra lời nói đã đến, hắn phát hiện, chỉ cần có thể nhìn xem nữ nhi của mình, trong lòng của hắn đã cái gì ý niệm trong đầu cũng không có. Mạnh liệt làm ra một cái hít sâu khí động tác, hắn tựa hồ làm ra một cái cái gì quyết định trong yếu. Hắn xoay người, nhìn về phía Lang Quynh. "Lang Quynh, ta nghĩ xin ngươi giúp ta một chuyện." Lang Khuynh nhẹ gật đầu, "Sư Minh mời nói." Ta hết sức nỗ lực. Lý Khả trầm giọng nói, Ta muốn ngươi đem ta chính thức luyện chế thành Chu Tiên Kiếm Kiếm Linh. Lam Khuynh sửng sốt một chút, luyện dược sư cũng đình chỉ tiếng khóc, bọn hắn đều không biết rõ Lý Khả là có ý gì. Lý Khả quay người nhìn về phía luyện dược sư, thực xin lỗi, Tiểu Nguyệt, ta thật sự khống chế không nổi tâm tình của mình rồi, ta nhất định phải ích kỷ một lần. Luyện dược sư hai mắt đấm lệ mông lung trong mắt đẹp hơn nhiều một tia, không biết giải quyết thế nào. Lý Khả khoe miệng toát ra một nụ cười khổ, thật xin lỗi, ta trước lừa người, ta linh hồn là gấn, trên thực tế là căn bản không có khả năng lại Chu Tiên Kiếm trong một mực tồn tại. Chu tiên Kiếm chính là Thiên Đạo đệ nhất hung khí, bản thân có sẵn lấy không gì sánh kịp sắc bén. Một khi ý thức của ta biến mất, ta linh hồn là cấn cũng đem tiếp theo tiêu tán. Từ nhân loại chúng ta truyền thống góc độ mà nói, đem tiến vào luân hồi, đạt được tân sinh. Nhưng mà hiện tại ta không muốn làm như vậy rồi. Đạt được tân sinh, hư vô mà mịt, chuyển thế luân hồi càng phải như vậy, coi như là thật sự có, ta cũng làm mất đi bây giờ hết thẻ trí nhớ. Ta sở dĩ lừa gạt ngươi, nói có khả năng đem ta phục sinh, là vì ta hy vọng ngươi có thể tìm tới thuộc về hạnh phúc của mình, mà bây giờ ta đây căn bản cái gì đều không làm được, ta coi như là dùng kiếm linh hình thức tồn tại được, cũng không có biện pháp thực hiện một cái trưởng phụ chức trách. Ta hiểu rất rõ ngươi rồi, nếu như ta linh hồn thân thể vẫn còn, ngươi sẽ một mực làm bạn ở bên cạnh ta. Có thể ta không hy vọng chứng kiến như vậy ngươi, cuộc sống như vậy đối với ngươi mà nói là không nguyên vẹn đấy. Cho nên, ta thả rằng chuyển thế luân hồi, cũng hy vọng ngươi có thể tìm tới thuộc về hạnh phúc của mình. Thế nhưng là vì con gái, ta không muốn làm như vậy. Ta không có cách nào khác kết thúc một cái làm cha trách nhiệm, nhưng mà ta thật sự muốn mỗi ngày đều có thể chứng kiến nữ nhi của ta. Mỗi ngày đều có thể chứng kiến bảo bối của ta con Nhi, dù là chẳng qua là nhìn xem nàng, ta liền đủ hài lòng. Chỉ có thực sự trở thành Chu Tiên Kiếm Kiếm Linh, ta mới có thể còn sống sót, mới có thể mỗi ngày đều nhìn xem con Nhi, nhìn xem bảo bối của ta. Luyện Dược sư chua xuất mà nói, đồ ốc, ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được trước ngươi là đang dối gạt ta sao? Ta chỉ là không muốn vạch trần ngươi mà thôi. Mỗi khi ngươi muốn nói dối thời điểm, nét mặt của ngươi sẽ trở nên đặc biệt nghiêm túc. Dù là cách nhiều năm như vậy, như trước không có cải biến. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu như linh hồn của ngươi tiêu tán, Ta cũng sẽ không sống một mình. Không được. Lý Khả nghiêm nghị phẫn nộ quát, Con Nhi đã không có ta, sao có thể cũng không có ngươi? Luyện dược sư lạnh lùng nói, vậy tại sao liền cho phép ngươi ích kỷ, liền không cho phép ta cũng ích kỷ một hồi đâu? Lý Khả đã trầm mặc, hắn nhìn lấy đứng ở nơi đó, như trước trên mặt ngọt ngào tươi cười Con Nhi, ta quyết định, ta muốn dùng Chu Tiên kiếm kiếm linh phương thức tồn tại được, chỉ cần một đời mới Chu Tiên kiếm chủ không chết, ta có thể một mực sống sót, nhìn xem nữ nhi của ta. Nhưng tiểu Nguyệt Ngươi cũng muốn đáp ứng ta, tương lai, vô luận như thế nào, cũng không được lời nói nhẹ nhàng hy sinh, được không? Luyện dược sư đi đến quân nhi bên người, ngồi xổm người xuống, ôm lấy con gái, chăm chú mà ôm ấp lấy. Lý Khả quyết định về sau chấp hành lực mạnh phi thường, hắn lập tức bay tới Lam Khuynh trước mặt, hướng hắn nhẹ gật đầu. "Người trước đi theo ta." Nói xong, hắn một lần nữa bay về phía trước gian phòng. Lam Khuynh theo đi tới. Mọi người tại đây bên trong, đầu Lưu lại Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm cùng với Luyện dược sư, quân nhi cùng dệt ở tứ thị trong ngoại trừ mỉ cả bên ngoài ba vị. Lúc này, Tu Tu, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi vành mắt đều là hồng hồng đấy. Vừa mới một màn này, thật sự là thật là làm cho người ta tâm tình kích lây động rồi. Mama, ngươi đi trông coi ba ba ở nơi này, có ta làm tuyệt ba ba ở đây. Quân Nhi rất nhu thuần nói. luyện dược sư nhẹ gật đầu, sờ lên đầu của nàng, lại đang con gái trắng non trên khuôn mặt hôn rồi lại thân, sau đó mới đứng người lên, đi theo. Quân Nhi ngẩng đầu, đối mặt với Lam tuyệt phương hướng, ba ba, ta là không phải thật biết điều. Lam tuyệt cúi người, đem nàng ôm lấy đến, chăm chú mà ôm vào chính mình trong ngực, nha đầu nốc, muốn khóc sẽ khóc xuất hiện đi. Quân Nhi nâng lên hai tay, kéo cổ của hắn, hoa một tiếng, liền khóc lên. Vô luận nàng tâm trí cỡ nào thành thục, vô luận nàng cỡ nào thông minh có trí khôn, cuối cùng cũng vẫn còn con nít ta. Lam Tuyệt nhẹ nhàng vớt ve nàng tựa như tơ lụa bình thường tóc đen, trong mắt tràn đầy đau lòng. Đứa nhỏ này thật sự là quá biết điều, nàng vừa rồi làm như vậy, hiển nhiên là có mục đích là, mà những thứ này, nhưng là thành lập tại chính nàng muốn đè nén tâm tình mình trên cơ sở. Nàng mới là cái chỉ có 6 tuổi hơn hai tử, là có thể làm được điểm này, là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Tu Tu, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi đều xuống tới, An ủi tiểu con nhi. Con nhi cũng không có chút tí nỉ non quá thường thời gian. Trong chốc lát công phu, tiếng khóc thu nghỉ, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Lam Tuyệt giơ tay lên, vì nàng lao lệ trên mặt châu, Quân Nhi lẩm bẩm, "Ba ba, ta rất sợ hãi. Ta thật sự rất sợ hãi. Ta thấy được tốt chuyện đáng sợ, cái kia ba ba chết hết, mama cũng đã chết, đều chết hết, bọn hắn cũng không muốn Quân Nhi rồi." Lam Tuyệt vội vàng nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, "Sẽ không đâu, bọn hắn đều tốt yêu Quân Nhi, làm sao lại không cần ngươi chứ? huống Chi, ngươi còn có ta a. Lam Tuyệt ba ba cũng sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi đấy." "Ừ ừ." Quân Nhi nhẹ giọng đáp ứng. Ôm Lam Tuyệt cổ tay chặt hơn. Lam Tuyệt hôn một chút chán của nàng, trên mặt tràn đầy thương yêu. Đúng lúc này, đột nhiên, Quân Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng một cái phương hướng. Ba ba, cẩn thận. Lam Tuyệt phản ứng nhanh một nào, đối với Quân Nhi lời nói lại càng không có nửa điểm hoài nghi, cơ hồ là trong chốc lát cũng đã mang theo nàng cùng bên người ba nữ hóa thành một đạo điện quang hiện lên, vọt tới Chu Thiên Lâm bên kia. Một đạo màu đỏ tím hào quang trong nháy mắt chợt hiện mà qua, từ hắn lúc trước đứng vững địa phương sẽ qua, kinh khủng sinh diệt biến hóa, ít nhất tại trong nháy mắt xuất hiện mấy mươi lần biến ảo. Cho dù là Lam Tuyệt bao la vạn tượng cấp độ tu vi, trước đó vậy mà đều không có nửa điểm dự phán. Quân Nhi quát tay, một đoàn chói mắt hào quang đống nhiên đem chung quanh toàn bộ không gian đều bao phủ lại, từng điểm tinh quang lòng lánh, hết thảy đều trở nên mơ hồ. Gian phòng biến mất, mọi người tựa hồ cũng tiến nhập một mảnh bao la bát ngát trong tinh không. Bốn cái tử hồng sắc quang điểm tiếp theo sáng lên, bọn hắn thỉnh lình xuất hiện ở Lam Tuyệt mọi người chung quanh, đưa bọn chúng vây quanh ở trung ương. Sáng chói tinh quang chỉ là làm bọn hắn thoáng dừng lại một chút, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt bị màu đỏ tím nuốt hết. Lam Tuyệt một tay ôm Quân Nhi, một cái tay khác lật cổ tay, hãng tiên kiếm nhảy vào bàn tay chính là một kiếm chém ra. Màu đỏ tím sụp đổ, tại trung quanh thân thể hắn xuất hiện một cái khổng lồ màu đỏ vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt cái kia hết thể màu đỏ tím. Chương 867, vì quân chết non. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lam Tuyệt liên tục cường độ cao chiến đấu, mỗi lần đều muốn đối mặt tu vi càng trên mình đối thủ, tại cường đại như vậy dưới áp lực, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, tu vi cùng với đối với hãm tiên kiếm cùng bản thân các loại năng lực lý giải đều tương đương với là ở bị động tiến hóa lấy. Bởi vậy Hắn tuy rằng đạt tới chúa tể giả cái này cấp độ thời gian cũng không giải, nhưng đối với pháp tắc khống chế, chúa tể giả năng lực sử dụng nhưng là tiếp nhận phải vô cùng nhanh. Lam Tuyệt một kiếm đâm ra đồng thời, ở bên cạnh hắn Chu Thiên Lâm cũng đã tâm hữu linh tê đồng thời một kiếm đâm ra, Tuyệt Tiên kiếm huyền hóa ra nghìn vạn đạo hào quang, dung nhập vào cái kia màu đỏ sụp đổ vòng xoáy bên trong, như tơ như sợi, làm nó biến thành một cái hồng lam song sắc đan vào quang luân. Quang luân bên trên quang lập lòe, ngay sau đó, hóa thành từng đạo cường quang hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, phân biệt phóng tới bốn gã cường đại cướp giả. Cùng lúc đó, Dùng Lam Tuyệt thân thể làm trung tâm, một đoàn chói mắt tinh quang hướng ra phía ngoài kéo dài tới, hắn liền muốn đem chính mình vạn tinh vô cực lĩnh vực phóng xuất ra. Lam Tuyệt lúc này tâm niệm trầm thấp, hắn biết rõ bọn hắn hiện tại tao ngộ tình trạng đến cỡ nào nguy hiểm, bao vây bọn hắn, thế nhưng là bốn vị pháp lực vô biên cấp độ cường giả a. Lam Tuyệt trong nội tâm thật sâu hối hận, hối hận chính mình quên mất một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu. Cấp đoạt tam tinh đều có thể tiến hành cự ly xa không gian nhảy lên, ý vị này, cấp đoạt giả tại đối với không gian lý giải bên trên tất nhiên là không giống bình thường đấy. Nhưng mà, tại đi tới cùng cấp đoạt giả trong chiến tranh, Cấp đoạt giả chưa bao giờ trong chiến đấu sử dụng qua không gian thuộc tính dị năng, ít nhất những thứ này đỉnh cấp cấp đoạt giả không có sử dụng qua, bởi vậy, đối với cái này một điểm làm tuyệt thậm chí cả các vị nhân loại đã có thể cái này đám liền theo bản năng không để ý đến. Từ Hồng Vương tử bốn gã đỉnh cấp cấp đoạt giả xuất hiện, là hoàn toàn thông qua không gian truyền tống vào, bọn hắn mặc dù là thừa dịp hiện tại trung cực hào phi thuyền mẹ nội bộ chống giông cơ hội mới có thể tiến nhập trong đó, nhưng là đủ để chứng minh bọn hắn đối với không gian khống chế hảo diệu. Đồng thời, mượn nhờ không gian đến che giấu bản thân năng lực quyết không kém hơn nhất ánh ra. Những ý niệm này đều là tại Lam Tuyệt trong đầu lập tức hiện lên đấy, nhưng mà, với hắn mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất nhưng lại như thế nào có thể xuống xuống. Chuyển. Lúc Vạn Tinh Vô Cực lĩnh vực vừa mới hướng ra phía ngoài nở rộ thời điểm, tứ đại cấp đoạt giả đột nhiên dựa theo như ý kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Sinh diệt lĩnh vực sinh diệt biến hóa bỗng nhiên tăng tốc, cơ hồ là tại trong tích tắc liền hoàn thành trăm ngàn lần biến hóa. Cái loại này sinh diệt đan vào tầng tầng lớp lớp, tựa hồ làm toàn bộ thế giới đều tại lập tức bị phân cách thành vô số phần. Lam Tuyệt chẳng qua là cảm giác được đại náo choáng váng rồi thoáng một phát, ngay sau đó Hắn cái kia Vạn Tinh Vô Cực lĩnh vực cũng đã lên tiếng phá toái, cho dù là Thiên Hậu lĩnh vực kịp thời bổ sung cũng không kịp. Tử Hồng Vương tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt Tử Kim sát hào quang bùng cháy mạnh, tại hắn chủ không xuống, xoay tròn lấy bốn người đột nhiên ngừng lại. Tuy rằng bọn hắn dừng lại, nhưng mà, bốn người vờn quanh nội bộ sinh diệt lĩnh vực năng lượng lại hội tụ thành vòi rồng bình thường hướng vào phía trong quét sạch mà đi. Vĩnh Kết Đồng Tâm, Lam Tuyệt gầm nhẹ một tiếng. Hạo kiếm bên trên hồng quang đại phóng, hắn hiện tại bị đối phương sinh diệt lĩnh vực áp chế thậm chí ngay cả pháp thiên tượng địa đều dùng không đi ra, nhưng mà Hắn dù sao cũng đã là bao la vạn tượng cấp độ tồn tại. Đồng thời, trải qua lý khả chỉ điểm, đối với Chu Tiên tứ kiếm cũng có hoàn toàn mới nhận thức. Một kiếm đâm ra, hạng tiên kiếm một cái đằng trước cái màu vàng phù văn không ngừng thoát hiện, mà Lam Tuyệt thân thể cũng ở đây trong chốc lát trở nên mờ đi, giống như là có trăm ngàn cái hắn không ngừng trung điệp, trồng lên biến chất. Bao la vạn tượng, vạn vật quý nhất, tại tử Hồng Vương tử tứ đại cường giả mang đến áp lực thật lớn xuống, Lam Tuyệt theo bản năng dùng ra rồi bao la vạn tượng cấp độ cuối cùng áo nghĩa một trong khổng lồ tăng phúc làm ham tiên kiếm bên trên tất cả màu vàng phù văn cơ hồ là cùng một thời gian phát sáng lên, ở bên cạnh hắn chu thiên lâm tuy rằng không đạt được cái này cấp độ, nhưng nàng vĩnh kết đồng tâm nhưng là một loại khác trạng thái. Đồng bên dựa sát vào nhau mà đến, một đạo sáng chói màu lam hảo quang ngưng mà không tán, nhẹ nhàng dung nhập cái kia màu đỏ trong kiếm quang. Hai đạo kiếm quang ngưng kết thành bảy màu sắc, lại như là hoa sen nở rộ bình thường, huyễn hóa ra thành từng mảnh cánh hoa vang ra tứ tán. Bảy màu sắc cánh hoa vững chắc thủ hộ đang lúc mọi người chung quanh, tùy ý cái kia vòi rồng trùng kích hơn nhiều sao kỳ liệt cũng không cách nào đem nó phá tan. Màu đỏ tím hào quang đột nhiên hư ảo rồi thoáng một phát, ngay sau đó, một đạo thân ảnh đã đến Lam Tuyệt trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Tuyệt giật mình phát hiện, chính mình thậm chí có loại bị cô lập đi ra cảm giác. Song kiếm hợp bích sinh ra bảy màu kiếm quang ngoài chăn trước mặt vòi rồng dây dưa, hắn cầm chặt hãm tiên kiếm tay đều không thể rút về. Mà Tử Hồng Vương Tử cũng đã gần ngay trước mắt. Lam Tuyệt cái tay còn lại lúc này còn ôm con nhi, căn bản nhảy không ra tay để đối phó hắn. Hắn bản thân lĩnh vực còn chưa hướng ra phía ngoài bán ra, cũng đã bị Tử Hồng Vương Tử phóng xuất ra sinh diệt lĩnh vực áp chế trở về. Đã xong. Lam Tuyệt trong lòng buồn bã